Năm đó tiên kia tự sáng tạo bí chi đấu cổ chí tôn, danh xưng hoang cổ thời đại lớn nhất mạnh mẽ sinh linh một trong, tồn tại vô số năm tháng. Tất cả mọi người cho là hắn đã bị luân hồi chí tôn trạm đả mà chết, lại không nghĩ đúng là lưu lại trọng yếu nhất một bộ phận, trọng tu hồi đại đế cảnh giới, tiếp tục thống trị Bất Tử Sơn Cấm Khu. Đây rõ ràng cũng là một cái xuyên qua hoang cổ thời đại lão quái vật. Đánh đi. Bất Tử Sơn cùng Hư Không Một Mạch là tử địch, cùng thánh thể cũng là không chết không thôi. Ngươi là Hư Không Một Mạch con rẻ, cũng là thánh thể, chỉ có một con đường chết. Trong vòng 10 chiêu, ta nếu không thể chặt ngươi làm tự tuyệt hóa đạo. Thanh hoàng triệt để giết ra đến, thân thể cao tới trên trăm trượng, toàn thân đều bao bọc ở hỗn độn khí bên trong, dường như một cái cao lớn thần ma, cầm trong tay mầu đen đại hoang kích, ánh mắt đảo qua chỗ, băng phong và Lý, tự tin vô cùng cùng khoa trương. Đây là cấm khu chiến a. Cổ Kim chỉ có đại quyết chiến, vũ trụ bố cục đem lại bởi vậy cái biến, hy vọng Diệp Thiên Đế có thể thắng lợi, hoàn thành cái này trước đó chưa từng có hành động vĩ đại. Tất cả vũ trụ sinh linh đều cảm ứng được một trận chiến này khủng bố, ao ào vì Diệp Thiên Đế cầu nguyện, hy vọng hắn có thể diệt trừ cái này hắc ám náo động căn nguyên chi địa. Chúng sinh tiến ngưỡng ra chỉ dưới, Diệp Thiên Đế không hề sợ hãi, trực tiếp lên chiến mã lên, nguyên thần chi ánh sáng chiếu rọi vạn cổ, thắp sáng toàn bộ vũ trụ tinh không. Phản Phật có một tôn thần ngồi tại hắn mi tâm, uy áp tuyệt luân, một tay cầm đỉnh nhỏ, một cái tay khác diễn hóa tuế nguyệt chi lực, uy thế ngập trời, hướng về Thạch Hoàng đánh giết mà đi. Cổ Kim không có giật cấm khu chi chiến, tại thời khắc này triệt để bạo phát. Chương 343, đến từ hoang cổ 5 tháng trước chân tiên. Hoàng Phong Thiên phía dưới. Bất Tử Sơn cấm khu, thành hoàng hét lớn. Công bố đế đạo thần tắc từ trên người hắn bộc phát ra mệnh lệnh làm cả bất tử sơn cấm khu mưa gió cuốn lên, thậm chí vọt tới vũ trụ tinh không bên trong. Trong lúc nhất thời, vũ trụ ở giữa toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được một cỗ tràn trề thần lực tại giam cầm hết thảy, khiến đức vạn tinh thần ngừng vật chuyện, tựa hồ định trụ thời gian trường hà, hết thảy trong phút chốc trở thành vĩnh hằng. Đây chính là Thạch Hoàng vô thượng bí thuật cấm kỵ một trong, tại cực điểm thang hoa tăng lên tới đỉnh phong cảnh giới về sau, phong tồn vĩnh hằng, vĩnh viễn định trụ chính mình đỉnh phong trạng thái. Dạng này bí thuật, siêu việt thời gian cùng không gian, thậm chí siêu việt đại đế cực hạn. Diệp Diệp Thiên Đế cũng vì đó động dung. Diệp Thiên Đế, đây chính là ngã pháp, ẩn nốt vạn cổ năm tháng, ta nói không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Thạch Hoàng thể hiện ra toàn bộ uy thế, khí huyết hoa chương mút trời, vung dậy màu đen đại hoang kích, ngang nhiên hướng về Diệp Thiên Đế đánh tới. Một cái này, trời long đất lở, khủng bố đến cực hạn, chưa không trực tiếp bị lệ nát, 10000 dặm khoảng cách, trong nháy mắt liền đến. Thật đáng sợ. Xích Tiêu nữ đế nhịn không được kinh hô. Nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao hoang cổ thời đại ước vạn năm năm tháng, bất tự sơn cấm khu có thể một mực tồn tại. Thạch Hoàng lực lượng thực sự quá kinh khủng. Hoàn toàn siêu việt đại đế tầng thứ, loại này theo hoang cổ thời đại khai mở vẫn lưu giữ tục cổ chí tôn, nội tình chi thâm hậu, một khi bạo phát, tuyệt đối dung chuyển vũ trụ tinh không. Đế dạ vô địch. Diệp Thiên Đế bỗng nhiên mở to hai mắt, vô cùng thần quang theo hắn trong hai con ngươi nợ rộ mà ra. Đón Thạch Hoàng khủng bố công kích, Diệp Thiên Đế cũng không có chút nào giữ lại, trực tiếp bộc phát ra thánh thể thần uy, một cô đáng sợ khí huyết chi lực từ trên người hắn bộc phát ra, phá toái chân không, để ép vũ trụ, trực tiếp phá nát Thạch Hoàng phong tỏa lĩnh vực, một quyền hướng về Thạch Hoàng đánh tới. Đây là một cái hoang cổ bí thuật đỉnh phong quyết đấu. Diệp Thiên Đế đem hắn lĩnh ngộ các loại đạo pháp toàn bộ diễn hóa nhập một quyển bên trong, khai sáng ra một môn nghiền ép 5 tháng thần thuật, lấy nguyên thần vi mâu, tinh huyết làm tuẫn, chí cương chí cường, ngày càng ngạo nghễ. Ầm ầm. Hai đạo công kích không có chút nào xinh đẹp đụng thẳng vào nhau, dư uy cuốn ngược mà ra, trực tiếp càn quét Bất Tử Sơn bên trong tất cả màu đen thần phong. Đây là một chỗ bí địa, mỗi một tòa màu đen thần phong đều lớn có lai lịch, ẩn chứa thời tiền hoàng cổ bí mật. Nhưng ở hai người đỉnh phong quyết đấu phía dưới lại không chịu nổi một kích, trực tiếp liền bị vỡ nát. Đây không phải đại đế tuyệt đỉnh chiến đấu. Đây là siêu việt đại đế cấp bậc chiến đấu. Giết, giết, giết. Cùng trong tiếng hô, Diệp Thiên Đế cùng Thạch Hoàng đều giết tới điên cuồng. Theo bất tử sơn cấm khu phóng lên tận trời, một đường giết nhau, giết tới vực ngoại tinh không, giết tới vũ trụ biên hoang. Tại loại này khủng bố trong động trạng, vô luận là vạn vật mâu khí đỉnh vẫn là màu đen đại hoang kích đều đang rung động đi liệt, tia lửa tung tóe, đế đạo pháp tắc ánh sáng chiếu rọi toàn bộ vũ trụ. Từng mảnh từng mảnh tinh vực bị chôn vùi, hóa thành phế tích. Vũ trụ chúng sinh không khỏi sợ hãi than, một trận chiến này thật sự là quá khốc liệt, cổ kim không có. Diệp Thiên Đế tại đếm thử trấn áp thời tiền hoang cổ cự đại cổ chí tôn một trong, vẫn là cái kia tự sáng tạo ra bí chư đấu cổ chí tôn. Giết. Diệp Thiên Đế không sợ vũ trụ phong bạo, vừa xải bước vượt 10 cái tinh vực, giết tới Thạch Hoàng trước mặt, thiên đế quyền uy che đậy và cổ, hướng thẳng đến Thạch Hoàng đập lên người đi. Một quyền này, ẩn chứa Diệp Thiên Đế cực điểm thăng hoa đòn đánh mạnh nhất, tinh khí thần ba đại bí cảnh hợp lại làm một, phát sinh một loại kỳ dị diễn hóa cùng thay biến. Đại đạo đơn giản nhất. Tu vi đến bọn họ cảnh giới này, hết thảy nói pháp bảo nghĩa cũng có thể dung luyện nhập đơn giản một quyền một thức bên trong. Tuy nhiên đây chỉ là đơn giản một quyền, lại phản phất có thời gian chung lớn tại dạng giặc quân, mọi loại thần tắc từng cái hiện hóa, lấy kinh khủng nhất tư thái che đậy xuống. Ầm ầm. Đối mặt Diệp Thiên Đế cái này tất sát một quyền, cho dù là thành hoàng cũng chống đỡ không nổi, trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, ho ra đầy máu. Hắn dù sao không phải thời tiền hoang cổ vị kia cổ chí tôn, chỉ là một phần thân thể, tại cái này định phong quyết đấu bên trong rơi xuống phong. Nhưng hắn vẫn như cũng vô cùng cường thịnh, ho ra đi cuộn máu, mỗi một ngót đều chôn vùi một hành tinh cổ, đó là điên huyết, uy lực vô cùng, làm cho nhiều sao vừa gặp tai họa bằng vào ta hoàn huyết tế chân tiên. Thạch hoàng thật bị buộc đến tự cảnh, phẫn nộ giông to. Một tiếng phía dưới, toàn bộ vũ trụ đều giống như bị nhét lửa, thời gian không gian vô số đế đạo thần tất theo hắn thăng lên bắn ra mã ra, thiêu đốt hắn hoàn huyết, vạn đạo dên gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ chân tiên khí tức tự trên người Thạch Hoàng ngăn cản ra. Xích Tiêu nữ đế cơ hồ muốn lên tiếng kinh hô. Nàng thấy cái gì? Thạch Hoàng thế mà lấy một môn vô thượng bí thuật tu hoạch được đại đế phía trên chân tiên chi lực. Cỗ lực lượng này thật đáng sợ, vẹn vẹn bạo phát trong náy mắt, liền trực tiếp đẩy Diệp Tiên Đế bay tứ tung ra ngoài thân thể rã nát, liền vô thượng thánh thể đều gánh không được, trực tiếp sụp đổ. Chân tiên, đây chính là chân tiên lực lượng sao? Ngoan nhân đại đế nói không tệ, thời tiền hoang cổ thái cổ, quả nhiên có chân tiên tồn tại. Diệp Thiên Đế tinh huyết theo ước vạn trong tinh vực hội tụ, một lần nữa tạo thành hắn thân thể. Loại này khả năng trùng sinh cũng không phải là vô địch. Hắn vẫn bị thương nặng, ho ra đầy máu, nhưng trong mắt của hắn lại tràn ngập vẻ hưng phấn. Bởi vì hắn nhìn thấy tránh thứ tiên, một cái còn sống tiên nhân đứng ở trước mặt hắn, hướng hắn chứng minh tiên thật tồn tại. Cái này khiến hắn không gì sánh được phấn chấn. Kiên cố hán đạo tâm, kiên cố hán chinh chiến trường sinh đường tham vọng. Đúng, ta từng vì Hoang Cổ 5 tháng trước chân tiên." Thạch Hoàng lạnh lùng nói ra, nói ra một cái tuyệt đại bí mật. Xích Tiêu nữ đế chỉ cảm thấy chính mình linh hồn đều tại rung động. "Thạch Hoàng, nói đúng ra là Thạch Hoàng kiếp trước, cái tia tự sáng tạo ra bí chư đấu cổ chí tôn, cũng không phải là Hoang Cổ thời đại sơ kỳ nhân vật, mà chính là sinh ra từ Hoang Cổ 5 tháng trước, là đại đế phía trên tiên chi tồn tại. Đây là một cái vô thượng đại bí mật, một khi lan truyền ra ngoài, toàn bộ tiên huyền đại lục đều muốn chấn động. Hoang Cổ sơ kỳ bí ẩn, So tất cả mọi người trong tưởng tượng đều có khủng bố. Thanh Hoang tiếp trước cổ chí tôn tuyệt sẽ không là một cái duy nhất theo thái cổ thời đại sống sót chân tiên. Thái cổ thời đại thời kỳ cuối đến cùng phát sinh biến cố gì? Tiên vực là làm sao sổ đổ? Những cái kia tồn tại chân tiên vì sao, vì hội mất đi chân tiên đạo quả? Xích Tiêu nữ đế chỉ cảm thấy một mức khốn nhiều tất cả mọi người mê vụ sắc bị bại lộ. Ngươi là hoang cổ 5 tháng trước chân tiên. Thái cổ thời đại thời kỳ cuối đến tụt cùng phát sinh cái gì? Ngươi tại sao lại mất đi chân tiên đạo quả? Diệp Tiên đế liên tiếp đưa ra ba cái nghi vấn. Trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng chấn kinh. Rất hiển nhiên, thái cổ thời đại thời kỳ cuối đến hoang cổ 5 tháng trước biến cố lớn, cho dù là hắn cũng không biết. Dù sao những năm tháng ấy đã qua ướt và nằm, tất cả dấu vết đều biến mất không còn tăm tích. Ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm." Thanh hoàng lạnh lùng nói ra. Hắn khí tức tuy nhiên vô cùng khủng bố, nhưng muốn duy trì cái trạng thái này lại vô cùng khó khăn, vẹn vẹn vừa mới nhất kích thì tiêu hao gần 1 phần 3 hoàn huyết. Dù sao hắn đã không phải là đỉnh phong, mất đi chân tiên đạo quả, không cách nào bảo trì vững hằng, chỉ có thể lấy cấm kỵ bí pháp kéo dài thọ nguyên lại bị luân hồi chí tôn chém tới cả đời, hiện tại đã là nọ mạnh hết đà. Nhưng đại chiến tiến hành đến trình độ này, hắn đã không có đường lui, dù là đốt rủi tinh huyết, hắn cũng muốn hủy diệt thiên đế. Zết. Thanh hoàng giống to, đại cổ hoàng huyết tử trên người hắn lao vút mà ra, duy trì bí thuật cấm kỵ, lấy chân tiên chi lực thẳng hướng Diệp Tiên Đế. Oanh. Diệp Tiên Đế không sợ, đang điền trong bể khổ linh lực của quận, triển khai đáng sợ thiên địa dị tượng. Vũ trụ tinh không một mảnh ngăm đạm, dường như đêm tối bao phủ hết thảy, chỉ có Diệp Tiên Đế sau lưng, bích hải mãnh liệt, một vòng trong sáng minh nguyệt từ từ bay lên. Tận mắt ra hức vạn trượng thánh khiết ánh trăng, càng có một gốc tuyệt thế Gosen, theo trong bể khổ phóng lên tận trời, sinh cơ dật dảo, từng mảnh kim diệp nên phong nọ rộ, tản ra chói mắt thần huy, thậm chí còn ngông lung dưới trời sao, hình như có một tôn tuyệt thế tiên vương hành động, giáng xuống nhân gian, phong trần bạc cổ. Hải thượng sinh minh nguyệt khổ hải chồng kim liên tiên vương gần 9 ngày thần hoàng têu non sông bạch hồ khiếu nguyệt huyền vũ nuốt biển vô số đáng sợ dị tượng bạo phát, càn quét hết thảy thật tiên pháp tắc, vì diệp thiên đế chống đỡ lấy một chốn tự lạc. Thái hoàng, dù là ngươi nắm giữ chân tiên chi lực, hôm nay ta cũng muốn đưa ngươi hủy diệt. Diệp Thiên Đế quát lạnh, tóc đen cuồn loạn, thiên đế quyền uy bao phủ tinh không, vang lên ầm ầm. Muôn quyền pháp này dung luyện hết thảy, khủng bố tới cực điểm, chư thiên vạn đạo đều giống bị đánh nổ, trong vũ trụ tất cả nhật nguyệt tinh thần cũng vì đó căm minh, phóng ra sáng chói bạc quang, theo các đại tinh vực tụ đến, không ngừng vì Diệp Thiên Đế bổ sung nguyên khí, để hắn thời khắc bảo trì đỉnh phong trạng thái. Vũ trụ chúng sinh đều là chi run rẩy, nhìn lấy dưới trời sao đại chiến. Diệp Thiên Đế đang đối kháng với một tên chân tiền. Tháng 1 thật sự là phế, đổi mới vô cùng thê thảm, cảm tạ các vị bạn đọc không rời không bỏ. Một tháng mới mở ra Mỗi ngày giữ gốc, thiếu càng một trường, ta mẹ nó cốt chính mình mười cái cái tát. Nói được thì làm được. Chương 344, chiếu rọi thái cổ thời đại diệt thiên chi chiến. Đây là một trận quyết chiến. Diệp Thiên Đế sớm đã quyết định, thế muốn đem bất tử sơn căn quét. Hắn nhớ tới ngày xưa cổ nhân, nghĩ đến Hắc Cám náo động cái kia đáng sợ liên đại, những cái kia khiến người ta phẫn nộ tuyệt vọng quá khứ. Hiện tại hắn rốt cục có năng lực, đứng ở vũ trụ đỉnh đỉnh, có thể kết thúc những thứ này làm loạn căn nguyên. Giết. Diệp Thiên Đế giống to, chủ động công sát tiến lên, thánh thể chi uy khiến thiên đạo đều kiến kỵ. Lúc này toàn lực chiến hai, các loại dị tượng giam cầm vĩnh hằng nhìn, định chủ Thạch Hoàng bản thể. Lâm Bình đấu giả giai sổ tổ tiến hành. Che trời cựu bí từng cái tại Diệp Thiên Đế trên thân hiện hóa ra ngoài, hắn tay trái nắm bắt vô ấn, tay phải nắm bắt chủ ấn, giống như tuyệt thiên tiên thần hàng thế, khí thế to lớn tiêu đốt, chạy rết mà tới. Ầm ầm ầm ầm. Một trận kịch liệt tiếng nổ đùng đoảng tại toàn bộ trong vũ trụ chấn động. Thạch Hoàng hoàn toàn bị giết bại, hoàng huyết bao tô bay, hắn dù sao không còn định phòng, cái gọi là chân tiên chi lực cũng chỉ là ngưng luyện ra một luồng tiên uy mà thôi. Tại Diệp Thiên Đế toàn lực xuất thủ phía dưới hoàn toàn không cách nào chống lại. Diệp Thiên Đế, đây là ngươi bức ta? Đã như vậy, liền để ngươi ta cùng xuống hoàng tuyến đi. Thạch Hoàng thật bị buộc đến tuyệt lộ, liền thân thể đều không tí vết đi sửa phục, chỉ là định tụ nguyên thần, phát ra ù ù ma âm, che đậy toàn bộ từ vũ trụ, phảng phất có một tồn viễn cổ ma vương đang thức tỉnh. Cỗ này thần uy thật đáng sợ. Toàn bộ vũ trụ đều sinh ra cảm ứng, cảm ứng được một cỗ kỳ dị lực lượng theo Thạch Hoàng thể nội khuyết tán ra đến, một bộ thần ma giống như bóng người đạp phá thời không xông dài đi đến đường đại, thân thể chạy xuôi lấy tuế nguyệt khí tức. Vô cùng kinh khủng, cường đại tuyệt luân. Ta qua khứ thân, triệt để hiện hóa a, bày ra ngươi thái cổ lục uy hoàng, diệt sát hết thảy. Thanh hoàng ngựa mặt lên trời thét dài, toàn thân huyết dục nứt toác, đáng sợ đến cực hạn, vượt qua thời gian bị ngạn, chiếu rọi ra một thế giới khác. Đại Mạc cô yên trừ, Trường Hà Lạc Nhật viên. Đây là một mảnh khắc năm tháng chi địa, so hoang cổ còn muốn đã lâu, khắp nơi thê lương tịch mịch, chỉ có một tòa cự đại màu đen núi đá đứng sừng sững, dường như một cái mãnh hoang cự thú nhìn xuống hết thảy. Một đạo mơ hồ bóng người rơi vào trên núi đá, toàn thân hắn đều bị thời không chi lực bao quạ. Đứng tại trên núi đá, ánh mắt nóng nhìn Tinh Hà, tựa hồ thông qua tầng tầng hư không đang nhìn tiên ngoại một trận đại chiến. Đột nhiên, đạo này mơ hồ bóng người trên thân phóng ra ức vạn trưởng thần quang, tràn ngập toàn bộ thiên địa, hắn đưa tay chụp vào hư không, thu lấy ức vạn tiên ma lực, hóa thành một trương huyền ảo mục lục. Một cái to lớn tiên chi bàn tay hướng hắn che đậy mà đến, nhưng hắn không chút nào không sợ, ngược lại ào ào cười một tiếng, tay phải nắm tay đánh tới hướng hư không. Một quyền này, ẩn chứa đáng sợ tiên đạo pháp tắc, đúng là ngưng tụ thành một tôn trăm cao vạn trượng đại ma ảnh, dường như một tôn minh vương, cánh tay trái được gãy chỉ còn lại có cánh tay phải. Đối mặt Thiên Chi bàn tay, Lục Tí Minh Vương không chần chờ chút nào, trực tiếp vận quyền đập tới, so Thiên Chi bàn tay còn muốn to lớn, trực tiếp đem Thiên Chi bàn tay nghiền nát. Sau đó, cái kia đạo thần bí cái bóng túi đầu nhìn về phía dưới chân núi đá, tựa hồ lẩm bẩm một câu, một chỉ điểm ra, những cái kia phá nát thiên đạo ý chí, cùng vô tận luân hồi chi lực hỗn hợp lại cùng nhau, hoàn toàn đem núi đá bao phủ. Trong nháy mắt, toàn núi đá kia phát ra kịch liệt rung động, hóa thành một tồn cao lớn ma ảnh, giống dít gào sơn xuyên hà nhạc, thậm chí để đỉnh đầu tiên vực cũng vì đó nứt toác. Hàn Quỳ bái tại nhân ảnh thần bí trước mặt, thái độ không gì sánh được thành kính. Xích Tiêu nữ đế bỗng nhiên trừng to mắt, thật không thể tin nhìn lấy bộ này năm tháng hình ảnh. Vạn vạn nghĩ không ra, Thạch Hoàng lại có dạng này bá lực, lấy toàn thân tinh khí thần vị hiến tế, nghịch chuyển thời không, gọi hồi thái cổ chân thân. Đây là vô thượng cấm kỵ chi pháp, náo động thời gian chường hà. Tại Tuyế Nguyệt chi lực nhìn ép dưới, Thạch Hoàng cái này hiện tại tồn tại đem hoàn toàn bị đi qua thay thế. Cái này hoàn toàn thì là đồng quy vu tận chi pháp, lấy tự thân tất cả, đổi lấy thái cổ chân thân trong nháy mắt chế lực. Đạo này hình dáng như Thái Cổ Thần Sơn ma ảnh, phân biệt cũng là hoàng cổ năm tháng tiền cổ chí tôn, thậm chí so cái kia cổ chí tôn còn cường đại hơn gấp trăm lần. Vừa mới chỗ chứng kiến, rõ ràng cũng là thạch hoàng kiếp trước vừa sinh ra lúc cảnh tượng. Bản thể hắn thật sự là một tòa Thái Cổ Thần Sơn, có tuyệt thế cường giả sừng sững phía trên, tựa hồ tiến hành một trận đại chiến, chém chết một cái thiên đạo hiện hóa ra bàn tay. Sau đó, tiên địa tuyệt thế cường giả cảm nghiệm Thái Cổ Thần Sơn trèo chống, đem những cái kia phá nát thiên đạo ý chí thu thập, hôn hợp luân hồi chi lực vì Thái Cổ Thần một tạo hóa, trợ hắn thành công hóa hình. Đây là một trận thiên đại tạo hóa. Thái cổ thần sơn hóa hình ra thế, nên diệt thiên chi chiến khí vận mà sinh, tiên luật vì hắn mà đánh rách tạc ơi, vũ trụ vì hắn mà run dậy, vừa mới xuất thế thì có lực ép vạn cổ năm tháng chi uy. Thiên đạo ý chí vi ức vạn đạo thì chớ ngừng, hắn được đến cố lực lượng này, trực tiếp thì nắm giữ tuyệt cường vô song thần đạo pháp tác lực lượng, giống như nắm nhận thiên địa ý chí mà sinh, các loại bí thuật thần thông tự mình đại viên mãn, tiên lực vô cùng vô tận. Đây chính là Thạch Hoàng kiếp trước. Bản thể là Thái cổ thần sơn, thiên đạo ý chí chớ thay ngăn, có thể sưng con của trời, thần thông cái thế. Vừa xuất thế liền có vạn đạo cùng gieo vang, ầm ầm. Vũ trụ tinh hà cuồn cuộn, ước vạn tinh thần ánh sáng hướng về Thạch Hoàng tụ đến, pháp tắc cùng trật tự thần liên sẽ lẫn, quán thông, cổ kim năm tháng. Cái kia đạo đến từ thái cổ thời đại cao lớn ma ảnh, rốt cục cùng Thạch Hoàng bản thể dung hợp làm một, lấy Thạch Hoàng mã thay vào. Tuy nhiên chỉ có thể nắm giữ sát vậy thời gian, nhưng không hề nghi ngờ, hắn hiện tại cũng là cái kia thái cổ thần sơn, theo thái cổ thời đại khôi phục mà đến. Sẽ trời nhất kích. Cao lớn ma ảnh nắm lên mồ đen đại hoan kích, cũng không có bày ra cái gì đáng sợ thần thông cũng là đơn giản lực bổ xuống. Nhưng chính là cái này đơn giản nhất kích, lại trực tiếp để vũ trụ thất sắc, vạn cổ sụp đổ, khiến tất cả tinh vực cường giả tất cả đều hoảng sợ. Đây chính là chân tiên lực lựa sao, hoặc là siêu việt chân tiên. Căn bản không thể ngăn cản. Giết. Diệp Thiên Đế vẫn như cũ không sợ, ánh mắt bình tĩnh như hồ nước, vô số dị tượng bí thuật từ trên người hắn nhảy lên, dung hợp làm một, cả người đều giống như hóa thành một mảnh hải dương màu vàng óng, Thanh Liên Chân Long Thần Hoàng Tiên Vương chờ một chút dị tượng dung hợp một lọ, oanh sát hướng về phía trước. Ầm ầm. Hỗn độn nổ tung, vũ trụ nứt toác, Nổ tung dư uy giống như một mảnh quang hải, trong nháy mắt bao phủ mười mấy vùng sao trời. Chỉ thấy Diệp Thiên Đế toàn thân đẫm máu theo trong biển ánh sáng bay ra, từ mi tâm đến bàn chân nứt ra một cái to lớn vết thương, cơ hồ đem cả người hắn chém thành hai khúc. Hắn bay ngược ra mấy chục tỉ dặm, tiên đại tăng dã, tiếng răng rắc bên thái không ngừng rực, cả đời đạo quả tại tiêu tán, lão đạo, thánh huyết nhu biển, trải đầy vũ trụ. Đế dạ không giới hạn. Ngay tại cả người hắn muốn sụp đổ lúc, Diệp Thiên Đế trong miệng ngâm tụng ra một đoạn cổ lao bí thuật, những cái kia lao vút máu tươi lại lần nữa hội tụ, lại lần nữa dung nhập trong cơ thể hắn. Nhưng cái này cuối cùng không phải vô địch bí thuật, Diệp Thiên Đế vẫn như cũ thảm liệt đến cực hạn, khí huyết suy bại, liền đứng cũng không vững. Vũ trụ chúng sinh buồn bã khóc, chẳng lẽ cái này uy hoàng nhất chiến cuối cùng muốn thua? Bất Tử Sơn vẫn như cũ không người có thể địch. Ở mảnh này lập loè trong biển ánh sáng, cao lớn ma ảnh chống trời mà đứng, cầm trong tay màu đen đại hoang kích, uy phong tới cực điểm, dường như một tôn tiên thần. Hắn khinh miệt nhìn Diệp Thiên Đế liếc một chút, lần nữa giơ lên đại hoang kích, vũ trụ rung rẩy, vạn đạo cùng reo vang. Trong vũ trụ sao trời lôi hải ẩn hiện, dường như thiên đạo tại xem trừng trận đại chiến này. Một đôi thiên chi nhãn mắt thâm thúy khó lường. Rít. Cao lớn ma ảnh không có càng nhiều thời gian mê ngông, trực tiếp tế ra một kích mạnh nhất, đại hoang kích ngang bổ xuống, dường như toàn bộ vũ trụ đại hải đều muốn bị xé rách, hức vạn tinh thần nộ tung thành tro. Diệp Thiên Đế bị thương quá nghiêm trọng, căn bản bất lực phản kháng, ngã ngồi tại trong tinh hà, ánh mắt chậm rãi khép kín, chuẩn bị nên đón tử vào ngạch chương. Lớn vật. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Một thanh âm từ thiên ngoại truyền đến, bá khí hở hững lãnh khốc, phảng phất là cao cao tại thượng đế vương, chúa tể thương minh, thần uy như ngục. Đây là Luân hồi chí tôn thanh âm. Xích Tiêu nữ đế lộ ra một vẹt vẻ mặt kích động, nhận ra đạo thanh âm này chủ nhân, Luân hồi chí tôn lại hiện ra nhân gian. Sư Sư Tôn, cao lớn ma ảnh rung động, toàn thân đều đang run sợ, tiên đạo pháp tắc sụp đổ, cơ hồ muốn quỳ xuống lại. Ta có thể đưa ngươi tạo hóa, cũng có thể đưa ngươi hủy diệt. Đã ngươi không nghĩ sai lầm, liền đưa ngươi từ xưa đến nay dấu vết toàn bộ xóa đi. Luân hồi chí tôn thanh âm trong hư không ủ ủ vang lên, chấn động vũ trụ tình không nhận. Tiếp theo một cái chớp mắt, hư không bỗng nhiên vỡ ra một đạo to lớn tâm nguyên, một cỗ minh ngông thần uy. Từ trên trời giáng xuống, phá giới mà đến một cái đầy trời đại thủ, mặt ngoài thần văn lập lòe, khắp rõ vô số tiên đạo thần tắc, dường như giữa thiên địa duy nhất ánh sáng, Suatan Hạo Ám, độc cầm giữ ánh sáng. "Oan! Tại đạo này đáng sợ công kích dưới, cao lớn ma ảnh không có một chút sức chống đỡ, trực tiếp sụp đổ mà chết. Hắn thân thể tứ phân ngũ liệt, vô tận tinh huyết rất đầy vũ trụ, hóa thành vì thế gian đáng sợ nhất đại đế mưa máu, một đường cọ giữa đến vũ trụ biên hoang. Trận này đáng sợ vũ trụ đại chiến, cuối cùng bị Luân Hồi Chí Tôn cuối cùng kết. Chương 345, Luân Hồi Chí Tôn cũng là Luân Hồi Thiên Vương." rung động, thật sự là quá rung động. Cho dù đại chiến đã qua rất lâu, Sích Tiêu nữ đế cùng Hạ Vũ Vũ vẫn như cũ chưa có lấy lại tinh thần tới. Trận đại chiến này tác động đến quá nhiều, thậm chí liên quan đến thái cổ thời đại chiến thiên bí mật. Sích Tiêu nữ đế ẩn ẩn cảm giác được bên trong không giống bình thường. Thanh Hoàng bản thể là thái cổ thời đại một tòa thần sơn, từng có tuyệt thế cường giả đứng ở phía trên tham dự một trận diệt thiên chi chiến, chặt đứt một cái thiên chi bàn tay. Điều này không khỏi làm nàng nhớ tới một cái bí mật, độc cô bại thiên bố cục diệt thiên nói. Cái này bí ẩn lúc đầu là từ nàng phát hiện. Tại Tiên Ma Lăng viên xuất thế về sau, đoạn lịch sử này càng là được đến cực lớn bổ huyết. Để thế người biết được, trận kia văn động thái cổ thời đại diệt thiên kết quả là từ độc cô bại thiên cùng luân hồi thiên vương cộng đồng bố trí, lấy nắm giữ tuyệt thế thần ma thể thần tiên đế làm quân cờ, cùng thiên đạo đánh cược 93,0000 thế, cuối cùng chung kết quả cổ thiên nói. Nhưng cơ hồ tất cả mọi người vô ý thức cho rằng, đây hết thảy đều chỉ tồn tại ở thái cổ thời đại. Mà nhìn hôm nay năm tháng hình ảnh, Xích Tiêu nữ đế lại đột nhiên ý thức được một cái một mực bị hắn xem nhẹ vấn đề. Thần thoại thời đại cũng không phải là từng cái được ấy mà chính là một đường tiếp tục kéo dài. Thái cổ thời đại thời kỳ cuối đến cùng phát sinh cái gì kinh thiên biến cố? Thần Thiên Đế sống hay chết? Độc Cô Bại Thiên sống hay chết? Luân Hồi Tiên Vương sống hay chết? Tiên vực tại sao lại phán nát? Chư Tiên Tiên Ma vì sao toàn bộ biến mất không thấy gì nữa? Những chuyện này bởi vì thần thoại đức gãy, đương lại người rất khó đi tìm kiếm, nhưng ở hoang cổ thời đại, tất nhiên tồn tại rất nhiều manh mối. Giống như cái này Thạch Hoàng, tiếp trước liền vì Thái cổ thời đại thần sơn, cơ hồ xuyên qua hai cái thời đại, khẳng định biết được rất nhiều bí mật. Đáng tiếc một trận chiến này quá mức kỳ Thái Hoàng cũng không có đem thái cổ thời kỳ của biến cố nói ra. Nhưng những cái kia cùng Thái Hoàng cùng các loại tồn tại nhân vật đâu? Tỷ Như Luân hồi hải tiên lăng thần khư loại hình sinh mệnh cấm khu chốn thể, lại tỷ như năm đó tự sáng tạo ra che trời cửu bí chín tên cổ chí tôn, bọn họ phải chăng đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến thái cổ thời đại? Bọn họ phải chăng đã từng làm thật tiên? Nếu như là thật, vậy rốt cuộc là cái gì lực lượng có thể để bọn hắn mất đi chân tiên quả vị, cam tâm ẩn núp tại từng cái sinh mệnh cấm khu? Ngay tại xích tiêu nữ đế mơ màng ở giữa, trong tấm hình sinh ra cự đại biến hóa. Thạch Hoàng đế huyết giải đẩy vũ trụ tinh không, Diệp Tiên đế ngồi xếp bằng, vận công lực thương. Mà vừa lúc này, cái kia vơ vụn tiên nguyên lại lần nữa bạo phát thần uy, sinh ra một cỗ cực kỳ đáng sợ sức hấp dẫn, đem Thạch Hoàng báo tố bay đế huyết toàn bộ hấp dẫn tới. Cứ việc Thạch Hoàng tinh huyết tại bí thuật phía dưới tiêu hao hơn phân nửa, nhưng hắn dù sao nắm giữ đại đế cảnh giới đỉnh cao nhất, thừa còn lại bộ phân vẫn như cũ vô cùng kinh ngợi, bị thu thập lên về sau, giống như một đầu lao nhanh không thôi huyết sắc sóng lớn. Ngay sau đó, vũ trụ tinh không lực vạn tinh thần lập loè chói mắt ánh sáng, một cỗ chăng sao quang hoa hội tụ, đem đầu kia huyết sắc sông lớn bao vây lại. Mơ hồ có thể thấy được, luân hồi chí tôn đứng ở thiên uyên một chỗ khác, lấy thiên địa làm hùng lô, thanh hoàng tinh huyết làm dược tài, nhật nguyệt quang hoa làm thuốc dẫn, tại vũ trụ tinh không bên trong luyện nhân thế đại dược, hóa thành ngàn vạn tinh hoa vào một thân. Cuối cùng, quần quần huyết sắc sông lớn hoàn toàn biến mất, ngưng tụ thành ba cái to bằng năm đấm trẻ con huyết sắc bảo đan, phóng ánh sáng long lanh, tản ra mười phần tràn trề đế uy. Cỗ này đế uy, thậm chí so phổ thông không thiếu sót đại đế còn muốn cường hoành hơn ba phần, dẫn tới toàn bộ vũ trụ rung động, vạn tộc cường giả đều là hai mắt đỏ thẫm. Phận không thể đoạt mà ăn chi. Dù sao đây chính là một vị đại đế tuyệt đỉnh cường giả suốt đời đế huyết tinh hoa chớ ngừng, kham xương vô thượng thần đan, cho dù là không thiếu sót đại đế cũng không nhịn được đỏ mắt, muốn thông qua Thạch Hoàng huyết đan đến cướp bóc Thạch Hoàng đế đạo pháp tác. Rít. Trống trải tịch mịch trong vũ trụ sao trời, đột nhiên gợn sóng mãnh liệt, vô tận vũ trụ phong bạo cuốn tới, toàn bộ vũ trụ cũng vì đó rung lên dậy. Chúng sinh kinh hãi, thế mà thật có hoàn hảo đại đế nhịn không được xuất thủ, hóa ra một cái đầy trời đại thủ, mặt ngoài vô số đế đạo thần tắc lập lòe, hướng về ba cái huyết đan chụp tới. Hừ. Sa sôi thiên nguyên bờ bên kia, Luân Hồi Chí Tôn lạnh hừ một tiếng, trong chốc lát thiên địa biến sắc. Ước vạn tinh thần đồng thời phóng ra hào quang ấm ánh, ngưng tụ thành một thanh ngôi sao cư kiếm, vắt ngang vũ trụ tinh không bên trong, lực bổ xuống, trực tiếp đem cái kia đầy trời đại thủ chặt đứt. A a! Trong vũ trụ sao trời, đột nhiên truyền ra một đạo rú thảm, cái kia đầy trời đại thủ giống như là có sinh mệnh mặt ngoài đế đạo thần tắc vỡ nát, cũng tại một cùng lúc tuôn ra nhất đại hoành đế huyết, vấy khắp vũ trụ. Cùng một thời gian, Diệp Tiên Đế đột nhiên mở to mắt, đỉnh đầu vạn vật mâu khí đỉnh tâm tùy ý động, bay thẳng ra ngoài đem vũ trụ phong bạo định trụ, vô lượng vạn vật mỗ khí phun ra ngoài, ngăn cản tên kia đại đế chí tôn tìm về tinh huyết. Đồng thời, một cỗ hấp lực theo vạn vật mỗ khí trong đỉnh bạo phát, đem tất cả tinh huyết đều hấp thu đi vào, một trận rung động về sau, một cái huyết đan phóng lên tận trời, bị Diệp Tiên Đế nhiếp đi qua, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Đại đế huyết đan tại thể nội bạo phát, làm toàn thân hắn đều tắm rửa tại hỏa diễm giống như huyết quang bên trong, xích hà khắp thiên, các loại đạo phù hiện hiện, dáng vẻ trang nghiêm, giống như một cái niết bàn trọng sinh vương hoàng. Hắn bị thương thực sự quá nghiêm trọng, dù là hấp thu chu thiên tinh đấu lực lượng cũng muốn thời gian rất lâu mới có thể khôi phục, hiện tại có đại đế tinh huyết bổ dưỡng, khôi phục tốc độ lại là thoáng cái tăng tốc vô số lần. Chỉ là trong chốc lát, Diệp Thiên Đế liền đem cái viên kia huyết đan hoàn toàn luyện hóa, vươn người đứng dậy, đế uy che trời, hai con ngươi phá nát vũ trụ phong bạo, lạnh lùng rơi vào một khoảng xa xôi cổ tinh phía trên. Vừa rồi cũng là hành tinh cổ kia phía trên một tên không thiếu sót đại đế xuất thủ, ý đồ cướp đoạt Thạch Hoàng huyết đan. Diệp Thiên Đế đôi mắt rất lạnh, tựa hồ tại cân nhắc, muốn nhất cử đem tên kia không thiếu sót đại đế cũng càn quét, nhưng hắn còn chưa làm ra quyết đoán. Ngang lập trên 9 tầng trời ngôi sao cự kiếm đã trước một bước đột tác, không có chút nào sinh đẹp chém xuống, vượt qua mấy trăm mảnh tinh hải, trực tiếp chạm tại hành tinh cổ kia phía trên. Không, tên địa chí Tôn Thanh Âm vừa mới phát ra, cả viên cổ tinh liền đã sụp đổ, trở thành trong vũ trụ một hạt bụi. Sau đó thay hoàng về sau, lại một tên không thiếu sót đại đế hình thần đều diện. Quá bá đạo. Xích Tiêu nữ đế nhịn không được cảm khái, dung động tại luân hồi chí tôn thực lực cùng khí phách. Không thiếu sót đại đế thế, nhưng là đứng ở hoang cổ đỉnh phong tồn tại, có thể khởi sướng hắc ám náo động, đồ diệt tức triệu sinh linh. Nhưng ở Luân Hồi Chí Tôn trước mặt lại như con kiến hôi không chịu nổi một kích. Nàng có chút hiểu thành gì đại hắc cầu muốn xưng Luân Hồi Chí Tôn là hoàng cổ thời đại thần. Bởi vì Luân Hồi Chí Tôn lực lượng đã vượt xa khỏi đại đế tuyệt đỉnh, chỉ có thần ca danh xưng như thế này mới có thể cùng hắn xứng đôi. Một chiêu này ta giống như ở đâu gặp qua. Hạ Uu nói thầm một câu, hồi tưởng cái kia ước vạn tinh thần ánh sáng ngưng tụ thành ngôi sao cư kiếm, đương nhiên cả kinh nói, "Ta, đây là tiên đạo luân hồi ẩn bên trong tuyệt học." Lúc trước diễn võ trên đại hội, thái tử từng động tới một chiêu này, đồng dạng là ước vạn tinh thần ngưng kiếm chị bất quá luân hồi chí tôn chiêu này, uy lực muốn vượt qua thái tử rất rất nhiều, hai người hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Thiên đạo luân hồi ấn. Sích Tiêu nữ đế trong mắt tinh quang lóe lên, sau đó đi ngục đạo về sau, luân hồi chí tôn lại thi triển ra thiên đạo luân hồi ấn bên trong tuyệt học. Cái này đã có thể kết luận, luân hồi chí tôn xác thực thu hoạch được lục đạo luân hồi truyền thừa. Hạ Vũ Vũ không phải có thể giấu ở sự tình người, một đường lên đã sớm đem thiên vũ học viện sự tình dạng cho Sích Tiêu nữ đế nghe. Bao quát đại hắc cẩu đối lục đạo luân hồi ấn bình luận. Cho nên Sích Tiêu nữ đế đối lục đạo luân hồi ấn cũng có một chút giải. Biết cái này liên quan đến một cái vạn cổ bố cục, cho dù là thời đại Tiên cổ lục đạo luân hồi tiên vương, cũng chỉ là cái này trong bố cục một quân cờ mà thôi, cũng đối cái này bố cục giữ kín như bưng. Cái kia luân hồi chí tôn phải chăng cũng như lục đạo luân hồi tiên vương chỉ là cái này vạn cổ trong bố cục một quân cờ đâu? Cùng lúc đó, Sích Tiêu nữ đế nghĩ đến một chuyện khác. Tại Thạch Hoàng kích hoạt Tuyế Nguyệt lực lượng lúc, từng tái hiện hắn kiếp trước sinh ra một màn. Bản thể hắn là một tòa thái cổ thần sơn, có tuyệt thế cường giả đứng ở phía trên, tham dự một trận đáng sợ diệt thiên chi chiến, cũng chém chết một cái thiên đạo chi thủ. Sau đó lấy luân hồi chi lực vì hắn tạo hóa, làm hắn hóa hình ra thế. Mà hắn biến hóa sau khi thành công, xương tên kia tuyệt thế cường giả vì sư tôn. Người sư tôn này có phải là luân hồi chí tôn đâu? Nếu như là lời nói, há không phải nói rõ, luân hồi chí tôn tại thái cổ thời đại nắm giữ tiện tay chém chết tiên đạo chi thủ lực lượng. Đây cũng không phải là tầm thường thái cổ chân tiên có thể làm được sự tình, khắp đếm thái cổ thời đại, chỉ sợ cũng chỉ có độc cô bại thiên thần chiến luân hồi tiên vương trở tiên đạo cự bá mới có thể làm đến. Nói cách khác, luân hồi chí tôn từng vì thái cổ thời đại tiên đạo cự bá Vậy hắn có phải là Luân Hồi Thiên Vương đâu? Chương 346: Sích Tiêu Nữ Đế bắt đầu hoài nghi Lăng Trần. Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ là tại Sích Tiêu Nữ Đế trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Dù sao nàng dựa vào phán đoán chứng cứ chỉ là bởi vì Luân Hồi hai chữ, cùng hai người đều nắm giữ chặt đứt Thiên Đạo chi thủ vô địch thực lực. Nhưng trên thực tế, đương đại đối với thái cổ thời đại giải còn 10 phần thua tớt, thì liên mấu chốt nhất ba trận diện thiên chi chiến, đều cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, càng không biết tại thái cổ thời đại đến cùng có bao nhiêu tiên đạo cử bá. Vẹn vẹn theo độc cô bại thiên lời nói bên trong liền có thể phân tích ra, thái cổ thời đại vô cùng huy hoàng, là một cái ầm ầm sóng dậy lại thế. Tuyệt không vẹn vẹn chỉ có độc cô bại thiên luân hồi thiên vương thần chiến chờ giải giác mấy cái tiên đạo cử bá. Chứ bọn họ đang cố gắng tìm kiếm diệt thiên chi pháp bên ngoài, còn có thật nhiều tiên đạo bá chủ chống lại tại chiến thiên một đường, vì bọn họ chống lại những cái kia thiên đạo phân thân. Nói không chừng thì có hai cái trưởng khống luân hồi chi lực tiên đạo bá chủ. Cho nên chỉ dựa vào điểm này chứng cứ, Xích Tiêu nữ đế còn không cách nào chứng minh luân hồi chí tôn cũng là luân hồi thiên vương. Nhưng cái này giống như là một hạt giống đã tại xích tiêu nữ đế tâm lý mộc dễ nảy mầm, liền mang theo đem Lăng Trần cũng xếp vào hoài nghi đối tượng, dù sao Lăng Trần hiện tại nắm giữ luân hồi chi lực. Theo càng ngày càng nhiều thần thoại bí mật ra ánh sáng, hạt giống này cuối cùng hội trưởng thành đại thụ che trời. Trong tấm hình, thời gian còn đang trôi qua. Một tôn không thiếu sót đại đế bị cường thế vây sát, lại không có tinh huyết lao vút mà ra, trực tiếp liền bị luân hồi chí tôn dung luyện một lò, hóa thành hai cái đại đế huyết đan. Ngay sau đó thiên nguyên cũng bắt đầu chậm rãi khép lại, 16 luân hồi chí tôn mang theo năm cái đại đế huyết đan nên ngang rời đi. Đa tạ luân hồi chí tôn xuất thủ, Diệp Tiên Đế hơi hơi thí lễ, hướng về Luân Hồi Chí Tôn nói lời cảm tạ. Thanh hoàng kiếp trước thân phận quá kinh người, lại là một cái thái cổ thần sơn, nên Diệp Tiên chi chiến mà sinh, trời sinh nắm giữ thần đạo pháp tắc, toàn lực bạo phát dưới, liền tiên vực đều vì thế mà chấn động. Cái này hoàn toàn vượt qua Diệp Tiên Đế tưởng tượng, nếu không phải Luân Hồi Chí Tôn kịp thời xuất hiện, hậu quả khó mà lường được. Toàn bộ vũ trụ đều khôi phục an bình, trừ những cái kia bị phá hư tinh vực bên ngoài, địa phương khác đều gió êm sóng lặng, dường như vừa mới kinh thế đại chiến chỉ là một trận ảo giác. Nhưng vũ trụ chúng sinh trí nhớ cũng không có biến mất. Dù là đại chiến kết thúc, bọn họ vẫn tại run rẩy. Một trận chiến này thật đáng sợ, so Diệp Thiên Đế đánh nhau tiên đạo dạng được còn kinh người hơn, dường như toàn bộ vũ trụ đều nuốt bị áp sập, có một cỗ đại đạo đung xuống, trời xanh diện thế khí tức. Rốt cục hết thẻ rốt cục bình định, vũ trụ chúng sinh thở phào đồng thời cũng không nhịn được cảm khái. Đây không thể nghi ngờ là một cái trọng đại thời khắc, thuộc về sinh mệnh cấm khu thời đại đã kết thúc. Sinh mệnh cấm khu không còn là không thể đặt chân cấm địa, riêng là bất tử sơn cấm khu, theo Thạch Hoàng vẫn lạc, cái này một cấm khu trong nháy mắt dạng bất tám thành trấn nhất lực. Thạch Hoàng bị độ Bất Tử Sơn chúa tệ chết tại vũ trụ tinh không. Hai âm thanh vang vọng toàn bộ vũ trụ, ước triệu sinh linh reo hò, hãm dám náo động lúc phẫn nộ cùng tuyệt vọng, rốt cục tại thời khắc này hoàn toàn phát tiết ra ngoài, an tâm vui mừng. Vạn chúng chú mục phía dưới, Diệp Thiên Đế cường thế bước xuống Bất Tử Sơn căn khu. Tuy nhiên thương thế hắn vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng nơi này đã không có hắn kiêng kỵ tồn tại. Những cái kia cổ đại chí tôn, từng cái tiên đại có thiếu, thậm chí ngay cả cực điểm thang hoa đều làm không được, hoàn toàn đối hắn cấu thành không uy hiếp. Theo Diệp Thiên Đế tiến vào, những thứ này cổ đại chí tôn đều run run rẩy rậy, phủ phục đón chào. Thậm chí có cổ đại chí tôn 10 phần tứ thời, chủ động cống hiến ra Bất Tử Sơn Chí Bảo, một gốc giống như Huyền Vũ Bất Tử Thần Dược, chí ít có mấy chục triệu mỗi năm phần, đã hình thành chân linh. Giống lại như vậy Bất Tử Thần Dược, khắp đế hoang cổ thời đại, cũng tuyệt không cao hơn 2 tay số lượng. Nhưng Diệp Thiên Đế cũng không thèm để ý, hắn khí huyết vô cùng cường thịnh, còn không cần Bất Tử Thần Dược đến kéo dài tính mạng. So sánh dưới, hắn càng để ý Bất Tử Sơn sâu chỗ bí ẩn. Bất kỳ một cái nào sinh mệnh cương khu, đều có thần bí mà chỗ đặc biệt, toàn bộ đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến thái cổ thời đại. Tỷ Như Thiên Lang cũng là truyền thuyết là thái cổ thời đại chân tiên nhập tám chí địa, cho dù là không thiếu sót đại đế, đối chọi đó cũng là giữ kiến như bưng. Bất tử sơn cấm địa cũng có được độc thuộc về nó truyền thuyết, vạn cổ năm tháng không người biết được. Hôm nay Diệp Tiên Đế liền muốn tìm tòi hư thực. Hắn giết đi vào, tại chỗ sâu nhất rừng trần, ánh mắt đảo qua, thân thể đột nhiên rung lên. Bất tử sơn phần cuối, lại là một tòa cự đại mộ địa, mặt ngoài khắc họa tám chữ to, tản ra vô cùng đã lâu mà cổ lao khí tức. Không vào luân hồi, không chết làm cơ sở. Diệp Tiên Đế nhìn lấy bia đá lẩm bẩm, không thể nào hiểu được cái này tám chữ thấm ý. Nhưng hắn nhưng từ cái này tám chữ bên trong cảm nhận được một cỗ nồng đậm tiên vận, hiển nhiên là tiên chi di bảo. Bất Tử Sơn quả nhiên là thái cổ thời đại di tích, khó trách có thể dưỡng dục cây tràng lộ đạo cổ dạng này thần vận. Diệp Thiên Đế lẩm bẩm một câu, sau đó trên thân bỗng nhiên tạo nên một cỗ đáng sợ đến uy, toàn bộ Bất Tử Sơn cấm khu cũng vì đó rung động. Sau đó tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt, Bất Tử Sơn cấm khu thế mà vụt lên từ mặt đất, xinh xinh thoát ly, bị Diệp Thiên Đế một tay giơ cao lên. Chơi ạ, Diệp Thiên Đế muốn làm gì? Vũ trụ chúng sinh đều chấn kinh. Đây chính là xuyên qua hoang cổ thời đại bất tử sơn cấm khu, chư thiên đáng sợ nhất cấm địa một trong, bên trong mỗi một tòa màu đen thần phong đều bị ngôi sao còn nặng nề hơn, có thể trấn áp đại đế thần tạng. Nhưng Diệp Thiên Đế lại đem trọn cái bất tử sơn cấm khu nâng lên, mang theo nó xông ra cổ đình, tiến vào hắn trọng lập hoang cổ thiên đình, trở thành thiên đình đình viện. Đến mức bất tử sơn cấm khu chung cổ thay chí tôn, thì toàn bộ bị Diệp Thiên Đế thu phục, trở thành thiên đình thần tướng. Hoang cổ thiên đình vốn là vũ trụ đệ nhất thế lực, hiện tại lại nuốt chửng một cái sinh mệnh cấm khu, bởi vậy chưa từng có lớn mạnh. Mà vũ trụ chúng sinh cũng tại cảm khái. Chí đại sinh mệnh cấm khu một trong hoàn toàn biến mất. Đây là một cái đại thời đại kết thúc, cũng chính là một cái thời đại mới mở ra. Bởi vì vì tất cả mọi người nhìn thấy Diệp Tiên Đế ra tâm, hắn muốn càn quét, tuyệt không chỉ là một cái bất tử sơn, mà chính là chỗ có sinh mệnh cấm khu. Tất cả hiện tượng toàn bộ sụp đổ. Cây chàng nội đạo cổ lá cây tại trong gió nhẹ dập dờn, khắp đầy năm tháng tang thương, trải qua một trận lại một trận đại biến, mà hắn vẫn như cũ vững tồn. Xích Tiêu nữ đế không nghĩ tới lại ở chỗ này, nhìn thấy huy hoàng như vậy một màn, rất nhiều hoang cổ thời đại đại sự kiện ra ánh sáng thậm chí còn hiểu được thái cổ thời đại bí mật. Mà cái này chỉ là bất tử sơn một góc. Tiên Lăng thần khư luân hồi hải thái sơ cổ khoáng tán thiên đạo những sinh mạng này cầm cụ, toàn bộ đều bị đem đến tiên đỉnh. Những địa phương kia phải chăng cũng có phát hiện trọng đại đồ? Xích Tiêu nữ đế tâm lý có một cái dự cảm, hoang cổ thiên đỉnh bí cảnh sau khi kết thúc, sẽ có đại lượng thái cổ thời đại cùng hoang cổ thời đại bí mật ra ánh sáng đi ra. Thế nhân đối với thần thoại thời đại giải, đều sẽ thu hoạch được bay vọt trực tăng lên, nói không chừng còn có thể tham dò đến mấy cái nặng nhất đại ẩn bí. Tỷ như thái cổ thời đại thời kỳ của biến cố lớn. Thái cổ thiên đạo suy bại bí mật. Lại tỉ như hoang cổ thời đại thời kỳ cuối biến cố lớn, hoang cổ thiên đạo chia ra làm 8 bí mật. Nghĩ đến đây, Sích Tiêu nữ đế tâm lý liền nhịn không được trở nên kích động. Đúng lúc này, Hạ Vũ Đông Nhân hút phía dưới mũi ngọc tinh xảo, mười phần cảnh giác nói ra: "Tỷ tỷ, ta cảm ứng được lạ lâm khí tức, có người lại hướng chúng ta nơi này chạy tháng 9 năm 30 đến, vẫn là nhanh lên đoạt bảo a." Sích Tiêu nữ đế đầu tiên là sửng sợ, sau đó phóng xuất ra to lớn thần thức, quả nhiên cảm ứng được vài luồng hợp đạo cảnh khí tức. Cây chàng nội đạo cổ dù sao có thần gì chỗ lộ ra nhưng đã bị người có quyết tâm khai quật vì đoạt bảo mà đến. Nghĩ đến đây, Sích Tiêu Nữ Đế không chần chờ nữa, thân hình lóe lên, trực tiếp di động đến cây trà ngộ đạo cổ trước, lật tay lấy ra một cái bình uống, đồng thời lấy thần tắc lực lượng bao quải bàn tay, hướng về những cái kia lá cây chộp tới. "Tỷ tỷ, ngươi dạng này lấy quá chậm, nhìn ta." Hạ Uu có ý tại Sích Tiêu Nữ Đế trước mặt bộc lộ tài năng, thoại âm rơi xuống đồng thời, một cỗ chấn thiên long ngâm vang vọng bát hoang. Chỉ thấy một cái đủ có dài mấy trăm trượng tử kim cự long nuốt mây nhà khói, mở ra một cái long trảo khổng lồ hướng cây trà ngộ đạo cổ chộp tới. Rất nhiều một bộ đem cây trà ngộ đạo cổ nhỏ tận gốc tư thế. Không muốn. Xích Tiêu nữ đế lập tức phát ra nhắc nhở, nhưng đã muộn. Chỉ thấy cây trà ngộ đạo cổ phóng ra vạn trượng ánh sáng, một cỗ bất tử bất diệt lực lượng bắn ra, dung chuyển chư thiên, trực tiếp đem Tử Kim sắc bá chủ nhấc lên bay ra ngoài. Ai u. Tử Kim cự long áp sập từng mảnh từng mảnh hư không, một lần nữa hóa thành hạ u u bộ dáng, một đường lao đạo, trực tiếp đụng ở một tòa màu đen thần trên đỉnh. May ra nàng nhìn qua mày mai, kỳ thực khí huyết có thể so với hợp đạo yêu thánh, bị như vậy cự lực đánh bay, chỉ là ho khan một miệng tự dòng máu vàng cũng không trọng thương. Xích Tiêu nữ đế bất đắc dĩ lắc đầu, đang định tiếp tục ngắt lấy cây trà ngộ đạo cổ là cây, đột nhiên tuyết thân thể rũ lên. Chỉ thấy trung quanh hư không nổ tung, mấy đạo nhân ảnh từ đó đi ra, hung liệt khí tức trực tiếp đem nàng khóa chặt. Hôm nay dâng lên, ngày đầu tiên khôi phục đổi mới còn không quen, tranh thủ tại một chút trước xong. Chương 347, loạn cổ tiên vương tổ phần cũng giáng đạo. Wen, Wen, Wen. Cây trà ngộ đạo cổ bốn phía, hư không chấn nức, người chưa đến, khí thế ra tay trước, giống như đại đạo áp thiên. Đệ Sích Tiêu nữ đế cũng nhịn không được lộ ra vẻ động dung, lui về phía sau nửa bước, bởi vì người tới thật sự là quá cường đại, cho dù là nàng, đối mặt ba người khí thế khóa chặt cũng có chút tim đập nhanh, không dám đón đỡ. Rang rắc. Bên trái hư không trước hết nổ tung, một đạo thân hình khôi vi bóng người bước ra đến, người mặc một bộ kết sắt tăng bảo, cơ thể giống như cổ đồng đúc kim loại, liền da đầu đều là màu đồng cổ, cho người ta một loại tràn ngập lực lượng cảm giác cảm giác. Thủy Hoàng. Sích Tiêu nữ đế liếc một chút nhận ra người này thân phận chính là tại chín đại thánh tôn vây công phía dưới đột phá hợp đạo cảnh thủy hoàng trung vô lệ. Nam vực liên quan tới hắn truyền thuyết rất nhiều, có người nói hắn ngưng luyện La Hán pháp tướng, bất động như núi, giống như một tôn Phật môn kim cương. Hôm nay gặp mặt, Sĩ Tiêu nữ đế mới biết truyền luôn không giả. Thủy Hoàng Trung Vô Lệ thật tu luyện một môn cao thâm Phật môn thần thông, đồng thời đạt đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, cả người đều tản ra một loại pháp tính, chỉ là tùy ý đạp không hành động, liền giống như một tòa thần núi vắt ngang ở nơi đó, tản ra không có thể dung chuyển vô địch chi uy. A Di Đà Phật, hạ hoàng chủ, chúng ta lại gặp mặt." Thủy Hoàng tử tốn nói. Đôi mắt đang mở hí, phản phật có Phật Đà ngồi ngay ngắn ở hắn trong con mắt, xung quanh là một mảnh vô gian luyện ngục cảnh tượng. Tích Tiêu nữ đế còn chưa chờ đáp lời, bên phải hư không ngay sau đó nổ tung, một cuồng bạo khí tức giống như đại hải sóng lớn giống như dâng trào mà tới. Tích Tiêu nữ đế, đã lâu không gặp. Năm đó nợ cũ, chúng ta cái kia rõ ràng tính một chút. Một cái có tới gần cao trăm trượng cự thú bước ra đến, cuồng bạo khí huyết hoa chương ngút trời, trực tiếp đem chúng quanh hư không đè nát. Bá Thiên tu hoàng 867. Tích Tiêu nữ đế ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ cảnh giác. Đây cũng là một người quen cũ đến từ Đông vực Bá Thiên thú hoàng, chuyển thừa thú đạo luân hồi ấn. Năm đó ở yêu tộc Thiên đình bí cảnh một trận chiến bên trong, hắn có ý cướp đoạt Diễm Phi Hi hòa ngắm trăng đổ, kết quả bị Triệu Hoán đi ra Hi hòa hư ảnh nhất chỉ suy thũng. Lại không nghĩ rằng, hắn không chỉ có không chết, ngược lại nhất cử đột phá đến hợp đạo cảnh, thành làm một đời yêu thánh, khí tức càng thêm phế liệt. Ầm ầm. Sau cùng, Xích Tiêu nữ đế đối diện hư không hoàn toàn phản nát, một cỗ tràn ngập cổ lão khí tức chiến sa phá không mà đến, toàn thân dường như màu đen thần kim chế tạo, tản ra làm người chấn động cả hồn phách lập lây. Những cái kia khắc sâu tại chiến xa quanh thân Đạo Văn, lấp nhấp, chỉ làm cho nhân vọng phía trên liếc một chút thì cảm thấy da đầu run lên. Kinh khủng nhất là, kéo xe lại là 9 cái giống như vương hoàng đại yêu, mỗi một cái đều có dài gần ngàn trượng, trên thân chói đầy huyền tử sắc xiên xích, đem bọn hắn cố định tại chiến xa trước. Đây là Thiên Yêu hoàng tộc hợp đạo cảnh cường giả, tròn vẹn 9 cái yêu thánh. Xích Tiêu nữ đế hít sâu một hơi, bộ này chiến xa thủ bút thật sự là quá lớn, cũng dám lấy Thiên Yêu hoàng tộc cường giả vì kéo xe thú. Phải biết, Thiên Yêu hoàng tộc nhưng là đương thế Tam đại yêu tộc một trong vẹn vẹn so bảy màu bảo lòng tộc kém 3 phần. Cang Lam cho nàng kinh dị là, cái này chín cái thiên yêu hoàng, toàn bộ đều tản ra hợp đạo cảnh khí tức, bên trong một cái thậm chí là hợp đạo cảnh hậu kỳ đại yêu thánh. Dạng này sự tình nếu là lan truyền ra ngoài, đủ để gây nên toàn bộ tiên huyền đại lục địa chấn. Hạ hoàng chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chiến xa màu đen phía trên, một tầng tử sắc bức rèm che như là thác nước rủ xuống, mơ hồ có thể thấy được đằng sau ngồi ngay thẳng một cái tuyệt mỹ nữ tử, ngũ khí thanh lãnh. Cửu Vũ Thiên hậu. Sích Tiêu nữ đế trong đôi mắt lộ ra một vẻ ngưỡng mộ. Mở nói Nam vực hắn tứ đại huyễn thần, lớn nhất làm nàng cảnh giác cũng là Cửu Vũ Thiên Hậu. Bởi vì Cửu Vũ Thiên Hậu truyền thừa thật đáng sợ, bắt linh kiện tướng, có thể để chết đi cường giả vì nàng mà chiến, một người cũng là một cái quân đoàn. Thậm chí có truyền ngôn, nói Cửu Vũ Thiên Hậu đột phá hợp đạo cảnh về sau, lĩnh ngộ càng thêm cường đại thần thông. Ba đại cường giả đều chiếm một phương, khí thế hoàn toàn đem Sích Tiêu Nữ Đế khóa chặt. Cái này không chỉ là bởi vì tại yêu tộc Thiên Đình thủ cũ, càng bởi vì Sích Tiêu Nữ Đế danh khí. Làm công nhận Nam vực đệ nhất cường giả Six Tiêu Nữ Đế trên thân ánh sáng quá thịnh, riêng lại truyền ra nàng là nguyên nhân đại đế truyền nhân về sau, danh vọng càng bay vụt mấy lần, Nghiêm Trịnh có trở thành Đông Hoang đế nhất cường giả tư thế. Loại tình huống này, nước Hoàng Bá Thiên thú hoàng cữu U Thiên hậu tự nhiên muốn cùng chung mối thủ. Các ngươi muốn thế nào? Tuy nhiên bị ba đại cường giả cam thủ, Six Tiêu Nữ Đế lại không có chút nào vẻ sợ hãi, trên thân tạo nên một cỗ phi tiên chi lực, lạnh lùng hỏi: "A Di Đả Phật, cây trà ngộ đạo cổ chính là hoang cổ kỳ trân, bần tăng chuyên vị vật này mà đến, mong rằng hạ hoàng chủ năng đẩy đủ bỏ những thứ yêu thích." Thủy Hoàng vững như bàn thạch, Vật động thành sắc nói ra. Bá Thiên thú hoàng trong mắt lộ hung quang, lớn tiếng nói, "Ta cũng muốn một phần." Hắn tuy nhiên còn nhớ rõ trước đó tự oán, nhưng cũng kiêng kỵ xích tiêu nửa đế thực lực, không muốn khẽ mở đại chiến. Tây Tràng Ngộ đạo cổ chia ra làm vốn, chúng ta các lấy một phần. Chiến xa màu đen phía trên, tầng tầng bức rèm che tản ra, Cửu Vũ Thiên hậu đi tới, dường như đệ nhất vĩnh chủ, tản ra một cỗ vãng sinh luân hồi khí tức. "Ta phần kia đâu?" Hạ Vũ Vũ chạy tới, thở phì phì nói ra. Những người này lại đem nàng cho bài trừ bên ngoài, để cho nàng rất là tức giận. "Hừ!" Ngươi một cái chạm linh cảnh tiểu quỷ, còn muốn kiếm một chén canh hay sao?" Bá Thiên thú hoàng khinh thường nói ra. "Ngươi mới là tiểu quỷ, ta muốn đánh với ngươi một trận, đưa ngươi trấn áp." Hạ U U lên tiếng nói, trên mu bàn tay long văn ấn ký phóng ra hào quang ảo ảnh, long huyết trong nháy mắt cọ rửa Hạ U U toàn thân. "Giống." Kinh thiên long khiếu âm thanh bên trong, Hạ U U lại lần nữa biến ảo thành tử kim cự long bộ dáng, ngửa mặt lên trời thách giải, nhìn hằm hằm Bá Thiên thú hoàng. "Tốt, bản hoàng vừa vặn có thể đưa ngươi hấp thu, bố đắp thú đạo luân hồi ấn bên trong chân long ảo nghĩa." Bá Thiên thú Hoàng Lộ ra một vệt tàn nhận chi sắc, ngang nhiên một quyền đánh phía Hạ U U. Một quyền này, trời long đất lở, trực tiếp đem hư không đánh nổ, hiện hóa ước vạn đạo cự thú hư ảnh, băng nhảy hướng về Hạ U U đánh tới. Không gì hơn cái này. Hạ U U không sợ, nàng đã có rất nhiều kinh nghiệm thực chiến, long hé miệng, đại lượng tử kim long khí tức phun ra ngoài, dường như một triệu ngọn núi lửa bạo phát, lửa nóng hừng hực trực tiếp đem con tự thú kia bao quạ. Lớn vật. Xích Tiêu nữ đế trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, phi tiên chi lực bạo phát, trong vòng vạn dặm vô số tiên hoa tuôn ra cùng nhau hướng về Bá Thiên Thú Hoàng thành tới. Dương tay, Thủy Hoàng cùng Cửu Vũ Thiên Hậu tự nhiên không muốn Sích Tiêu Nữ Đế đem mỗi người bọn họ đánh tan, ngay sau đó ào ào vận khởi Hồng Hoang thần thông, hướng về Sích Tiêu Nữ Đế công tới. Một trận đáng sợ thánh chiến, tại thời khắc này triệt để bạo phát. Cùng một thời gian, Tiên Lăng bên trong cũng phát sinh kinh thiên động địa đại sự kiện. Bao quát Thái Hư Thánh Chủ Phong Lôi Thánh Chủ chờ một đám đứng đầu cường giả tràn vào bên trong, muốn muốn tìm bí mật thành tiên. Nhưng bọn hắn sau khi tiến vào, lại chỉ phát hiện từng tòa đồi núi, mỗi một tòa đều không cao lắm, nhưng lại có cực kỳ kinh người lý thế hoặc là tiên khí lở lở, hoặc là dáng lệnh ngũ trời. Duy nhất điểm giống nhau là mỗi một tòa đồi núi khí tức đều vô cùng đã lâu, so hoang cổ thời đại còn cổ lão hơn, dường như hằng cổ liền đứng sừng sững ở nơi này. Đại Hắc Cẩu ở bên trong độ bước, cảm khái nói ra, nguyên lai để vạn cổ chí tôn cũng không dám đặt chân tiên lăng, lại là dạng này cảnh tượng, những thứ này đồi núi cũng là trong truyền thuyết Táng Tiên mộ địa. Táng Tiên mộ chỗ, thật chẳng lẽ có tiên nhân táng ở chỗ này? Thái Huyền Thánh chủ run giọng hỏi. Đây chính là tiên chi tồn tại, vĩnh hằng bất hủ, tại sao lại nhập táng? mà một mảnh táng tiên chi địa, chỉ là suy nghĩ một chút thì khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Tiên Lăng có thể xưng hoang cổ thời đại thần bí nhất cấm khu một trong, thậm chí có thể truy tố đến loạn cổ thời đại, tương truyền có loạn cổ tiên vương ở bên trong nhập táng. Năm đó Vô Thủy đại đế mạnh mẽ như vậy, cả đời đối địch vô bại, lại cũng chỉ là tại Tiên Lăng bên ngoài trấn nhiếp cấm khu sinh vật, không dám thật giết đi vào. Đại Hắc Cẩu nhớ lại quá khứ, chậm rãi nói ra. Vô Thủy đại đế thế nhưng là danh xưng hoang cổ thời đại lực công kích đệ nhất, thế mà không dám giết tiến Tiên Lăng. Có thánh tôn không tin, hắn thấy Tiên Lăng cũng không có gì huyền nào. So với bất tử sơn thần khư những sinh mạng này cần khô, liền 1 phần trăm lớn nhỏ đều không có. Đại Hắc Cẩu liếc xéo lấy tên kia thánh tôn, âm thanh lạnh lùng nói, tiên lang bên trong có đại khủng bố. Đây là vô thủy đại đế chính miệng nói một chút, ngươi nếu không tin, chi bằng đảo một cái đổi núi nhìn xem. Tên kia thánh tôn bị đại hắc cẩu một đuổi, nhất thời lao đỏ mặt lên, nhưng còn thật không dám làm ra cái này các loại cấm kỵ sự tình. Nhưng không ngờ, đúng lúc này, một tên dị tộc thánh tôn gần giọng nói, đào thì đào, vạn cổ năm tháng chết đi, dù là thật có tiền, còn có thể khởi tử hoàn sinh hay sao? Toại âm rơi xuống, tay phải hắn hướng về hư không một nhếch, cầm ra một kiện hình dáng như lưới hái chuẩn đế binh, mặt ngoài hoa văn vô số huyền ảo trận văn, hung hăng hướng về một chỗ đồi núi đánh tới. Ngoa tảo. Đại Hắc Cẩu cả kinh toàn thân sù lông, vạn vạn nghị không, gia, thế mà thực sự có người như thế tìm đường chết, liên loạn cổ tiên vương tổ phần cũng dám đạo. Chương 348, lục đạo luân hồi ấn đệ nhất trưởng không giả. Veng, veng, veng, veng. Chuẩn đế binh phóng ra vạn trượng thần quang, bị tên kia hợp đạo cảnh hậu kỳ dị tộc thánh tôn toàn lực tiếp phát, lần lượt bổ về phía đồi núi nuối một lần hynh kích đều đỉnh thai nhất cốc, để một đám thánh tôn sắc mặt đại biến. Đại hắc cẩu tự hỏi là kẻ hung hãn, nhưng lúc này lại bị dọa đến hồn phi phách tán, đây mới là thật hung ác người à, dù là đối tiên cũng không có chút nào lòng tính sợ. Cái gì tiên vương tán địa, không gì hơn cái này. Tiên Tiêu dị tộc thánh tôn gặp đối núi bị hắn tránh đi một vết nứt, không khỏi lộ ra một vết tàn nhẫn chi sắc, tiếp tục huy động chuẩn đế binh ngang ép xuống. Oeng. Ngay tại hắn chuẩn đế binh vừa mới rơi xuống lúc, cái khe kia bỗng nhiên phóng ra một cỗ đáng sợ hắc quang, xông thẳng lên trời. Bẹt. Vẹn vẹn bị cái kia hắc quang quét qua. Tiên địa hợp đạo cảnh hậu kỳ dị tộc Thánh Tôn liền trực tiếp thân thể nổ tung, toàn thân tinh huyết khí hải nguyên thần đều là hóa thành quang vũ, dung nhập trong thiên địa. Khủng bố. Có Thánh Tôn hét lên kinh ngạc, tình cảnh này quá kinh ngợi, Đường Đường hợp đạo cảnh hậu kỳ đại Thánh Tôn, cầm trong tay chuẩn đế binh, thế mà không chịu nổi một kích, bị hắc sắc tiên quang quét qua, trực tiếp hóa đạo. Cái gọi là hóa đạo, nói dễ nghe một chút là cùng thiên địa hòa làm một thể, bù đắp thiên đạo pháp tắc, thành vì thiên đạo ý chí một bộ phận. Khó mà nói ngay điểm, cái kia chính là hình thân đều diệt, hoàn toàn bị thiên đạo ý chí thôn vệ, liền luân hồi chuyển thế cơ hội đều không có. Dạng này kinh biến thật sự là thật đáng sợ, để một mảnh thánh tôn tê cả da đầu. Đại hắc cẩu càng là đã sớm thi triển bí chư hành chui đến ngoài và rậm, lớn tiếng nói, "Đây là nguồn rùa. Chết đi tiên vương lưu lại nguồn rùa, các ngươi còn không lui lại." Rất nhiều thánh tôn trong lòng sinh ra đại sợ, cho rằng nơi này thực sự quá cổ quái, dự định trực tiếp rời đi, đến khắc sinh dân cấm khu tìm kiếm cơ duyên. Bệnh, bệnh, bệnh, bệnh. Từng đạo từng đạo độn quang đang không mà lên, hoặc là trực tiếp xé rách hư không, các loại thủ đoạn đều xuất hiện. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Những thứ này thánh tôn lại toàn bộ trở lại tại chỗ, sắc mặt trắng bệnh không thấy một tia vết sắc. Hết. Tiên Lăng đã sinh ra dị biến, không cách nào rời đi, nơi này bị một cỗ kỳ dị chi lực bao khỏa, dù là hư không độn thuật cũng vô dụng. Chẳng lẽ loạn cổ tiên vương thật muốn khởi tử hoàn sinh? Không, ta không muốn chết ở chỗ này. Vô số người nghị luận ầm ĩ, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Bọn họ lúc này mới, nơi này chính là hoang cổ thời đại chín đại sinh mệnh cấm khu một trong, cơ hội trấn áp một thời đại, khiến vạn cổ đại đế tránh lui, thậm chí vô thủy đại đế cũng không dám đặt chân. Dù là Diệp Thiên Đế chinh phục nơi này, cũng không có nghĩa là nơi này đối bọn hắn cũng tuyệt đối an toàn, bởi vì bọn hắn không phải Diệp Thiên Đế. Ngay tại loại này hoảng loạn tâm tình bên trong, tiên năng lại phát sinh mới biến hóa. Tòa kia vỡ vụn đồi núi bên trong Hắc Quang càng ngày càng tĩnh, cơ hồ che đậy hơn phân nửa bầu trời, có được vô cùng kỳ dị thần năng, dường như đem bọn hắn đưa vào một cái thế giới khác. Tất cả mọi người đều có một loại nguyên thần xuất khiếu cảm giác, giống như là tiến vào một mảnh khác năm tháng, rộng lớn vô biên, một cái to lớn mộ địa đứng sừng sững ở đại địa phía trên. Một đầu trùng trùng điệp điệp sông lớn đi ngang qua mà qua không biết đường đi, cũng không biết đường về. Trong hư không càng có một câu cổ ngạn, giang giạc quanh quần, tại mọi người bên tai quanh quần, thậm chí trong lòng bọn họ vang lên. "Ứng minh gia, trọng sinh lên. Thiên lộ hiện, thần thạch mở. Nhập thiên quan, thành vạn cổ, khai thiên địa, thiên tướng biến." Câu này cổ ngạn kéo dài không thôi, dường như truyền vang toàn bộ nhân gian. Vô số cái đại thế lực bị kinh động, từng cái táng bạo phát, huyết khí hướng tiêu, chiếu hồng thiên cung, cái kia huyết hồng ánh sáng bên trong, mơ hồ có thể thấy được một cái to lớn quan tài lớn bằng đồng tàu, đủ có mấy ngàn trượng lớn. Thái Hư Thánh Chủ bọn người nhìn đến đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cỗ này quan tài lớn bằng đồng sao thật đáng sợ, tản mát ra khí tức thật sự tiên cổn muốn hút liệt, mặt ngoài hoa văn lấy vô số tiên đạo thần tác, một mặt vì chim bay cá nhảy, một mặt vì núi nhạc nguyệt, bao la hùng vi tùy luân, tản ra vô tận hùng uy. Những cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo cổ ngạn tiếng âm sướng âm càng ngày càng vang, toàn bộ nhân gian cũng bắt đầu chấn động. Có sát khí ngút trời cường giả theo tuyệt thế hung điệu bên trong bò ra ngoài, một đôi trong mắt như thần kiếm giống như đâm rách hư minh, kích động lẩm bẩm nói: "Chờ 8000 800 năm, rốt cuộc đã đợi được một ngày này." không biết ta có thể hay không trọng sinh. Ha ha, rốt cục để cho ta chờ đến một ngày này, thiên cổ thi điệu mở ra, quần hùng hội tụ, thi triển thủ đoạn, hy vọng ta có thể đoạt chỗ tiếp theo hoàng kim thánh thổ. Có lao quái vật ngựa đầu nhìn về phía tinh không, toàn thân tản ra không gì sánh được đáng sợ tự khí. Càng có tuyệt thế kiếm khách gánh vác quan tài cổ, không chút do dự dứt khoát hướng về kia chỗ to lớn mộ địa bay đi, trong miệng lẩm bẩm nói, không, cầu sống lại, chỉ cần có thể để cho ta kéo dài tuổi thọ và năm, lại bạn nàng bạch thế luân hồi. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tất cả xâm nhập tiên lăng thánh tôn đều sửng sốt, theo đáy lòng sinh ra thấy lạnh cả người. Thạch dục vận chuyển trọng đồng tần uy, nhất thời xuyên thấu vạn cổ năm tháng, dường như chân thân buông xuống cái nào một giới. Hắn nhìn thấy suốt đời cũng vô pháp quên một màn. Chỉ thấy tiên lăng bên trong bộ phát ra vạn trượng thần uy, từng đạo từng đạo ánh sáng phóng lên tận trời, giả thiên tế địa. Đầu tiên xuyên qua tiên lăng sông lớn ba đảo hùng dũng, thịnh phảng tạo nên trăm cao ngất ngần sợ, dường như minh hà hoàn tuyển, lôi cuốn lấy vạn cổ tang thương chi lực, một đầu xuyên qua tiên lăng, một đầu khác lại giống như là nối liền cựu u. Cái kia hoàng truyền sông lớn phần cuối, có vô số thiên nữ hư ảnh bay ngang qua bầu trời, vung vãi tiền lên lấy, càng giống như có thật nhiều thân thể mặc bạch y tiên nhân quỳ xuống đất tụ thiết tưởng niệm, hắc táng ca, tiên vương vãn lạc, chư thần trầm luân. Tiên lăng tại thời khắc này trở nên càng thêm u ám, dường như nối liền địa ngục U Minh, độ nhân vãn sinh. Theo hoàng truyền sông lớn không ngừng chạy tiến tiên lăng, tiên lăng bên trong cũng sinh ra cực biến, khắp nơi đổi núi nổ tung, vô số tản ra tử vong khí tức thay khô từ đó bò ra ngoài, thiêu đốt lên thi hỏa ánh mắt nhìn về phía ngoài động, phát ra trận trận trầm nhẹ. Bọn họ xem xét liền không có linh trí. Như cái sắc không hồn đồng dạng tại tối tăng cổ địa bên trong bồi hồi, không ngừng hội tụ, ngập trời thi khí như quần quần khói báo động, nồng đậm đáng sợ, hình thành từng đóa từng đóa thi vân, so đế đạo pháp tắc còn còn đáng sợ hơn. Phạng Phật muốn thôn phệ toàn bộ thế giới. Phục. Thạch dục phun ra một ngụm tinh huyết, những cảnh tượng này quá mức đáng sợ, ép tới linh hồn hắn đều luôn sổ đổ. Thạch dục tiểu Hữu, ngươi thấy cái gì? Phong Lôi Thánh chủ lập tức vội vàng hỏi. Thạch dục lau khóe miệng máu tươi, cũng không có giấu giếm, một năm một mười đem chính mình nhìn đến cảnh tượng nói ra. Ti Tất cả mọi người nghe nói cũng nhịn không được hít sâu một hơi, tại vạn cổ trước một thời đại nào đó, vô số cái thế cường giả kéo lấy thân thể tàn phế chủ động hướng về tiên lăng nhập táng. Chẳng lẽ nơi này thật nói với đại hắc cẩu như vậy, là loạn cổ thời đại táng tiên chi địa, có tuyệt đại tiên vương ở bên trong nhập táng. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người cảm thấy da đầu run lên, hào hào hướng về đại hắc cẩu nhìn lại. Hắc hoàng, chỗ này tiên lăng đến cùng là lai lợi gì? Vì sao những cái kia cái thế cường giả hào hào muốn đem chính mình chôn vào nơi này? Có thánh tôn phát ra nghi vấn. Thiên cổ thi địa, thiên cổ thi địa, Nguyên Lai Tiên Lăng cũng là thiên cổ thi địa, ta toàn minh bạch. Đại Hắc Cẩu gào thét, dường như khôi phục một số trí nhớ, trừng trong mắt nói, chỗ này Tiên Lăng cấm khu quả nhiên lai lịch bất phàm, thậm chí có thể truy tố đến thời đại tiên cổ. Nó tại thời đại tiên cổ được xưng là thiên cổ thi địa, tại loạn cổ thời đại được xưng là Táng thổ, tại hoang cổ thời đại được xưng là Tiên Lăng. Mọi người lần nữa giật nảy cả mình, không nghĩ tới Tiên Lăng lịch sử như thế đã lâu, thế mà có thể ngược dòng tìm hiểu đến thời đại tiên cổ, đây chính là có thật nhiều tiên vương tồn thế thời đại huy hoàng. Nói như vậy, Thật có tiên vương tại Tiên Lăng Trung Hạ Táng. Đại đế phía trên không phải thông hướng bất hữu sao? Bọn họ vì sao còn sẽ chết? Vì sao những thứ này tiên cảnh cường giả muốn tại đem chính mình táng ở chỗ này, nơi này đến tột cùng có gì chỗ kỳ lạ? Một đám thánh tôn có rất rất nhiều nghi vấn, chen nhau chen lần nói ra. Đại Hắc Cẩu Híp mắt nói, "Ta đối Tiên Lăng cũng không có bao nhiêu giải, nhưng nhìn trời cổ thi địa lại biết được rất nhiều, đó là thời đại tiên cổ to nhất táng địa, là tất cả dự định luân hồi vãng sinh người liệu mạng chiến trường. Thiên cổ thi địa đến tột cùng thành hình tại cái nào một thời đại, ta cũng không được biết." Ta chỉ biết là, tại thời đại tiên cổ, Thiên cổ thi địa chủ nhân là Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương. Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương. Thạch Dục trong mắt tinh quang lóe lên, hắn nghe Đại Hắc Cẩu nhắc qua cái tên này, có thể xưng thời đại tiên cổ truyền kỳ, nắm giữ Lục Đạo Luân Hồi ấn, mặc dù chỉ là tiên vương tuyệt đỉnh cường giả, lại có thể khiêu chiến chuẩn tiên đế, là thời đại tiên cổ bá chủ một trong. Người này cũng là Đại Hắc Cẩu biết được Lục Đạo Luân Hồi ấn đệ nhất trưởng công giả. Cái kia xuyên qua vạn cổ Lục Đạo Luân Hồi bố cục, cũng là Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương cáo chi đại Hắc Cẩu. Thạch Dục đối cái này truyền kỳ nhân vật ấn tượng mười phần sâu sắc lại không nghĩ rằng, vậy mà tại nơi này phát hiện hắn tung tích. Cộng đồng gấp điều, làm người tình nguyện báo danh, cao tốc giao lộ đo nhiệt độ cơ thể, bận rộn suốt một ngày. Đắc thu thời kỳ, càng kế hoạch mới chỉ có thể hướng về, sau rựa vào dựa vào, hy vọng mọi người lý giải. Ngày mai nghỉ ngơi, tất lực nhiều càng một số. Chương 349, loạn cổ thời đại hoang thiên đế hiện thế. Tuy nhiên căn cứ đại học cầu châu nói, Lục Đạo Luân hồi tiên vương cũng chỉ là Lục Đạo Luân hồi ân một cái người thừa kế, nhưng lấy hắn tu vi cùng tại Lục Đạo Luân hồi ân phía trên trình độ, hiển nhiên biết được rất nhiều nội tình. Bây giờ thực dụng càng là biết được một cái càng lớn bí ẩn. Thời đại tiên cổ lục đạo luân hồi tiên vương, đồng thời biểu hiện tiên cổ thi địa chúa tể, trấn áp một cái sinh mệnh cấm khu. Chân tiên không chết, tiên vương vĩnh hằng, vậy bọn hắn vì sao còn muốn nhập táng? Thái Hư Thánh chủ đưa ra nghi hoặc. Hắn trước đó tại Hoang Cổ Thiên Đình bí cảnh vẻ ngoài nhìn Diệp Tiên Đế bái phòng ngoan nhân đại đế huyết tượng, ngoan nhân đại đế sáng tỏ nói ra, thành tiên có thể được trường sinh. Nhưng lại tại tiên cổ kỳ nguyên, lại có từng tồn chân tiên tiên vương cấp cường giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhập táng, cái này quá quỷ dị. Đại Hắc Cẩu hiếm thấy lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Nói ra, ta vừa mới giác tỉnh một bộ phận tiên cổ kỉ nguyên chi nhớ. Cái kia kỉ nguyên cũng không bình tĩnh, có đại dung chuyện, có thể nguy cơ chân tiên, thậm chí là tiên vương tánh mạng, tựa hồ thường cách một đoạn thời gian liền sẽ có mạt pháp kỉ nguyên buông xuống, chém tới chư thiên chí tôn đạo quả, làm bọn hắn không thể vĩnh hằng. Mạt pháp kỉ nguyên. Mọi người ào ào lộ ra vẻ kinh ngạc, đây không thể nghi ngờ là một cái vô cùng lớn bí mật. Tiên cổ kỉ nguyên bên trong có một cái tiên chữ, tại rất nhiều người trong tưởng tượng giống như cực lạc thiên đường, chân tiên khâm lời, tiên vương như rừng, người người có thể được trưởng sinh bất hủ. Nhưng hôm nay Bọn họ mới biết, những cái kia mỹ hảo tưởng tượng căn bản lại không tồn tại. Tiên cổ kỷ nguyên vẫn như cũ có đại dung chuyện, có dù là tiên chi tồn tại đều không thể tránh né kiếp nạn. Ma pháp kỷ nguyên cách mỗi bao lâu thời gian buông xuống, cũng vô định đến, nhưng mỗi lần buông xuống, đều sẽ chém tới thiên địa chúng sinh đạo quả, bất luận là đại đế đạo quả, vẫn là chân tiên đạo quả, thậm chí là tiên vương đạo quả chuẩn tiên đế đạo quả. Hết thảy chấm chết. Dạng này thời đại đen tối sẽ kéo dài chỉnh một chút 129.6005, cũng chính là một cái kỷ nguyên chi trượng, cho nên lại dương mặt pháp kỷ nguyên. Đại hắc cầu một bên nhíu lại, một bên tự thuật. Mọi người không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi, bọn họ rốt cuộc minh bạch, tại sao lại có đại lượng Trận Tiên, thậm chí là Tiên Vương cấp bậc cường giả nhập táng. Một cái kỷ nguyên thời gian thật sự là quá dài, không có đạo quả chèo chống, người bình thường liền 1300 năm đều rất khó vượt qua đi, chớ nói chi là 130000 năm. Nhưng càng làm cho mọi người kinh dị là, cái này mạt pháp kỷ nguyên lại như thế nào hình thành? Đến cùng là dạng gì sức mạnh to lớn, có thể đem đương đại tất cả cường giả đạo quả toàn bộ xem chết. Phải biết, đó cũng không phải là nói gian hoang cổ thời đại mà chính là quần tiên sáng chói thời đại tiên cổ, cỗ này sức mạnh to lớn, quả thực so thái cổ lúc thiên đạo còn còn đáng sợ hơn. Thái cổ thiên đạo muốn diệt chúng sinh, còn cần hóa ra từng cái phân thân, phá giới buông xuống nhân gian, cùng những cái kia tiên đạo bá chủ chấm giết. Mà tại thời đại tiên cổ, mặt pháp kỉ nguyên vừa ra, chúng tiên đều là phải bỏ mạng, căn bản liền phản kháng chỗ chống chối đều không có, dù là mạnh như tiên vương, có thể làm cũng chỉ là vì chính mình tìm tìm một cái thắng địa. Vẹn vẹn từ một điểm này cũng có thể thấy được, thời đại tiên cổ mặt pháp kỉ nguyên chi đáng sợ. Cái kia không biết tiên cổ thi địa có gì chỗ kỳ lạ. Để chúng tiên ảo ảo đến từ chôn xuống bản thân, chẳng lẽ tiên cổ thi địa có thể miễn trừ mạt pháp kỉ nguyên ảnh hưởng?" Thái Huyền Thánh chủ xách ra bản thân suy đoán. Đại Hắc Cẩu lắc đầu nói, "Mạt pháp kỉ nguyên vừa ra, chúng sinh đều là muốn bị trảm một đao, dù lai chuẩn tiên đế cũng vô pháp tránh thoát, thiên cổ thi địa tự nhiên cũng không ngoại lệ." Sở dĩ chúng tiên tranh nhau tiến về thiên cổ thi địa chôn xuống bản thân, là bởi vì thiên cổ thi địa vì một cái kỳ dị căn khu, bên trong lẫn chứa nồng đậm sinh tử nhị khí. Nhìn lấy mọi người vẫn như cũ không hiểu ánh mắt, Đại Hắc Cẩu đành phải tiếp tục giải thích nói, "Chúng ta thọ nguyên thực là từ sinh tử nhị khí cấu thành." Sinh khí càng tràn đầy, đại biểu thọ nguyên càng sung túc. Nhưng theo thời gian trôi qua, sinh khí hội dần dần sói mòn, tử khí hội dần dần gia tăng, mãi đến sinh khí hoàn toàn biến mất, sinh mệnh cũng liền đi tới phần cuối. Chân tiên sở dĩ có thể vĩnh hằng bất diệt, liền là bởi vì bọn hắn tiên cảnh đã đạo quả định trụ sinh tử nhị khí, dù là thời gian trôi qua, sinh khí cũng không hội giảm bớt. Nghe đại hắc cẩu giải thích, rất nhiều người lộ ra vẻ trợ hiểu, đây là trường sinh bí mật, cũng không là mọi người đều biết. Tu luyện đúng là có thể gia tăng sinh mệnh nguyên khí tổng lượng. Nhưng chân tiên có thể vĩnh hằng cũng không phải là bởi vì có vô cùng vô tận sinh mệnh nguyên khí, mà là bởi vì chân tiên đạo quả có thể định trụ sinh mệnh nguyên khí, làm không còn trôi qua. Nói một cách khác, một khi mất đi chân tiên đạo quả, sinh mệnh nguyên khí thì sẽ tiếp tục trôi qua, cho dù là tuyệt đại tiên vương, vẫn như cũ có vẫn diện nguy hiểm. Ma pháp kỳ nguyên buông xuống, tu vi càng cao, thể nội sinh mệnh tinh hoa sói mòn tốc độ thì càng nhanh, nếu không lấy ức chế thủ đoạn, rất nhiều chân tiên cùng tiên vương đều không kháng nổi ma pháp kỳ nguyên, trực tiếp hóa. Mà ngày này cổ thiên địa cũng là một cái có thể né qua mạt pháp quỷ nguyên kỳ dị chi địa. Đại hắc cẩu lần nữa bổ sung một câu. Mọi người lại lần nữa càng khái, tuế nguyệt như dao chạm tiên tiêu, ai có thể nghĩ tới, tại tiên, cổ kỳ nguyên, coi như tuyệt đại tiên vương cũng gánh không được tuế nguyệt chi lực. Thạch dục trầm giọng nói, đã ngày này cổ thi địa kỳ lạ như vậy, có thể bổ sung sinh mệnh tinh nguyên, lại tùy thời có thể tiến, vì sao tất cả mọi người muốn đợi tại cùng một ngày hành động? Hắn vận chuyển trọng đồng thần uy, nhìn thấy tiên cổ kỳ nguyên một màn cảnh tượng. Vô số đại thế lực phân mộ nổ tung. Từ bên trong bỏ ra ngoài từng tôn khí huyết khô bại lão tổ cấp nhân vật, đồng thời hướng lên trời cốc thi địa xuất phát, cái này tuyệt không tầm thường. Đại Hắc cẩu cười lạnh nói, Thiên cổ thi địa tại Tiên cổ kỳ nguyên thế, nhưng là không gì sánh được đáng sợ tuyệt địa, sinh tử nhị khí tràn ngập bên trong. Nếu có thể nhập tán lần chứa vô lượng sinh khí phong thủy bảo địa, tự nhiên có thể tầm bổ thảo nguyên. Nhưng nếu là không chiếm được, liền sẽ bị tử khí ăn mọn, hóa thành thiên cổ thi địa chính giữa thi cùng địa thi, ngăn ở chỗ lối vào. Ước vạn và năm tháng, không biết chôn xuống nhiều ít đại năng, thậm chí truyền thuyết có chuẩn tiên đế đều táng ở bên trong. Tuy nói không biết là thật là giả, nhưng chân tiên tiên vương cấp bậc cường giả quả thật táng xuống không ít, tới gần bên ngoài phong thủy bảo địa, sớm đã bị chia cắt sạch sẽ. Mà muốn đơn thương độc mã giết tới chỗ sâu, coi như tiên vương cũng chưa chắc có thể làm được, càng đừng đề cập chân tiên. Mọi người nghe ở đây, không khỏi lộ ra run rẩy chi sắc, nghĩ đến ước vạn năm tháng rất nhiều chân tiên tiên vương tại thiên cổ thi địa bên trong hóa thành thiên thi cùng địa thi, ngơ ngơ ngác ngác ngăn ở cửa vào, thẳng rẽ người tê cả da đầu. Giống như đại hắc cẩu châu nói, cho dù là tiên vương cấp bậc cường giả, muốn giết ra một đường máu cũng là muôn vàn khó khăn. Tiên vương vào không được táng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không dám tin tưởng, tại thời đại tiên cổ thế mà tồn tại đáng sợ như thế sinh mệnh cần khu. Thạch dục trong mắt tinh quang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói: "Cái kia vì sao bọn họ muốn tập trung ở cùng một ngày, chẳng lẽ nói ngày đó có cái gì đặc biệt?" Đại Hắc Cẩu đã khôi phục rất nhiều trí nhớ, tràn đầy tự tin nói ra: "Trời không tuyệt được người. Thiên cổ thi địa tuy nhiên mười phần nguy hiểm, nhưng cũng có ngoại lệ, cái kia chính là Minh Hà mở ra ngày. Cách mỗi vài năm, thiên địa liền sẽ sinh ra đại biến, một con sông lớn xuyên qua thiên cổ thi địa, truyền thuyết đến từ trên 9 tầng trời." trong hướng cựu Vũ địa phủ, cho nên xưng là hoàn tuyển. Đến lúc đó, hội có thật nhiều U Minh truyền phiêu phù ở Hoàng tuyển phía trên, một đám cường giả có thể ngồi U Minh truyền, theo Hoàng tuyển chi thủy trực tiếp tiến vào tiên cổ thi địa chỗ sâu. Tuy nhiên ven đường cũng sẽ gặp nguy hiểm tồn tại, nhưng so với trực tiếp giết vào tiên cổ thi địa chỗ sâu, nhưng là muốn nhẹ nhõm vô số lần. Nếu là có thể thuận lợi đến tiên cổ thi địa chỗ sâu, lại tìm kiếm một chỗ sinh khí nồng đậm phong thủy bẩm địa, liền có thể đem chính mình hạ táng, từ từ phục phục vượt qua mấy trăm ngàn năm, tránh thoát mạn pháp kỳ nguyên. Ngay tại đại hắc cậu bình luận thời điểm, Tiên Lăng bên trong bỗng nhiên sinh ra dị biến, cái tia truyền vàng toàn bộ hư không cẩu ngạn đột nhiên biến mất. Thay vào đó là trùng trùng điệp điệp hoàng truyền chi thủy, lao nhanh không thôi hướng lên trời cổ thi địa cọ rửa mà ra, trong lúc đó có vô số cường giả bay lên không trung, mang theo vô số cô phong cách cổ xưa cẩn trọng quan tài, leo lên hoàng truyền bên trong trôi nổi u minh thuyền. Những thứ này của u minh thuyền cũng không giống nhau, tiểu giống như một lá cánh mượm, hoàng truyền tùy tiện tạo nên một cỗ sóng lớn liền có thể đem nó bay, để phía trên người toàn bộ thân tử đạo tiêu. Mà đại u minh thuyền lại có tới mấy chục ngàn trượng, giống như một cái cự thú. Tại Hoàng Tiền bên trong theo gió vừa sóng, dạng này cực phẩm u minh thuyền, tự nhiên là bị từng cái siêu nhiên tiên tông cầm giữ, vô số tiên tướng bày trận, hộ đưa bọn hắn tiên vương lão tổ tiến vào thiên cổ thi địa chỗ sâu. Đến thời điểm bọn họ cũng sẽ làm tùy tùng cùng một chỗ hạ táng, chỉ có một chiếc cực phẩm u minh thuyền hết sức kỳ lạ, phía trên thế mà chỉ đứng một người. Nhưng thấy người này thân hình cao lớn khôi vĩ, thân thể mặc áo khoác màu đen, dường như một tòa thần núi, hoành thiên ép đất, cặp con mắt kia thâm thúy khó lường, cho người lãnh khốc vô tình ấn tượng, nhưng cũng có loại bệ nghệ thiên hạ bá khí mang hai. Trục dục vận chuyển trọng đồng liếc nhìn lại, nhất thời như bị thương nặng, hoảng sợ nói: "Hoàng Thiên Đế. Hắn thấy cái gì? Cái kia một người độc chiếm một chiếc cực phẩm u minh truyền bá đạo nhân vật, lại là Hoàng Thiên Đế?" Trấn áp hoang cổ thời đại Hoàng Thiên Đế, tại thời khắc này hiện thế. Vốn cho rằng có thể nghỉ ngơi, kết quả lại bị lập điểu, buổi sáng 8 giờ đến muộn 5 điểm. Đêm muộn thì không nghỉ ngơi, tranh thủ cho mọi người lại mã ra bà trường. Chương 350, Hoàng Thiên Đế cường thế trấn sát lượng tiên vương. Hoàng Thiên Đế, ngươi nói ngươi thấy Hoàng Thiên Đế?" Rất nhiều thánh tôn hét lên kinh ngạc, trong mắt lóe ra vẻ kích động. Độc đoán loạn cổ Hoàng Thiên Đế, ai không biết, người nào người không biết. So sánh với Thần Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, Hồn Thiên Đế cái này ba đời tiên đế, Hoàng Thiên Đế truyền thuyết tuy nhiên rất ít, nhưng nhưng lại có siêu cao nhân khí, vì ức vạn sinh linh chối ủng bái. Bởi vì Hoàng Thiên Đế là cho đến tận này, duy nhất sáng tỏ, chính thức tiến vào tiên đế cảnh nhân vật. Hắn tại loạn cổ thời đại uy hoàng không ai có thể ngăn cản, thậm chí tại loạn cổ thời đại thời kỳ cuối, bằng sức một mình, đối thiên đạo tiến hành hạn chế, Tỏa Thiên nói tại Cựu Trọng Thiên phía trên. Thậm chí khắc họa 1 tỷ tuyệt sát đại trận. Trở thành độc cô bại thiên luân hội thiên vương bọn người bố trí xuống diệt thiên kết quả trọng yếu nhất thẻ đánh bạc một trong. Mọi người vạn vạn không nghĩ đến, vậy mà lại tại hoang cổ thời đại tiên lang bên trong, gặp lại hoàng thiên đế. Ta tuyệt đối không có nhầm lẫn, chiếc kia cực phẩm u minh trên thuyền bóng người, cũng là hoàng thiên đế. Thạch dục thu hồi trọng động tần năng, mười phân kích động nói ra. Bởi vì hoàng thiên đế là hắn tổ tiên, hai người chạy xuôi theo cùng một loại huyết mạch. Mọi người nghe vậy ồ ồ hướng về chiếc kia cực phẩm u minh truyền nhìn lại, chỉ thấy hoàng truyền phía trên, sóng lớn vô số chỉ có tối đỉnh cấp cực phẩm u minh truyền mới có thể theo gió vơ sóng, chấn áp hết thảy. Mà theo chiếc kia cực phẩm u minh truyền tới gần tiên cổ thi địa cửa vào, mọi người cũng rốt cục thấy rõ đứng tại mũi tàu bóng người, thân hình khôi vĩ, khí nhuệ bên hồng, chính là từng tại thanh đế đại mộ bí cảnh bên trong xuất hiện qua hoàng thiên đế. Thật sự là hoàng thiên đế. Không đúng, hoàng thiên đế là loạn cổ thời đại nhân vật, làm sao lại xuất hiện tại thời đại tiên cổ? Đến cùng là tình huống như thế nào? Người này thật sự là hoàng thiên đế sao? Rất nhiều người nhìn qua cảnh tượng này, không khỏi lộ ra kích động biểu lộ, nhưng cùng lúc đó cũng có người sinh ra nghi hoặc. Trong tấm hình Hoang Thiên Đế thật sự là quá cường đại, dù La khí huyết xấu xí, vẫn như cũ có trấn áp cựu thiên thập địa vô địch uy thế. Trên thực tế, chỉ nhìn hắn có thể bằng vào sức một mình chiếm cứ một chiếc cực phẩm u minh truyền thì có thể nhìn ra điểm này. Đây chính là thời đại Tiên cổ, vô số Tiên vương cũng tồn, có thể chiếm cứ cực phẩm u minh quyền, không có chỗ nào mà không phải là nắm giữ Tiên vương tọa trấn đỉnh phong Tiên tông. Nhưng nếu Hoang Thiên Đế tại thời đại Tiên cổ thì có khủng bố như thế thực lực, cái kia vì sao tại loạn cổ thời đại đế quan cũng chỉ có đại đế cảnh giới đỉnh cao nhất? Thời đại tiên cổ rõ ràng là tại loạn cổ thời đại trước đó. Vì sao một thời đại đi qua, Hoàng Thiên Đế thực lực hội không tiến ngược lại tụt lùi? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Còn có một cái càng làm cho người ta khó hiểu vấn đề, cái kia chính là Hoàng Thiên Đế vì sao muốn tiến vào Thiên Cổ Thí Địa? Chẳng lẽ hắn cũng muốn nhập táng? Vô Số Thánh Tôn ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt, cao hào hướng về Đại Hắc Cẩu nhìn lại, con hàng này xuyên qua thời đại tiên cổ cùng loạn cổ thời đại, nói không chừng biết bí ẩn gì. Thế mà Đại Hắc Cẩu cũng là một mặt mộng bức trạng thái, đối trước mắt một màn rất là không thể tin. Cái này Điều đó không có khả năng. Hoàng Thiên Đế là loạn cổ thời đại nhân vật, làm sao có thể tại Tiên Cổ Kỳ Nguyên Cẩm Dữ có thực lực đáng sợ như thế, so tuyệt đại tiên vương còn muốn cường hãn hơn, nhưng cố khí tức này rõ ràng là Hoàng Thiên Đế. Đại Hắc Cẩu tự lẩm bẩm, đồng thời tuôn ra một cái mảnh liệt tài liệu. Trong tấm hình Hoàng Thiên Đế, so tuyệt đại tiên vương còn muốn cường hãn hơn. Ầm ầm. Nước sông tiến kiếm, kiếm, hoàng truyền khói động, rốt cục có nhóm đầu tiên U Minh thuyền sông vào Tiên Cổ thị địa, nhất thời vô số thiên thi cùng điệu thi theo bốn phương tám hướng vây quanh mà đến, phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Những người này đều là nhập táng thất bại của giả, bị thiên cổ thi điệu bên trong tử khí hóa thành tro khô. Tuy nhiên mất đi linh trí, nhưng bọn hắn tu vi vẫn như cũ vẫn còn, hai cái lỗ trống trong đôi mắt thiêu đốt lên khí thế to lớn thi hỏa, khủng bố thi khí liên tiếp thành từng mảnh từng mảnh mây đen, giả thiên tế địa. Bởi vì đối nhau khí truy cầu trở thành chấp niệm, những ngày này thi điệu thi sẽ chủ động công kích những cái kia xâm nhập thiên thời cổ đại người sống. Cái này thời điểm, hoàng quyển trỗ khác thường thì hiện hiện ra, trừ u minh truyền bên ngoài, không có bất kỳ vật gì có thể lơ lửng ở phía trên. Những ngày kia thi cùng điệu thi coi như khí tức lại hỗn loạn, cũng chỉ có thể tại hai bên bờ làm các loại, một khi lao ra, trực tiếp liền sẽ bị hoàng tuyển bá phủ. Thật thần kỳ hoàn tuyển, khó trách thời đại tiên cổ chí tôn đều muốn đợi tại một ngày này nhập táng. Có thánh tôn phát ra sợ hãi thán phục, biểu hiện trên mặt từ kinh khủng chuyển thành nhẹ nhõm. Còn lại người cũng ào ào gật đầu, những ngày này thi cùng điệu thi khí tức thật sự là quá kinh khủng, khó có thể tưởng tượng những cái kia vọt thẳng giết tiến đến người, hội đến cơ nào tuyệt vọng. Hừ, chính thức sát kiếp vừa mới bắt đầu đây. Đại hắc cẩu lạnh hừ một tiếng, kiếp mắt nói: Ngày này cổ thi địa tựa như là một tòa vây thành, bên ngoài sinh mệnh nguyên khí không nhiều người muốn đi vào, bên trong những cái kia thu hoạch được rồi giàu sinh mệnh nguyên khí người muốn muốn đi ra. Mà hai phe có khả năng dựa vào, chỉ có U Minh Tuyển. Rất nhiều thánh tôn tâm tư nhanh nhẹn, nghe đến lời nói này nhất thời trong lòng run lên. Bọn họ lúc này mới ý tứ được, những cái kia hội tụ tại lối vào thiên thi cùng địa thi, không chỉ có hội ngăn cản người ngoài tiến vào, càng sẽ ngăn cản bên trong những cái kia thu hoạch được nồng đậm sinh mệnh nguyên khí người ra ngoài. Những cái kia thành công nhập Táng Phong Thủy bảo địa cùng giả, muốn rời khỏi thiên cổ thi địa chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là cướp đoạt U Minh truyền. Nhập tám người cùng thoát đi người, đem bay chung quanh U Minh truyền triển khai một trận đại chiến. Ngào. Giống. Phàm Vật La vì đáp lại mọi người đón trước, thiên cổ thê điệu bên trong rất nhanh bạo phát kinh thiên động địa tiếng gào thét. Cái kia hầm đạm không thể chỉ rõ phía trước, vô số tiếng bạo liệt vang lên, tựa hồ là từng tòa mộ cổ nổ tung. Đến, những cái kia bảo chủ cùng long chủ rốt cục nhịn không được muốn xuất thủ. Đại trong mắt chó đen lóe ra một vẻ vẻ hưng phấn. Cái gọi là bảo chủ cùng long chủ, cũng là những cái kia thành công nhập tám người chiếm cứ phong thủy bảo địa, liền xứng bảo chủ. Nếu là chiếm cứ 10 phần hiếm thấy long huyệt bảo địa, lại xứng long chủ. Trên lý luận, càng nhân vật cường hành, chiếm cứ táng địa liền càng cường đại, đại bộ phận long chủ thực lực đều tại phía xa bảo chủ phía trên. Càng có loại kia thiên cổ long huyệt bảo địa, vì vô thượng cường giả chiếm cứ, đem chúng quanh bảo chủ thu sạch vì tùy tùng, tại thiên cổ thi địa bên trong Sư Vương. Lúc này chính là những thứ này bảo chủ cùng long chủ phát động công kích, muốn cướp đoạt U Minh quyền, lái rời thiên cổ thi địa. Veng, veng, veng. Từng đạo từng đạo bảo thuật thần thông trấn trời. Vô số bảo chủ xuất thủ, cấp đoạt những cái kia thượng phẩm hoặc là trung phẩm u minh truyền, cùng trên thuyền hộ vệ triển khai liều chết đại chiến. Thậm chí có vô số cố quan tài nộ tung, bên trong cường giả cởi ra tự phòng, dùng hết sau cùng một phần lực lượng cực điểm thăng hoa, cùng những cái kia bảo chủ đối kháng. Đây mới thực là chân tiên cấp bậc đại chiến, vô số tiên đạo thần tắc hay không, mỗi một sợi đều có áp sập thiên địa chi uy, chấn động đến toàn bộ thiên cổ thi địa đều hành mình chấn động. Đến mức những cái kia cực phẩm u minh truyền, lại hiếm có bảo chủ dám đi đánh chủ ý. Bởi vì ai cũng biết Những thứ này cực phẩm u minh truyền tất định là vô thượng đại thế lực chỗ chiếm cứ, trên thuyền hộ vệ phi thường cường đại, quan tài bên trong càng là nằm tuyệt đại lao quái vật. Liền xem như thành công cấp đoạn, cũng sẽ triệt để đắc tội cái thế lực này, sau khi ra ngoài rực lấy vô tận hỏa sát thân. Nhưng cũng có cường giả không sợ những thứ này vô thượng đại thế lực uy hiếp. Chỉ thấy hoàng truyền phía trên, một tôn dính đầy vết máu bia đá lăng không vượt qua, trong nháy mắt hóa thành mấy ngàn trượng lớn nhỏ, thế như thần ma, hung hăng hướng phía dưới F đi, trực tiếp đem một chiếc thượng phẩm u minh truyền nện vỡ nát, xung quanh cuốn lên sóng dữ 100 trượng. Một tên tuân thể mặc áo đỏ nam tử tóc trắng đứng ở nhũn máu trên tấm bia đá, ánh mắt thâm thúy, dường như ẩn chứa một phương vũ trụ, như có như không tự thế. Bụi về với bụi, đất về với đất, tam sinh thành nát, ta tâm bất hủ. Nam tử tóc trắng lẩm bẩm âm thanh trong hư không huy động, vận chuyển nhũn máu bia đá tiếp tục hướng phía trước FD, hắn mục tiêu không phải lên phẩm U Minh Quyền, mà chính là chỉ có Hoàng Thiên Đế cực phẩm U Minh Quyền. Có khác một bộ đáng sợ hoàng kim quan tài cổ tại hoàng truyền phía trên hiện hóa, ba cái xá lợi tử vẩn quanh quần thân, tản mát ra vạn trượng kim quang. Nộ mục kim cương kim thân là hắn ngàn vạn Phật liên chờ một chút dị tượng nườm nượp mà ra, từng đạo từng đạo Phật âm gột giữa chân trời. A Di Đà Phật. Thông thiên Phật quang phủ chiếu dưới, hoàng kim quan tài cổ nắp quan tài trực tiếp nổi tung, bay ra một tôn cổ Phật, dáng vẻ trang nghiêm, đỉnh đầu Phật luân, hai con mắt dường như thần cái lồng tay ngưng trăng hạ, trực tiếp thẳng hướng Hoang Thiên Đế chỗ cực phẩm U Minh truyền. Long chủ xuất thủ. Hai tên tuyệt thế long chủ muốn theo Hoang Thiên Đế trong tay cướp đoạt cực phẩm U Minh truyền. Long chủ quả nhiên đáng sợ, hai người này là hàng thật giá thật tiên vương, tại thiên cổ thi địa bên trong bổ sung cả đời sinh mệnh tinh nguyên muốn tái nhập nhân gian. Thái Hư Thánh Chủ bọn người không không lên tiếng kinh hô. Đây cũng là rất nhiều người trong dự liệu sự tình, bởi vì Hoang Thiên Đế chỗ cực phẩm U Minh truyền thật sự là quá dễ thấy, chỉ có hắn một người trấn thủ, tự nhiên rất dễ dàng bị người để mắt tới. Muốn chết. Đại Hắc Cẩu lạnh lùng phun ra một câu. Ngay tại đại Hắc Cẩu thoại âm rơi xuống trong náy mắt, Hoang Thiên Đế công kích đã phát ra. Đó là một cái đáng sợ hoang cổ đại thủ, có tới mấy chục ngàn trượng lớn, trực tiếp đem nam tử tóc trắng tính cả dưới chân hắn nhón máu bia đá đập nát. Đệ nhất Tiên Vương Long chủ, trực tiếp chết. Mà hoang cổ đại thủ dư uy không giảm tiếp tục hướng phía trước năng ép, bắt lấy cổ Phật, tính cả hắn trên thân phát ra Phật quang cùng một chỗ bao trùm. Không. Ngay tại cổ Phật run rẩy âm thanh bên trong, nhất đại oành xương máu tuôn ra, nhìn như phòng ngự vô địch kim thân cổ Phật trực tiếp hình thần đều diệt, liền một mảnh huyết nục đều không có để lại. Ti. Tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi. Hoang Thiên Đế thế mà trấn giết một cái chánh Tứ Phật. Đây chính là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết nhân vật, đại tư đại bị, phủ độ chúng sinh, lại bị Hoang Thiên Đế một bàn tay đập chết xuyên. Chương 351, lấy Hoang Thiên Đế làm quân cờ vạn cổ bộ cục. Khủng bố. Hoang Thiên Đế thực lực làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Đây chính là hai cái Tiên Vương cảnh cường giả a, đồng thời còn không phải phổ thông Tiên Vương, mà chính là giết vào Tiên cổ thiên địa, trở thành vô thượng long chủ tuyệt đại tiên vương. Nhưng ở Hoang Thiên Đế thủ hạ, lại không có chút nào sức phản kháng, chỉ tiện tay nhất kích, liền đem hai cái tiên vương toàn bộ diệt sát. Cái này rất bình thường. Đến tiên cảnh về sau, mỗi tăng lên một giai đều sẽ có cự lớn nhảy vọt. Nếu như người này thật sự là oang, vậy hắn nội tình căn bản cũng không những là đánh giá, diệt sát cùng giai tổn tại chỉ là tiện tay sự tình. Đại Hắc Cẩu chuyện đương nhiên nói ra, Hắn chạ bảo lưu lấy loạn cổ thời đại một bộ phận trí nhớ, biết được Hoang Thiên Đế hậu kỳ thần uy, đó là thật vô địch, chư thiên vạn giới, vô luận là dị vực vẫn là tiên vực, đều bị hắn càn quét, không, có một tia sức hoàn thủ. Nhưng trong mắt của hắn còn rất nghi hoặc, không biết Hoang Thiên Đế tại sao lại xuất hiện tại thời đại tiên cổ, đồng thời còn nắm giữ tuyệt đại tiên vương cấp bậc tu vi. Chỉ là đại hắc cẩu cũng không có quá mức truy đến cùng. Tu vi đến tiên vương cấp bậc, xuyên thủng thời gian trường hà cũng không phải gì đó chuyện lạ, nói không chừng cái này bên trong liền có hắn cũng không biết bí ẩn. Rầm rầm rầm. Thiên cổ thi địa bên trong đại chiến vẫn còn tiếp tục. Hoang Thiên Đế xuất thủ, thẳng thắn quả quyết diện sát hai tồn khí Diệm Thông Thiên Long chủ, nhất thời đem những cái kiêng ngáp ngẽ cực phẩm U Minh truyền bảo chủ cho trấn áp, xem như thừa nhận hắn nắm giữ cực phẩm U Minh truyền từ nhân cách. 16. Sau đó đại chiến tuy nhiên trở thành cục liệt, nhưng bao quát Hoang Thiên Đế chỗ một đám cực phẩm U Minh truyền lại là không có người còn dám đánh chủ ý, vững vàng lái vào Tiên Cổ Thí địa chỗ sâu. Nhưng gặp Hoang Thiên Đế theo U Minh trên truyền bay xuống, đập vào Tiên Cổ Thí địa lục địa, phía trước cách đó không xa tựa hồ có một tòa thành, bây giờ lại chỉ còn lại có tường đổ. Thái Hư Thánh chủ bọn người ào ào lộ ra vẻ kinh dị. Thiên cổ thi địa bên trong lại có thành trì phế tích, đây không thể nghi ngờ là vô cùng kinh ngợi sự tình. Dựa theo đại hắc cẩu thuyết pháp, thiên cổ thi địa bên trong ngần chứa nồng đậm sinh tử nhị khí, sinh khí hội tụ ở khắp nơi bảo địa cùng long huyệt, tử khí thì trải rộng toàn bộ thiên cổ thi địa. Bởi vậy thiên cổ thi địa căn bản cũng không có cung cấp sinh linh nghỉ lại sinh sôi tràn sợ, hoặc là nhập táng trở thành bảo chủ cùng long chủ, hoặc là liền biến thành thần trí hỗn độn tiên thi. Nhưng nơi này lại tồn tại thành trì phế tích, nói rõ tại cực kỳ lâu trước đó, có sinh linh nghỉ lại ở trên mặt đất. Rất hiển nhiên Thiên cổ thi địa cũng không phải là một mực là cái phần mộ lớn chẳng, rất có thể là kinh lịch một trận kịch biến mới biến thành hiện tại bộ dạng. Vậy rốt cuộc là cái gì kịch biến có thể tạo ra được thiên cổ thi địa dạng này sinh mệnh cơ khu, khiến một đám thời đại tiên cổ cường giả đều nhìn đến sợ hãi. Chuyện này biến cố lại là cái gì thời điểm phát sinh đâu? Chẳng lẽ là tại tiên cổ trước đó? Đây có phải hay không cũng là một cái bàng đại bố cục? Nếu như là thật, vậy liền thật đáng sợ, có thể lấy thiên cổ thi địa làm bản cờ, khống chế vô minh hoàng tiền người, chỉ làm cho người suy nghĩ một chút thì cảm thấy không rét mà run. Hoang Thiên Đế tựa hồ cũng đối trước mặt phế tích rất kinh ngị, đi đến phế tích trước, phát hiện một khối cự đại thạch địa cắm trên mặt đất, đã vỡ vụn chỉ còn lại có một khối nhỏ. Nhưng cho dù cái này một khối nhỏ, cũng có mấy cái cao trăm trượng, dường như một tòa ngang lập ở trên mặt đất thần núi. Ầm ầm. Đúng lúc này, tấm địa đá kia ầm vang nổ tung, sụp đổ ra một khối đáng sợ lôi đỉnh, hướng về Hoang Thiên Đế phủ tới. Sấm sét vang dội, cực kỳ kinh khủng, khiến một đám thánh tôn đều có loại đại đạo sụp đổ cảm giác, hào hào lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế mà Hoang Thiên Đế lại không có chút nào vẻ sợ hãi thậm chí không có hoàn thủ dự định, giống như một tôn thần, trực tiếp tại hừng hực lôi đình bên trong hành động. Tình cảnh này quá kích người. Hoàng Thiên Đế giống như phủ thêm một tầng lôi đình áo giáp, thần thánh mà siêu nhiên, dường như lôi thần hàng thế, trưởng không nhân gian. Cái kia đủ để diệt sát chân tiên lôi đình, không chỉ có đối với hắn vô hiệu, thậm chí trở thành hắn trợ lực, bị hắn hóa thành lôi đình chiến giáp, ngăn cản thiên cổ thi điệu bên trong tử vong chi khí. Vô số thánh tôn càng khái, lộ ra vẻ kích động, đây chính là vạn cổ độc tôn Hoàng Thiên Đế cường đại đáng sợ, tại thiên cổ thi điệu bên trong hành tẩu tự nhiên Ta từng nghe Vô Trung Tiên Vương nói đến, Thiên cổ thi địa bên trong tử vòng chi khí vô cùng phức liệt, hội hóa thành một cấu nguyên rủa chi lực, lúc thời gian càng dài, nguyên rủa liền càng mạnh, thậm chí ngay cả chuẩn tiên đế đều khó mà chống cự. Đại Hắc Cẩu trầm giọng nói ra. Vâng anh. Trong tấm hình, Hoàng Thiên Đế tựa hồ cũng phát giác được cấu nguyên rủa này chi lực đáng sợ, thân thể bộc phát ra ánh sáng, phóng thích ra bản thân đạo, ngưng tụ thành lít nha lít nhít đạo văn, chống cự không ngừng muốn xâm lấn nguyên rủa chi lực. Ầm ầm. Hoàng Thiên Đế động tác càng ngày càng kịch liệt, phản phất có một đầu ngũ sắc thần liên cuốn ở trên người hắn để hắn bước đi liên tục khó khăn, nhưng hắn vẫn như cũ rất bình tĩnh, từng bước một tiến lên, tiên đạo pháp tắc trải khắp đất, sức mạnh mạnh mẽ áp sập hư không, giống như dẫm lên một đầu kim quang đại đạo. Lý, trong bóng tối, có ngài thi hướng về Hoàng Thiên Đế xuất thủ, vô cùng cường đại, dường như tồn tại ngàn vạn năm, phát ra quái lệ khiếu âm thanh. Hoàng Thiên Đế vẫn không có xuất thủ, chỉ một cái liếc mắt đảo qua, trong đôi mắt bắn ra một đạo linh quang, cứng mạnh phách liệt, trực tiếp đem tên kia có thể so với chân tiên tuyệt đỉnh thiên thi đánh nát. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc. Tiếp đó, Vô số thiên thi cùng điệu thi hướng về Hoàng Thiên Đế vọt tới, quần quần không dứt. Hoàng Thiên Đế rốt cục nhịn không được nhíu mày, bên ngoài thân ánh sáng cường thịnh hơn, so nhật nguyệt còn nóng ánh hơn, 108 đạo thần hoàn vờn quanh quẩn thân, dường như tuyệt đại chiến thần, không nói ra cường đại cùng siêu nhiên, một đường quá ngang. Rầm rầm rầm. Tất cả tới gần hắn thiên thi, toàn bộ bay rất ra ngoài, thân thể bảo liệt, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Đại Hắc Cẩu nhìn đến hai mắt phát sáng, lại lại hơi nghi hoặc một chút, lẩm bẩm nói, cái này Hoàng Thiên Đế mạnh thì mạnh vậy, nhưng nắm giữ đạo pháp có chút quái dị cùng loạn cổ thời đại Hoang Thiên Đế có rất lớn khác biệt. Phát hiện này để hắn cảm thấy chấn kinh. Hắn vốn cho là, trước mắt Hoang Thiên Đế chỉ là loạn cổ thời đại Hoang Thiên Đế thành đạo sau trái ngược thời gian trưởng hạ một đạo hình ảnh. Nhưng hiện tại xem ra, đây rõ ràng cũng là hai cái hoàn toàn khác biệt Hoang Thiên Đế. Bởi vì bọn hắn nắm giữ đạo pháp trên lệch quá lớn, rõ ràng thì là có khác biệt kinh lịch hai người. Nhưng vì sao, người này có Hoang Thiên Đế gương mặt, thậm chí là Hoang Thiên Đế khí tức. Đại Hắc Cẩu cái trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn ẩn ẩn cảm giác, chính mình tựa hồ nhìn trộm đến một cái to lớn bí mật. Một cái ngang qua mấy cái lúc đại siêu cấp bố cục. Thời đại tiên cổ, loạn cổ thời đại. Hai cái thời đại, hai cái hoàn toàn khác biệt Hoang Thiên Đế, đều có phi thường khủng bố tu vi. Đại Hắc Cẩu còn nhớ rõ loạn cổ thời đại Hoang Thiên Đế từng tiến vào Táng Tổ. Nếu như Táng Tổ cũng là tiên cổ thi địa, kia liền càng đáng sợ. Cái này tuyệt sẽ không là trùng hợp, từ nơi sâu xa tất có một cái chỉ dẫn, có người đang nưu đồ lấy cái gì, xuyên qua mấy cái thời đại bố cục. Thiên Cổ Thi Địa chủ nhân là Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương, hắn ở cái này trong bố cục là dạng gì nhân vật? Hoang Thiên Đế là quân cờ, vẫn là hậu trường bố cục người? 657. Trong thiên hạ, ai dám lấy Hoang Thiên Đế làm quân cờ? Trong tấm hình, tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên đình trệ. Tất cả thiên thi cùng điệu thi đều bị Hoang Thiên Đế giật sát, hai tòa cự đại phần mộ xuất hiện tại Hoang Thiên Đế trước mặt. Rất hiển nhiên, đây là hai nơi phong thủy kinh người long huyết bảo địa, vô cùng to lớn, dường như hai phiến thế giới ngang ép ở trên mặt đất. Một tòa có chín đầu tự kim long mạch bảo vệ, cuồn cuộn long khí ở bên trong phun trào. Một tòa khác bị rất nhiều tiên đằng vây quanh, một đầu hoàng truyền nhánh sông đường lối nơi này, lại trực tiếp bị phần mộ cho hút tu. Cho dù là không chút nào hiểu phong thủy chi thuật người cũng có thể nhìn ra, đây tuyệt đối là hai nơi long huyệt, không phải phía trước những cái kia phong thủy bảo địa có thể so sánh. Hai nơi long huyệt xa xa tương đối, dạng này địa thế quá kinh người, vượt quá tưởng tượng. Thạch dục vận chuyển trọng đồng thần năng, nhịn không được phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Bạch. Bạch. Ngay tại Hoang Thiên Đế ánh mắt nhìn về phía hai tòa phần mộ lúc, hai tòa phần mộ đỉnh đầu đồng thời xông ra một đạo thần hạ, hiện hóa ra hai bóng người. Đây là táng dưới đất long ý niệm của bản thân hóa thân, tại cảnh giác Hoang Thiên Đế, để phòng hắn đến cướp đoạt long huyệt. Làm đại hắc cẩu thấy rõ hai cái này, lòng chủ khuôn mặt lúc, lại là hóa đá tại chỗ, một cô đáng sợ ý lạnh theo lòng bàn chân hắn toát ra. Hai người kia, thế mà cũng tại thời đại tiên cổ xuất hiện. Thật sự gánh không được, hôm nay chỉ có thể viết đến nơi đây. Ngày mai còn muốn đi ra đường sắt tốc độ cao đo nhiệt độ cơ thể, nói thật, lúc trước báo danh lúc không nghĩ tới hội khẩn trương như vậy, nhưng đã báo danh, liền muốn đến nơi đến trốn. Buổi chiều 5:00 giờ hẳn là có thể trở về, đem đến tranh thủ cho mọi người nhiều càng một số. Chương 352, Hoàng Thiên Đế gặp mặt Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương. Chỉ thấy bên trái phần mộ phía trên, xuất hiện một cái thân hình khô héo lão giả, tóc rối bời, trên mặt khê ranh một mảnh, nhưng khí tức lại không gì sánh được phách liệt, ma khí vô song, thậm chí ngưng tụ thành từng cái từng cái ngân quang chói lọi xung lớn, vây quanh cả tòa phần mộ. Trên lại hà, kim quang sáng chói, đó là tinh thuần đến cực hạn lôi đỉnh, dường như ma tôn máu tươi, chảy nhỏ giọt chảy xuôi. Bên phải phần mộ phía trên, lại là xuất hiện một thiếu nữ, nhìn qua chỉ có 13-14 tuổi, mỹ lệ khó có thể hình dung, cơ thể trong suốt như ngọc, đầu đầy mái tóc rối tung, bóng loáng như gương. Nàng dựa một tòa ngọc quái tại Hai mắt nhắm nghiền, biểu lộ rất không màng danh lợi, nhưng khí tức lại giống như ngút trời nguyên hồng, chói mắt không gì sánh được. Một cỗ tiên đạo khí tức vờn quanh ở trung quanh nàng, dường như chu thiên tinh đấu, tại một trận đại chiến bên trong vẫn diệt, lưu lại ngôi sao vận bị giữ lại, hình thành cái này một đáng sợ dị tượng thần thông. Thái Hư Thánh Chủ, Phong Lôi Thánh Chủ bọn người hào hào lộ ra vẻ kinh dị. Hai cái này long chủ không thể nghi ngờ là phi thường cường đại, so lúc trước tại hoàng tuyển phía trên đại chiến kim quan cổ Phật cùng đạp lên nhóm máu bia đá nam tử tóc trắng càng mạnh ba phần. Thập Cửu gia, Aman. Đại Hắc Cẩu nhẹ giọng lẩm bẩm. Trong đôi mắt tràn đầy đều là vẻ kinh hãi. Hắn nhận ra hai người kia, hai cái vốn không nên xuất hiện tại thời đại tiên cổ người. Bởi vì hai người kia là loạn cổ thời đại nhân vật, nương theo còn nhỏ Hoàng Thiên Đế trưởng thành, căn bản không chút nào thu hút. Đại Hắc Cẩu còn nhớ rõ, Hoàng Thiên Đế cùng hắn sách từ bản thân khi còn nhỏ sự tình. Loạn cổ thời đại Hoàng Thiên Đế, còn nhỏ rất là bi thảm. Hắn trời sinh đến 893 tốn xương, lại bị huynh đệ chi mẫu chố hận cùng ngấp nghé, sinh sinh đào đi, dẫn đến hắn hình thể nửa tàn, cơ khổ không nơi nương tựa. Tuy nhiên sinh vị tộc con trai trưởng lại bị toàn cả gia tộc ghét bỏ, thậm chí bị toàn bộ thế giới chối bỏ qua. Chỉ có hai người vẫn như cũ đối với hắn không rời không bỏ, đối với hắn toàn lực bảo trì. Hai người kia chính là thạch tộc thập cửu gia, cùng Hoàng Thiên Đế thiếp thân Nha Hoàn A Man. Về sau Hoàng Thiên Đế đạo thành hạ giới, đem hai người này tiếp vào thượng giới, Đại Hắc Cẩu cũng coi là gặp qua một lần. Hắn vốn cho rằng hai người kia chỉ là không có ý nghĩa tiểu nhân vật, làm sao có thể nghĩ đến, vậy mà tại thời đại tiên cổ nhìn thấy bọn họ, mà lại lúc này bọn họ không chỉ có không hẹn mọn, ngược lại tản ra viễn siêu phổ thông tiên vương đáng sợ khí tức. Cái này quá quỷ dị. Đại Hắc Cầu ẩn ẩn có chút phát lạnh, đây rõ ràng cũng là một cái xuyên qua mấy cái thời đại khủng bố bố cục, năm đó hắn người trong cuộc mà không biết. Bây giờ nhảy ra ngoài cuộc, hắn rốt cục nhòm nó cái này đáng sợ bố cục một góc của băng sơn. Trong tấm hình, hai cái tuyệt đại long chủ khí thế hoàn toàn đem Hoang Thiên Đế khóa chặt. Dạng này chàng cảnh thường xuyên sẽ thấy. Bởi vì thiên cổ thi điệu bên trong trải rộng nồng đậm tử khí, những cái kiêu nhập tán cường giả nguyên bản liền tức giận không nhiều, càng không dám ở lâu. Một khi không cách nào tại thời gian ngắn tìm tới vô chủ phong thủy bảo địa, liền sẽ đến cướp đoạt những cái kia có chủ phong thủy bảo địa. Cái này hai tên long chủ hiển nhiên là đem Hoàng Thiên Đế làm thành người như vậy. Rít. Đột nhiên, trong hư không tử vong chi khí hoàn toàn ngưng kết, khủng bố tốc sát ý cảnh đóng băng hết thảy, hai tên tuyệt đại long chủ đúng là xuất thủ trước, đồng thời hướng về Hoàng Thiên Đế đánh tới. Hai người này quả thật không gì sánh được đáng sợ, giống như thạch tộc thập cự gia lão giả gào thét một tiếng, hóa thành một cái đủ có mấy ngàn trượng xa cổ mã tôn, phảng phất có thôn thiên phệ địa chi uy, tay nắm một thanh ma cùng. Trưởng về Hoàng Thiên Đế liên xạ 30 tên. Mỗi một mũi tên đều có trời long đất lở uy thế, dày đặc ma khí bao phủ toàn bộ tang địa, đem Hoàng Thiên Đế phong tỏa, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Tên kia nghiêng người rượi vào lấy Ngọc Quan Tài thiếu nữ cũng động, sau lưng mở ra một đôi trắng luân cánh, mặt ngoài hoa văn vô số tiên đạo thần tắc, giống như trích bụi nữ tiên, lại như thiên sứ lâm phàm. Nhưng nàng công kích cũng rất sắc bén, cái kia đôi cánh khẽ vỗ, nhất thời kích phát ra nghìn vạn đạo vũ dự, mỗi một mảnh đều giống như tiên kiếm, đầy trời màn mưa đồng dạng hướng về Hoàng Thiên Đế bao phủ tới. Dạng này công kích quá dọa người. Thiên thái hư thánh chủ bọn người ào ào thất sắc. Đáng sợ nhất là, cái này chỉ là hai tên long chủ một luồng thần niệm phân thân, khó có thể tưởng tượng bọn họ bản thể xuất thế hội cường đại đến mức nào. Chiến. Hoàng Thiên Đế trong mắt cũng lộ ra một vẻ chiến ý, một cú ngập trời khí diệm theo trên thân bạo phát, hóa thành một thanh đại la kiếm thai, hướng về hai người chém ngang mà đi. Cái này đồng dạng không phải bản thể hắn tự lực, chỉ là một luồng ý niệm. Ầm ầm. To lớn tiếng nổ đùng đoàng tại táng địa bên trong vang lên, đại la kiếm thai uy thế vô song, trực tiếp đem lão giả và thiếu nữ kích phát ra đến thần thông bảo thuật chà phá cũng tuần thế mà xuống, đem hai đạo phân thân cũng toàn bộ chém chết. Ngay sau đó, hai tòa cự đại phân mộ đột nhiên giun lên, dường như có hai đạo tiếng rên rỉ truyền ra. Cái kia phân thân vị bọn họ thần niệm biến thành, đột nhiên bị trảm, bọn họ bản thể cũng nhận nhất định bị thương. Ngươi muốn muốn như thế nào? Lão giả phân mộ rung động kịch liệt, truyền ra một đạo thần niệm. Cái này hai tòa long huyệt đứng đối mặt nhau, từ trước đến nay công thủ hỗ trợ, đánh lui cái này đến cái khác cường địch, lại không nghĩ rằng đụng tới Hoang Thiên Đế, cường đại đến cực hạn, cho dù hai liên thủ cũng không có đối kháng năm chắc, chỉ có thể hạ thấp tư thái. Hoang Thiên Đế trầm mặc xuống, tựa hồ còn chờ ngươi ra xử lý như thế nào. Đúng lúc này, hư không bỗng nhiên nổi lên một trận vận sóng, một bộ thanh đồng quan tải nhỏ từ đằng xa di động mà đến, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến phụ cận. Nhưng gặp cái này quan tải nhỏ chỉ có mấy xích lớn nhỏ, bị một đám mầu trắng con kiến nâng, hành bầu tại Thiên Cổ Thí địa bên trong. Tại cái này trống trải tịch mịch Thiên Cổ Thí địa bên trong, có một loại không nói ra quỷ dị. Cổ kiến nhấc quan tải, ngươi chính là Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương. Hoang Thiên Đế hiếm thấy lộ ra một vẻ, vẻ mặt nghiêm trọng. Cái kia hai tòa phân mộ cũng rung động càng thêm kịch liệt. Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương chính là Tiên Cổ Thí Địa chi chủ, chính thức Tiên Vương tuyệt đỉnh nhân vật, liền Chuẩn Tiên Đế cũng không dám mạo hiểm phạm, cho dù là bọn họ cũng kính nể vạn phần. Thanh Đồng quan tài nhỏ dựng thẳng lên, lại lần nữa truyền ra một đạo thần niệm, "Hoang, hai cái này lòng chủ giao cho ta đến xử trí như thế nào?" Hoang Tiên Đế nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, "Việc nhỏ cỡ này, liền do Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương làm chủ đi. Ta lần này đột thân mạo hiểm giết vào Tiên Cổ Thí Địa, chính là có một kiện chuyện trọng yếu hỏi thăm, mong rằng Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương chi tiết cáo tri." Dễ nói, dễ nói. Cố kia Thanh Đồng Quan tại nhỏ mười phần nhân cách hóa gật gật đầu, tiếp lấy chuyển hướng hai tòa phần mộ, trầm giọng nói: "Các ngươi thua với hoàng, như không muốn chết, thì làm hắn cả đời hộ đạo giả đi." "Hộ đạo giả?" Hai tòa phần mộ lần nữa truyền ra thần niệm, giống như là có chút không hiểu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thanh Đồng Quan tại nhỏ tuôn ra vạn trượng ánh sáng, kết thành hai cái tạn gia thánh khiết ánh sáng ngân ký, tại hư không hơi hơi xoay tròn, trực tiếp đánh về phía hai tòa phần mộ. Hai tên dấu ở phần mộ bên trong long trụ kinh hãi, lập tức thi triển ra mạnh mẽ thủ đoạn muốn chống cự, tiên đạo thần cắt chiếu rọi bầu trời, phảng phất muốn áp sập vào đạo nhưng lại hết thảy bị trấn áp, đại hành máu tươi từ hai tòa trong phòng ngẩn trừ lại. Hai cái kia ấn ký dư vị không giảm, nên phong hóa thành mấy trăm triệu lớn, trực tiếp khắc ở phần mộ phía trên. Dường như vạn cổ năm tháng trước thì tồn tại, tản ra vô tận huyền ảo chi khí. Đây là người đạo luân hồi ấn, các ngươi đem tại thời đại tiếp theo truyền thế, trở thành hoàng hộ đạo giả, bổ khuyết một thế này nhân quả. Thanh đồng quan tài nhỏ nhoáng một cái, lại truyền ra một đạo thần niệm. Thái hư thánh chủ bọn người không không tin dị. Đây chính là thời đại tiên cổ lục đạo luân hồi tiên vương, thiên cổ thi địa chi chủ, cổ kiến nhất quan tài tiện tay liền có trấn áp tiên vương bản thể thực lực, thậm chí còn nắm giữ khiến người ta tại khác một thời đại luân hồi lực lượng. Đại Hắc Cẩu càng lạ kinh ngạc. Hắn một mực tại nghi hoặc, vì sao loạn cổ thời đại con nhỏ Hoang Thiên Đế bên người hai người sẽ xuất hiện tại thời đại tiến cổ? Bây giờ hết thệ chân tướng rõ ràng, lại là Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương thủ đoạn, ban thưởng hai cái này tuyệt thế long chủ luân hồi ấn, để bọn hắn tại thời đại tiếp theo chuyển thế, trở thành loạn cổ Hoang Thiên Đế hộ đạo giả. Cái này quá kinh người. Nói rõ Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương đã sớm tính tới loạn cổ sự tình, tính tới loạn cổ thời đại còn sẽ có một cái Hoang Thiên Đế Chẳng lẽ đây hết thảy đều là Lục đạo Luân hồi Tiên vương bố cục? La Lục đạo Luân hồi Tiên vương tại hậu trường chủ đạo cái này xuyên qua mấy cái thời đại kinh người bố cục. Cái kia Hoàng Thiên Đế ở cái này trong bố cục tính là cái gì nhân vật? Lục đạo Luân hồi Tiên vương vì sao muốn phí hết tâm tư để hai cái tuyệt đại Tiên vương Luân hồi trở thành đoạn cổ Hoàng Thiên Đế hộ đạo giả? Vì sao Hoàng Thiên Đế có thể tại mấy cái thời đại Luân hồi? Thời đại Tiên cổ Hoàng Thiên Đế, độc thân xâm nhập Tiên cổ thí địa, cầu kiến Lục đạo Luân hồi Tiên vương, lại là muốn hỏi cái gì sự tình? Cùng một thời gian, đứng tại một bên khác thạch dục lặng yên vận chuyển trọng đồng thần uy rõ vẻ trong tấm hình ngóng nhìn mà đi. Chương 353, Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương thủ hộ cổ nhỏ Hoàng Tiên Đế. Trong động Khai Thiên Điện, từ xưa nhân gian không tu trợn. Lấy Thạch Dục bây giờ tu vi, toàn lực thi triển trọng động thần năng, thì liền thời gian trưởng hạ đều có thể suy thũng, trực tiếp khám phá cổ kim 5 tháng, phát hiện rất nhiều cấp độ càng sâu độ vận. Tại hắn trọng động thần năng dưới, bên trong một ngôi mộ hoang người đạo luân hồi ơn phóng ra hào quang ấm ánh, trực tiếp mang theo hắn tiến vào một thế giới khác. Đập vào mi mắt là một mảnh khí thế rộng rãi kiến trúc, tiên khí tràn ngập, bảo quang đầy trời, cung điện một mảnh sắt bên một mảnh. Giống như thiên cung xây ở nhân gian. Đây là một tòa nhân gian vương phủ, mười phần cường thịnh, hai cái cao lớn 100 trượng hung thú nằm tại trước cửa phủ, ánh mắt dày đặc, biểu dương tòa này vương phủ vô thượng uy thế. Chính vào hôm ấy, một đạo cường thịnh ánh sáng xông thẳng lên trời, pha trộn quang vụ lưu truyện, phảng phất có thiên nữ bay ngang qua bầu trời, rơi xuống bảy màu hoa vũ, càng có tiên cầm hàm đạo quả mà đến, kéo dài không thôi. Trong vương phủ người đều bị kinh động, Ao Ao thực sự ra sân nhỏ, nhìn lên bầu trời bên trong dị tượng Ao Ao lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chí tôn, ta Thạch tộc sinh ra một cái chí tôn. Chơi ạ. Đây là trời sinh chí tôn dị tượng. Ha ha, thiên hữu tộc tộc, hạ xuống vô thượng chí tôn. Trong vương phủ tất cả mọi người tại ăn mừng, cái này đầy trời dị tượng vô cùng thật lớn, chính là một cái tộc tộc con mới sinh dựng rắc, chính là trời sinh chí tôn dị tượng. Cái gọi là trời sinh chí tôn, cũng là tiên tiên sen lẫn chí tôn một bộ phận, chỉ cần thuận lợi trưởng thành, liền có thể đi vào vô thượng chí tôn chi cảnh. Mà cái này 16 vị tộc tộc con mới sinh, truyền thừa chính là một cái chí tôn giường, ngang ở ngực, vô cùng tôn quý. Hình ảnh chuyển một cái, đứa bé rất ngạc nhiên, nhìn lấy vây quanh hắn một vòng lớn người. Chớp lấy mắt to, hướng về cách mình gần nhất một nam một nữ rang hai tay, cười mười phần rực rỡ. Hình ảnh lại chuyển, cái kia đối với tuổi trẻ phu thê giống như có việc gấp lên đường, đem đứa bé giao cho một cái mỹ mạo thiếu phụ đến nuôi dưỡng. Hình ảnh lại một lần nữa chuyển biến, tên kia mỹ mạo thiếu phụ đem trẻ sơ sinh đưa đến một cái nhà đá, vận chuyển linh lực, một chỉ điểm tại trẻ sơ sinh tim, cảm nhận được chí tôn xương đang phát sáng, trong đôi mắt ánh sáng càng thêm nóng rực. Nàng lật bàn tay một cái, đúng là thêm ra một thanh ngân sắc loan đao, băng lãnh lươi đao đem một luồng lánh quang khúc xạ đến trẻ sơ sinh trên mặt. Đứa bé rất thuần thật thiệt lương, rất là không hiểu hỏi, đại đường, ngươi muốn làm gì? Thiếu phụ cũng không đáp lời, mà chính là vung vậy cái kia ngân sắc loan đao, vạch ra một đạo lộng lẫy đường cong, hung hăng đâm vào đứa bé tim, máu me khắp người. Đồng thời cũng có một cỗ thần huy, theo trẻ sơ sinh tim phun ra, lưu chuyển chư thiên huyền bí, phụ văn vô tận, chiếu sáng cả nhà đá. A, thật là đau. Đại nương, ta thật là đau. Đứa bé nhịn không được đại âm thanh khóc lên, trên mặt tràn ngập kinh khủng. Nhưng thiếu phụ lại không có chút nào thương hại, mà chính là kéo căng lấy một khuôn mặt, từng đao cắt lấy Xinh xinh sắp tới tôn xương trùng quanh huyết nhục toàn bộ chặt đứt. Đứa bé sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, kim sắc huyết sắc chậm rãi chảy xuôi, cơ hồ muốn chảy khô, cặp kia vĩnh viễn linh động mắt to cũng mất đi hào quang, lỗ trống vô thần nhìn lên bầu trời. Không biết qua bao lâu, không biết cắt nhiều ít nào. Tiên kia thiếu phụ rốt cục sắp tới tôn xương lấy ra, nhìn lấy hấp hối trẻ sơ sinh, mười phần lãnh khốc đem hắn bỏ xuống, đảm nhiệm tự thân tự diệt. Băng lãnh trong tịch thất, tiểu bất điểm vô cùng tiểu tụy cùng thống khổ, trong mắt to ngấn đầy nước mắt, lông mi dài mỗi một lần vỗ đều sẽ mang ra một chuôi hõm ánh nước mắt. Rốt cục, lại có người đi vào nhà đá lại là một đám hài đồng, cầm trong tay ná cao su cục đá loại hình độ vặn, hướng về phía tiểu bất điểm đánh tới, vui đùa ầm ĩ một mảnh. Tiểu bất điểm khó khăn giang hai tay, muốn hướng những hài đồng này xin giúp đỡ, nhưng được đến cũng chỉ có đùa cợt ánh mắt cùng từng viên cục đá nện ở trên người. Đúng lúc này, một cái 13-14 tuổi tiểu nha đầu xông đi vào, gạt mở một đám hài đồng, gắt gao bảo vệ tiểu bất điểm, tùy ý những cục đá tiên đện ở nàng mảnh mai trên thân thể, giống như gà mái hộ thể đồng dạng. Sau cùng, nàng ôm lấy tiểu bất điểm, đỉnh lấy một đám trẻ con công kích xông ra nhà đá. Hình ảnh dừng ở đây. Thạch dục run lên bần bật, cái trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Vừa mới trong tấm hình thiếu nữ rõ ràng cũng là cái kia sau lưng mọc ra một đôi tiên cánh tuyệt thế long chủ, nàng thế mà thật luân hồi, biến thành một cái yếu đuối thiếu nữ. Chẳng lẽ cái kia tiểu bất điểm cũng là hoàng tiên đế, loạn cổ thời đại hoàng tiên đế? Thạch dục nhịn không được lẩm bẩm. Hắn biết mình thấy cái gì, đó là loạn cổ thời đại một mảnh năm tháng. Con nhỏ hoàng tiên đế chính là trời sinh chí tôn, sen lẫn chí tôn xương, cao quý không tả nổi, lại bị đồng tộc một cái thiếu phụ sinh sinh sắp tới tôn xương đào đi, suýt nữa chết thảm. Mây măn có cái tiểu nha đầu kia, vì hắn kháng trụ sống rõ, cái này mới không có để Hoàng Thiên Đế tại còn nhỏ chết yểu. Nghĩ đến đây, Thạch Dục càng nhịn không được sinh ra một miệng mồ hôi lạnh, đối với thời đại tiên cổ người mà nói, đây rõ ràng cũng là một đoạn tương lai năm tháng. Nhưng Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương lại dự liệu được hết thảy, cũng sớm bố cục cứu Vãn còn nhỏ Hoàng Thiên Đế nhất mệnh. Thạch Dục quả thực không dám tưởng tượng, nếu không có Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương an bài cái này hộ đạo giả, loạn cổ thời đại sẽ sinh ra như thế nào đại biến. Ổn định tâm thần về sau, Thạch Dục lại hướng về một tòa khác phần mộ nhìn lại. Đó là một cái tuyệt thế ma tôn phân mộ, tu vi viễn siêu phổ thông tiên vương, vô cùng phế liệt. Trọng đông thần uy phía dưới, tòa kia phần mộ trên người đạo luân hồi ẩn phóng ra hào quang áo ánh, đồng dạng chiếu rọi ra một mảnh năm tháng hình ảnh. Vẫn là cái kia uy mãnh lão giả hình tượng, sau lưng treo một cái tạo hình vô cùng lớn cốt cùng, khí tức vô cùng hung liệt. Hắn tựa hồ vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, toàn thân đẫm máu, một cái ống tay áo chấm rỗng, cưỡi một cái phi long bay ngang qua bầu trời, buông xuống tại thạch tộc trong vương phủ. Thế mà theo hắn buông xuống, toàn bộ vương phủ lại sinh ra đại loạn, vô số lão giả theo bế quan bên trong thức tỉnh ào ào phá quan mà ra. Cái kia tên gọi A Man tiểu nữ mang theo tiểu bất điểm khóc bổ nhào vào lại uy manh trước mặt lão giả, tựa hồ tại nói cái gì đó. Sau đó, cái kia uy manh lão giả triệt để phát cuồng. Hắn lớn tiếng gào hét, giận dữ mắng mỏ những cái kia chạy đến thạch tộc cao thủ, giống như là một cái phẫn nộ hung thú, gào lên đau xót, nước mắt cuộn, đầu đầy sợi bạc trong gió cuồng vũ, khí tức cường đại thậm chí để chư thiên chấn động. Ầm ầm. Một đạo to lớn tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, uy manh lão giả một cánh tay phát sáng, ấn trên hư không, sau lưng cốt cũng phát ra một tiếng long cong tê trực tiếp rơi vào trong tay hắn. Siêu. Trên dây cung, vô số tiên đạo pháp tác hội tụ, ngưng tụ thành một cái thần tiễn, trong nháy mắt bắn ra, Thạch tộc vương phủ trong nháy mắt bị một mảnh chói mắt kim quang bao phủ. Ầm ầm. Một mảng lớn tiếng nổ đùng đoảng vang lên, toàn bộ Thạch tộc vương phủ đều hầu như trở thành phế tích, càng có rất nhiều cường giả bị trực tiếp nổ vỡ nát, hình thần đều diệt. Tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này duy mão giả thật sự là quá kinh khủng, giống như một tôn đại ma thần. Trong mắt của hắn, vô số tiên đạo phù văn hội tụ, một chân bước ra, khắp nơi đều bị nứt toác. Nhật Nguyệt Tinh Thần làm ảm đạm, dường như tránh thức tiên thần hành thế. Lao Thập Cửu, ngươi tỉnh táo một chút. Rốt cục, thạch tộc lão giả xuất hiện, muốn ngăn cản trận này dễ hại. Nhưng đại ma thần tựa như không có nghe được hai mắt coi thường, lại lần nữa bắn ra một tiễn. Whoeng! Tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, ba tên tóc trắng xóa lão giả trực tiếp bị huyễn giết, mưa máu bay lả tả cả tòa vương phủ. Điên, lão Thập Cửu, ngươi thật điên, thậm chí ngay cả thân hình đệ đều giết. Những lão giả kia điên cuồng giống to, không còn dám tiến lên, mà chính là liên tục bại lui. Giao ra cái kia đồ phủ. Đại ma thần giống to một tiếng. Toàn bộ hoàng đô đều như muốn bị phá vỡ, một tầng sóng âm cấp tốc quét tán, hung hăng hoành tại những cái kia muốn thừa cơ vây công lên trên người vừa tới, đem bọn hắn toàn bộ đánh bay ra ngoài, từng ngụm từng ngụm thổ huyết. Cương Thịnh thạch tộc vương phủ, trong nháy mắt này, giống như tu la địa ngục, khắp nơi đều là chân cột tay đứa, máu tươi vậy khắp mặt đất. Thế mà cái này chỉ là mới bắt đầu. Đại ma thần khí thế vô cùng phách liệt, tuy nhiên mất đi một cánh tay, lại không giảm chút nào thần uy, theo vương phủ tiền viện một đường rết tới sau cùng viện. Người cản giết người, thân cản giết thần. Không biết diện sát mấy trăm, mấy ngàn cái tộc nhân. Đại ma thần rốt cục giết tới sau cùng viện, vỡ ra mấy cái tòa khủng lô địa cung, đem cái kia trốn ở chỗ sâu nhất độc phụ sinh sinh cầm ra tới. Cũng là ngươi, hủy ta thạch tộc chí tôn. Đại ma thần hai con mắt phát sáng, giống như hai cái thần lồng, toàn thân tinh huyết trong nháy mắt bắn ra, cái kia bổ phiến giống như lại thủ thuận giá hóa thành một cái kim sắc ma bản, hung hăng đập vào độc phụ trên thân. Ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, cái kia mỹ mạo tiểu phụ liền rú thảm cũng không kịp phát ra, trực tiếp liền bị làm bạo, hình thân đều diệt. Sau cùng, Thập Cửu gia mang theo con nhỏ Hoàng Tiên Đế Thực sự Phi Long rời đi, rời đi Thạch tộc vương phủ. Tất cả hình ảnh đến đây là kết thúc. Thạch Dục thở một hơi dài nhẹ nhõm, hai cái người đạo luân hồi ấn, vì loạn cổ thời đại Hoang Thiên Đế đưa đi hai cái hộ đạo giả, đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Chính là có A Man cùng thập cựu gia hai cái này hộ đạo giả trợ giúp, con nhỏ Hoang Thiên Đế mới không có chết yếu, rồi sau đó độc đoán loạn cổ Hoang Thiên Đế. Lúc đạo luân hồi tiên vương, đến cùng là thần thánh phương nào, thế mà lấy sức một mình diễn toán thời đại tiếp theo, thủ hộ thời đại kia tiên đế. Nghĩ đến đây, Thạch Dục trong lòng run rẩy một hồi. Nhịn không được hướng về cố kia Thanh Đồng Quan Tài nhỏ nhìn lại. Chương 354, Lăng Trần cùng Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương quan hệ. Thanh Đồng Quan Tài nhỏ chính là Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương vị trí, Thiên Cổ Thí Địa chi chủ. Ngay tại thạch dục ánh mắt trông đi qua trong nháy mắt, hắn đột nhiên sinh ra một cố cảm giác, tựa như quan tài bên trong cũng có một đôi mắt hướng về hắn trông lại. Nhưng trên thực tế, hắn chỗ chứng kiến chỉ có đen kịt một màu, chỉ có một đám lửa, tại quan tài bên trong cháy rực, dường như một vòng mặt trời gay gắt, xua tan hắc ám, độc cầm giữ ánh sáng. Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương là một đám lửa. Thạch Dục lộ ra một vẻ ngạc nhiên, cái này quá vượng quá hắn dự liệu. Hắn rất giải chính mình trọng đồng, có thể thông qua hiện tượng nhìn thấy bản chất, cái này đoàn lửa chưa chắc là Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương bản thể, nhưng tuyệt đối là hắn rất trọng yếu một bộ phận. Chờ một chút, cái này đoàn lửa tựa hồ có chút quen thuộc. Thạch Dục thu hồi trọng đồng ý năng, thế nhưng đoàn hỏa diễm lại sâu sâu sắc tại chỗ sâu trong góc, khó có thể nhìn lại. Lục Đạo Luân Hồi Hỏa. Động nhiên, một đạo linh quang theo trong đầu hắn lóe lên một cái rồi biến mất, để Thạch Dục lên tiếng kinh hô. Hắn nhớ tới đến, cái này đoàn hỏa diễm chính là Lục Đạo Luân Hồi Hỏa. Cả hai tuy có chi tiết khác biệt, nhưng khí tức cơ hồ giống như đúc. Lục đạo luân hồi Tiên vương là Lục đạo luân hồi ẩn người thừa kế, làm sao lại nắm giữ trung cổ thời đại luân hồi cổ đế Lục đạo luân hồi hỏa đâu? Thạch Dục đối với chuyện này mười phần có hiểu. Cái này tuyệt sẽ không là một cái ngẫu nhiên, bên trong nhất định tồn tại trọng đại bí ẩn. Thạch Dục nhớ tới trước đó Tiêu Nguyệt Ảnh từng nói qua, viễn cổ 8 trong tộc Lăng tộc tộc, tộc trưởng 257 vẫn luôn là cùng một người, luân hồi cổ đế giựt vào Lục đạo luân hồi hỏa một mực luân hồi không chết. Vậy có phải, Lục đạo luân hồi Tiên vương cũng có thể theo tiên cổ xuyên qua đến bây giờ đâu? Đây không phải thiên mã hành không mơ màng, đại hắc cẩu cũng là một cái sống sờ sờ ví dụ, dựa vào luân hồi ấn theo thời đại tiên cổ một mực luân hồi đến đương đại. Đồng thời theo lục đạo luân hồi tiên vương ban cho hai cái long chủ luân hồi ấn đó có thể thấy được, hắn thực lực đã đạt tới nghe rợn cả người cấp độ, thậm chí có thể nhìn xuyên khác một thời đại sự tình, cũng sớm bố xuống quân cờ. Nếu thật là dạng này, vậy liền thật đáng sợ. Thời đại tiên cổ lục đạo luân hồi tiên vương một mực luân hồi không chết, hắn đến cùng có cái gì bố cục, đang nuôi đồ cái gì? Liên một thời đại thiên đế vận mệnh đều có thể khống chế, thực sự khó có thể tưởng tượng. Hắn miêu độ vì đánh tới trình độ nào. Mấu chốt nhất là, Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương như một mực tại Luân Hồi, vậy hắn sẽ hay không xuất hiện tại đương đại. Thạch Dục nghĩ đến Lăng Trần, hắn là Lăng tộc hậu nhân, đồng thời kế thừa một đóa Lục Đạo Luân Hồi Hỏa Tử Hỏa. Cái kia Lăng Trần cùng Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương ở giữa lại có liên hệ gì đâu? Càng đáng sợ là, Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương hội không phải chỉ là một cái càng cao tổn tại Luân Hồi chi thế đâu. Trước đó tại diễn võ đại hội lúc, Đại Hắc Cẩu thì từng nói qua, Lục Đạo Luân Hồi ẩn hàng cổ truyền thừa, là một cái xuyên qua vạn cổ năm tháng bố cục. Có lẽ mạnh như Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương cũng chỉ là cái này vạn cổ trong bố cục một quân cờ. Thạch dục cảm giác mình não tử có chút đau, tu vi đến tiên vương cấp bậc, thủ đoạn thật sự là rất rất nhiều, bố cục càng là hạ bút thành văn. Dù là bản thân chỉ là một cái đại bố cục bên trong quân cờ, đồng thời cũng có thể là rất nhiều vài nhỏ cục nắm cờ người, thật thật giả giả, nhất hoàn trụ nhất hoàn. Thạch dục thậm chí hoài nghi, đương đại rất có thể đã bị rất nhiều tiên đạo bá chủ tính toán mà tính, tràn ngập các loại bố cục. Tuy nhiên nhìn không thấy, sờ không được, nhưng lại có vô số bản cờ, một đám sớm đã trở thành truyền thuyết thần thoại nhân vật tại đánh cược. Dạng này hoài nghi để hắn không z mà run, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Trong tấm hình, thời gian vẫn đang trôi qua. Hoàng Thiên Đế gặp Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương xử lý hai cái long chủ, rốt cục không giữ được bình tĩnh nói ra, "Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương, hiện tại ngươi có thể trả lời ta vấn đề sao?" Thanh đồng quan tài nhỏ bên trong đã suất một luồng thân niệm, "Ngươi hỏi đi." Hoàng Thiên Đế hít sâu một hơi. Thái Hư Thánh Chủ đại hắc cẩu bọn người cũng là đem nỗi lòng nhấc lên, trong mắt tràn ngập vẻ tò mò. Bọn họ cũng rất muốn biết, đến cùng là vấn đề gì, làm cho Hoàng Thiên Đế không tiếc giết vào tiền cổ thi địa cũng muốn hỏi cho rõ. Ta là ai? Ta còn sống hay không?" Hoàng Thiên Đế trầm giọng nói ra. Tất cả mọi người sững sốt, vạn vạn nghĩ không ra Hoàng Thiên Đế thế mà hỏi ra ly kỳ như vậy sự tình. Nhưng Thanh Đồng Quan tại nhỏ lại không có chút nào ngoài ý muốn, rất nhanh cho ra giải đáp, "Ngươi thật muốn biết sao? Có lẽ kết quả cũng không như ngươi mong muốn." Hoàng Thiên Đế nói, "Ta cha xét tam thế đồng quan, bên trong đã vô ngã kiếp trước, cũng vô ngã tương lai, cho nên ta nhất định muốn tìm hiểu rõ ràng, còn mời Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương nói rõ sự thật." Thanh Đồng Quan tại nhỏ bên trong dường như truyền đến thở dài một tiếng, trầm rãi nói, Ngươi xác thực không có kiếp trước cùng tương lai, bởi vì ngươi vốn là theo hoàng vực bên trong đi ra ngoài. Hoàng vực? Đế Lạc thời đại hoàng vực? Hoàng Thiên Đế 10 phần chấn kinh nói ra, Đế Lạc thời đại, đây chính là so thời đại tiên cổ còn muốn xa xăm, trong truyền thuyết nhân tộc chính thức quốc khởi một cái thời đại huy hoàng. Đúng, Thiên Cổ Thí Địa vốn là Đế Lạc thời đại hoàng vực một bộ phận. Ngươi từ nơi này ra ngoài, bây giờ lại về tới đây, bụi về với bụi, đất về với đất. Thanh Đồng Quan Tài nhỏ bên trong thần niệm du du truyền vang, tựa hồ tại toàn bộ Thiên Cổ Thí Địa bên trong quấn quẩn. Hoang Thiên Đế lui về phía sau một bước, không muốn tiếp nhận kết quả này, lẩm bẩm nói: "Không, điều đó không có khả năng, ta là theo trời cổ thi địa đi ra ngoài. Đã ngươi hôm nay tới, ta liền đem tất cả chân tướng đều nói cho ngươi, để ngươi tránh thức thấy rõ chính mình." Thanh đồng quan tại nhỏ bên trong lại lần nữa truyền xuất ra thanh âm, sau đó bộc phát ra một cái sức mạnh mạnh mẽ. Ngay tại cố lực lượng này bạo phát đồng thời, Hoang Thiên Đế thế mà không bị khống chế rung động đứng dậy, bên ngoài thân phóng ra vô cùng thần quang. Những thứ này thần quang vô cùng lóe mắt, tràn ngập thiên địa, sau cùng ngưng tụ thành một tôn cao lớn kim quang người khổng lồ. Cũng mặt Cung Hoàng Thiên Đế có 9 phần tương tự. Kỳ dị là, cái này kim quang cự người trên người có 9 cái luân hồi ấn ký, tản ra vô tận huyền ảo khí tức. Đại hắc cầu một trận kinh hãi, đây rõ ràng là Hoàng Thiên Đế thần hồn cũ hiện, lại bị khắc xuống cựu đạo luân hồi ấn, đời đời kiếp kiếp, luân hồi không thôi. Can dọa người là, theo những thứ này thần quang thu lại, Hoàng Thiên Đế trên thân huyết nhục toàn bộ không cánh mà bay, chỉ còn lại có một bộ dày đặc bạch cốt. Đây là tình huống như thế nào? Hoàng Thiên Đế lại lần nữa lui về phía sau một bước, đưa tay sờ về phía toàn thân, quả nhiên không có chút nào huyết nhục cảm giác. Đây là huyễn cảnh. Ngươi che đậy ta cảm giác. Hoàng Thiên Đế trong mắt tinh quangùng lên, vô tận phù văn lực lượng theo trong cơ thể hắn bạo phát, muốn đem cái này huyễn cảnh sụp đổ, nhưng không, có mấy may kết quả. Ta trước đó cũng đã nói, chân tướng sẽ không như ngươi mong muốn. Thanh Đồng quan tài nhỏ bình bình đạm đạm nói ra. Hoàng Thiên Đế thu hồi chỗ có dị tượng, hơi khô chát nói ra, ta thật đã chết đi. Thanh Đồng quan tài nhỏ hơi trầm mặc, nói ra, ngươi nghe nói qua một vị nào đó long chủ cố sự sao? Không có, đây là ta lần thứ nhất ngày nữa cổ thi điệp. Hoàng Thiên Đế hơi không kiên nhẫn nói ra. Thanh Đồng Quan tại nhỏ không nhanh không chậm nói ra, đã từng có một vị lang chủ, tu vi đạt tới chuẩn tiên đế cảnh, cường đại đến cực hạn, nhưng hắn lại tại một trận đại chiến bên trong bị cực kỳ bị thương nghiêm trọng. Tuy nhiên hắn kéo lấy thân thể tàn phế đi vào Thiên Cổ Thí Địa, đồng thời thành công nhập táng, nhưng hắn bị thương quá kinh khủng, cho dù là hấp thu tuyệt thế long huyết bên trong sinh mệnh tinh hoa cũng không cách nào vãn hồi, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Nhưng hắn chấp niệm phi thường cường liệt, không chịu chết đi, hóa thành một con quạ, bay ra Thiên Cổ Thí Địa. Cái này quạ đen bay lượn tại chư thiên vạn giới, phụ tá nhiều đời hùng chủ, bại tận các lộ hào hùng trệ độ chẩn thế, lại quên mất chính mình thân phận. Rốt cục có một ngày, ma pháp quỷ nguyên bùng xuống, con quạ đen kia gánh không được sinh mệnh nguyên khí trôi qua, lại trở lại thiên cổ ti địa. Nó đẩy ra một chỗ tuyệt thế long huyệt, muốn nhập táng, lại phát hiện bên trong có một cỗ hài cốt rất lạ quen thuộc. Giờ khắc này nó mới hiểu, chính mình không phải chết, mà chính là cho tới bây giờ liền không có sống qua. Đầy đủ. Hoàng Tiên Đế giống to, nghiêm nghị nói, "Lục đạo luân hồi tiên vương, ngươi mơ tưởng để cho ta mất phương hướng tại huyễn cảnh bên trong, ta đạo tâm kiên cố." Thanh đồng quan tài nhỏ nhân cách hóa lung lay, truyền ra một đạo thần niệm Nơi này chính là chân thực, luân hồi phần cuối liền ở chỗ này, không có có chỗ nào so nơi này càng chân thực. Hoàng Thiên Đế cười lạnh nói, ngươi có phải hay không muốn nói, ta chính là cái kia chuẩn tiên đế Long chủ, bây giờ quạ đen trở về, đến thấy mình hài cốt, mới biết chính mình thân thể ở một tòa đại trong mộ. Thanh Đồng Quan Tại nhỏ đã xuất một luồng thân niệm, không, ngươi không phải cái kia Long chủ, ngươi so hắn còn muốn đáng sợ. Chương 355, xuyên qua 3 cái thời đại khủng bố vô cục. Dung động. Tất cả thánh tôn đều bị trước mắt trong tấm hình phát sinh từng màn lạm chấn kinh. Hoàng Thiên Đế thân thế So với bọn hắn tưởng tượng còn kinh người hơn, thế mà cũng sớm đã chết. Nguyên bản mọi người đối với loạn cổ thời đại ngang ép cả đời Hoang Thiên Đế xuất hiện tại tiên cổ, liền tràn ngập nghi hoặc. Kết quả hiện tại xem ra, thời đại tiên cổ Hoang Thiên Đế lai lịch càng không đơn giản, tựa như là một cái cũng sớm đã chết đi người. Căng Kinh Cử là, căn cứ lục đạo luân hồi tiên vương nói, Hoang Thiên Đế chân thân so chuẩn tiên đế long chủ còn còn đáng sợ hơn, thật lạ là, là cảnh giới cỡ nào. Lần này, liền xem như Thái Hư Thánh Chủ bọn người lại nhận thức, một, thức được một vấn đề. Hoang Thiên Đế tuyệt không đơn giản hai cái thời đại hai cái Hoang Thiên Đế cũng tuyệt không phải ngẫu nhiên. Trong này nhất định ẩn dấu đi vô cùng kinh người bí mật, một cái xuyên qua mấy cái thời đại đáng sợ vô cùng. Nghĩ đến sắp để lộ cái này xuyên qua thời đại tiên cổ cùng loạn cổ thời đại kinh thiên bí ngữ, mọi người cũng nhịn không được có chút kích động. Trong tấm hình, Hoang Thiên Đế cũng bị kinh ngạc. Ta so cái kia chuẩn tiên đế long chủ còn có đáng sợ, người này là ý gì? Hoang Thiên Đế có chút không hiểu hỏi hướng Thanh Đồng quan tài nhỏ. Bởi vì cái kia chuẩn tiên đế long chủ chấp niệm chỉ là hóa thành một con quạ, không cách nào trượng khống chính mình số mệnh. Nhưng người chấp niệm lại so hắn còn muốn phách liệt gấp trăm ngàn lần, không đạt thành mục đích, thế không bỏ qua. Cái này cố chấp niệm chi lực quá mạnh, trải rộng mỗi một tấc máu thịt, làm đến huyết nhục có thể sống lại, hóa thành một người, cùng lúc còn sống giống như lúc, dường như một cái chân thực sinh linh giống như hành tẩu vô thế ở giữa, thậm chí nắm giữ chính mình số mệnh. Thanh Đồng quan tại nhỏ hơi trao đảo một cái, lại lần nữa truyền ra một cố thân niệm. Lời nói này bình bình đạm đạm, nhưng nghe đến hoàng thiên đế trong thai lại giống như sâm xét, hắn không phải người, thậm chí không phải một cái sinh linh, vẹn vẹn chỉ là bị chấp niệm trói khống chế một vũng máu thịt. Dạng này đáp hắn để hắn vô pháp tiếp nhận. Tốt một cái lục đạo luân hồi tiên vương, thủ đoạn coi là thật kinh người. Nhưng ngươi cho rằng, dạng này một cái như thật như ảo huyễn cảnh liền có thể làm hao mòn ta ý chí sao? Hoàng Thiên Đế quát chói tai lên tiếng, nỗ lực trấn áp trong lòng dao động. Thanh Đồng quan tài nhỏ bên trong truyền ra một đạo thâm thẳm thở dài, ngươi vì sao không tin đây? Tại sao xôi đi qua, ngươi từng là một cái vô thượng tồn tại, nhưng ngươi đã chết đi, bởi vì có chưa kết tâm nguyện, cho nên chấp niệm vĩnh hằng bất diệt. Cả đời thế đến đây luân hồi, thẳng đến hoàn thành điều tâm nguyện kia mới thôi. Hoàng Thiên Đế thân thể chấn động, Trong hai con người bắn ra sắc bén ánh sáng, trầm giọng nói, "Ngươi nói ta cả đời thế đến đây luân hồi, cái này là ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn gặp qua hắn ta?" "Đúng, ngươi mỗi luân hồi một lần, trên thân liền sẽ thêm ra một cái luân hồi ấn ký, đây đã là ta lần thứ 9 dẫn ngươi nhập táng. Nguyên bản ngươi không nên hiện tại tới, bởi vì ngươi khí huyết còn rất tràn đầy, nhưng là ngươi nhìn tam thế đồng quan, trong lòng sinh ra hoang mang, cái kia cố chấp niệm đã không thể tiếp tục duy trì, chỉ có thể dẫn đạo ngươi trở về nhập táng." Thanh đồng quan tại nhỏ ngữ bất kinh nhân tự bất hưu. "Hoang thiên đế cái này thật bị kinh sợ, chín đời" hắn lại nhưng đã lấy dạng này hình thái luân hồi chín đời. Mỗi một thế đều là bị chấp nghiệm khống chế người vô dụng, chờ tọ nguyên hao hết liền sẽ ngày nữa cổ thi địa bên trong nhập táng, lại lần nữa khai cả đời, bởi vậy tam thế đồng quan bên trong không còn kiếp trước, cũng không còn tương lai. Ta bản thể đến cùng là ai? Hắn chưa hoàn thành tâm nguyện lại là cái gì? Ngươi vì sao muốn giúp ta cả đời thế luân hồi? Hoàng Thiên Đế trừng trong mắt, liên tiếp đưa ra ba cái nghi vấn. Hắn một thế này hành tẩu thiên hạ, cái thế vô địch, tâm trí càng là kiên cố, nhưng tại thời khắc này lại sinh ra dao động. Tâm lý ẩn ẩn có chút tin tưởng Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương lời nói. Trên thực tế, theo hắn phát hiện tam thế đồng quan bên trong không có hắn quá khứ cùng tương lai lúc, hắn thì thực đã sinh ra dao động, chỉ là không muốn đi tin tưởng. Thanh đồng quan tài nhỏ trầm trầm nói, "Ta nói qua, ngươi bản thể là xa xôi đi qua một cái vô thượng tồn tại, có thể truy tố đến đế lạc thời đại." Hắn nhìn ra xa thời gian chừng hạ, đoán trước tương lai một thời kỳ nào đó hắc ám náo động. Đó là một trận từ trước tới nay quỷ dị nhất, đáng sợ nhất hắc ám náo động, cũng là một trận đại thanh tẩy, khắp chư thiên vạn giới mỗi khắp nọ ngách. Toàn bộ sinh linh đều không thể tránh họa. Chuẩn tiên đế cũng phải bỏ mạng, thậm chí toàn bộ thế giới đều muốn bị chôn vùi, chúng sinh không có một chút hy vọng. Về sau, thiên cơ hỗn độn, thì liền hắn cũng nhìn trộm không đến liên quan tới trận kia Hắc Ám náo động tin tức. Thời đại kia, bị chúng ta xưng là loạn cổ, mà hắn vì kết tâm nguyện, chính là bình định loạn cổ thời đại thời kỳ cuối trận kia từ trước tới nay quỷ dị nhất cùng đáng sợ Hắc Ám náo động. Thanh đồng quan tại nhỏ bên trong thần niệm lực lượng trong hư không vang vọng, tất cả mọi người nghe được rõ ràng, nhịn không được theo đó lòng sinh ra một cố đáng sợ hàm ý. Đây quả nhiên là một cái bố cục Một cái theo đế Lạc thời đại liền bắt đầu bố cục, vì ngăn cản loạn cổ thời đại thời kỳ cuối Hắc ám náo động, chỉnh một chút bố cục ba cái thời đại. Thái hư thánh chủ, Thái huyền thánh chủ bọn người thực sự khó có thể tưởng tượng, này sẽ là một trận đáng sợ Hắc ám náo động, liền chuẩn tiên đế đều khó mà trốn tránh thánh tẩy. Thậm chí để chỉnh một chút ba cái thời đại cường giả đều thúc thủ vô sách. Trước đó bọn họ dò xét đến thái cổ thời đại, hoang cổ tiên đế chúng cổ thời đại lịch sử. Tuy nhiên mỗi cái thời đại đều có khủng bố biến cố lớn, nhưng cuối cùng đều tại thời đại thời kỳ cuối bị tiêu diệt, có tuyệt thế cường giả đứng ra, càn quét hết tẩy. Giống như thái cổ thời đại thần thiên đế, hoang cổ thời đại diệp thiên đế, trung cổ thời đại viêm đế. Nguyên bản mọi người coi là loạn cổ thời đại thời kỳ cuối đại bạo loạn là bị hoang thiên đế chô cả quét. Nhưng hiện tại xem ra, sự tình xa còn lâu mới có được đơn giản như vậy, vì sao ngăn cản trận kia đại bạo loạn, vô số chí tôn nhân vật bố cục chỉnh một chút ba cái thời đại, theo đế lạc thời đại, đến thời đại tiên cổ, lại đến loạn cổ thời đại. Tuy nhiên sau cùng bình diệt hết thảy người đúng là hoang thiên đế, nhưng quá trình này so với bọn hắn trong tưởng tượng còn phải gian nan gấp 10 lần. Ta, đại hắc cầu hai mắt thắm vào có chút nghẹn nào nói ra, loạn cổ thời đại, Hoàng Thiên Đế tại một trận đại thanh tẩy bên trong chiến tử, ta lương con hắn, một đường lao tới táng tổ, đem hắn hạ táng. Lúc đó hắn trên thân có chỉnh một chút 10 cái luân hồi ấn. Mọi người hít sâu một hơi, 10 cái luân hồi ấn. Cái này triệt để chứng minh, thời đại tiên cổ Hoàng Thiên Đế cùng loạn cổ thời đại Hoàng Thiên Đế cũng không là cùng một người. Nói đúng ra, bọn họ là nắm giữ cùng một cái bản thể, lại là hai cái hoàn toàn khác biệt tồn tại. Hắc Hoàng, ngươi kinh lịch loạn cổ thời đại thời kỳ cuối trận kia đại thanh tẩy, rốt cuộc là tình hình gì? Có thánh tôn nhịn không được truy vấn? Đại Hắc Cẩu hừ khẩu khí, trầm giọng nói, đó là một trận vô cùng khủng bố đại bạo loạn, trải đến mấy cái kỷ nguyên, tiên vực bị đánh tứ phân ngũ liệt, Táng thổ cũng bị vỡ nát hơn phân nữa, vô số chân tiên cùng tiên vương vẫn lạc, nhân gian 3000 châu phá nát 89 phần 10, liền Hoàng Thiên Đế đều tươi sống chín tử. Mọi người chỉ nghe lời nói này, liền có thể cảm nhận được cái kia cơn náo động đáng sợ, nhịn không được tiếp tục hỏi, cái kia về sau như thế nào đem náo động bình định? Đại Hắc Cẩu lắc đầu nói, vậy ta cũng không biết. Đem Hoàng Thiên Đế lưng đi Táng thổ về sau, ta cũng tìm địa đem chính mình cho chôn, lại tỉnh lại lúc, đã là thái cổ thời đại. Một đám thánh tôn đều có chút im lặng, thầm than đại hắc cẩu tốt số, trên thân lại có luân hồi ấn loại này kỳ vận, bản sự không lớn, nhưng cố vượt qua từng cái thời đại. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Lục đạo luân hồi tiên vương cường đại, tiện tay liền sáng lập ra đại hắc cẩu dạng này quái vật. Nhưng mọi người càng để ý là, Lục đạo luân hồi tiên vương tại cái này xuyên qua 3 cái thời đại khủng bố trong bố cục, đến cùng đóng vai một cái cái gì nhân vật? Chương 356, Lục đạo luân hồi tiên vương trấn áp một thời đại. Bọn họ không có quên, thanh đồng quan tại nhỏ chỗ tuân ra một cái tin tức trọng yếu. Cái kia chính là Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương cũng tự mình tham dự vào cái này bố cục bên trong. Hắn không chỉ có biết loạn cổ thời đại thời kỳ cuối trận kia đại bạo loạn, Cang La phụ trực tiếp dẫn Hoang Thiên Đế mỗi một thế luân hồi. Dạng này tham dự độ tuyệt không lại liên tưởng đến Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương thực lực, cùng Thiên Cổ Thi điệu chi chủ thân phận, liền biết sự kiện này tuyệt không đơn giản. Thạch dục trong mắt tinh quang lóe lên, hắn trước đó từng thi triển trọng đồng uy năng, nhìn thấy cái kia hai đạo luân hồi ấn chỗ chiếu rọi tương lai hình ảnh. Vốn là hắn chả kỳ quái, Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương vì sao muốn hao hết tâm lực vì loạn cổ thời đại Hoang Thiên Đế an bài hộ đạo giả? Bây giờ rốt cục để hắn rộng mở trong sáng, bởi vì cái này liên quan đến một cái xuyên qua ba cái thời đại khủng bố bố cục, hết thảy đều là vì ngăn cản trận kia trong lịch sử đáng sợ nhất hắc ám náo động, mà Hoàng Thiên Đế chính là trận này trong bố cục không thể thiếu một quân cờ. Trong tấm hình, Hoàng Thiên Đế cũng bị Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương lời nói làm chấn kinh, nhịn không được lẩm bẩm nói, "Đế Lạc thời đại thời đại tiên cổ loạn cổ thời đại nói cách khác đây là một cái xuyên qua ba cái thời đại bố cục. Các ngươi đến cùng đều làm cái gì?" Thanh đồng quan tại nhỏ truyền ra một đạo trầm trầm thanh âm, loạn cổ thời đại thời kỳ cuối đại bạo loạn thật đáng sợ thậm chí loạn thiên máy, khiến người ta không thể thăm dò. Chúng ta có thể làm mười phần có hạn, thậm chí có thể nói bất lực. Tiên kia đế Lạc thời đại vô thượng tồn tại mang trong lòng không cam lòng, chấp niệm dung nhập hết lục, hóa thân thành hoàng, cả đời thế chinh chiến thiên hạ. Hoàng Thiên Đế trầm giọng nói, cái kia đế Lạc thời đại vô thượng lưu giữ đang vì sao đặt tên là hoang? Lại vì sao muốn đem chính mình táng tại hoang vực bên trong? Thanh Đồng Quan Tài nhỏ lại lần nữa truyền ra một đạo thân nghiệm, bởi vì cái kia đế Lạc thời đại vô thượng tồn tại chính là hoang vực chi chủ. Hoang vực từng là đế Lạc thời đại một chỗ thánh địa, không gì sánh được uy hoàng cùng cường đại. Tiêu Hoàng vực chi chủ vẫn lạc, Hoàng vực cũng theo tứ phân ngũ liệt, bên trong một bộ phận cũng là hôm nay Tiên cổ thi địa. Nơi này táng lấy Hoàng vực chi chủ hài cốt, những cái kia sinh mệnh tinh hoa cùng tử vong chi khí toàn bộ đều đến từ hắn. Nói một cách khác, Tiên cổ thi địa cũng là đế Lạc thời đại vị kia Hoàng vực chi chủ phần mộ. Bây giờ ngươi trở về nhập táng, mảnh đất này cũng sẽ cùng theo khôi phục, một lần nữa hóa thành vô thượng thánh địa. Hoàng Tiên đế kinh sợ một hồi nhìn lấy bốn phía, quả nhiên thấy một loại kỳ dị biến hóa. Chỉ thấy đại địa băng liệt mở vô số thâm uyên, từng khối to lớn thần thạch theo lòng đất trồi lên, một khối lại một khối. So đồi núi còn cổ lão hơn cùng to lớn, đại khí bàng bạc chồng chất chồng lên nhau. Những cái kia vốn là suy bại thành phế tích thành tượng, cũng giống là bị một cỗ thần lực bao phủ, nặng mới lập lên, hóa thành từng tòa trăm, cao vạn trượng thần thành, khí thế uy nga, giống như thiên cung. Hoang, hôm nay trở về, lại hiện ra thế gian đi. Từ nơi sâu xa, như có vô số thân thể mặc bạch y tiên nhân tại phong viếng, tụ niệm lấy một vị vĩ đại chí tôn công tích, kêu gọi hắn trở về. Hoang Tiên Đế trong lòng kinh hãi, hắn có thể cảm nhận được, theo mảnh đất này khôi phục, hắn ý thức càng lúc càng mở nhận mộng. Phàn Vật muốn siêu ra ngoài thân thể. Cái này thật sự là vô cùng tụy dị sự tình. Trước là có người ở bên cạnh hắn không ngừng nói hắn đã chết, bây giờ sinh ra loại này lại biến, để hắn tâm trí tránh thức dao động lên. Nếu là đổi thành người khác, hắn căn bản sẽ không quản nhiều như vậy, trực tiếp đem trấn áp đánh nổ là được. Nhưng Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương các biệt, vị này chính là thời đại tiên cổ bá chủ một trong, thiên cổ thi địa chủ nhân, bất luận là thực lực vẫn là danh vọng, đều đạt tới thời đại này đỉnh phong. Hắn lời nói, tại Hoang Tiên Đế tâm lý vô cùng có phân lượng. Người thời gian không nhiều, chuẩn bị nhập táng đi. Thanh Đồng Quan Tài nhỏ lại truyền ra một đạo thần niệm, sau đó nằm xuống, lần nữa bị một đám mầu trắng cổ kiến nâng lên, hướng lên trời cốc thi địa chỗ sâu đi đến. Hoàng Thiên Đế nhìn qua Thanh Đồng Quan Tài nhỏ, cũng không có hành động, mà chính là hỏi, Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương, ngươi ở cái này trong bố cục, lại đóng vai lấy cái gì nhân vật đâu? Ta, chỉ là thụ Hoàng vực chi chủ nhờ vả, thay hắn trấn áp một thời đại, đem hắn chấp niệm đưa đến luật cổ. Theo ngươi một thế này nhập táng, ta sứ mệnh cũng liền hoàn thành. Thanh Đồng Quan Tài nhỏ tốc độ không giảm, một đạo thần niệm trong hư không quên quân. Hoàng Thiên Đế chù xúc một chút, cuối cùng vẫn cắn răng theo sau. Thiên cổ thi địa đang thức tỉnh, đem đánh vỡ thời gian trường hà, ngược dòng đến đế lạc thời đại, ngươi sẽ thấy rất nhiều lãng động trong năm tháng hình ảnh, không nên bị bọn họ ảnh hưởng. Thanh đồng quan tài nhỏ lần nữa truyền ra một đạo thần niệm, nhắc nhở Hoàng Thiên Đế. Rất nhanh, Hoàng Thiên Đế thị minh bạch lục đạo luân hồi tiên vương ý tứ. Theo từng tòa đại thành tiên khuyết tái hiện, còn có một số bóng người xuất hiện tại hàn bốn phía. Cũng không phải là thật hiện thế, mà chính là ngăn cách một mảnh năm tháng sum rải, chỉ có thể đứng xa nhìn, mà không cách nào đi vào. Hoang, ta huynh đệ, ngươi ở đâu? Ta đến phúng viếng ngươi. 30 kỷ nguyên đi qua, vô thượng hoàng vực chi chủ a, ngươi chết thật đi sao? Hoàng, ngươi chết thật? Ta không tin. Ai có thể ngăn trở ngươi? Ai có thể hại ngươi? Gặp nhau trên đường thành tiên ngươi lưu danh, chư thiên vạn vực còn tại truyền tụng ngươi sự tích, ngươi sao có thể chết đi? Hoàng, ngươi đến tổn cùng gặp phải cái gì? Ngươi từng một kiếm trạng phá vạn cổ, người nào có thể đưa ngươi sát hại? Hoàng, ta tới tìm ngươi, dù là đào khắp thiên hạ tuyệt địa, đào lên tất cả chí tôn mộ phần, ta cũng muốn đưa ngươi tìm tới. Hoàng Thiên Đế một đường đi qua. Nhìn thấy lần lượt từng bóng người, mỗi một cái đều mạnh mẽ tùy luân, tiên đạo pháp tắc tùy thân, đại đạo ánh sáng thấp thoáng. Nhưng bọn hắn lại đều không ngoại lệ, toàn bộ đều đang khóc tố cùng Phong Viễn, cái kia tiếng nghẹn ngào ẩn chứa sâu sắc tình cảm, mang theo thiên cổ tên người. Rất hiển nhiên, những người này đều là vị kia đế lạc thời đại hoang vực chi chủ của bạn, bọn họ không tin hoang vực chi chủ chết đi, tới đây Phong Viễn tìm kiếm. Những người này cũng không hoàn toàn là hoang vực chi chủ người quen cũ, tuyệt đại bộ phận đều là người trước mấy đời luân hồi lúc trú kết giao bằng hữu. Là người mỗi một lần trở về nhập táng về sau, Chỉ như kiếp trước liền sẽ phong ấn, hết thảy làm lại từ đầu. Thanh Đồng Quan tại nhỏ bên trong lục đạo luân hồi tiên vương dường như nhìn ra Hoàng Thiên Đế suy nghĩ trong lòng, chủ động vì hắn giải thích. Hoàng Thiên Đế khẽ mắt có chút thấm vào. Cái này gì tàn nhẫn sự tình, một cái đã chết đi người, lại không cam tâm vẫn liệt, hài cốt táng ở dưới đất, dựa vào chấp niệm cùng một thân huyết độc thông linh, cả đời thể tích lũy. Mỗi một lần luân hồi xuất thế, đều là mới nhất sinh bắt đầu, trải qua hồng trần đủ loại, những thăng trầm của cuộc sống, cầu đạo ước và năm, sau cùng lại vào tang địa. Nhìn như bất tử bất diệt, lại lại có ai có thể hiểu được. Hắn đại trong lúc này mất đi nhiều ít. Mỗi một thế đều có khắc cốt ghi tâm sự tình, khắc cốt ghi tâm người, cho dù là chết cũng không muốn dứt bỏ, nhưng kết quả là lại chỉ có thể quên, đi một mình hướng mục địa, chôn xuống bản thân, lại mở ra cả đời luân hồi. Trong lúc này bi thương, ai có thể trải nghiệm. Trở lại a, lại mở mắt lúc, chính là loạn cổ. Ta thủ hộ ngươi chỉnh một chút một thời đại, hoàn thành ta sứ mệnh, sau đó liền muốn xem chính ngươi tạo hóa. Làm kết thúc cái này vạn cổ loạn cục về sau, thiên địa hội cho ngươi tạo hóa, để ngươi nhớ lại cùng một chỗ. Thanh Đồng quan tài nhỏ đi vào Tiên Cổ Thí địa chỗ sâu, bao phủ tại một mảnh trong hắc vụ, chỉ có cái này đạo thần niệm trong hư không nhẹ vang lên. Chỗ có dị tượng toàn bộ biến mất, nhưng mọi người nỗi lòng lại thật lâu không cách nào bình tĩnh. Bọn họ vạn vạn nghĩ không ra, vậy mà tại Tiên Lăng bên trong phát hiện trọng đại như vậy bí ẩn. Một cái xuyên qua ba cái thời đại bảng đại bố cục, chỉ vì ngăn cản loạn cổ thời đại thời kỳ cuối trận kia trong lịch sử kinh khủng nhất hắc ám náo động. Một cái cô độc trấn áp thời đại tiên cổ lục đạo luân hồi tiên vương, tiên lặng thủ hộ tại Tiên Cổ Thí địa bên trong, tiếp dẫn hoàng thiên đế 9 đời luân hồi chỉ vì hoàn thành năm đó hướng hoàng vực chi chủ ương thuận hứa hẹn. Tại thời đại tiên cổ có uy danh hiển hách tiên cổ thiên địa, trên thực tế chỉ là hoàng vực chi chủ phân mộ. Dạng này bí ẩn, không khác nào rung động đến tâm can sử thi, làm cho người cảm khái, lòng sinh vô cùng hướng tới. Lớn mạnh quá thay hoàng thiên đế, lớn mạnh quá thay lục đạo luân hồi tiên vương. Nếu không có bọn họ, ai có thể bình định loạn cổ thời đại thời kỳ cuối hắc ám náo động, ai có thể để chư thiên vạn tộc tiếp tục kéo dài tiếp? Nhưng cảm khái đồng thời, bọn họ cũng mới tăng rất nhiều nghi vấn. Loạn cổ thời đại thời kỳ cuối hắc ám náo động chân tướng đến cùng là cái gì? Tại sao lại khủng bố như thế âm thanh? Thậm chí cần vượt ngang 3 cái thời đại bố cục mới có thể càn quét. Đế Lạc thời đại Hoang vực chi chủ đến tột cùng là ai? Hắn không thể nghi ngờ là phi thường cường đại, có thể tại Đế Lạc thời đại chiếm lấy một phương thánh địa, thậm chí sau khi chết chấp niệm đều vĩnh viễn không khô cạn, hóa thành chín đời Hoang Thiên Đế chinh chiến thời đại tiên cổ. Hắn cùng Hoang Thiên Đế ở giữa, đến tột cùng là ai quan hệ thế nào? Sau cùng càn quét loạn cổ thời đại hết thảy đại đỉnh Hoang Tiên Đế, đến tột cùng là Đế Lạc thời đại cái kia Hoang vực chi chủ chấp niệm, vẫn là một cái toàn tân sinh linh. Hết thảy hết thảy giống như đậm đặc hắc vụ, che chắn tại tất cả mọi người trước mắt, để bọn hắn không cách nào nhìn trộm. Có lẽ, chỉ có Đạo tận Tiên Lăng bên trong cầu lăng mới mới có thể nhòm ngó một tia chân tướng. Chương 357, Hoang cổ thiên đạo bố cục diệt diệt thiên đế. Đương nhiên, dạng này cách nghĩ chỉ là tại bọn họ não hải chợt lóe lên, không người nào dám làm ra như thế cuồng đột nhiên sự tình. Dù sao nơi này chính là Tiên Lăng A, từng là đế lạc thời đại hoang vực thánh địa, đã từng là thời đại tiên cổ thiên cổ thí địa, càng là loạn cổ thời đại tướng thổ, ai cũng không biết nơi này đến tụt cùng mai táng nhiều ít đại năng nhân vật. Nơi này có một tòa nứt ra khâu lăng. Động nhiên, một tên thánh tôn kinh hô gây nên tất cả mọi người chú ý, mọi người vội vàng hướng tiên lăng chỗ sâu phi độệt, quả nhiên thấy một cái to lớn khâu lăng, đỉnh chóp nứt ra một cái lỗ thùng khổng lồ. Lúc này, đang có từng sợi vụ khí từ đó toát ra. Tốt linh khí nồng nặng, cái này khâu lăng phía dưới tất có một cái thân hộ. Phong Lôi Thánh Chủ kinh hô một tiếng, dưới chân lôi đỉnh nổ vang, hướng thẳng đến cái kia hố sâu tiến lên. Đoạt. Còn lại người tự nhiên không cam lòng yếu thế, ào ào thi triển tuyệt cường thủ đoạn hướng về lỗ thùng miệng đánh tới, vô song bảo quang thần thuật chiếu rọi bầu trời. Chớp mắt liền có mấy trăm ngàn tên cường giả xông vào lỗ thủng bên trong. Toa này khâu lăng cực kỳ to lớn, cho dù mấy trăm ngàn người cùng một chỗ chen vào, vẫn mười phần rộng rãi. Mà càng làm cho mọi người kinh hỉ là, toa này khâu lăng bên trong thế mà thật có một tòa thật lớn vô biên thần hồ, bình tĩnh không có một tia gợn sóng, kim quang lập loè, dường như một vòng kim sắc hồ hải. Càng kinh người là, tòa này kim sắc thần hồ bên trong tràn ngập một loại linh khí bức người ngũ sắc hoa đóa, tầng tầng lớp lớp, từng mảnh từng mảnh nở rộ. Mỗi một đóa ngũ sắc hoa mặt ngoài đều có rất nhiều đại đạo đường vân, dường như ẩn chứa chư thiên thần tắc. Mỗi một đóa hoa đều có thể chiếu rọi ra một cái thế giới đồng dạng. Còn có thật nhiều xanh tươi dây leo sinh trưởng tại thần trong hồ, tản ra đậm mạc đế uy. Hợp đạo hoa. Đại đế dây leo. Tất cả mọi người lộ ra vẻ điên cuồng, vạn vạn nghĩ không ra thế mà có thể ở chỗ này gặp phải dạng này thần vật. Hợp đạo hoa, ẩn chứa nồng đậm đạo tắc chi lực, luyện hóa về sau có tỉ lệ nhất định trực tiếp lĩnh ngộ một loại đạo tắc, đây chính là hợp đạo cảnh hậu kỳ đại thánh tôn mới có thể nắm giữ sức mạnh to lớn. Loại này hợp đạo hoa cũng là đương đại hiếm thấy có thể phụ tá đột phá hợp đạo cảnh kỳ vận. Mỗi một đóa xuất thế, đều sẽ dẫn phát thánh địa cấp bậc đại chiến, mà ở trong đó lại có trọn vẹn hơn vân đóa. Càng làm cho người ta điên cuồng là những cái kia xanh biếc đại đế dây leo, tên như ý nghĩa, chính là lấy đế đạo thần tắc thai nén mà thành vô thượng thần thực, thần chứa thật không thể tin tự lực, chính là như bất tử thần dược động dạng chân quý thần vật. Thời gian dài dưỡng ở bên người tu luyện, có thể dung đế đạo pháp tắc tại bản thân, thành tựu vô thượng đế thân, đối chủng đánh đại đế cảnh có cực lớn trợ giúp. Dạng này đế bảo, theo thượng cổ kỳ nguyên đến bây giờ hơn 200.000 năm, cũng vẹn vẹn chỉ xuất hiện ba cây. Mà lúc này lại có chỉnh một chút chín cây. Tất cả mọi người lộ ra vẻ điên cuồng. Hợp đạo cảnh phía dưới cường giả trông cậy vào cướp đoạt một đóa hợp đạo hoa đến trùng kích hợp đạo cảnh. Hợp đạo cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ thánh tôn thì là nhìn chúng hợp đạo hoa bên trong lẫn chứa thần tắc chí lực, chỉ cần có thể luyện hóa một đóa, liền có thể để bọn hắn thu hoạch được tha thiết ước mơ đạo tác lực lượng. Đến mức Thái hư thánh chủ Phong Lôi thánh chủ chờ hợp đạo cảnh hậu kỳ đại thánh tôn, thì là đem ánh mắt nhắm ngay cái kia chín cây đại đế dây leo. Bọn họ tích lũy vô cùng thâm hậu, đã sớm đi ra bản thân đạo, đối với hợp đạo hoa nhu cầu cũng không lớn, càng coi trọng đại đế dây leo. Đây chính là đột phá đến đế cảnh thông hành chứng, chỉ cần có thể thu hoạch được một gốc, luyện hóa bên trong đế đạo pháp tắc, liền có thể thuận thế đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, nhất phi trùng thiên. Dầm dầm dầm. Trong lúc nhất thời, Khâu Lăng nội bộ triển khai một trận liều chết chiến giết. Đối diện với mấy cái này vô thượng kỳ bảo, tất cả mọi người triệt để rớt bỏ mắt, sát khí ngút trời. Mẹ nó, đừng ép ta điên cuồng. Đại hắc cẩu cuồng hống, hai cái móng đuốt cắc bắt lấy một thanh ngân quang lóng lánh bảo đao, thi triển bí chư hành cuốn sát không có kỵ. Đại đế dây leo, lão phu tỉnh thế bắt buộc. Thái Hư Thánh Chủ lúc này cũng hoàn toàn không thêm mẫn tảng, một cỗ hư linh đạo tắc từ trên người hắn gột rửa ra, cả người từ thực hóa hư, tất cả đánh ở trên người hắn bảo thuật thần thông toàn bộ trực tiếp suy tùng. Ha ha, mắt thấy mọi người công kích toàn bộ vô hiệu, Thái Hư Thánh Chủ không khỏi phát ra một trận cười sảng sảng, trực tiếp hướng về thần hồ bên trong một gốc đại đế dây leo phóng đi. Nhưng không ngờ đúng lúc này, một cỗ lực lượng đáng sợ đột nhiên buông xuống, làm hắn một trận rung mình, nhịn không được nghiêng người tránh đi. Ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, Thanh Liên Đế binh cơ hộ là lướt qua hắn thân thể bay qua công bố đế uy đem hư không đệ bại, hóa ra từng mảnh từng mảnh hấp động. Mộ Dung Tuyết đạp ở trong một vùng hư không, vẫy tay một cái, lại đem thanh liên đế binh nhiếp trở về, thanh linh nói ra, Thái Hư Thánh chủ muốn có được đại đế dây leo, sợ là không có đơn giản như vậy. Ngươi? Thái Hư Thánh chủ một trận kinh sợ, lại cũng không thể tránh được. Đừng nói Thái Hư Thánh chủ cùng Mộ Dung Tuyết chỗ Thái Huyền Thánh địa vốn là có khẽ hở, dù là không có khẽ hở, tại đại đế dây leo bực này vô thượng đế bảo trước mặt cũng không có chút nào khiêm nhượng chỗ trống. Thái Hư Thánh Chủ tu vi tuy nhiên muốn đệ qua Mộ Dung Tuyết một bậc, nhưng Mộ Dung Tuyết trong tay Thanh Liên Đế binh thế nhưng là hoàn chỉnh thần thoại Đế binh, làm hắn vô cùng kiêng kỵ, còn thật không dám nói có thể thắng được Mộ Dung Tuyết. Một chỗ khác chiến trường, Thạch Dục cũng đang chém giết lẫn nhau. Hắn đã đột phá đến hư thần cảnh, lúc này tay cầm một thanh đại la kiếm hai, tại một đám hư thần cảnh cường giả bên trong sát phạt không cố kỵ, chém xuống từng mảnh từng mảnh cường địch. Luân hồi đạo đài tại đỉnh đầu hắn phát sáng, làm toàn thân hắn đều tắm rửa tại vô cùng thần huy bên trong, dường như một pho tượng chiến thần hắn thế, dù là hư thần cảnh đỉnh phong cường giả cũng không phải hắn địch. Vâng, lại một trận nổ đùng đùng nổ vang, Thạch dục đem bên cạnh hắn tất cả đại địch toàn bộ quét sạch, trong đôi mắt tràn ngập lạnh lẽo chi sắc. Đương nhiên, hắn phát hiện có chút dị thường. Trận này chém giết chết quá nhiều cường giả, vô tận máu tươi lẫn vào chân cột tay đất toàn bộ rơi vào lòng đất thần hồ bên trong. Nhưng tòa này kim sắc thần hồ tựa như là một cái không đáy ma huyễn, đem tất cả thi thể toàn bộ thôn phệ, mặt ngoài vẫn như cũ là ánh vàng rực rỡ một mảnh, lộng lẫy mà bình tĩnh. Thạch dục ngưng mắt nhìn lại, nhìn lấy vô số cô thi thể, một máu tươi tan rã tại kim sắc thần hồ bên trong. Nhịn không được theo đái lòng sinh ra một câu ý lạnh. Càng làm cho hắn kinh dị lạ, theo những thi thể này rơi xuống, trên mặt hồ thế mà lại nở rộ ra mấy cái đóa hợp đạo hoa, dáng dấp yêu điệu. Toàn này kim sắc thần hồ, tuyệt đối có gì đó quái lạ. Hai đạo ngũ trời động thần quang theo thạch dục trong đôi mắt bắn ra, hắn vận chuyển trọng động thần năng. Không tốt, toàn này thần hồ khác thượng, mọi người nhanh lui ra ngoài. Thạch dục lớn tiếng kinh hô, hai con ngươi sáng chói như thần lồng. Nhưng đã muộn, ngay tại hắn tiếng nói xuất khẩu nháy mắt, lòng đất kim sắc thần hồ đột nhiên nhấc lên thao thiên ba lan. Vô tận kim sắc gọn sóng tạm lên, một cô túy nguyệt lực lượng bao phủ thương khung. Giờ khắc này, mọi người chỉ cảm thấy thời gian đều bị giam cầm, liền một ngón tay đều không thể động đậy, chỉ có thể lộ ra vô tận vẻ hoảng sợ, nhìn lấy một chương năm tháng màn sân khấu tại bọn họ trước mắt triển khai, đem bọn hắn ý thức bao phủ. Hoàng cổ thê lương, thiên đại địa dộng dãi. Cảnh tượng trước mắt quen thuộc như thế, làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt ý thức được, đây là một mảnh hoàng cổ thời đại hình ảnh. Ầm ầm. Mọi người ở đây nghĩ thầm muốn phát sinh lúc nào, một cô đáng sợ nổ đùng tại toàn bộ vũ trụ ở giữa chấn động. Cú này chấn động lực lượng vô cùng kinh người, vũ trụ tinh không đều đang run sợ, thiên địa chúng sinh hết thảy đều lộ ra vẻ sợ hãi, ngóng nhìn viên kia quả nợ rộ hào quang lóng ánh cổ tinh. Cái này là sinh mệnh cấm khu làm loạn. Đại Hắc Cẩu Định Nhãn nhìn lại, nhịn không được hét lên kinh ngạc. Hắn nhận ra, cái kia mấy chỗ bạo phát thần quang cổ tinh đều có đáng sợ sinh mệnh cấm khu. Một đám thánh tôn đều là lộ ra vẻ kinh dị, sinh mệnh cấm khu bạo phát, chẳng lẽ lại muốn nhấc lên hắc ám náo động. Ngay tại tất cả mọi người chú ý, thần hư tiên lăng thái sơ xương mộ táng thiên đạo toàn bộ ù ù mà động, chí tôn khí tức chẳng lập. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, bốn tôn gánh chịu ức vạn năm tuế nguyệt lực lượng cổ lão Lưu Dữ đang thức tỉnh, cực điểm thăng hoa. Mọi người toàn bộ lộ ra vẻ kích động, hoang cổ thời đại chín đại sinh mệnh cấm khu, lúc này có 4 cái, đồng thời bạo phát. Không phải loại kia hắc ám náo động thu mạch một đợt, mà chính là cấm khu bên trong cổ xưa nhất Lưu Dữ đang thức tỉnh, mỗi một cái đều có thể truy tố đến hoang cổ mở đầu, xuyên qua hoang cổ thời đại, được xưng là cổ chí tôn. Không, điều đó không có khả năng. Chẳng lẽ những cái kia cổ chí tôn đều còn chưa có chết? Đại Hắc Cẩu lộ ra nồng đậm thật không thể tin thần sắc không có hắn càng rõ ràng những cái kia cổ chí tôn nội tình, từng cái chí ít sống trên triệu năm, có thể sưng đổ cổ bên trong đồ cổ. Diệp Thiên Đế, đi ra nhận lấy cái chết. Làm loạn đi. Hoang cổ thiên đình cùng tần hư, chỉ lưu giữ một cái. Tiên Lăng không sợ nhất chiến. Bốn đại bên trong cấm địa sinh mệnh đồng thời truyền ra cổ lão chí tôn thần nghiệm, chiếu rọi thương khung, tại toàn bộ vũ trụ ở giữa vang vọng. Thiên đạo có mệnh, thánh thể đan chém. Theo tứ đại cổ chí tôn phát biểu, càng bên ngoài bốn đại sinh mệnh cấm khu cũng rung chuyển, cổ lão chí tôn đang thức tỉnh, toàn bộ sinh mệnh cổ tinh đều phóng ra hào quang làm ánh. Thai hư thánh chủ bọn người hết thảy đều lộ ra điên cuồng chi sắc. Vẫn giấu kín hậu trường Hoang Cổ Thiên Đạo, rốt cục lộ ra manh mối. Một trận chiến này, rõ ràng cũng là Hoang Cổ Thiên Đạo tại hậu trường bố cục, tận lên 8 đại sinh mệnh cấm khu chi lực, muốn triệt để trấn sát Diệp Thiên đến đất. Chương 358, Ngoan nhân đại đế lực kháng thiên đạo, trấn áp cấm khu. Theo từng cái thần thoại bí cảnh xuất thế, mọi người đối với rất nhiều thần thoại thời đại lịch sử đều có một ít giải. Cái này bên trong lại thuộc đối Hoang Cổ thời đại giải nhiều nhất. Riêng là tại Cơ Thủy Thành tổ chức qua một lần thần thoại thị hội về sau, Mọi người cơ bản đối hoang cổ thời đại có một cái 10 phần thông nhất nhất nhất biết. Cái kia chính là, hoang cổ thời đại cùng thái cổ thời đại nhất trí, chúng sinh đại địch là thiên đạo. Cùng thái cổ thời đại khác biệt là, hoang cổ thiên đạo bởi vì thái cổ thời đại thời kỳ cuối biến cố lớn, trở nên cực độ suy yếu, liền chân thân đều không thể hiển hóa, vận dấu kín tại hậu trường. Nó làm hạn định chế thiên địa chúng sinh, đem chư thiên đạo pháp toàn bộ che đậy, làm hoang cổ thời đại trở thành nói gian thời đại, so với hắn thời đại chứng đạo khó khăn vô số lần. Không chỉ có như thế, nó còn thiết trí thiên tâm ấn ký hạn chế Là mỗi một thời đại bên trong nhiều nhất chỉ có một người có thể chứng đạo thành đế, đối thiên địa chúng sinh áp chế còn hơn nhiều thái cổ thiên đạo. Chư áp chế thiên địa chúng sinh bên ngoài, Hoang Cổ Thiên Đạo vẫn là hết thảy hắc ám náo động hậu trường kẻ thúc đẩy. Bởi vì nó cần đại lượng sinh mệnh tinh hoa tới sửa phục tự thân bị thường, cho nên lôi kéo những cái kia không muốn chết đi cổ đại đại đế, cho bọn hắn mượn chi thủ phát động hắc ám náo động, thu hoạch toàn bộ vũ trụ sinh mệnh, tạo thành vô số giết hại. Chỉ là đây hết thảy cũng chỉ là đương đại mọi người căn cứ được đến tin tức suy tính ra, không có thiết thực chứng cứ. Dù là theo Hoang Cổ Thiên Đình bí cảnh ra ánh sáng, vẫn như cũ không đủ chứng thực, Hoang Cổ Thiên Đạo là có ý thức tại hậu trường khống chế hết vậy. Nhưng là tại thời khắc này, mọi người triệt để tin tưởng trước đó phán đoán. Hoang Cổ thời đại hậu trường hắc thủ cũng là Thiên Đạo 16, mấy cái sinh mệnh cấm khu, toàn bộ đều cùng Thiên Đạo có quan hệ mật thiết. Bởi vì Diệp Thiên Đế quật khởi mạnh mẽ, Diệp Thiên Đế cùng Hoang Cổ Thiên đỉnh gây nên Thiên Đạo mãnh liệt căm thù, lúc này mới phát động trận này Hoang Cổ thời đại đáng sợ nhất hắc ám náo động. Tám đại sinh mệnh cấm khu đồng thời bạo phát, bát đại cổ chí tôn đồng thời xuất thế. Thử nghĩ một hồi, trừ Thiên Đạo lại có ai có thể đồng thời khống chế 8 cái sinh mệnh cấm khu hành động, thậm chí khiến 8 cái yên lặng ức vạn năm cổ chí tôn toàn bộ thức tỉnh. Thậm chí tất cả mọi người có thể cảm ứng được đầu đội bầu trời đang rung động, một cô đáng sợ sức mạnh to lớn buông xuống, muốn đem Chư Thiên Đạo pháp lại lần nữa che đậy. Đây không thể nghi ngờ là Thiên Đạo tự mình xuất thủ. Tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi, bọn họ cảm thấy được Thiên Đạo quyết tâm. Đây rõ ràng là Thiên Đạo tất sát nhất kích. Không chỉ có thôi động 8 cái sinh mệnh cấm khu đồng thời bạo phát, thậm chí 10 phần hiếm thấy tự mình xuất thủ, muốn muốn lần nữa che đậy vạn đạo. Làm Thiên Điệu theo lần nữa tiến vào nói ra năm tháng. Nghĩ đến đây, mọi người cũng nhịn không được vì Diệp Thiên Đế nắm thanh mồ hôi. Đây là một cái phi thường khủng bố đại kiếp. Bởi vì Diệp Thiên Đế quật khởi cùng đốt đốt bức bách, làm đến Thiên Đạo rốt cục nổi lên mặt nước, triển khai nó ức vạn năm năm tháng vô cùng. Có người. Đương nhiên có một cái thánh tôn hét lên kinh ngạc, mọi người tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy tại vũ trụ tinh không chí đỉnh, một đạo thân thể mặc bạch đi tuyệt mỹ bóng người đứng giữa trời, toàn thân bị một cỗ tiên vụ mịt mờ bao phủ, không nhiễm chân thế, cặp kia trong mắt đẹp dường như dụ dục một phương vũ trụ. Vạn vật ở bên trong chìm chìm nổi nổi, luân hồi không thôi. Áo trắng Nữ Đế thần nhãn bên ngực, nhất trường đóng mở đập hướng về bầu trời, trực tiếp hấp sập vạn đạo, hึก vạn quy tắc lực lượng bị phá nát, thần ẩn truyền ra một tiếng phẫn nộ gào thét, vô tận lôi hại bổ xuống. Đó là thiên đạo tại nổi giận, hạ xuống vô tận lôi đỉnh đánh phía áo trắng Nữ Đế, lại bị trên người nàng tản mát ra tiên quang toàn bộ tách ra. Áo trắng Nữ Đế động tác không ngừng, lại một bàn tay ngang ép hướng vũ trụ tinh không, nhất thời có 4 hành tinh cổ có sự sống phát ra rung động kịch liệt, phảng vật có trí tồn tại kêu rên, cái kia hừng hực ánh sáng trong nháy mắt tịch diệt. Ti Tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi, bởi vì bọn hắn thấy được rõ ràng, cái kia bị áp chế bốn hành tinh cổ có sự sống, chính là bốn phía sinh mệnh cấm khu chỗ. Cổ chí tồn tại tiêu dần, còn chưa xuất thế liền bị trực tiếp trấn áp. Bọn họ nhìn về phía cái kia ngang đứng ở vũ trụ tinh không đỉnh đầu bóng người, trong lòng ngàn vạn ba đảo hùng dũng. Đến giờ phút này, bọn họ cái nào còn không biết người này thân phận, chính là na cổ đến tài tình tối cao ngoan nhân đại đế. Nàng một bộ áo trắng, biến ảo khôn lường mà đạm bạc, dù là đặt mình vào tại chống trả tịch mịch tinh vũ bên trong, Nàng buông xuống lại đem chúng quanh hết thảy đều chuyển hóa làm hư không một linh vũ giống như tháng cảnh, như thật như ảo, rung động lòng người cùng cực điểm. Thi liên nàng sở trí thân thể cái kia một mảnh tinh vực, đều giống như bởi vì nàng xuất hiện mà bị tầng tầng nồng đậm hương thơm tiên khí pha trộn đầy quanh. Vô số kỳ nguyên thay đổi, nhiều đời đại đế hư khoảng, mà nguyên nhân đại đế tao nhã vẫn như cũ, năm tháng không có ở trên người nàng lưu lại mấy mai dấu vết, thậm chí để cho nàng trạng thái càng ngày càng mạnh thế, so không thiếu sót đại đế còn muốn viên mãn. Đây không thể nghi ngờ là một đầu đủ để trấn kinh thiên địa thuế tiên con đường. Từ một giới không bằng phẩm thể thể chất hóa xuất thân hay, bây giờ thậm chí muốn càng tiến một bước, tại trong hồng trần chứng đạo thành tiên, đi đến hoang cổ đến nay không người đi qua đường. Quá nhiều truyền thuyết, quá nhiều truyền kỳ, cho dù tại hoang cổ thời đại, nàng cũng là mê một dạng tồn tại, khiến người ta hướng tới, khiến người ta kính nể. Tất cả mọi người coi là, ngoan nhân đại đế ẩn thân ở hoang cổ cấm địa bên trong, sẽ không lại xuất thế. Lại mặc cho ai cũng không nghĩ ra, nàng ở cái này thiên đạo muốn hủy diệt diệp thiên đế thời khắc mấu chốt lại lần nữa xuất hiện, quân lâm thiên hạ. Nhưng nhìn cái kia ngang đứng ở dưới trời sao thân hình, thanh nhã như tiên, Loại khí chất này vạn cổ khó tìm, tính mịch thời điểm như xử nữ, một khi lăng lệ, lại để cho cả đại vũ trụ cũng vì đó rung động. Một cái tay, liền đem vạn đạo áp sập, cùng thiên đạo bản thể chấm giết, trấn áp ức vạn đạo thì hội tụ mà thành lôi đỉnh hải dương. Một cái tay, liền khiến bốn đại sinh mệnh cấm khu chỗ sinh mệnh cổ tình quang hoa ảm đạo, tứ đại cổ chí tôn không dám xuất thế. Dạng này cái thế hào hùng, cổ kim có thể có mấy người. Chỉ ít, Thái hư thánh chủ Phong Lôi thánh chủ đám người đã hoàn toàn bị rung động. Dọc lớn vũ trụ, tịch mịch tinh không, truyền mệnh ngoại chiến, ngoan nhân lại đế một bộ áo trắng. Đơn thương độc mã vì Diệp Tiên Đế chèo chống khai thiên địa. Chân này biến đổi lớn vô cùng kinh người, rung động đại vũ trụ. Tiên Lăng thần khư thái sơ cổ khoáng tán thiên đạo bên trong đã xuất thế bốn tên cổ chí tôn trực tiếp mắt tròn tròn. Cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Bố cục không đợi thành hình, liền trực tiếp bị ngoan nhân đại đế cường thế đánh vỡ. Vượt qua một nửa chiến lực trực tiếp bị ngoan nhân đại đế cho tiếp tục chống đỡ. Cái này để bọn hắn rất là không biết làm thế nào. Tiếp tục cực điểm thăng hoa, chỉ có không đến một nửa lực lượng, rất khó đối Diệp Tiên Đế hình thành tuyến sát chi thế. Nếu là đình chỉ cực điểm thăng hoa, cái kia không thể nghi ngờ muốn ổn ảo ra một cái chuyện cười lớn, mất mặt là nhỏ, sau này càng khó tìm hơn ra dạng này tuyệt thời cơ tốt. Cho nên tứ đại cổ chí tôn do dự một chút, thân niệm tại trong vũ trụ sao trời va chạm, rất nhanh đạt thành nhất trí. Tiếp tục cực điểm thăng hoa, cưỡng ép mở ra đại chiến. Chỉ thấy tiên lăng bên trong, một cái to lớn câu lăng trực tiếp nổ tung, đi ra một cái đủ có mấy ngàn trượng lớn nhỏ cổ thú, ngựa mặt lên trời gào thét, giống như kỳ lân, trực tiếp đem hư không chấn bạo. Toàn thân nó lấp loé dáng đỏ, dưới chân giống như là giẫm lên bốn đoàn biển lửa, đế đạo thần tác lực lượng bay thẳng bầu trời. Trên lưng ngồi ngay thẳng một người mặc ăn mặc quái dị bà lão. Đầu này giống như Hỏa Kỳ Lân cổ thú hiển nhiên từng là một cái cổ đại đại đế, trên người có kỳ lân huyết mạch, khí huyết lực lượng vô cùng kinh người, viễn siêu tầm thường đại đế cường giả. Nhưng nó khí tức lại không kịp trên lưng lão ẩu kia 1 phần 10. Nhưng gặp bà lão kia giản mua đến cực hạn, trên mặt trải rộng kinh mương không tám bảy khe, chỉ xem xét liền biết rõ trải qua vô số tang thương năm tháng, còn kém tại trên vết khắc lấy cổ lão hai chữ. Nhưng nàng khí tức lại phi thường cường đại, thậm chí có từng sợi tiên đạo thần tắc theo trong cơ thể nàng đang xuất. Tựa hồ nàng còn không có hoàn toàn cực điểm thăng hoa, chính thức lực lượng còn đang trên đà hồi phục. Tiên Mộ, hoang cổ thời đại sơ kỳ cựu đại cổ chí tôn bên trong tiên mộ, tự sáng tạo gần chư bí, nàng thế mà thật không có chết, còn lĩnh ngộ tiên đạo, cơ hồ muốn thành tiên. Đại Hắc Cẩu nhịn không được lên tiếng kinh hô, vạn vạn nghị không ra sẽ ở Diệp Thiên Đế cực điểm huy hoàng thời đại hậu hoang cổ nhìn thấy cổ chí tôn xuất thế. Tiên Mộ, hoang cổ chí tôn một trong, Lâm Tự Bí người sáng lập. Mọi người nghe lấy Đại Hắc Cẩu bình luận, trong lòng cũng nhịn không được sinh ra lòng kính sợ, đây không thể nghi ngờ là một cái tuyệt thế đồ cổ có thể truy tố đến hoàng cổ thời đại mở đầu. Đồng thời, trên người nàng phát tán ra tiên đạo thần tắc, cùng nguyên nhân đại đế giống nhau ý hệt, mặc dù không vào chân tiên chi cảnh, nhưng tuyệt đối so với đại đế tuyệt đỉnh càng tiến một bước, có thể xưng nửa bước chân tiên, tùy thời đều có thể bước vào chính thức tiên cảnh. Rất hiển nhiên, là cái này ức vạn năm năm tháng tích lũy, rốt cục để tiên mỗi lĩnh ngộ được tiên đạo chân nhĩa. Không đúng. Đúng lúc này, Thạch dục bỗng nhiên mở miệng, trong đôi mắt quang mang vận trượng, mơ hồ có thể thấy được trọng đồng ở bên trong chìm nổi. Cái này tiên mỗi trên thân tiên đạo pháp tắc cùng nguyên nhân đại đế cũng không giống nhau. Có một loại thịnh cực mà suy khí tướng, nàng không phải muốn bước vào tiên cảnh, mà chính là theo tiên cảnh trích lạc đến chơn thế. Bây giờ, năng lực lượng chính đang thức tỉnh. Thạch dục từng chữ nói ra nói ra, tại hắn trọng đồng phía dưới, hoàn toàn xuyên thủng tiên mỗi chơn thân. Thậm chí hắn còn chứng kiến, một quần quần tiên khí, theo hỏa kỳ lân cổ thú sau lưng khâu lăng trong cái khe tuôn ra. Khâu lăng bên trong, nhất định ẩn dấu đi kinh thiên động địa tiên ý. Chương 359, thái cổ thời đại thời kỳ cuối đại bạo loạn chơn tướng. Cái gì? Tất cả mọi người bị Thạch dục lời nói làm chấn kinh. Cái này hoang cổ chính chí tôn một trong tiên mộ, thế mà từng là chân tiên cảnh nhân vật. Điều đó không có khả năng, hoang cổ thời đại tuyệt không chân tiên. Tất cả mọi người tại truy tìm tiết lộ, nếu quả thật có tiết lộ, nhất định sẽ gây nên sóng gió lớn. Đại Hắc Cẩu lập tức ban nghi vấn. Nhưng Thạch dục đồng dạng 10 phần kiên định, trầm giọng nói, cái này tiên mộ tuyệt đối là tiên cảnh nhân vật, trên người nàng phát tán ra tiên đạo khí tức vô cùng đã lâu, tuyệt không phải là tích lũy ức vạn năm tháng thành đạo, càng giống là thành đạo tại hoang cổ trước đó. Thành đạo tại hoang cổ trước đó. Câu nói này giống như một đạo sấm sét. Tại đại hắc cầu thứ hai bên trong nổ vang, để hắn bừng tỉnh đại ngộ. Là, tiên mộ danh xưng Hoang Cổ Sơ Kỳ cự đại cổ chí tôn một trong, là hoang cổ thời đại nhóm đầu tiên chí tôn, nhưng đối với tiên mộ thành đế trước ghi chép, không chút nào cũng không có. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng kỳ quái. Bởi vì thiên tâm ấn ký hạn chế, mỗi một thời đại chỉ có thể có một cái đại đế, đã định trước cạnh tranh 10 phần kịch liệt. Muốn trở thành đại đế, thế tất yếu che đậy tất cả cùng đại tiên tiêu, kinh lịch một trận lại một trận đại chiến, cuối cùng mới có thể đi đến tuyệt đỉnh. Cho nên Tất cả đại đế cả đời đều nhất định mười phần huy hoàng, có thật nhiều truyền kỳ cố sự có thể tự thuật. Tỷ như Ngoan nhân đại đế, Vô Thủy đại đế, Hư Không đại đế chờ một chút, quá khứ đều có thể ngược dòng tìm hiểu, không khỏi là trải qua đại chiến. Nhưng tiên mộ lại không giống nhau, nàng thành đế trước tháng 9 năm 73 là cái dạng gì, hoàn toàn không có ghi chép. Bây giờ, đại hắc cẩu mới xem như hiểu được, vì sao thành trên đế lộ không có tiên mộ? Bởi vì tiên mộ không phải từ trần thế đi hướng đại đế, mà chính là theo càng cao tầng thứ chơn tiên, trích lạc đến trần thế, là rơi xuống đến lớn đế cảnh. Nàng căn bản cũng không phải là hoang cổ thời đại người, mà là đến từ thái cổ thời đại cha tiên. Dạng này bí mật thật sự là quá kinh khủng, để đại hắc cẩu nhất thời đều vô pháp tiếp nhận. Còn có một cái càng chuyện kinh khủng hiện lên ở đại hắc cẩu trong lòng. Đã tiên môn là đến từ thái cổ thời đại cha tiên, cái kia còn lại mấy cái cổ chí tôn đâu? Thành Thiên Đế lộ tự hồ cũng không có bọn họ nghe đồn, chẳng lẽ bọn hắn cũng đều là theo thái cổ thời đại tiếp tục kéo dài chân tiên. Giờ khắc này, đại hắc cẩu mới đột nhiên ý thức được, hoang cổ thời đại sơ kỳ ẩn chứa quá nhiều bí ẩn, hoàn toàn không làm người đợi biết tới. Một đám thái cổ chân tiên ủy trang vì cổ chí tôn, ẩn nốt tại sinh mệnh cấm khu, chỉ làm cho người suy nghĩ một chút thì cảm thấy dùng mình. Hắn cũng rốt cục biết rõ ràng, vì sao vô thủy đại đế bại tận thiên hạ, lại không dám bước vào tiên lăng, càng không có cản quét bất kỳ một cái nào đã lâu sinh mệnh cấm khu. Những sinh mạng này cấm khu nước thật sự là quá sâu, căn bản không phải không thiếu sót đại đế tất cả chống đỡ. Đây không thể nghi ngờ là hoang cổ thời đại sơ kỳ bí ẩn, nếu không phải Diệp Thiên Đế quá mức uy hoàng, lại có diệt trừ các đại cấm địa sinh mệnh ý nguyện, chỉ sợ đoạn lịch sử này sẽ còn một mực lắng động đi xuống. Đúng vậy a. Cho dù là Diệp Thiên Đế, gây nên những sinh mạng này cấm khu cũng vẫn, cũng muốn lọt vào đại họa, may mà có ngoan nhân lại đế xuất thủ. Bây giờ xem ra, bất luận là thiên đạo, vẫn là những thứ này cổ chí tôn, toàn bộ đều là thái cổ dư nghiệt, tàn phá bừa bãi hoang cổ thời đại ức vạn năm, bây giờ thiên địa chúng sinh rốt cục tích góp được chính diện nhất chiến năng lực. Một đám thánh tôn cảm khái, vì đoạn lịch sử này mà thật sâu thở dài. Bọn họ biết rõ, hoang cổ thời đại chúng sinh có thể nên đón một trận chiến này đến cỡ nào không dễ dàng, trước đó ước vạn năm năm tháng bọn họ chỉ có bị tàn sát vần mệnh, bây giờ rốt cục có cùng địch nhân chính diện nhất chiến tứ cách. Đây cũng không phải là Diệp Thiên Đế một người chi công, mà chính là phấn tận các đời đại đế sau khi liệt, nhiều đời đại đế kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tích lũy, rốt cục đặt vững ra dạng này hoàng kim đại thế. Căng đạn sinh ra Diệp Thiên Đế dạng này nhân vật tuyệt thế, nắm chặt cơ hội, tại thiên đạo áp chế xuống từng bước một đi đến tuyệt đỉnh. Bây giờ rốt cục chân tướng rõ ràng, hoang cổ thời đại ác thế lực toàn bộ nổi lên mặt nước, chính diện quyết chiến đã kéo ra màn che, chỉ muốn muốn liền để người kích động. Nhưng cùng lúc đó Mọi người cũng mới tăng rất nhiều ham mang. Vì sao những cái kia thái cổ chân tiên tiến vào hoang cổ thời đại hội theo tiên cảnh rơi xuống? Vì sao bọn họ muốn ẩn nốt tại sinh mệnh cấm khu, đồng thời cùng thiên đạo hợp tác? Có người liên tưởng đến Mạt Pháp Quỷ Nguyên. Tại thời đại tiên cổ, có Mạt Pháp Quỷ Nguyên đi chép, một khi đến, thiên địa chúng sinh đạo quả đều muốn bị xem chết, cho dù là chuẩn tiên đế cũng không thể né tránh. Đại Hắc Cẩu cũng từng nói qua, Mạt Pháp Quỷ Nguyên tại loạn cổ thời đại đồng dạng tồn tại, tỉ như loạn cổ thời đại thời kỳ cuối trận kia trong lịch sử kinh khủng nhất Hắc Ám náo động thời kỳ, liền xuất hiện Mạt Pháp Quỷ Nguyên chém hết thiên địa chúng sinh đạo quả. Cái này khiến mọi người không khỏi mơ màng, phải chăng tại thái cổ thời đại thời kỳ cuối đại dung chuyển bên trong cũng xuất hiện mạt pháp kỷ nguyên, cái này mới đưa đến một đám tiên cảnh cường giả mất đi đạo quả, chích lạc đến lớn đế cảnh giới. Bởi vì tiến hoang cổ thời đại, tiên vực phán nát, thiên đạo có che đậy chư thiên đạo pháp, làm đến bọn hắn không cách nào tu hồi chân tiên đạo quả, chỉ có thể ở trong hồng trần ẩn núp, chờ đợi thời cơ. Rất nhiều người lộ ra phấn chấn chi sắc, một mực giống như mê vụ giống như thái cổ thời đại thời kỳ cuối đại bạo loạn, rốt cục để bọn hắn nhòm ngó một tia chân tướng. Mọi người ở đây mơ màng thời điểm, trong tấm hình đã sinh ra mới biến hóa. Theo tiên lăng xuất thế, thần cơ cũng phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, vô số tiên hà ngút trời, vô số tia khí tượng trừng cho sự may mắn rủ xuống, một tên thân hình khôi ngô trung niên nam tử nhanh chân bước ra, tóc đen khăn choàng, khí huyết tràn đầy, mỗi một bước đều làm vũ trụ rung động. Linh thần. Sở tự bí sáng tạo giả, lão gia hỏa này quả nhiên cũng không chết. Đại Hắc Cẩu Trừng trong mắt nói ra, cho dù sớm có đón trước, nhưng nhìn lấy bực này truyền thuyết cấp nhân vật phục sinh, vẫn để hắn cảm thấy 10 phần chấn kinh. Mọi người nghe vậy giật mình cũng định nhãn hướng về trung niên nam tử kia nhìn lại. Chỉ thấy linh thần khí tức mạnh mẽ không kém tiên mỗ, thể nội giống như là có 100.000 ngọn núi lửa, không ngừng hướng ra phía ngoài dâng trào tiên đạo thần tắc, khiến cho hắn lực lượng càng ngày càng tràn đầy, cho dù không có tận lực khoa trương, vẫn như cũng để trùng quanh ngôi sao làm phát run. Đây chính là hoang cổ chí tri chi tôn trung linh thần, mặc dù ẩn nút ước vạn năm năm tháng, lại không có một tia giàn mùa, vừa mới xuất thế, liền rung động toàn bộ vũ trụ. Diệp Thiên Đế, bổn tọa đã khôi phục, đi ra đánh một trận đi. Linh thần rất bá đạo, vừa sải bước ra sinh mệnh cổ tình, Trực tiếp buông xuống tại tinh không phía dưới, hướng về Diệp Thiên Đế tiến chiến. Chờ mong đã lâu, Diệp Thiên Đế rất mau trở lại nên, cơ hội là tại đồng thời phóng ra Hoang Cổ Thiên Đình, trực tiếp đổi tới tinh không chiến trường. Hắn vô cùng rõ ràng, một trận chiến này không thể tránh né, muốn để Hoàng Kim lại thế vĩnh tổn, nhất định phải tương tà Ác Thiên Đạo trấn áp. Mà gạt bỏ những ngày này nói năng ngớ ngẩn, chính là bước đầu tiên. Người trẻ tuổi, ngươi rất mạnh, hẳn là các đời mạnh nhất thánh thể, vì sao không chân quý chính mình sinh mệnh đâu? Giang rắc tiếng thở dài bên trong, Tiên Mộ cũng xuất hiện tại tinh không chiến trường. Dưới chướng hỏa kỳ lân tại ba cố mạnh mẽ, uy thế đụng nhau phía dưới lạnh rung phát run. Mạnh mẽ như nó, lại cũng hoàn toàn gánh không được cỗ uy áp này, có loại muốn ngạt thở cảm giác, có thể nghĩ ba người này rằng có khủng bố đến mức nào. Diệp Thiên Đế đồng thời đối mặt hai vị nửa bước chân tiên cấp bậc cường giả, trên mặt lại không có chút nào vẻ sợ hãi, chỉ bình tĩnh nói, người chỉ có một lần chết, huống hồ người nào chết còn không nhất định. Hiện tại sinh mệnh cấm khu đã không còn năm đó, trải qua Ngoan Nhân Đại Đế hư, Không Đại Đế vô thủy đại đế thanh đế về sau, chí tôn số lượng giảm mạnh. Tiên bố đại đế khoác đùi gai trạm xương lộ, chinh chiến các đại cấm trỗ đánh xuống cái này nền móng vững chắc. Ta như còn không thể tại lúc còn sống đem bọn ngươi bị diệt, còn để cho các ngươi tiếp tục phát động hắc ám náo động tai họa nhân gian, vậy liền thật có lỗi với những cái kia chết đi đại đế tâm huyết. Tiên Mộ Yên tính ngay lấy, cười nói, người trẻ tuổi quả nhiên rất có nhuệ khí, nhớ năm đó, bà ngoại ta đã từng vạn chúng chú mục, Vũ Nội Cẩm Tôn, dung nhan tuyệt mỹ đóng lại chơn thế, giống như ngươi tinh thần phấn chấn, cho rằng trong thiên hạ không có cái gì có thể ngăn cản ta. Đáng tiếc kết quả là, chung quy là một giấc mộng dài. Trên mặt nàng lộ ra vẻ tự nhớ, dường như tại nhớ lại quá khứ Mỹ Hảo năm tháng. Đập kia đục ngầu trong đôi mắt, thỉnh thoảng có tia quang lóe qua, tràn ngập linh động, dường như lại hiện ra phong hoa tuyệt đại lúc bóng người. Diệp Thiên Đế cười lạnh nói: "Ngươi sống lâu như thế, còn không thỏa mãn sao? Ngươi trẻ tuổi, ngươi vẫn là không hiểu, thu hoạch được càng lâu, càng là sợ chết." Tiên Mỗ trầm rãi nói ra, đôi mắt chuyển hướng Diệp Thiên Đế nói: "Rất đáng tiếc, ngươi cũng nhanh chết. Ai có thể đào thoát vừa chết đâu?" Diệp Thiên Đế tự tổ nói: "Thành tiên, liền không cần chết." Một bên trầm mặc không nói linh thần bỗng nhiên mở miệng, cũng nói ra một cái vô cùng kinh người bí mật. "Diệp Thiên Đế, ngươi chờ có quen." Ngoại thế nữ đã thành tiên. Chương 360, Tiên Huyền Vũ Trụ trung cực bí mật ra ánh sáng. Diệp Thiên Đế, ngươi chờ có quên, ngươi thế nữ đã thành tiên. Linh thần lời nói này đối Thái Hư Thánh Chủ chờ người tạo thành cực kỳ chấn động mạnh động. Toàn bộ hoang cổ thời đại đều là nói gian năm tháng, không người nào có thể chứng đạo thành tiên. Thi Liên từng là thái cổ chân tiên một đám cổ chí tôn đều không thể trở lại tiên đạo cảnh giới. Thi Liên cổ kim tài tình người tàn nhẫn số một đại đế đô chỉ có thể dừng bước tại nửa bước chân tiên. Diệp Thiên Đế thế nữ lại nhưng đã thành tiên. Cái này không khác nào kinh thiên động địa tin tức làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh khó có thể hô hấp. Diệp Thiên Đế đôi mắt lập lòe, bình tĩnh nói, các nàng chỉ là vượt qua tiên vực chi môn mà thôi, cánh cửa kia sau lưng cũng không phải là tiên vực. Điểm này, các ngươi chắc là so ta càng rõ ràng mới đúng. Lời này vừa nói ra, Tiên Mộ cùng Linh Thần nhất thời sắc mặt thay đổi. Tốt một cái Diệp Thiên Đế, thậm chí ngay cả bực này bí mật đều biết. Ngươi nói không tệ, tiên vực chi phía sau cửa sát thực không phải tiên vực, tiên vực sớm đã phán nát. Tiên Mộ thanh âm êm dịu nói ra. Cứ như vậy mất một lúc, năng lực lượng lại phục hồi một đoạn nguyên bản tóc muối tiêu có một nửa biến thành tóc xanh, trên mặt nếp nhăn cũng đã mắt trần có thể thấy tốc độ tại giảm bớt, thì liền con người thân thể đều chậm rãi thẳng lên. Diệp Tiên Đế biết rõ hai người là đang trì hoãn thời gian, nhưng nỗi bí mật hiếu kỳ lại làm cho hắn nhịn không được hỏi, đã tiên vực chi sau cửa cũng không phải là tiên vực, vì sao những cái kia cổ đại đại đế còn muốn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng bên trong trùng sát. Tiên vực chi phía sau cửa lại đến tụt cùng ẩn giấu đi cái gì đâu? Linh Thần cười lạnh nói, những thứ ngu xuẩn kia sao sẽ biết bực này bí ẩn, còn tưởng rằng vượt qua tiên vực chi môn liền có thể thành tiên đây. Thật sự là thật quá ngu xuẩn. Còn tiên vực chi sau cửa là cái gì, cho dù là chúng ta cũng không được biết. Ra ngoài người cho tới bây giờ chưa từng trở về. Đã từng có tiên hiền suy đoán, tiên vực chi sau cửa là một mảnh càng càng rộng lớn tiên địa, ẩn chứa chánh thức trường sinh bí mật. Diệp Thiên Đế hoàn toàn chấn kinh, cau mày nói, "Tiên hiền, chẳng lẽ tại các ngươi trước đó, có người tiến vào tiên vực chi môn? Lúc đó tiên vực không phải còn không có phá nát sao?" Tiên Mỗ mở miệng giải thích, cái gọi là tiên vực chi môn, chẳng qua là vì lừa bịp đương đại người cho lấy một cái xưng hô. Trên thực tế, Tiên vực chi môn tồn tại lịch sử vô cùng đã lâu, rất có thể so tiên vực còn muốn đã lâu. Được xưng là Vĩnh Sinh chi môn. Đông Dạng, Đường Thành Tiên cũng không phải là vì trở thành tiên mà xuất hiện, nó ý nghĩa càng thêm trọng đại, thông hướng chính thức Vĩnh Sinh thế giới. Chính thức Vĩnh Sinh thế giới. Diệp Tiên Đế trong mắt nổi lên một vẻ dị sắc, hắn ý thức đến, chính mình nhìn trộm đến một cái to lớn bí ẩn, một cái rất có thể là liền Loan Nhân Đại Đế cũng không biết bí ẩn. Tiên Mô rất muốn lôi kéo Diệp Tiên Đế, lúc này tận hết sức lực nói ra, căn cứ tiên hiền lưu lại tin tức, bởi vì vô lượng lượng tiếp xuống. Hồng Hoang thế giới tứ phân ngũ liệt. Chúng ta bây giờ vị trí thế giới chỉ là Hồng Hoang thế giới sau khi vỡ vụn một cái mảnh vỡ. Đồng thời đây cũng là một cái không có hy vọng thế giới, không người có thể trường sinh bất tử. Dù là ngươi chứng tiên đạo, dù là ngươi thành tiên vương, vẫn như cũ muốn vẫn diệt. Lời nói này giống như kinh thiên thần lôi, tại Diệp Thiên Đế bên tai nổ vang, khiến người ta cả người đều cơ hồ sụp đổ. Hắn hiện tại vị trí thế giới cũng chỉ là Hồng Hoang phá toé sau một góc. Đồng thời đây là một cái không có hy vọng thế giới, không người có thể trường sinh bất tử. Dạng này chân tướng thật sự là quá tàn khốc. Tàn cốc đến để người tuyệt vọng, nhưng hắn lại bất lực phản bác. Bởi vì sự thật thì bày ở trước mắt hắn, đã từng huy hoàng đế lạc thời đại thời đại tiên cổ xưa đã trở thành di tích, dù là chúng tiên lâm trần thái cổ thời đại cũng như thoảng qua như mây khói. Truyền thuyết chân tiên liền có thể trường sinh bất tử, thế mà vạn vạn ước năm tuyết nguyệt, lại không một vị tiên nhân tồn thế. Có lẽ chính như tiên mộ châu nói, đây là một cái không người có thể vĩnh sinh thế giới, dù là tiên vương cũng phải bỏ mạng. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích vì sao đã từng huy hoàng chúng tiên toàn bộ mai danh ẩn tích. Hiện tại ngươi mình mà đi. Người thế nữ vượt qua tiên vực chi môn, mặc dù không có tiến vào tiên vực, lại tại con đường vĩnh sinh phía trên bước tiến một bước. Đó mới là chính xác đường, cũng là chúng ta khổ sở khổ tìm kiếm đường, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng chúng ta hợp tác, nhất định có thể liên thủ giết ra cái thế giới này. Linh thần hơi có chút kích động nói ra. Liên thủ giết ra cái thế giới này, nếu như sự kiện này thật có thể tùy tiện làm thành, các ngươi cũng sẽ không ở cái thế giới này ẩn nốt ước vạn năm năm tháng. Diệp Thiên Đế may may cũng không lay được nói ra. Ngươi trẻ tuổi, chúng ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không có nắm chắc. Cái kia cái chỉ có một con đường chết." Linh Thần đột nhiên lời nói xoay chuyển, lạnh lùng nói ra. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Thái Sơ cổ khoáng cùng Táng Thiên Đạo cái này hai đại sinh mệnh cấm khu hoàn toàn bạo phát, bên trong cổ chí tôn Triệt đệ thức tỉnh. Nguyên bản đối địch Thiên Đế 10 phần thượng tức tiên mỗ, lúc này cũng hoàn toàn biến hóa thái độ, lạnh lẽo lạnh lùng nói ra, "Chúng ta bốn người đồ cổ đồng thời khôi phục, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Tiên Mỗ dưới chướng hỏa kỳ lần cười ha ha nói, "Vô tri thánh thể, thật cho lão tiên mẫu hội nhìn chúng ngươi hay sao? Chỉ là đang trì hoãn thời gian, chờ đợi hai gã Khắc Chí Tôn thức tỉnh." Ngươi trúng kế. Diệp Thiên Đế không động dung chút nào, bình thản nói, các ngươi đang chỉ hoang thời gian, cũng biết ta cũng đang chờ đợi thời cơ, một cái đem bọn ngươi một mẹ hốt gọn thời cơ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cú mạnh mẽ đế uy từ trên người hắn buộc phát ra, làm cả vũ trụ làm run rẩy. Ti. Hình ảnh bên ngoài, Thái Hư Thánh Chủ, Phong Lôi Thánh Chủ bọn người không không hít sâu một hơi. Lần này đối thoại, để lộ ra lượng tin tức thực sự quá lớn, để bọn hắn mỗi thời mỗi khắc đều trong khiếp sợ khó có thể tự kiềm chế. Thậm chí để bọn hắn hiểu được phương thế giới này trung cực bí mật. Bọn họ sở trí thân thể mạnh này tiên huyền vũ trụ. Thực chỉ là hồng hoang thế giới phá nát một góc, chỉ là một cái không có hy vọng, không người có thể trường sinh bất tử tàn phá vũ trụ. Bí mật này để lộ về sau, rất nhiều đã từng hoang mang bọn họ vấn đề, toàn bộ giải quyết dễ dàng. Tỷ Như đã từng thời đại huy hoàng vì sao từng cái chết đi, lại tỷ Như đã từng huy hoàng nhân vật vì sao từng cái biến mất, lại tỷ Như danh xưng vĩnh sinh bất tử tiên nhân vì sao tại đương đại tuyệt tích. Hết thảy hết thảy, giống như đẩy ra vân vụ, nhìn thấy tránh thức trời xanh. Ha ha ha, ta liền biết, Huy Hoàng Như Hoang Thiên Đế nhõng cường giả, không nói nói đều có thể chính diện chống lại. Tuyệt sẽ không bao phủ tại trong dòng sông lịch sử. Thì ra là thế, thì ra là thế, những cái kia viễn cổ đại năng không phải chết đi, mà là thông qua tiên vực chi môn đi hướng một cái khác rộng lớn hơn tiên địa. Thẳng tới hôm nay mới mới hiểu, tiên đạo cũng không phải là vĩnh hằng, vượt qua tiên vực chi môn mới có thể đến vĩnh sinh. Từng cái thánh tôn lẩm bẩm, trong mắt tràn ngập kích động, càng có người lão lệ chảy ngang. Bao nhiêu năm rồi, vô số tiền bối hết sức truy tìm trường sinh bất tử con đường, toàn bộ đều đi tại lạc lối. Muốn thu hoạch được tránh thức trường sinh, không phải thành tiên, mà chính là rời đi cái thế giới này. Cái thế giới này theo huy hoàng đế lạc thời đại phát triển đến đương đại một cái đại đế đô không có khó khăn thời đại, cũng chính bởi vì điểm này. Một cái không có hy vọng không người có thể đến trường sinh thế giới, lưu không được những cái kia kinh tài tuyệt diễm cường giả, bọn họ cuối cùng rồi sẽ rời đi, làm cái thế giới này càng ngày càng suy yếu. Điều này cũng làm cho mọi người đối với đường thành tiên cùng tiên vực chi môn càng thêm khao khát, trước người đã thay bọn họ chỉ rõ ràng phương hướng, cái kia chính là thông hướng con đường vĩnh sinh. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng mọi người cũng trồi lên một nỗi nghi hoặc. Cái kia chính là cái này thế giới không người nào có thể trường sinh bất tử, đến cùng là bởi vì cái gì? Rất nhanh liền có người nghĩ đến Mạt Pháp Kỳ Nguyên, chỉ có Mạt Pháp Kỳ Nguyên buông xuống, chém chết một đám tiên đạo cường giả đạo quả, mới có thể để cho những cái kia ban đầu vốn có thể vĩnh sinh người không còn vĩnh hằng. Nhưng vấn đề là, Mạt Pháp Kỳ Nguyên là như thế nào sinh ra, phải chăng có người tại hậu trường khống chế? Thiên đạo. Bạch Hoa Thánh chủ lẩm bẩm lên tiếng, khiến rất nhiều người đều lộ ra vẻ trầm tư. Sát thực, nếu như nói trên đời này có người có thể khống chế Mạt Pháp Kỳ Nguyên, chém chết chư thiên chí tôn đạo quả, chỉ sợ cũng chỉ có thiên đạo. Cái này cũng phù hợp thái cổ thiên đạo hoang cổ thiên đạo cho tới nay diễn thế lý niệm. Nếu thật là dạng này, vậy liền thật đáng sợ. Mạt pháp kỷ nguyên thế nhưng là từ thời đại tiên cổ thì xuất hiện, chẳng lẽ nói thiên đạo tại thời đại tiên cổ liền đã phát sinh dị biến? Xa xa so với bọn hắn phỏng đoán còn phải sớm hơn. Đồng thời, còn có một cái càng lớn nghi hoặc ngang tại bọn họ trong lòng. Cái kia chính là hồng hoang thế giới lạ như thế nào phá nát? Khiến hồng hoang thế giới phá nát vô lượng lượng tiếp lại là cái gì? Căn cứ đủ loại tin tức tôi diễn, tiên huyền vũ trụ không người có thể vĩnh sinh trường tồn rất có thể thì dấu ở Hồng Hoang vô lượng lượng kia bên trong. Đại hắc cẩu thạch dục bọn người có một loại trực giác, nếu như có thể để lộ Hồng Hoang vô lượng lượng kia hình dáng, giải Hồng Hoang thế giới phá nát quá trình. Như vậy, hết thảy mê vụ đều muốn tan thành mây khói. Chỗ có thần thoại hoang mang, đều sẽ giải quyết dễ dàng. Chương 361, các đời luân hồi trưởng khống giả ở giữa liên hệ. Ngoan. Ngay tại Thái Hư Thánh Chủ bọn người cảm khái đồng thời, còn lại hai cái sinh mệnh cấm khu hoàn toàn bạo phát, vạn trượng tiên quang theo thái sơ cổ khoáng cùng Táng Thiên Đạo bên trong bay lên. Diệp Thiên Đế ánh mắt quét tới, Chỉ thấy tinh không một trận rung động, một đạo hư không cổ đạo bày ra ra, xuyên qua mười mấy cái tinh vực, sau cùng tại tinh không trung tâm chiến trường nội tung, hình thành một cái đường kính 1 triệu trượng hấp động. Làm hắn kinh dị lạ, đầu này hư không cổ đạo hoàn toàn là bị một cỗ khí huyết lực lượng mạnh mẽ căng ra, cường hàn huyết khí lay động sân hạ, để bầu trời đều vì thế mà chấn động. Diệp Thánh thể, ngươi quá cuồng vọng, thế mà muốn nhất cử giết chết chúng ta bốn người. Ngươi cũng không nghĩ một chút, nếu không phải có tuyệt cường nắm chặt giết ngươi, chúng ta há sẽ xuất thế. Nương theo đạo này toa thanh âm, một đạo thân hình tử vô tận trong lỗ đen bước ra tới. Nhưng gặp thân hình hắn phơi bạn, tóc đen đầy đầu nên phong cuồng vũ, người mặc kim sắc áo khoác, một cô đáng sợ tiên đạo thần tác lực lượng từ trên người hắn đột giữa, treo chống thiên địa, uy áp vũ trụ biên hoang. Đi tới gần, cỗ này khí huyết lực lượng càng là kinh người, dường như cả người đều từ đúc bằng vàng ròng, tràn ngập nổ tung giống như ma tính, ánh mắt sắc bén như đao, hung hăng chém về phía Diệp Tiên Đế. Bá đạo Tuyệt Luân, không có không nâng tay, cơ hồ muốn đem trời xanh chém vỡ. Ầm ầm. Hai cỗ đế uy trong hư không đụng nhau, trực tiếp đem một mảnh tinh vực chôn vùi, vô tận dư uy cuốn ngược, toàn bộ vũ trụ đều rung động. Diệp Thiên Đế ánh mắt lộ ra một vẻ dị sắc, nhịn không được sợ hãi thán nói, thật là nồng nặc khí huyết lực lượng, không tại Kim Ô Đại Đế phía dưới, nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn là cựu đại cổ chí tôn bên trong đại bảng hoàng đi. Bà ngươi, còn chưa xứng hỏi đến ta tục danh. Đại bảng hoàng cực độ tự phụ, căn bản cũng không có cùng Diệp Thiên Đế nói chuyện với nhau dự định, trong lòng bàn tay một trận linh quang tiềm động, trồi lên một cái cao vài trượng hoàng kim thần tiên, huân vạn mai tiên đạo thần phù hoa văn ở phía trên, hiển hóa ra vô cùng huyền ảo. Oanh! Theo đại bảng hoàng thanh âm rơi xuống, Hoàng Kim Thần Tiên lôi cuốn lấy một cỗ đáng sợ dị khiếu âm thanh ngang nhiên giết tới, vô tận ngay ngắn nghiêm nghị trong nháy mắt đem Diệp Thiên Đế bá phủ. Đến được tốt. Diệp Thiên Đế cũng rất lâu không có tỏ hạ thích nhất chiến, lúc này trong mắt chiến ý bộc phát, đỉnh đầu vạn vật mô khí đỉnh trong nháy mắt tăng lớn ngàn vạn lần, vô lượng vạn vật mô khí phun ra ngoài, hung hăng che lại xuống. Một cái này, cường thế tuyệt luân, dường như đem trọn cái vũ trụ lực lượng đều ngưng luyện tại một trong đỉnh. Nhất khí phá và pháp, một đỉnh trấn chư thiên. Hai đại mạnh mẽ đế binh đụng vào nhau, nhất thời bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng toàn bộ vũ trụ đều giống như muốn nứt toác đồng dạng. Bất luận vạn vật mô khí đỉnh, vẫn là hoàng kim thần tiên, toàn bộ đều trong cùng một lúc xô đổ, dư uy khuyết tán mà ra, bao phủ toàn bộ vũ trụ, giống như sóng biển ngập trời, chôn vùi từng mảnh từng mảnh vũ tinh, hình thành cổ kim khó gặp vũ trụ kỳ cảnh. Đáng tiếc ngươi vị này tiên cổ không ra nhân duyên, nhất định vẫn diện. Linh thần thở dài một tiếng, sau lưng vũ trụ tinh hà trực tiếp nổ tung, vô tận tinh quang mạn thiên bay múa, đúng là hóa thành vô số thiên binh thiên tướng, chân đạp tiên vân, cầm trong tay tiên binh, toàn thân đều bao phủ tại tiên đạo thần tắc bên trong. Đây chính là che trời trong cựu bí sổ tự bí, tác động thành binh, hóa hực vạn ánh sao vì tiên binh thiên tướng. Đại hắc cẩu kinh hô, Cổ Kim hiếm thấy chí tôn bí thuật, tại thời khắc này phun phóng ra quan mang. Diệp Thiên Đế định nhãn nhìn về phía cái kia vô cùng vô tận tiên binh thiên tướng, thế mà thật từ trên người bọn họ cảm nhận được một luồng tiên đạo thần tắc khí tức, nhìn không được sợ hai than nói, truyền thuyết thần khư là Cổ Thiên đỉnh di chỉ, xem ra lời ấy không giả, không biết đế tôn phải chăng cùng các ngươi là đồng dạng đường đi. Linh thần cười lạnh nói, không sai, thần khư cũng là Cổ Thiên đỉnh di chỉ. Còn đế tôn Chỉ là một cái cuồng đột nhiên chi độ, ỷ có thần thiên đế sắc lệnh, cùng luân hồi chí tôn chỗ dựa, lúc này mới có thể thống trị vũ trụ, làm sao có thể cùng bọn ta thái cổ chân tiên so sánh. Tên này thậm chí ngay cả đế tôn đều không đệ vào mắt. Đại Hắc Cẩu 10 phần chấn kinh, không có người so với hắn càng rõ ràng đế tôn cường đại. Chẳng lẽ cái này đế tôn rất lợi hại? Thái Tố Thánh chủ nhịn không được hỏi. Đại Hắc Cẩu gật gù đắc ý nói ra, đế tôn cường đại, không gì sánh kịp, chí ít tại ta luân hồi trước, hắn đều có thể coi là hoàng cổ thời đại uy hoàng nhất đại đế. Soan Ngoan Nhân Đại Đế cùng Vô Thủy Đại Đế còn muốn huy hoàng. Có chí tôn không thể tin hỏi, khó có thể tưởng tượng có Soan Ngoan Nhân Đại Đế càng kinh tài tuyệt diễm tồn tại. Đại Hắc Cẩu trầm ngâm nói, "Đế Tôn là hoang cổ thời đại sơ kỳ nhóm đầu tiên không thiếu sót đại đế, cửu đại cổ chí tôn một trong, bí chữ giai người sáng lập. Hắn thành đạo năm tháng xa sớm hơn Soan Ngoan Nhân Đại Đế cùng Vô Thủy Đại Đế, cách nhau chỉ ít có ước 5 lâu dài, song phương thực lực không tốt đúng đúng. Nhưng muốn nói đến thành tựu, Đế Tôn nhưng là là có hoang cổ thời đại đệ nhất đế danh xưng, hoàn toàn không phải Ngoan Nhân Đại Đế Vô Thủy Đại Đế có thể so sánh." Đế Tôn Chúa thống trị Cổ Thiên Đình, là hoàng cổ thời đại một cái duy nhất, chân chính ý nghĩa phía trên thống trị toàn bộ vũ trụ bá chủ thế lực. Đương đại vũ trụ đại hoàng, vạn tộc cộng tôn Cổ Thiên Đình, không có có bất kỳ một thế lực nào có can đảm khiêu chiến đế Tôn uy nghiêm. Thang đến đế Tôn mất tích, Cổ Thiên Đình tan rã, phương này vũ trụ mới tiến vào vạn tộc đại chiến cục diện hỗn loạn. Đằng sau sự tình các ngươi cũng biết, từng cái cổ đại đại đế ra đi, dấu ở các đại cấm địa sinh mệnh bên trong, tùy thời xuất thế phát động hắc ám náo động. Nghe xong đại hắc cẩu nói rõ, một đám thánh tôn đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu không phải đại hắc cẩu nói rõ, Bọn họ còn thật không biết, tại hoang cổ thời đại sơ kỳ lại còn tồn tại cái này a một vị uy hoàng nhân vật, không chỉ có trấn áp vô số vũ trụ đại địch, càng là sáng lập cổ thiên đình, thống trị vũ trụ, thực hiện vạn tộc cống linh. Nhìn từ điểm này, Đế Tôn thành tựu sát thực có thể được xưng là Diệp Thiên Đế trước đó hoang cổ đệ nhất. Thái Hư Thánh Chủ hiếu kỳ nói, nghe cái kia linh thần nói, cái này Đế Tôn tựa hồ cũng không phải là thái cổ chân tiên chức lạ, mà là chân chính hoang cổ đại đế, có thể áp chế toàn bộ vũ trụ, sát thực có thể xưng đệ nhất bá chủ, lại không biết hắn tại sao lại biến mất. Đại Hắc cầu nói, liên quan tới Đế Tôn mất tích cổ Thiên Đình tán gia truyền luôn có rất nhiều, nhưng phần lớn đều là tin đồn thất thiệt. Lớn nhất có thể tin truyền luôn có hai cái. Một là Đế Tôn xuất linh Thiên Đình bộ hạ chinh chiến đường thành tiên, thực hiện giơ lên trời đỉnh phi thăng. Nhưng đi qua vô thủy đại đế khảo chứng, Đế Tôn có lẽ thật chinh chiến qua đường thành tiên, nhưng cũng không thành công. Các đại cấm địa sinh mệnh cùng một số hiểm địa đều có phát hiện cổ Thiên Đình thi thể. Đến mức cái thứ hai truyền luôn thì là nói cùng địa phủ có quan hệ. Địa phủ. Một đám thánh tôn lại lộ ra vẻ không hiểu. Đại Hắc khẩu ngang cái đầu, Dương Dương đắc ý nói ra Đây đều là hoang cổ bí mật, ta cũng là gần nhất mới phát giác tỉnh một bộ phận trí nhớ. Nếu như nói Cổ Thiên Đình là hoang cổ thời đại sơ kỳ uy hoàng nhất thế lực, cái kia địa phủ cũng là hoang cổ thời đại sơ kỳ lớn nhất thần bí thế lực. Bởi vì tương truyền địa phủ chi chủ chính là Luân Hồi Chí Tôn, cũng chính là Đế Tôn lão sư. Nhưng không biết duyên cơ gì, Cổ Thiên Đình cùng địa phủ ở giữa bạo phát một trận đại chiến, vô cùng kịch liệt, cơ hồ đem chọn cái vũ trụ đánh băng. Hậu thế những sinh mạng này các cụ, bên trong Chí Tôn có thật nhiều đều là theo Cổ Thiên Đình cùng trong địa phủ đi tới. Một đoạn lớn hoang cổ bí mật, theo đại hắc cẩu trong miệng nói ra, mọi người toàn bộ đám chim bên trong, lòng sinh cảm khái vô hạn. Riêng là thính dục, nghe được nhất là cẩn thận, bởi vì trong này bao hàm luân hồi chí tôn một số tin tức biết. Hắn một mực tại suy nghĩ lục đạo luân hồi tiên vương cùng luân hồi cổ đế ở giữa quan hệ. Càng nghĩ, giữa hai bên liên hệ liền chỉ có đều nắm giữ luân hồi pháp tắc. Kết hợp với tiêu nguyệt ảnh trước đó cho nói, luân hồi cổ đế một mực luân hồi không chết. Cái này khiến hắn có một cái kinh người suy đoán, cái kia chính là mỗi cái thời đại luân hồi trưởng khống giả đều tồn tại một loại liên hệ. Từ trên người luân hồi chí tôn Có lẽ thì có thể tìm tới liên quan tới Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương một số manh mối. Hắn không có quên, Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương từng thủ hộ Hoàng Thiên Đế một thời đại. Phần tính nghĩa này tuyệt không tầm thường. Mà hắn suy nghĩ làm, cũng là đi theo Hoàng Thiên Đế cứ bộ, thông qua Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương, được đến càng nhiều liên quan tới Hoàng Thiên Đế manh mối. Chương 362: Lăng Trần thân thể nhập Hoang Cổ giết Chí Tôn. Trong tấm hình, đại chiến vẫn còn tiếp tục. Theo linh thần toàn lực triển khai thần uy về sau, tiên mộ cũng mất đi tất cả kiên nhẫn, toàn thân tiên đạo thần tắc khói động, làm đến toàn bộ vũ trụ đều run rẩy một hồi. Ầm ầm, một tiếng to lớn nổ đùng vang vọng, tiên mộ sau lưng hư không từng mạnh từng mạnh đổ sụp, mơ hồ có thể thấy được từng tòa to lớn phần mộ tựa như núi cao chắp lên, nối liền với nhau tán điệp. Tiên Lăng, có Thánh Tôn hét lên kinh ngạc, trong mắt tràn đầy thật không thể tin thần thái, tiên mộ sau lưng dị tượng rõ ràng cũng là Tiên Lăng. Bọn họ đặt mình vào tại Tiên Lăng lúc vẫn không cảm giác được đến, lúc này nhảy ra Tiên Lăng bên ngoài, nhìn xuống Tiên Lăng toàn cảnh, chỉ cảm thấy một cơn khí lạnh theo lòng bàn chân một cỗ lan tràn đến đỉnh đầu. Cái kia từng tòa khâu lăng thế núi chập trùng phải mái. Hình dáng như từng cái từng cái cự long bàn nằm ở trên mặt đất, tiếp dẫn vũ trụ ánh sao sáng chói một mảnh, ở đâu là cái gì khâu lăng, rõ ràng cũng là từng tòa phần mộ khổng lồ. Không, cái này tiên lăng cũng không phải chân thực. Tiên Mộ tại tiên lăng bên trong khắc xuống vô thượng là ấn, lúc này toàn lực kích phát, ngăn cách tinh hải, đem tiên lăng sinh mệnh cấm khu hình ảnh chiếu tới. Thạch dục trong mắt thần quang lấp lóe, vì mọi người giải hoặc. Dù vậy, đây cũng là hết sức kinh người dị tượng, phải biết, tiên lăng thế nhưng là cùng thời đại tiên cổ thiên cổ thi địa có tiên ti vạn lũ liên hệ, dù là có thể chiếu một phần vạn uy năng cũng đủ để đè chết phụ thông đại đế. Đây là vô thượng thần cấm như thế, tu luyện tới cực hạn thậm chí có thể chiếu toàn bộ vũ trụ. Tiên Mộ chính là tổ tự bí sáng tạo giả, đối với thần cấm nghiên cứu đang phong tạo cực, hoang cổ thời đại chỉ có vô thủy đại đế có thể chịu được 950 so sánh, bây giờ nàng đem trọn cái tiên lăng đều chiếu tới, Diệp Thiên Đế sợ là gặp nạn. Đại Hắc Cẩu có chút lo lắng nói ra. Quả nhiên, ba tên cổ chí tôn uy thế toàn bộ khai hỏa, Diệp Thiên Đế nhất thời rơi vào khổ chiến. Linh đao chẩm thần, thiên ngoại vô tiên. Linh thần toàn thân đều tắm rửa tại một mảnh tiên hà bên trong nhanh chân hướng về Diệp Thiên Đế phóng đi, theo hắn thoại âm rơi xuống, một thanh to lớn vô cùng thiên đao trong hư không ngưng kết mà thành, như chậm thực nhanh hướng về Diệp Thiên Đế chém tới. Một đao kia, nhìn như thường thường không có gì lạ, lại hoàn toàn là từ tiên đạo thần tắc chỗ ngưng tụ, ẩn chứa linh thần bất hủ ý niệm cùng sắc cơ, vắt ngang vạn cổ tinh hà. Vô cùng tiên đạo thần tắc khí tức ở trên trời đao trên thân đao hiện hóa, thánh khiết vô hạn, hóa thành từng mảnh từng mảnh phi vũ, mỗi một cây đều có bất hủ khí tức, giống như một mảnh màn mưa, đem Diệp Thiên Đế chỗ một phương hư không toàn bộ chốt bụi. Muốn chiến liền chiến. Diệp Thiên Đế chẳng sợ hãi. Lưng bên trong giống như là ẩn chứa một cái thần thương, treo chống thiên địa, đâm thủng bầu trời, đại nạn lâm đầu mà không loạn, trực tiếp một đạo thiên đế quyền đã xuất, ngàn vạn thánh pháp dung nhập một quyền. Ầm ầm. Hai đạo công kích ung hang động thẳng vào nhau, vô số tiên đạo thần phù bị đánh tan đi ra, rải đầy toàn bộ tinh không. Mỗi một mai tiên phù đều ẩn chứa khủng bố tuyệt luân như thế, đem từng viên cổ tinh tổn vệ, toàn bộ vũ trụ đều như ngày tận thế khế thượng, khắp nơi đều là liệt hỏa cháy hung hực. Ngưng. Diệp Tiên Đế đưa tay hướng về hư không một chiều, đế uy bao phủ toàn bộ vũ trụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ mênh mông lực lượng theo vũ trụ một bên góc viền sừng tụ đến, tại Diệp Thiên Đế đỉnh đầu ngưng tụ thành một tòa thần đỉnh, chính là cái kia đã phá nát vạn vật Mẫu Khí đỉnh. Nhất khí phá vạn pháp. Diệp Thiên Đế khống chế thần đỉnh, hung hăng chiếu vào linh thần đập tới. Khắc khắc. Mẫu chốt là, một bên tiên mô rốt cục xuất thủ, sau lưng tiên lang hình chiếu u u chấn động, thế mà toàn bộ hướng về Diệp Thiên Đế ép đi. Một kích này uy lực quá kinh khủng, đã không phải là một cái sinh mệnh công cụ, rõ ràng cũng là một cái chân thực vũ trụ, muốn lấy không trên thế giới pháp đem Diệp Thiên Đế đè nát. Diệp Thiên Đế lù lù không sợ, toàn thể vận chuyển thánh thể thần uy, từng đạo từng đạo dị tượng theo trong cơ thể hắn xông ra. Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt khổ Hải Trùng Kim Liên Tiên Vương gần 9 ngày vô cùng dị tượng trèo chống thiên địa, đồng dạng hóa thành một cái thế giới hư hành, giống như hoang cổ thiên đỉnh, cứ thế mà kháng trụ tiên mô đòn đánh mạnh nhất. Đây quả thực là hai thế giới va chạm mạnh, vạn vật sụp đổ khí tức bốn phía, trực tiếp đem cái này một mảnh tinh không hủy diệt. Lần này đối phoanh, Diệp Thiên Đế vẫn như cũ vô bại, tiên mô lại bay rất ra ngoài, phun ra nhất đại oành máu tươi, vẩy khắp vũ trụ. So với càn quét bất tử sát lục, Hắn hiện tại lại cường đại mấy lần, đã nắm giữ lực cáp cổ chí tôn như thế, thậm chí tại đồng thời đối mặt tam đại cổ chí tôn lúc đều có thể chống đỡ. Tốt một cái Diệp Thiên Đế, bản hoàng tán thành thực lực ngươi. Chỉ cần ngươi bây giờ đổi trận doanh, cải ta quy chính, chúng ta cũng nguyện ý tiếp nhận Hoàng Cổ Thiên Đình trở thành mới sinh mệnh cấm khu, cùng chúng ta cùng nhau chinh chiến vĩnh sinh đường. Đỗng nhiên, một đạo tràn trề to thiên âm tại toàn bộ vũ trụ ở giữa chấn động, cái cuối cùng sinh mệnh cấm khu, Thái Sơ cổ khoáng cấm khu, rốt cục bạo phát. Một tên dâu quay nón đại hán sừng sững tại Thái Sơ cấm khu phía trên, từng bước một hướng về tình không chiến trường thực sự tới. Nhưng hắn gặp cầm trong tay một chuông thần cùng, tiện tay kéo một chút dây cùng, phía trên vẫn chưa dựng treo mũi tên, chỉ là hư không dây cùng chấn động, liền để 10 cái cổ tinh trực tiếp sụp đổ. Cái kia lực lượng đáng sợ, thế mà có thể ngăn cách một mảnh năm tháng ảnh hưởng đến đương đại, để Thái Hư Thánh Chủ bọn người có loại linh hồn muốn bị chấn nát cảm giác, cũng nhịn không được hoảng sợ thất sắc. Diệp Tiên Đế lần đầu lộ ra vẻ động dung, một mặt ngưng trọng nhìn qua dâu quay nón đại hán. Cái này cái thứ tư cổ chí tôn, không thể nghi ngờ là cường đại nhất một cái, trên thân tuế nguyệt khí tức vô cùng nồng hậu dày đặc, dường như trải qua vạn cổ năm tháng. So với hắn ba người chung vào một chỗ đều muốn đã lâu, cỗ lực lượng khủng bố kia, để hắn đều cảm thấy tim đập nhanh. Thiên ta thi hoàng, dâu quay nón đại hán tự bạo thân phận. Tu vi đến hắn cảnh giới cỡ này, sớm liền có thể đại sát ở trong gầm trời, không có người có thể vào hắn pháp nhãn, bây giờ lại chủ động đem tên báo cho Diệp Thiên Đế, nghiêm chỉnh là đem Diệp Thiên Đế xem là đại địch. Thi hoàng, chẳng lẽ là địa phủ cái kia thi hoàng? Diệp Thiên Đế trong mắt tinh quang lóe lên. Tiên Tiêu dâu quay nón đại hán lại sắc mặt thay đổi, kinh dị nói, ngươi ngươi sao sẽ biết ta thân phận? Tôi vạn năm trước trận đại chiến kia, biết chân tướng người rõ ràng đã chết hết. Diệp Tiên đế trầm giọng nói, "Nguyên Lai thật là người, từng tại Cổ Thiên Đình cùng địa phủ đại chiến trong cực tận huy hoàng, liền chạm mấy tên Cổ Thiên Đình đại tướng, sau cùng Bách đế tôn tự mình xuất thủ đưa người trấn áp. Tất cả mọi người cho là ngươi chết, không nghĩ tới ngươi thế mà ẩn thân tại Thái Sơ cổ quán bên trong." Thi Hoàng Nghiêm nghĩ nói, "Ta đang hỏi ngươi, ngươi là từ chỗ nào biết ta thân phận?" Thanh âm hắn vô cùng đội vàng, tựa hồ còn mang theo một chút sợ hãi. Diệp Tiên đế hết thảy không sai, bình tĩnh nói, "Ngươi chỉ sợ còn không biết Địa phủ trấn ngục hoàng thân thể tuy nhiên hủy diệt, nhưng một luồng nguyên thần còn tại, một mực chờ đợi đợi luân hồi chí tôn trở về. Hắn bất lực ngăn cản các ngươi bội phản địa phủ, nhưng lại đem tất cả mọi chuyện đều ghi tạc trong lòng, ta 1000 năm trước đi một chuyến địa phủ, biết hết thảy. Không, điều đó không có khả năng, trấn ngục hoàng làm sao có thể còn sống? Khi hoàng sắc mặt đại biến, liền thân thượng tiên đạo thần thì đều không cách nào khống chế, tùy ý bay ra. Diệp Thiên đến nói, ta còn có thể phụ tặng ngươi một tin tức. Không chỉ có trấn ngục hoàng còn sống, luân hồi chí tôn cũng còn tại nhân thế, ta càn quét bất tử sơn cấm khu lúc Hắn từng tự mình xuất thủ, trấn giết không chết núi chí tôn quá khứ thân. Vũ trụ chúng sinh tất cả đều biết được. Không, ta không tin sư tôn tuyệt không có khả năng còn tại nhân thế. Thi hoàng từng bước một lùi lại, trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ, mê mông như hải thần độc ngang quyền toàn bộ vũ trụ, tựa hồ muốn tìm ra luân hồi chí tôn chỗ. Thi hoàng, quân vọng người là ngươi, ngủ say suốt và năm, coi là vừa xuất thế liền có thể vô địch sao? Thế gian này sớm đã thương hải tang điền biến đổi lớn, không còn là thuộc về ngươi niên đại. Diệp Thiên Đế tiếp tục dùng ngôn ngữ kích thích Thi hoàng. Không, không, không. Thi hoàng công hống, thế mà trực tiếp bỏ qua trận đại chiến này, thẳng đến một phương hướng khác mà đi, mỗi bước ra một bước đều vượt ngang một vùng biển sao. Nghiệt độ còn không quy xuống. Một đạo trảm ngập uy nghiêm thanh âm, vang vọng toàn bộ vũ trụ, giống như một thanh thông thiên chi nhận, chém ngang mà xuống, trực tiếp chặn đứt thi hoàng con đường phía trước. "Là ngươi, là ngươi." Luân hồi. Thi hoàng toàn thân đều đang run sợ, nhìn qua cái kia đạo trảm đứt hắn con đường phía trước thiên hà, trong con mắt triệt để bị hoảng sợ bao trùm. "Thi hoàng, ngươi quá khiến ta thất vọng. Năm đó ngươi theo Táng tổ bên trong bỏ ra ngoài, Cầu mại ta thu ngươi làm đồ, bây giờ liền để ngươi trở lại táng thổ đi. Một đạo phiêu miểu bóng người từ trên chín tầng trời bổng xuống, dường như từ tiên đạo thần tắc theo ngưng tụ mà thành, ẩn chứa đáng sợ ý chí lực lượng, một chỉ điểm hướng thi hoàng. Không. Không muốn. Thi hoàng kinh khủng tiêu to, vận hồi tất cả sức mạnh to lớn hướng chống lại, nhưng lại không thể ngăn cản một chỉ này chi uy, đầu lâu trực tiếp sụp đổ. Sau đó, tại tất cả mọi người chú mục dưới, cái kia đạo phiêu miểu thân hình mang theo thi hoàng tàn thi, đập vào năm tháng con đường, trái ngược thời gian trường hà, đem cốt thi thể này vội vào thời tiền hoàng cổ tang thổ, lang đại sư, Thạch Dục một mực vận chuyển trong động, lúc này nhịn không được lên tiếng kinh hô. Hắn thế mà nhìn thấy lang Trần thân thể nhập hóa cổ, chém giết cựu đại cổ chí tôn trung thiên hoàng. Không, không đúng. Thạch Dục đem trọng động chi lực tăng thêm 3 phần, rốt cục xác nhận hết thảy. Cái kia đạo phiêu miểu thân hình chỉ là cùng lang Trần giống như mà thôi. Sợ dĩ để hắn nhận sai, là bởi vì cái kia đạo thân hình tại trọng động chiếu rồi, hóa thành một đám lửa. Chương 363, lang Trần là đương đại luân hồi trưởng công giả. Trọng động phía dưới, Vạn vật đều là muốn hiện hóa bản chất, cho nên Thạch Dục nhìn thấy Luân Hồi Chí Tôn Thể nội lục đạo Luân Hồi Hỏa về sau, vô ý thức thì cùng Lăng Trần liên hệ với nhau, lại thêm cả hai thân hình tương tự, cơ hội lấy giả làm thật. Cho dù biết rõ ràng trận tướng, Thạch Dục nội tâm vẫn là gợn sóng không thôi. Luân Hồi Chí Tôn Thể nội thế mà cũng có lục đạo Luân Hồi Hỏa, đây là một cái vô cùng kinh ngợi phát hiện. Có lẽ lục đạo Luân Hồi Hỏa cùng lục đạo Luân Hồi Ấn trên bản chất là cùng một loại đồ vật, đều là luân hồi trưởng khống giả chi vật. Nếu thật là dạng này, cái kia được đến lục đạo Luân Hồi Hỏa tự hỏa Lăng Trần Hả không phải liền là đương đại luân hồi trưởng không giả? Càng nói rõ một việc, đại hắc cổ sở thuyết vạn cổ bố cục thật tồn tại, luân hồi trưởng khống giả từ thời đại tiên cổ bắt đầu, xuyên qua loạn ngôn cổ thời đại hoang, cổ thời đại trung, cổ thời đại, thậm chí là đương đại. Tuy nhiên thạch dục còn không cách nào xác nhận thái cổ thời kỳ luân hồi thiên vương phải chăng cùng luân hồi bố cục có quan hệ, nhưng nghĩ đến không có sai. Vậy cái này bố cục mục đích đến tận cùng là cái gì đây? Vạn cổ luân hồi ỷ vào lại là cái gì? Vì sao ngay cả chúng tiên đều không thể vĩnh sinh, mà cái này cái vạn cổ luân hồi giả lại có thể một mực truyền thừa? Mấu chốt nhất là, Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương, Luân Hồi Thiên Vương, Luân Hồi Chí Tôn, Luân Hồi Cổ Đế, những thứ này các đời Luân Hồi trưởng khống giả là quan hệ như thế nào? Lam Dương đại Luân Hồi trưởng khống giả, Lăng Trần cùng bọn hắn lại là quan hệ như thế nào? Là cùng một mạch người thừa kế, còn là cùng một người? Chỉ bằng vào có thể chiếu rọi ra cùng một loại hỏa diễm, Thạch Dục còn không cách nào làm ra phán đoán chính xác, hắn cần càng nhiều chứng cứ. Nhưng không hề nghi ngờ, hắn tâm lý đã chôn xuống một hạt giống. Trừ Thạch Dục lòng sinh sóng to gió lớn bên ngoài, Thái Hư Thánh Chủ mấy người cũng hoàn toàn bị trước mắt một màn làm chấn kinh. Đối bọn hắn tới nói, Đây là thấy Luân Hồi Chí Tôn lần thứ nhất xuất thủ. Vẹn vẹn tùy ý nhất kích, liền boss chết tứ đại cổ chí tôn bên trong cường đại nhất thi hoàng, đồng thời mang theo hắn thi thể ngược dòng thời gian trường hạ, đưa vào Táng Thổ. Dạng này thực lực, trừ phi rung động bên ngoài, bọn họ rất khó lại sinh ra hắn tâm tỉnh. Càng có người chú ý tới một cái điểm mấu chốt, cái kia chính là Luân Hồi Chí Tôn chính miệng cho nói, thi hoàng là theo Táng Thổ bên trong reo ra. Táng Thổ, đây chính là loạn cổ thời đại sinh mệnh cấm khu. Thi hoàng so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đã lâu vô số lần, không phải tới từ thái cổ thời đại mà chính là càng thêm cổ lão loạn cổ thời đại, theo tang tổ bên trong bỏ ra ngoài một cỗ thi thể. Cái gọi là tang tổ, chính là đem nguyên thần thịt diệt cường giả thi thể tang ở bên trong, theo thời gian trôi qua, tang tổ bên trong cũng kỳ dị lực lượng có thể tại trong thi thể một lần nữa thai nghén một cái nguyên thần, tương đương với sống thêm đời thứ hai, nhưng hai đời nguyên thần hoàn toàn khác biệt, cũng khó nói rõ đến cùng có phải là cùng một người hay không. Đại hắc cẩu chậm giải thích rõ, nói rõ thi hoàng lai lịch. Vô số người lộ ra vẻ kinh dị, như thế nói đến, thi hoàng bản tôn lai lịch rất có thể càng lớn, sau khi ngã xuống chôn ở tang tổ Sống thêm đời thứ hai. Vậy hắn lại như thế nào bái Luân Hồi Chí Tôn Vi sư? Giờ khắc này tất cả mọi người có loại cảm giác, cái kia chính là Luân Hồi Chí Tôn thần bí vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng. Lại nói trong tấm hình, Tiên Mỗ Linh Thần Đại Bằng Hoàng cũng bị đột nhiên giết ra Luân Hồi Chí Tôn cả kinh khấp cả người phát lạnh. Thằng đến Luân Hồi Chí Tôn thân ảnh biến mất, bọn họ mới xem như thở phào một hơi. Dù sao tên người, bóng cây, làm cùng một thời đại tồn tại, không có người so với bọn hắn càng rõ ràng Luân Hồi Chí Tôn cường đại, tự sáng tạo địa phủ, thu cổ thiên đình chi chủ đế tôn làm nô đệ, có thể nói uy hoàng đến cực hạn. Nhưng cậu khí này vừa bùng ra không bao lâu, ba người liền bị Diệp Thiên Đế thân thể bên trên tán phát ra quần quật đế uy chấn động, đồng loạt phân tán ra tới. Không biết đến lúc này, còn có ai có thể tới giúp đỡ bọn ngươi. Diệp Thiên Đế trên thân đế uy khói động, khóe miệng mang theo một tia như có như không đùa cợt. Ba người tất cả đều nhăn đầu lông mày, bọn họ cũng không nghĩ tới nguyên bản kế hoạch chu toàn một trận đại chiến, vậy mà lại phát triển đến mức độ này. Nguyên bản thương nghị tốt thiên đạo ý chí buông xuống, bát đại cổ chí tôn đều xuất hiện, kết quả lại bị hành không xuất thế ngoan nhân lại đế chỗ đảo loạn. Một bàn tay áp sập vận đạo, một cái khác trấn áp bốn đại sinh mệnh tầng khu, nguyên nhân đại đế liền lấy cái này vô địch chi tư, vì Diệp Thiên Đế hộ đạo, sinh sinh kháng trụ một nửa trở lên chiến lực. Càng Hoàng Bết la, nguyên bản bị tiên mỗ bọn người ký thác kỳ vọng thiên hoàng, không đợi xuất thủ, liền trực tiếp bị luân hồi chí tôn đánh giết, liền thi thể đều bị mang đến loạn cổ thời đại. Kể từ đó, ba người trực tiếp rơi vào tứ cô vô thân chi cảnh. Hừ, dù là chỉ có ba người chúng ta, đối phó ngươi cũng dư xài. Đại bằng hoàng cùng hống, trực tiếp hóa ra bản thể, một cái dài mấy ngàn trượng kim xí đại bằng rong đội vũ trụ, hai cánh lôi cuốn vô tận uy áp trống thẳng đến Diệp Thiên Đế trùng sát mà đến. Đấu chiến thánh pháp, Diệp Thiên Đế Lâm Uy không sợ, hai tay trong tinh không diễn hóa, vận chuyển vô thượng bí chi đấu, một tòa cự đại thần lô trong hư không hình thành, thiêu đốt lên vô tận hỏa diễm, dường như liền hư không đều có thể đốt cháy. Hàng Vũ Lô, Thái Huyền Thánh chủ nhịn không được hét lên kinh ngạc. Dư Thánh Tôn trong mắt cũng đầy lạ vẻ khó tin, bọn họ đều nhận ra cái này thần lô, há không phải là Khương gia truyền thừa đế binh Hàng Vũ Lô, làm sao lại trong tay Diệp Thiên Đế? Đây là chí tôn thánh pháp bí chi đấu, có thể diễn hóa hết thảy giết chóc đại thuật, không hề nghi ngờ. Diệp Thiên Đế chính đang diễn hóa một môn thần lô bí thuật. Đại Hắc Cẩu hết sức kích động nói ra. Ngay tại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống lúc, hư không lần nữa một trận kịch liệt đại rung động, động, đúng là trồi lên một chiếc gương cổ, Đế đạo thần tắc huyết tán, dẫn dắt bốn phía hư không chi lực, mười phần huyền ảo quỷ dị. Hư không kính, lại có thánh tôn hét lên kinh ngạc, chấn kinh đấu chiến thánh pháp cường đại, thế mà có thể liên tiếp hóa ra hai kiện đế binh. Thế mà cái này chỉ là bắt đầu, theo Diệp Thiên Đế diễn hóa vô thượng giết chóc đại thuật, một kiện lại một kiện cường đại đế binh bị hắn hiện, hiện ra. Vô thủy trung thanh liên đế binh thôn thiên ma quán thái hoàng kiếm đủ loại cực đạo đế binh đều xuất hiện, ngàn vạn đế đạo thần tất chiếu rọi, dường như hơn 10 người cực hạn đại đế đồng thời xuất thủ, thẳng hướng đại bằng hoàng. Oen! Tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, toàn bộ vũ trụ tinh hà đều dường như bị đánh nát, đại bằng hoàng trực tiếp bay rất ra ngoài, tiên đạo thần tắc nhiễu loạn, liên tiếp đâm hủy thực mười mấy quả cổ tinh, trong vũ trụ sao trời đẫm máu. Chư thiên vạn tộc sinh linh toàn bộ đều chấn kinh, đây chính là Diệp Thiên Đế thực lực, mạnh mẽ uy luân, chấn áp cổ chí tôn. Cực điểm tang hoa cùng hắn liệu, linh thần phát ra giống to Toàn thân tiên đạo thần tắc khôi động, uy thế bao phủ toàn bộ vũ trụ, một cỗ khủng bố cơn bão năng lượng hướng về hắn dung manh lao tới. Rất nhiều cổ tinh phía trên sinh linh phát ra rú thảm, bọn họ sinh mệnh tinh hoa bị linh thần cưỡng ép rút ra, liền chuẩn đế đều không thể miễn trừ, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy một thân huyết khí tinh hoa xoáy mọn. Giết. Diệp tiên đế không chút nào yếu thế lực uống, toàn thân khí tức cuồng bạo, tại thời khắc này toàn lực vận chuyển che trời cử bí, cả người đều trở nên nóng ánh sáng long lanh, dường như lưu ly thần kim đúc kim loại, so linh thần càng giống là một cái thần linh. Sau một khắc, Diệp Thiên Đế vận tận suất đời lực lượng mạnh nhất oanh ra một quyển, tràn ngập cực đạo khí tức, cơ hồ tê luyện nửa cái thân thể tinh huyết, chín khí bao phủ thiên cổ, thánh khu chẻo chống thiên địa, hung hăng đánh tới hướng linh thần. Ầm ầm, một đạo long trời lở đất tiếng oanh minh nổ vang, toàn bộ vũ trụ đều rất giống muốn bị bộ ra, linh thần kích phát toàn bộ dị tượng đều bị chôn vùi, toàn thân huyết nhục nổ tung. Cái kia một thân huyết nhục tinh hoa, vậy mà tại quay cuồng một hồi bên trong, hóa thành một luồng khí, nhanh chóng trốn tới nơi xa. Muốn chạy? Diệp Thiên Đế hừ lạnh, đã triệt để rết tới điên cuồng, toàn thân đều tắm rửa tại kim sắc ánh sáng bên trong. Dường như một tôn hoàng kim chiến thần, chân đạp tinh hà, một đường hướng về linh thần biến thành một luồng khí truy sát. Không, một vùng biển sao nổ tung, cái kia sợi khí sinh sinh bị Diệp Tiên Đế bước đi ra, vạn vật mỗ khí đỉnh lóe lên, trực tiếp buông xuống tại hắn phía trên, vô lượng vạn vật mỗ khí phun ra ngoài, đem cái kia sợi khí giăng cầm. Đây chính là ngươi bản thể sao? Thật kỳ dị, thế mà so vạn vật mỗ khí còn cường đại hơn, ngươi thật sự là thái cổ chân tiên sao? Diệp Tiên Đế độ bước lên trước, trong đôi mắt thần quang lập loé, quan sát cái kia sợi khí, nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục. Vạn vật mô khí thế nhưng là danh xưng vạn khí chi nguyên, chư thiên cường đại nhất khí, thế nhưng là cái này sợi khí bản chất lại so vạn vật mô khí còn kinh khủng hơn, thật không thể tin. Linh thần suy yếu đến cực hạn, khoảng chừng đột phá, lại không có cách nào tránh thoát, chỉ có thể lên tiếng hét lớn, cái gì thái cổ chân tiên, đừng muốn đem ta cùng những cái kia đồ bỏ đi đặt song song. Ta chính là hồng hoàng thiên đỉnh một luồng tiên tiên linh khí, may mắn đào thoát vô lượng lực kiếp, sinh ra tự chủ linh trí. Lại không nghĩ thêm mà rơi tại đây a một cái phá toái thế giới, vạn cổ năm tháng tu hành, thiên đạo áp chế lại càng ngày càng mạnh. Liên chân tiên đạo quả đều không thể duy trì, rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể cầu thả tại thế. Ta thật hận, hận không thể xông ra cái kia tiên vực chi môn. Chương 364, Hồng Hoang thời kỳ cuối vô lượng lượng kiếp minh ngôi. Hồng Hoang tiên đỉnh tiên tiên linh khí. Diệp Thiên Đế hít sâu một hơi, vạn vạn nghị không ra linh thần lai lịch vậy mà như thế khủng bố. Không phải như bất tử sơn chí tôn như thế thái cổ bá chủ chích mũi, mà là đến từ so đế lạc thời đại còn muốn đã lâu hồng hoang thời đại, trên bản chất chỉ là một luồng tiên tiên linh khí. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng kinh người bí văn. Một luồng hồng hoang thiên đỉnh tiên thiên linh khí, kinh lịch vô số quỷ nguyên thay đổi mà không diệt, ngược lại còn sinh ra linh trí, đoạt thiên địa chi tạo hóa, tu thành tiên đạo. Đáng tiếc đây là tàn phá một giới, không người có thể đến vĩnh sinh. Dù là linh thần cơ duyên vị tiên, từ một luồng tiên thiên linh khí tu thành tiên đạo, nhưng như cũng muốn chức lạc, tạm thời an toàn tính mạng tại sinh mệnh cấm khu bên trong. Không nghĩ tới sao, thần cư chính là một mảnh lớn đại sinh mệnh cấm khu, không chỉ có lấy cổ thiên đỉnh phế tích, còn có hồng hoang thời kỳ của Đông Phương Thiên Đỉnh một số di tích. Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta có thể toàn bộ đều nói cho ngươi. Linh thần phát ra hết sức cầu khẩn, nỗ lực buông lòng Diệp Tiên Đế cảnh giác. "Không cần. Thần hư, ta sớm muộn hội đi một lần, đến lúc đó tự nhiên giúp cuộc." Diệp Tiên Đế lạnh lùng nói ra, không có chút nào ý động, trực tiếp khống chế vạn vật mô khí nắp đỉnh ép mà xuống, đem cái kia sợi khí hoàn toàn hấp thu bên trong, toàn lực luyện hóa. Tuy nhiên hắn đối Hồng Hoang thời đại lịch sử hết sức tò mò, nhưng càng rõ ràng linh thần xảo trá. Cái này giống vô số quỷ nguyên lão quái vật, không biết có bao nhiêu ác chủ bài, một khi nhân từ lưng tay, chắc chắn sẽ mang đến vô cùng tai họa, đến lúc đó vậy coi như là toàn bộ vũ trụ tội nhân. Vị ngăn ngửa bét bát nhất tình huống phát sinh, hắn nhất định phải đem uy hiệp bóp chết tại trong trứng nước. A a a. Vạn vật mỗ khí trong đỉnh truyền đến linh thần tê tâm liệt phế rối thảm. Tuy nhiên bản thể hắn làm hồng hoàng một luồng tiên tiên linh khí vô cùng cường đại, nhưng cũng gánh không được vạn vật mỗ khí đỉnh toàn lực luyện hóa, rất nhanh liền chống đỡ không nổi. Diệp Tiên Đế yên lặng cảm thụ một hồi, nhịn không được lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này sợi tiên tiên linh khí đối với vạn vật mỗ khí đỉnh tới nói không khác nào đại bổ chi vật, đợi đến hoàn toàn luyện hóa, nhất định có thể làm vạn vật mỗ khí đỉnh phẩm chất cao hơn một tầng. Đến tận đây lại bằng hoàng cùng linh thần toàn bộ bỏ mình, tam lại chí tôn bỏ đi hay. Đến mức sau cùng tiên mộ, vốn là bị trọng thương, liền nửa bước chân tiên cảnh giới đều duy trì không được, lại bị triệt để sợ mất mặt, sợ hãi trốn về tiên lăng. Ngươi cho rằng ngươi chạy trốn được sao? Đã như vậy, liền trước theo tiên lăng bắt đầu bình định đi. Diệp Thiên Đế thì thào một câu, thu hồi vạn vật mỗ khí đỉnh, một chân đạp phá tinh hà, trực tiếp tiến vào tiên lăng chỗ sinh mệnh cổ tinh. Chấn kinh. Thái Hư Thánh Chủ, Phong Lôi Thánh Chủ bọn người toàn bộ bị vừa mới phát sinh hết thảy rung động. Từ khi biết được tiên huyền vũ trụ không cách nào vĩnh sinh bằng chất về sau, mọi người liền đối với Hồng Hoang thời đại tràn ngập yếu kỳ, cấp thiết nghĩ muốn biết, Hồng Hoang thời đại thời kỳ cuối vô lượng lượng kiếp chân tướng đến cùng là cái gì, tại sao lại dẫn đến Hồng Hoang thế giới phán nát, lại tại sao lại để cái này một giới không người có thể vĩnh sinh. Lại không nghĩ rằng chân tướng đến như vậy nhanh, linh thần lại chính là xuất từ Hồng Hoang thời đại, là một luồng tiên tiên linh khí thành đạo. Mà lại linh thần còn không phải phổ thông tiên tiên linh khí, mà chính là Hồng Hoang thời đại hậu kỳ Đông Phương Thiên Đình bên trong một luồng tiên tiên linh khí, vẫn dấu kín tại Hồng Hoang Thiên Đình phế tích bên trong. Cái này ý vị, thần hư bên trong nhất định có thể tìm tới Hồng Hoang Thiên Đình thi thể, nói không chừng liền có thể phát hiện vô lượng lượng kiếp một số manh mối. Đồng thời cũng để cho mọi người càng khái, cái này một giới quả nhiên là không người có thể đến Trường Sinh, lấy linh thần nghịch thiên tạo hóa, xuyên qua vô số kỳ nguyên, sau cùng đúng là rơi vào liền chân tiên đạo quả đều bảo trì không được, chỉ có thể sống tạm tại sinh mệnh cấm khu. Liên dạng này tồn tại đều như thế bất thường, có thể thấy được cái này một giới đệ vọng, xông ra tiên vực chi môn có thể nói là duy nhất hy vọng. Mọi người ở đây mơ màng thời điểm, trong tấm hình thời gian còn đang trôi qua toàn bộ vũ trụ đều sôi trào ra, người người đều biết, Diệp Tiên Đế phải tiếp tục càn quét sinh mệnh cấm khu, nhắm ngay Thiên Lăng. Thiên Lăng cấm khu bên trong, một mảnh khủng hoảng. Từng cái ẩn nốt tại trung cổ thay đại đế đâu ngồi không yên, bởi vì tiên mộ dẫn tới một cái đại địch, vũ nội độc tôn Diệp thiên đế. Tiên Đế. Thiên Lăng sinh mệnh cấm khu trên không, Diệp Tiên Đế Hàn Lâm, lạnh lùng mà bá khí, ánh mắt như điện, nhìn xuống toàn bộ Thiên Lăng, dường như một tôn cái thế ma thần, bệ nghệ thiên hạ. Một trận chiến này rất khốc liệt, cũng là hoang cổ đến nay khó gặp huy hoàng đại chiến, hắn đưa giết chết hai đại cổ chí tôn, cường thế đến cực hạn. Dù là thân ở Tiên Lăng, cũng không một người dám ngăn cản. Đây là trước đó chưa từng có sự tình. Lam Hoang cổ thời đại tối thần bí sinh mệnh cấm khu một trong, Tiên Lăng lưu giữ đang một mực cũng là toàn bộ vũ trụ uy hiếp. Mặc cho ai đều biết bên trong ẩn tàng rất nhiều cổ đại đại đế, là há cám náo động khởi sướng căn nguyên, nhưng không có một cái đại đế dám cùng khiêu chiến nơi này. Dù là cường thế như Vô Thủy đại đế, cũng chỉ là tại Tiên Lăng bên ngoài chấn nhiếp một chút bên trong cổ đại đại đế, làm bọn hắn không cho phép ra thế, cũng không dám chính thức giết đi vào. Chỉ có một thế này, Diệp Thiên đế lấy vô thượng thực lực, khiến cổ chí tôn đẫm máu rốt cuộc huynh mở tiên lăng cửa lớn. Tiên lăng bên trong mười phần yên tĩnh, rất nhiều cổ đại đại đế ẩn núp, bọn họ vốn là đều vì một đời thiên kiêu, là đồng thời thay nhân vật vô địch, cũng đã có cực điểm thời khắc huy hoàng, đều từng một người trấn áp vũ trụ, uy hiếp cửu thiên thập địa. Vô địch khắp trên trời dưới đất, thậm chí có còn từng thủ hộ qua vũ trụ chúng sinh, qua diệu cổ kim tương lai, danh thủy vạn cổ xung ngòi. Nhưng những cái kia đều đã trở thành quá khứ, theo bọn họ lựa chọn tự chém một dao bắt đầu, bọn họ đế tâm thì phán nát, không còn là lúc trước vô địch đại đế, chỉ là tạm thời an toàn tính mạng người đế. Nguyên nhân chính là như thế. Đối mặt Diệp Thiên Đế một người ngang lập tiên lăng phía trên, tiên chiến chỉnh cấm khu, lại không có người nào dám đứng ra. Bọn họ đều biến. Diệp Thiên Đế trong mắt thần quang pha trộn, sớm đã xem thấu tiên lăng muội khắp ngõ ngách, xem thấu những cái kia ẩn giấu đi cổ đại đại đế thân hình, nhịn không được phát ra khẽ than thở một tiếng. Theo một cái góc độ khác tới nói, những người này đều rất thật đáng buồn, đã từng như vậy uy hoàng, đi đến nhân tộc đế lộ phần cuối, tại trong biển máu kia vượt qua, ngang ép cùng thế hệ chỗ có thiên điều, kết quả là lại biến thành dấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. Tuế Nguyệt như dao chạm tiên kiêu, trên đường trường sinh thánh sinh đẹp Ta rốt cuộc minh bạch, vì sao xưng cái thế giới này vì không có hy vọng thế giới." Diệp Thiên Đế lời nói vừa ra, vũ trụ chúng sinh đều là trong lòng cảm khái. Đế cùng hoàng điêu linh, ẩn chứa nhiều ít chuốt sót, nhiều ít khó khăn, nhiều ít huy hoàng, nói rõ bởi vì không thể được vĩnh sinh. Sau một khắc, một cỗ mạnh mẽ khí tức xé rách hư không đong xuống. Rất nhiều người kinh hãi, đây là hoang cổ thiên đỉnh đại quân đến, Diệp Thiên Đế muốn triệt để hủy diệt Tiên Lăng tâm tư, rõ ràng rành. Đây là lớn cỡ nào khí phách, xưa nay chưa từng có người làm đến sự tình, siêu việt thời đại của nhân. Thế mà muốn trung kết từ thời đại tiên ngũ cổ vẫn tồn thế Thiên Lăng, xúc động cái này vạn cổ cấm kỵ. Mấy cái sinh mệnh cấm khu đang rung chuyển, bộc phát ra tầng tầng tiên quang, tựa hồ muốn ngăn cản Diệp Thiên Đế cử động, sắt cơ động và cổ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, lại bị toàn bộ trấn áp xuống dưới. Vũ trụ tinh không phía dưới, vô tận thiên hà lượn lờ, ức vạn tiên quang rủ xuống, đứng vững vàng một tên phong hoa tuyệt đại nữ tử. Nàng khuôn mặt mơ hồ không rõ, dường như cả người đều siêu thoát tại hồng trần bên ngoài, uy hiếp vạn cổ, tùy thời chuẩn bị tế ra một kích mạnh nhất. Một trận rằng co đã tiến hành thật lâu. Những cái kia sinh mệnh cấm khu bên trong cổ chí tôn lần lượt cân nhắc, cuối cùng không dám cực điểm thăng hoa xuất thế. Giết, giết, giết. Thiên đỉnh đại quân đang gầm thét, bên trong đã có mấy người thành đế, dẫn đầu giết ra, công chiếm toàn bộ tiên lăng, mở ra trận này cổ kim đáng sợ nhất chiến. Vạn cổ bi ca, ước triệu sinh linh nợ máu, cái kia tại một thế này kết. Diệp Tiên Đế ngữ khí bình thản nói ra, thân hình lóe lên, vọt thẳng hướng tiên lăng chỗ sâu nhất tối tăm. Hắn đã khóa chặt tiên mô khí tức, tại chỗ sâu nhất một cái vỡ vụn già khâu lăng bên trong. Bệ. Diệp Tiên Đế xuất hiện. Ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, kinh dị nói: "Thật là nồng nặc tiên khí, đây mới thực là tiên đạo lực lượng, siêu việt tầm thường chân tiên." Phát hiện này thật sự là quá kinh khủng, nếu không phải Diệp Tiên Đế định lực kiên ngợi, đổi thành bất kỳ người nào, khẳng định trực tiếp quay đầu liền chạy. Bởi vì cỗ khí tức này thật sự là thật đáng sợ, dù là trước đó không ai bị nỗi thi hoảng, tại cỗ khí tức này trước mặt cũng không có bị nghiền ép phần. Diệp Tiên Đế cưỡng ép khống chế lại trong lòng hoảng sợ, bởi vì hắn nhạy cảm cảm giác rất được, cỗ này mạnh mẽ tiên uy giống như lục bình không, dễ, mạnh thì mạnh vậy, lại không có tức giận, giống như một bộ sát chết. Tiên thi, thì ra là thế. Diệp Tiên Đế đem thần niệm bao phủ toàn bộ Khâu Lăng nội bộ, trong nháy mắt hiểu rõ hết thảy, ánh mắt bình tĩnh nhìn lên dấu ở tầng dưới chốt nhất tiên mộ, nhặt tiếng nói, cái gọi là tiên mộ, nguyên lai chỉ là một bộ thái cổ tiên thi trên thân ký sinh chi vật. Giờ phút này còn không hiện hành. Chương 365, ta là tiên đế, làm chấn sát thế gian hết thảy lịch. Diệp Tiên Đế, nơi này chính là tiên lăng, dung ngươi không được đến lỗ mãng. Như dẫn phát nơi đây cấm kỵ, toàn bộ vũ trụ đều muốn hủy diệt. Khâu Lăng dưới đáy, là một mảnh tiên khí pha trộn linh chỉ. Tiên Mộ hận thân bên trong, phát ra một tiếng uy hiếp. Diệp Tiên Đế là cùng bọn ngươi đã giết đến nước này, há lại bởi vì một câu mà dừng lại? Lúc này âm thanh lạnh lùng nói, ta là Thiên Đế, làm chấn sát thế gian hết thảy địch. Hôm nay coi như vũ trụ hủy diệt, ta cũng tất diệt Tiên Lăng. Tiên Mộ giọng the thé nói, Diệp Tiên Đế, ngươi quá cuồng vọng, cũng biết nơi này là nơi nào. Nơi này là Tiên Lăng, cũng là thời đại Tiên Cổ Thiên Cổ Thí địa. Thì tính sao? Diệp Tiên Đế mặt không đổi sắc nói ra, ta từng nghe đến cổ lão minh âm, tương lai sẽ có trong lịch sử tối tăm nhất đại bạo loạn bạt phát. Chuyện gai đáng sợ thính tai, chỉ có có thể cứu vạn hết thể cường giả, đem ở chỗ này xuất thế. Tiên Mộ mở miệng lần nữa, trong giọng nói mang theo một chút run rẩy. Diệp Thiên Đế có chút kinh dị, tiên mộ sợ thuyết minh âm, hẳn là đến từ tòa kia phần mộ khổng lồ, có người lấy tiên lăng làm bả cờ, bố trí một cái xuyên qua vạn cổ năm tháng vãn cờ, để ứng đối muốn phát sinh đáng sợ náo động. "Hiện tại ngươi biết ta. Nơi này là vạn cổ năm tháng di lưu chi địa, một khi đại bạo loạn bộc phát, chưa tới thiên địa ở giữa một cái nhân vật chính đem từ nơi này đi ra, vĩnh diệt hết thể náo động." Tiên Mộ khôi phục mấy phần lực lượng, Lục Lùng nói ra, ngươi hôm nay như dám mạo phạm Tiên Lăng, chắc chắn sẽ vì thương sinh chôn xuống cự móc. Diệp Tiên Đế hơi nheo mắt lại, tựa hồ tại cân nhắc. "Siêu, siêu, siêu." Rất nhiều ngày đỉnh đại tướng tụ đến, ào ào kêu gào, muốn đem Tiên Mộ trấn sát. Tiên Lăng sinh mệnh cấm khu hàng cổ tồn tại, không biết phát động bao nhiêu lần hắc ám náo động, giết hại mấy ngàn nữ sinh linh, Tiên Mộ với tư cách tiên Lăng cấm khu chi chủ, nhất định phải vừa chết. Sau một lát, Diệp Tiên Đế ánh mắt cũng kiên định, bình tĩnh nói, "Hôm nay, ta tất yếu cản quét Tiên Lăng." Nếu là vạn cổ sau có gì kinh thiên tình thế hỗn loạn, nguy hại vũ trụ thương sinh, ta làm dốc hết sức đánh vác. Diệp Thiên Đế, bà ngoại cùng ngươi liệu. Tiên Mộ biết lại không quay lại chỗ trống, trực tiếp theo khâu lang lòng đất bên trong tiên chỉ bay ra, toàn thân tiên khí phùng lên, phát ra tuyệt đỉnh nhất kích. Giờ khắc này, toàn bộ tiên lang đều đang rung chuyển, vô số tiên đạo phủ văn phóng lên tận trời, cấu thành một tòa hư không thần trận, dường như lôi cuốn lấy toàn bộ tiên lang lực lượng, hướng về Diệp Thiên Đế ngang ép mà đến. Diệp Thiên Đế ánh mắt lộ ra một vẻ mặt nghiêm trọng, đồng dạng nhấc lên mạnh nhất như thế, đấu chiến thánh pháp vật chuyện tay trái diễn hóa qua âm, tay phải diễn hóa mặt trời, vô tận âm dương chi lực lưu chuyển, dường như lôi cuốn lấy toàn bộ vũ trụ năng lượng. Che lại xuống. Ầm ầm. To lớn tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, tiên mộ trực tiếp bị đạo này tuyệt cường công kích đánh bay ra ngoài, toàn thân huyết nhục sụp đổ, một trận huyết quang cuồn cuộn ở giữa, đúng là hóa thành một ngón tay. Đây là một cái tay nữ nhân chỉ, nhưng cũng không trắng nõn, mà chính là đã hư thối, tựa hồ là bị một đạo lưỡi dao sắc bén chô chà đứt. Diệp Tiên Đế trong đôi mắt thần quang nở rộ, vận chuyển bí chữ tiền đến tôi diễn căn này hư thối ngón tay lai lịch. Sau một lát, Đông Nhiên phun ra một cục máu, trong mắt của hắn tràn ngập vẻ kinh ngạc. Nơi này quả nhiên như hắn phỏng đoán, mỗi một tòa khâu lăng đều là một tòa phần mộ khổng lồ, chôn giấu lấy vạn cổ năm tháng cường giả. Mà hắn hiện tại vị trí chỗ này phần mộ lớn, chính là một cái tiên đạo bá chủ nơi táng thân, không biết cái này tiên đạo bá chủ đến tuột cùng xuất từ cái nào thời đại, cũng không biết rõ năng lực. Nhưng có một cái có thể khẳng định, cái kia chính là cái này tiên đạo bá chủ tuyệt đối là tại hoang cổ thời đại trước kia, đồng thời bản thể thực lực vô cùng đáng sợ, viễn siêu tầm thường chân tiên. Bởi vì chỉ là nàng một cái tấc ngón Liên dụng dục ra một cái chân tiên cấp cường giả tại thái cổ thời đại đại sát tứ phương. Chỉ tiếp sau cùng thời đại thay đổi, thái cổ thời đại thời kỳ cuối phát sinh biến cố lớn, chúng tiên đạo quả bị gọn, tiên mộ Liếc không thể may mắn thoát khỏi. Vì tạm thời an toàn tính mạng, tiên mộ chỉ có thể cùng thiên đạo hợp tác, mượn nhờ bên trong tiên chỉ tiên khí tự phòng, để cũng có ngày có thể chinh chiến đường thành tiên, đập phá tiên vực chi môn. Đáng tiếc, nàng cuối cùng cũng không thể chờ đến ngày đó. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên Đế không khỏi lộ ra vẻ cảm khái. Đảm nhiệm ngươi đạo pháp đàn vạn, thần thông vô số, không thể được vĩnh sinh, chung quy là hoa trong gương trong trong nước công giả trạng, thiên đế, lòng đất này linh khí thật là nồng nặc, quả thực cũng là một tòa tiên trì. Một tên tiên đỉnh đại tướng hét lên kinh ngạc. Diệp Thiên Đế lấy lại tinh thần, bình tĩnh nói, nếu ta đoán không lầm, mảnh này tiên trì hẳn là nhập tăng cái kia tiên đạo bá chủ thi thể biến thành, nói không chừng có thể. Hắn một bên nói, một bên đưa tay hướng về lòng đất tiên trì một nhếch, đem tất cả ao nước toàn bộ bắt lại, giống như ngân hà cuộn tới chín tầng trời. Mà liên tại tiên trì kia chi địa, ba khối tản ra thánh khiết ánh sáng nguyên thạch tiên tính nằm ngang. Nhưng gặp cái này ba khối nguyên thạch mỗi một khối đều có nửa cái lớn nhỏ Tản mát ra một cỗ tiên linh khí khí tức, cao hơn đến vô thượng đế ngọn nguồn còn cường đại hơn vô số lần. Cái này, đây là cái gì? Những ngày kia đỉnh đại tướng trực tiếp mắt trợn tròn, bọn họ chưa từng gặp qua như thế linh khí rồi giáo nguyên thành, cỗ năng lượng kia ba động cơ hổ có thể đè nát một hành tinh cổ có sự sống. Diệp Tiên Đế hồi tưởng lại ngoan nhân đại đế nói với hắn lời nói, kinh hỉ nói, Tiên Nguyên. Đây chính là trong truyền thuyết Tiên Nguyên. Làm cho đại đế tuyệt đỉnh người càng tiến một bước, lĩnh ngộ chân tiên chi đạo. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, vậy mà lại có dạng này kinh hỉ. Tiên kia táng ở chỗ này, Tiên đạo bá chủ không chỉ có thi thể hóa đạo thai nghén một mảnh tiên chỉ, sắp chết pháp tắc chi lực còn hóa thành trọn vẹn ba khối tiên nguyên. Bởi vậy có thể thấy được, tiên kia táng ở chỗ này, tiên đạo bá chủ mạnh đến mức nào. Diệp Thiên Đế cẩn thận từng ly từng tí đem ba khối tiên nguyên cất kỹ, động dung phúng viếng một phen, sau đó lăng không bay đi. Hắn đứng ở trên không, nhìn xuống toàn bộ tiên lăng, chỉ thấy cái kia giống như từng tòa lớn như núi mộ phần liên miên mà đứng. Trước đó hắn nhìn này tấm cảnh tượng còn không có cảm giác gì, nhưng nghe hết tiên mẫu lời nói, lại nhìn lúc, lại chỉ cảm thấy toàn bộ lưng đều tại phát lạnh. Cái này một mảnh cỏ hoang ở giữa, không biết táng nhiều ít chân tiên, nhiều ít tiên vương. Cuối cùng, Diệp Tiên Đế cũng không có đi khai quật bất kỳ một cái nào phần mộ lớn, mà chính là như xử lý Bất Tử Sơn cấm khu đem trọn cái Tiên Lăng cấm khu nhổ tận gốc, mang vào Hoàng Cổ Thiên Đình, trở thành Thiên Đình một góc phong cảnh. Mắt thấy Diệp Tiên Đế động tác, toàn bộ vũ trụ đều sôi trào ra. Tất cả mọi người biết, từ giờ khắc này, Tiên Lăng liền tại bên trong cấm địa sinh mệnh triệt để xóa tên. Đây là không gì sánh được công lao huy hoàng, đủ để tái nhập sử sách, vạn cổ năm tháng lưu truyền. Thiên Đình thần uy trùng trùng điệp điệp, truyền khắp chư thiên. Tuy nhiên còn không có đạt tới đế tôn chấp chưởng cổ thiên đỉnh như vậy cường thịnh, nhưng cũng là không người dám tại tranh giành ngọn núi. Tất cả hình ảnh, đến đây toàn bộ phán ác. Tất cả mọi người có loại tránh thoát gian cảm, linh hồn trở về cơ thể cảm giác, hồi tưởng trước đó nhìn thấy từng màn, đều không tử thở phả một hơi. Đoạn lịch sử này so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn huy hoàng cùng sáng chói. Vô số thời đại bí mật vào thời khắc ấy bạo phát, từng tôn ngủ say ước vạn năm cổ chí tôn khôi phục, cùng Diệp Thiên Đế lại chiến. Để bọn hắn lấy được quá nhiều thu hoạch. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới Tiên Lăng lại có lớn như vậy địa vị, chính là theo vạn cổ lưu truyền đến bây giờ sinh dân Cổ Khu. Những cái kia khâu lăng, mỗi một tòa phía dưới đều táng lấy cái thế cơ giả, sau khi chết hóa đạo thi thể còn có thể dựng dục ra trong truyền thuyết tiên nguyên. Thậm chí có tuyệt thế đại năng thôi diễn đến tương lai khả năng phát sinh đại bạo loạn, sớm ở chỗ này bố cục, muốn để nơi đây dựng dục ra một cái nhân vật chính, tại đại bạo loạn tiến đến lúc xuất thế, bình diệt hết thảy dung truyện. Đây là một cái phi thường trọng yếu, cũng vô cùng đáng sợ tin tức. Tiên mỗi chỗ nghe đến cái kia đạo minh âm, đến cùng là loạn cổ năm tháng trước tiếng vọng. Còn là đến từ nhập Táng Thần Thoại cường giả cảnh cáo. Nếu như là cái trước, vậy nói rõ đại bạo loạn đã qua, cũng là chỉ loạn cổ thời đại thời kỳ cuối Hắc ám náo động. Nhưng nếu là cái sau, vậy liền thật đáng sợ, mang ý nghĩa tương lai đều sẽ bạo phát một trận trong lịch sử đáng sợ nhất đại bạo loạn. Cái này tương lai có thể là ước vạn năm về sau, cũng có thể cũng là đương đại, thậm chí cũng là ngày mai. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người không khỏi khắp cả người phát lạnh vạ. Chương 366, Tiên Lăng bên trong thần thoại cường giả thức tỉnh. Hy vọng trận kia đại bạo loạn đã qua. Thái hư thánh chủ nhịn không được nói một câu xúc động. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, như đương đại phát sinh lớn như vậy náo động, nên làm thế nào cho phải? Dù sao đương đại cũng không có như Hoàng Thiên Đế Diệp Thiên Đế giống như có thể gánh vác hết thể thiên đế cấp nhân vật. Phong Lôi Thánh chủ uống thanh nói ra, so với chẳng biết lúc nào mới có thể bạo phát đại bạo loạn, ta quan tâm hơn cái kia ba khối tiên nguyên, đây chính là có thể đại đế tuyệt đỉnh người càng tiến một bước chí tôn tiên bảo. Lời này vừa nói ra, lập tức được đến rất nhiều người hưởng ứng. Tuy nhiên cái này thế giới không có hy vọng, dù là chân tiên cũng không thể vĩnh hằng, nhưng nếu có thể tại trong hồng trần chứng đạo thành tiên, Không nói đến cái tiêu cử thế vô địch thực lực, Thọ Nguyên cũng sẽ bạo tăng vô số lần. Từ trước mắt được đến tin tức đến xem, trừ phi mạn pháp kỉ nguyên buông xuống, không phải vậy chân tiên vẫn là cầm giữ có vô cùng vô tận phẩm mệnh. Chớ nói chi là, một khi thu hoạch được chân tiên thực lực, giết ra tiên vực chi lực tỉ lệ cũng có thể đề cao vô số lần, cái kiếp nhưng là chân chính con đường vĩnh sinh. Hừ. Thành tiên nếu thật có đơn giản như vậy, tiên mô cũng sẽ không chỉ có nửa bước chân tiên cảnh giới. Theo ý ta, tiên nguyên chỉ là thành tiên một cái vật cần, mà cần phải đến thì nhất định có thể thành tiên, muốn tại trong hồng trần đến chứng tiên đạo chỉ sợ còn có ngàn khó vạn hiểm hiểm sông. Đại Hắc Cẩu không lưu tình chút nào nói ra. Rất nhiều thánh tôn nào nào gật đầu, tán đồng Đại Hắc Cẩu lời nói, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tiên nguyên chân quý giá trị. Chỉ ít nắm giữ tiên nguyên, có thể có một tia thành tiên tỉ lệ, dù la thành tiểu nửa bước chân tiên, cũng muốn xa xa mạnh hơn đương đại cường giả. Nếu không có tiên nguyên, cái kia cơ hội có thể nói không có chút nào thành tiên hy vọng. Hoang cổ thời đại ước vạn năm năm tháng, nhiều như vậy đại đế tại nói gian năm tháng bên trong chứng đạo, đối với đạo tắc lĩnh ngộ thậm chí vượt qua đại đế cực hạn. Thế nhưng là Vạn cổ năm tháng trôi qua, chính thức theo dựa vào chính mình lực lượng tại trong Hồng Trần Chư Đạo, chỉ là ngoan nhân đại đế một người mà thôi. Thậm chí rất có thể, ngoan nhân đại đế cũng là dựa vào tiên nguyên hướng đạp vào tiên cảnh. Kể từ đó, tiên nguyên tầm quan trọng tự nhiên là không có thể thay thế. Bỗng nhiên Bạch Hoa Thánh chủ giống là nhớ tới cái gì, hoảng sợ nói, trước đó tại phần Thiên Tháp Lăng tộc trong cung điện quan sát chúng cổ huyết tượng, hồn thiên đế từng nói, năm đó Diệp tiên đế được đến 3 khối tiên nguyên, nghĩ đến cũng là cái này ba khối. Rất nhiều thánh tôn nghe vậy đều là hai mắt tỏa sáng. Là Hai cái này huyền tượng nội dung vừa vặn có thể liên hệ với nhau. Lúc đó Hồn Thiên Đế còn nói, ba khối tiên nguyên, một khối Diệp Thiên Đế dùng riêng, một khối cho luân hồi cổ đế, còn có một cái lưu tại Thiên Đình. Cái này há không phải nói rõ, hoang cổ Thiên Đình bí cảnh bên trong rất có thể tồn tại một khối tiên nguyên. Một khối có thể cho đại đế tuyệt đỉnh người càng tiến một bước tiên nguyên. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người lộ ra vẻ điên cuồng, hận không thể lập tức đem Thiên Đình lật cái úp, tìm ra cái viên kia rất có thể là đương đại duy nhất một khối tiên nguyên. Ẩn thân trong góc thạch dục lại lộ ra không giống nhau thần thái. Hắn nhớ thương không phải thân thể tại Tiên đỉnh khối kia Tiên Nguyên, mà chính là rơi vào tay Luân hồi cổ đế khối kia Tiên Nguyên. Nếu như hắn đối vạn cổ luân hồi bố cục suy đoán là thật, cái kia luân hồi cổ đế rất luân hồi chí tôn thì rất có thể là cùng một người. Luân hồi chí tôn thực lực rõ như ban ngày, tuyệt đối là hoang cổ thời đại vua không ai, tiện tay liền có thể trấn sát so tiên mộ còn cường đại hơn thi hoàng, thậm chí còn mang theo thi hoàng ngược dòng thời gian trường hạ. Nhìn từ điểm này, luân hồi chí tôn coi như không phải thật sự tiên, chiến lực cũng có thể so với chư tiên, rất có thể cũng không cần tiên nguyên. Cái này mang ý nghĩa, Luân hồi cổ đế trong tay Tiên Nguyên cũng không có bị sử dụng. Chỉ cần có thể tìm tới Luân hồi cổ đế ở thời đại trung cổ lưu lại di tích, sẽ có cực lớn xác suất thu hoạch được một khối Tiên Nguyên. Ngoan, mọi người ở đây tâm niệm bạch chuyển ở giữa, một đạo to lớn tiếng nổ đùng đùng bỗng nhiên theo lòng đất chuyển ra, bay thẳng bầu trời. Lại là lòng đất kim sắt thần hồn bạo phát, vô cùng kim sắt hồ nước ngũ trời, sóng lớn như nước thủy triều, hung hăng chụp về phía một chúng tu sĩ. Ngoa tào, đến cùng là tình huống như thế nào? Đại hắc cầu thân hình lóe lên, tránh thoát một mảnh kim sắt hồ nước cỡ dựa. Toàn thân Long Tơ đứng lên. Hắn có loại dự cảm, một khi bị cái kia hồ nước xoát đến, coi như không chết cũng muốn lộ ra. Thạch Dục vận chuyển trọng động hướng về đáy ao nhìn lại, kinh dị nói, trong ao có một cái sinh linh đang thức tỉnh, vừa mới đại chiến chối vảy xuống huyết khí tinh hoa toàn bộ đều bị hắn cho hấp thu. Cái gì? Trong lòng mọi người một giật mình, cái thứ nhất nghĩ đến cũng là tiên mộ. Nếu như lão quái vật kia khôi phục, chỉ sợ bọn họ chung vào một chỗ cũng không phải là đối thủ. Mộ Dung Tuyết trầm ngâm nói, không phải là tiên mộ, nàng đã bị Diệp Thiên Đế trấn áp. Nếu ta đoán không lầm, hẳn là nơi đây lại dựng dục ra một cái trấn linh. Các ngươi không nên quên, nơi này chính là thời đại Tiên Cổ Thiên Cổ Thí địa kéo dài. Một câu bừng tỉnh người trong ngục. Tất cả mọi người lộ ra vẻ chợt hiểu, nơi này dù sao cũng là vạn cổ năm tháng lắng đọng xuống tới sinh mệnh căn khu, khẳng định sẽ có rất nhiều kỳ dị phát sinh. Rất có thể thì là dựa vào bọn họ đại chiến vảy xuống huyết nục, kim sắc thần hồ gia đời linh tài có thể thức tỉnh. Nhưng để bọn hắn cứ thế mà đi, lại cũng không người nguyện ý. Dù sao cái kia kim sắc thần hồ bên trong hộp đạo hoa cùng đại đế dây leo đều là đương thời vô giá chí bảo, như bỏ lỡ lần này, chắc chắn sẽ tiếc nuối cả đời. Cùng hắn liệu Ta cũng không tin, một cái vừa mới thức tỉnh sinh linh có thể cường đại cỡ nào. Giao Long Thánh Chủ thét dài một tiếng, trực tiếp hóa thành giao long hình thái, dương nhanh múa vút hướng về dãy hồ đánh tới, hấp đạo tuyệt đỉnh khí thế hoàn toàn bạo phát, chỉ là phát ra âm khiếu liền đem từng mảnh từng mảnh trụt về phía hắn sóng lớn toàn bộ trấn mỡ. Ta đến vì ngươi hộ đạo. Mộ Dung Tuyết theo sát phía sau, khống chế Thanh Liên Đế binh huy sai ra một mảnh thanh quang, đem Giao Long Thánh Chủ bao phủ ở bên trong. Tha hóa tự tại, ta thân thể vĩnh hằng. Thành dục hét lớn một tiếng, đỉnh đầu luân hồi đạo đài phát ra hừng hực ánh sáng, đem toàn thân hắn đều bao phủ ở bên trong dường như một tồn tại tuyệt thế thần chỉ. Côn bằng chân Long Phượng Hoàng Kỳ lân lôi đế từng cái loạn cổ hung thú theo đỉnh đầu hắn luân hồi đạo giữa đài bước ra, mỗi một cái đều tản ra ngập trời động địa hung uy. Giết, giết, giết. Thái Hư Thánh Chủ, Thái Huyền Thánh Chủ bọn người giờ khắc này cũng toàn bộ lộ ra vẻ điên cuồng, lẫn nhau để xuống tử hoán, cùng nhau hướng về đại ناو đánh tới. Một trận đại chiến chấn động thế gian, như vậy bạo phát. Cùng một thời gian, thần hư bên trong cũng đặc sắc xuất hiện. So sánh với bất tử sơn cùng tiên lăng, thần hư muốn càng thêm thật lớn, kéo dài ngàn tỉ dặm cho dù hợp đạo cảnh cường giả vô tận thị lực cũng vô pháp nhìn xuyên. Mấy triệu tu sĩ lựa chọn nơi đây, hào hào khống chế độn quang sông tới, lại không có gây nên mấy mai gợn sóng. So sánh với thật lớn thần hư, cái này mấy triệu tu sĩ chỉ là giọt nước trong biển cả, trong nháy mắt thì bị gièm ngập. Thần hư đông nam phương hướng khắp ngõ ngách, một mảnh ban công gác cao nguy nga mà đứng, mỗi một tòa đều có mấy cái cao vạn trượng lớn, giống như từng tòa thần núi, gánh vác trời xanh, tức cũng đã hóa thành phế tích, đạo văn tản khuyết không đầy đủ, vẫn như cũ cho người ta vô cùng trang nghiêm cảm giác thiêng liêng thần thánh cảm giác. Đúng lúc này, hai đạo mạnh mẽ khí tức bỗng nhiên buông xuống, phân biệt xuyên thủng một phương hư không. Bên trái hư không thông đạo bên trong đi ra một tên thân hình nam tử khôi ngô, mặt như lưỡi dao, mắt như lãnh nguyệt, sau lưng treo hai thanh thần kiếm, toàn thân đều bao phủ tại một mảnh nồng đậm huyết sắc bên trong, dường như theo trong núi thây biển máu đi ra sắt thần. Phía bên phải hư không thông đạo lại là bay ra một cái gần ngàn trượng lớn nhỏ tam tốc kim ô, mỗi một cây kim sắc linh vũ lên đều khắc rõ hỏa diễm đạo văn, dường như một vòng mặt trời gay gắt, quay cuồng một hồi về sau, hóa thành một tên tư thế bay hùng bộ phát tiểu nữ. Anh Vũ Hầu. Hòa hoàng Hai người đồng thời nhìn về phía đối phương, cũng châm miệng một lời kêu lên đối phương tên. Cái này có thể nói không phải oan gia không đối đầu, lần trước tại Yêu tộc Thiên đỉnh bí cảnh, Hỏa Hoàng nghỉ vào tu vi cao tuyệt, muốn tránh trận cướp đoạt tiêu nguyệt ảnh hi hòa ngắm trăng đổ, dẫn phát một trận đại chiến. Thu này, Song Vương đều còn nhớ rõ, lúc này đột nhiên gở, bầu không khí nhất thời dương cùng bạc kiếm. Tiểu nha đầu, gặp phải bản hoàng, tính ngươi không may mắn. Lần này, ta ngược lại muốn nhìn xem, ai có thể giúp ngươi. Hỏa hoàng, hoàng ánh mắt lộ ra vẻ ác lạnh, sau lưng A Tị Nguyên đổ kiếm thương minh ra khỏi vỏ, mang theo nhất đại hoành huyết khí. Dường như toàn bộ thần khư đều tại rung động. Hôm nay ai sống ai chết, còn chưa thể biết được. Tiêu Nguyệt Ảnh tuy nhiên chỉ có hư thần cảnh hậu kỳ tu vi, lại không sợ chút nào, thể nội Kim Ô Vương huyết chấn động, trực tiếp ở sau lưng hiển hóa ra một tôn to lớn Tam Túc Kim Ô pháp tướng, chấn động thiên địa. Hai người đại chiến còn chưa mở ra, chỉ là khí thế giằng co, liền khiến bốn phía hư không run dậy một hồi, thậm chí vỡ vụn ra từng cái có thể đạt tới vết nứt, dường như không chịu nổi tiếp nhận cỗ này sức mạnh to lớn. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hai người bỗng nhiên đồng thời biến sắc, cùng nhau nhìn hướng về phía trước. Bọn họ cảm giác, một cú không gì sánh được đáng sợ khí tức, chính đang áp sát. Đó là chuẩn đế tuyệt đỉnh khí tức. Chương 367, Hồng Hoang Thiên Đình giao chỉ thị hội tổ chức. Giờ khắc này, giữa sân bầu không khí không gì sánh được áp lực. Chuẩn đế tuyệt đỉnh, đây tuyệt đối là có thể trấn kinh toàn bộ Cửu Hoang Đại Lục đáng sợ cường giả, trừ Lục Đạo Luân Hồi lại đế bên ngoài, làm là thiên hạ đệ nhất. Nguyên bản rằng có tới cực điểm hỏa hoàng cùng Tiêu Nguyệt Ảnh, trấn kinh phát hiện, hai người bọn họ toàn lực kích phát uy thế, hoàn toàn bị cái này tức sắp giáng lâm người trô áp chế. Cái này giật mình không thể coi thường. Lấy hai người bọn họ tự lực, đều có thể tiện tay trấn áp Hợp Đạo cảnh Thánh Tôn, nhưng lại bị người này trực tiếp trấn áp. Cho dù là tâm cao khí ngạo như Lửa Hoàng, lúc này trên trán cũng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Người tới uy thế thật sự là thật đáng sợ, không chỉ tu vi khủng bố cực điểm, chỗ tu luyện công pháp cũng tuyệt đối là kinh thiên động địa một cấp. Chỉ có như vậy, mới có thể chống đỡ lên đáng sợ như thế uy thế. Tung tung đùng, đùng tung tung. Theo cái kia đạo khí tức càng ngày càng gần, Hỏa Hoàng Tiêu Nguyệt ảnh nhiệm tim đập cũng càng ngày càng bị liệt, liền hô hấp đều muốn bình phong rừng. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng bên trong, hư không trực tiếp nổ tung, một đạo khủng bố lôi đình điện quang nổ tung hết thảy, trong hư không trải rộng ra một đầu lôi đình đại đạo, chiếu đến một đạo tuyệt mỹ bóng người buông xuống đến vùng thế giới này. Mạnh mẽ đế đạo thần tắc từ trên người nàng khuyết tán mà ra, cho dù chỉ là tùy ý đứng thẳng, liền có một cỗ trấn áp thiên địa chi uy, dường như vũ trụ chi đế vương, khí tôn núi vạn giới. Ách Nan được hầu. Hòa Hoàng cùng Tiêu Nguyệt Ảnh định nhãn nhìn hướng người tới, đều không tự phát ra một tiếng kinh hô. Nhưng gặp người vừa tới nhìn qua hình dáng như một cái 18-19 tuổi nữ tử, Lá Liêu kẻ lông mi Già như mưa đông, ba thước tóc xanh như suối bố giống như rủ xuống, giống như theo cổ trồng tranh đi ra thần nữ, há không phải là Ách Nan Độc Hậu Tô Nhu. Hai lần xuất thế, tạo thanh nức vạn tu sĩ thương vong, cho Đông Hoang mang đến vô tận khủng bố. Có thể nói, Ách Nan Độc Hậu cái tên này tại Đông Hoang vô cùng vang dội, cơ hồ là không ai không biết không người không hay. Hòa Hoang cùng Tiêu Nguyệt ảnh kinh dị đồng thời, trong lòng cũng có chút thoải mái. Lần trước bất chu sơn bí cảnh quyết chiến, Ách Nan Độc Hậu cũng đã nắm giữ chuẩn đế cảnh tầng thứ 8 tu vi kinh người, về sau Ách Nan Độc thể lại thành, tiến thêm một bước cũng là thuận lý thành chương thời điểm. Chỉ là nghĩ đến như thế một cái đại ma đầu thế mà nắm giữ che đậy đường thế vô địch tu vi, trong lòng hai người đều có chút phấn run. Lần trước quyết chiến cảnh tượng đến rõ mồn một trước mắt, nếu không phải thời khắc mấu chốt thiên đạo hàng hạ thần uy, sợ là toàn bộ Đông Hoang đều muốn bị Ách Nan độc hậu hủy diệt. Chỉ là để cho hai người kỳ quái là, bọn họ đối Ách Nan độc hậu khí tức rất quen thuộc, lần này thế mà hoàn toàn không nhận ra được. Sa Bỉ thị truyền thừa, hai người trong đầu điện quang lóe lên, trong nháy mắt bắt lấy trọng điểm. Nhất định là Ách Nan độc hậu chuyển tu Hồng Hoang Vu tộc tổ Vu Sa Bỉ thị truyền thừa, cái này mới đưa đến khí tức đại biến. So với ban đầu càng khủng bố hơn. Nghĩ đến đây, hai trong lòng người cũng không khỏi trồi lên thấy lạnh cả người. Tổ Vu Sa bị thi cường đại, mọi người đều biết, cho dù tại cái kia Huy Hoàng Hồng Hoang 5 tháng cũng là quát tháo phong vân nhân vật. Hắn truyền thừa cũng nhất định là kinh thiên động địa. Ách Nan Độc Hầu ban đầu vốn là có có 102 đương đại chuẩn đế đỉnh phong tu vi, bây giờ lại kế thừa Sa Bị Thi truyền thừa, thực sự khó có thể tưởng tượng hội cường đại đến mức nào. Dạng này cách nghĩ tại hai người trong đầu loại qua, để bọn hắn vô ý thức đem khí thế liên kết cùng một chỗ, cộng đồng chống cự Ách Nan Độc Hầu. Dù sao Ách Nan Độc Hầu hung danh bên ngoài Như hai người vào lúc này còn tiếp tục nội chiến, rất dễ dàng toàn bộ chết ở chỗ này. Tô Nhu buông xuống dưới này, nhìn thấy Hỏa Hoàng cùng Tiêu Nguyệt Ảnh cũng hơi sững sờ. Nhìn thấy hai người toàn bộ tinh thần để phòng bộ dáng, Tô Nhu cũng không tức giận, chỉ khinh nhu nói: "Thần Khư thật lớn vô biên, có thể ở chỗ này gặp phải hai vị đại hữu, cũng coi là duyên phận một trận. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không gây bất lợi cho các ngươi." Nghe đến Ách Nan độc hậu nói như vậy, Hỏa Hoàng cùng Tiêu Nguyệt Ảnh đều có chút quá dị, nhưng Ách Nan độc hậu trên thân sắc thực không có chút nào sát khí, để bọn hắn thoáng yên tâm một số. Chỉ thấy Hỏa Hoàng thu hồi sắc bén khí thế, ý vị sâu xa nói ra, Ách Nan độc hậu thân ở ngàn tỷ giằng bên ngoài, khí thế thì hoàn toàn khóa chặt nơi này, chỉ sợ không phải ngẫu nhiên đi qua. Tôn Nhu kéo phía dưới mái tóc, thoải mái gật đầu nói, không sai, ta ở chỗ này cảm nhận được một cỗ không hiểu khí tức, cho nên mới tới đây dò xét. Không hiểu khí tức, chẳng lẽ là chỉ Hồng Hoàng chi khí? Tiêu Nguyệt Ảnh nhịn không được mở miệng. Tôn Nhu khẽ bước cằm, đôi mắt đẹp nhẹ liếc liếc một chút Tiêu Nguyệt Ảnh sau lưng Tam Túc Kim Ô pháp tướng, khinh nu nói, xem ra tiểu cô nương cũng là thu hoạch được Hồng Hoàng truyền thừa. Không biết là Đế Tuấn truyền thừa vẫn là thái nhất truyền thừa. Đế Tuấn. Tiêu Nguyệt Ảnh cũng không có che lấp, nói thẳng đi ra. Hòa Hoàng, Hoàng trong lòng một trận kinh dị, năm đó ở Hồng Hoang Đại Địa phía trên rằng có hai đại bá chủ thế lực, vậy mà đều lưu lại truyền thừa. Tưởng tượng trước đó yêu Hoàng Đế Tuấn cùng Tổ Vu Sa bị thi cách không đối hoành, tràn diện thật lớn Tuyệt Luân, càng làm cho trong lòng của hắn sinh ra cảnh giác. Hai người này sau lưng đều có núi dựa lớn tồn tại, chỉ sợ là không dễ trêu chọc. Tô Nhu nghe đến Tiêu Nguyệt Ảnh thu hoạch được Đế Tuấn truyền thừa, cũng không có cái gì động dung, mà chính là quay đầu nhìn Hòa Hoàng, Hoàng, nói ra Chắc hẳn Hỏa Hoàng cũng không phải ngẫu nhiên đến tận đây đi. Ta thu hoạch được là Hồng Hoang Minh Hà lão tổ truyền thừa. Hỏa Hoàng lúc này cũng không giấu giếm nữa. Tô Nhu cùng Tiêu Nguyệt Ảnh đều hơi nghi hoặc một chút, không biết cái này Minh Hà lão tổ là nhân vật thế nào. Nhưng có thể tại Hồng Hoang thời đại xưng tôn làm tổ, cái kia cũng không phải cự bá một cấp cường giả, hai người cũng không dám khinh thị. Như thế xem ra, ta cảm ứng không sai, nơi này sắp thực có Hồng Hoang thời đại khí tức, các ngươi cũng là bởi vì này bị hấp dẫn tới. Tô Nhu từ tốn nói, đôi mắt đẹp quét về phía tứ phương. Hỏa Hoàng cùng Tiêu Nguyệt Ảnh cũng đều tỉ mỉ quan sát lên. Trong hoàng thời đại là một cái không gì sánh được sáng chói đại thế, dù là có thể tìm được một điểm hữu dụng chi vật, cũng có thể được vô cùng tạo hóa. Ba người ngay sau đó tại cái này mảnh phế tích bên trong tìm kiếm ra. Thế mà nơi này thật sự là thái hóa phế, mỗi một tòa cung điện bên trên nói văn đều tàn khuyết không đầy đủ, tuy nhiên ẩn chứa tuyệt cường uy năng, lại không cách nào kích phát. Khó có thể tưởng tượng, vạn cổ năm tháng trước phát sinh cái gì đại chiến, sẽ đem huy hoàng như vậy kiến trúc đều hủy diệt. Tiêu Nguyệt Hành đứng tại một vùng phế tích trước, nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục. Nơi này mỗi một tòa cung điện đều có thể coi là tiên điện. Mặt ngoài Hoa Văn Vô Số Tiên Đạo Thần Phủ, so cực đạo đế binh còn kiên cố hơn vô số lần, lại bị hoàn toàn phá hủy. Năm đó Uu tộc Thiên Đình hủy diệt, là bởi vì Vu U yêu đại chiến, lại không biết Hạo Thiên Ngọc Đế chỗ chấp trưởng Đông Phương Thiên Đình có thể gặp được đến cái gì đại địch. Tiêu Nguyệt Ảnh bên người hư không tạo nên một trận vận sóng, hiển hóa ra diễm phi hình ảnh. Nàng biểu lộ cũng rất kinh ngạc, vạn cổ năm tháng trước Đông Phương Thiên Đình chi chủ Lạc Tiên, chính là đạo tổ Hồng Quân Quan môn đệ tử. Hạo Thiên bản thân thực lực cường đại cỡ nào không nói, 6 đại thánh nhân đều là phục mệnh muốn đối Thiên Đình lướt nhẹ qua chiếu. Ai dám bước lên lớn như thế sơ suất đến hủy diệt Đông Phương Tiên Đình? Giao chỉ. Một góc khác, Tô Nhu rốt cục tại ngàn vạn phế tích bên trong tìm tới một khối tương đối hoàn chỉnh tấm biển, mơ hồ nhận ra phía trên chữ viết, chính là giao chỉ hai chữ. Ngay tại Tô Nhu nghĩ rốt hai chữ này hàm nghĩa lúc, trong tay giao chỉ tấm biển bỗng nhiên phóng ra kim quang lóe ánh, bay thẳng bầu trời. Đạo kim quang này cường thịnh như vậy, đem chính mảnh phế tích ba phủ, những cái kia nguyên bản tàn phá không chịu nổi lão văn, tại chỗ này ánh sáng ba phủ xuống, ào ào bị kích hoạt, liên tiếp thành một mảnh, lịch chuyển thời gian trường hà, đạo lưu hồi hồng hoang năm tháng. Tôn Như Hỏa Hoàng Tiêu Nguyệt ảnh toàn bộ đều sử xuất. Giờ khắc này, bọn họ giống như là bị thi triển định tân pháp, hoàn toàn không thể động đậy. Chỉ có thể nhìn thấy từng tòa tàn phá cung điện khôi phục nhanh chóng như lúc ban đầu, vụt lên từ mặt đất, mặt ngoài tiên đạo thần tắc phục hồi như cũ, kim quang sáng chói, vô tận tiên khí vần quanh. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, một mảnh tiên khuyết thắng cảnh liền tại bọn họ trước mắt triển khai, khắp nơi đều là tiên vụ pha trộn. Từng người từng người tiên nữ bay ngang qua bầu trời, trong tay bưng tiên đạo thần tắc ngưng đúc mà thành món ăn, phía trên đường đầy chân tu mỹ thực, tựa hồ muốn triệu mở cái gì thị hội, một phái rầm rộ cảnh tượng. Phía Tây Pháp Quốc, Kim Tiền Thánh Giả đến. Đột nhiên, một đạo to tuyên hát âm thanh vang vọng đất trời, làm cả giao trì tiền cảnh đều một mảnh chấn động mà thôi. Vô tận tiên vụ tách ra, từng đạo từng đạo tiên gia theo cái kia thánh cảnh bên trong đi ra, đường hẻm hoang lên, miệng hô Kim Tiền Thánh Giả, trên mặt tràn ngập kính trọng chi sắc. Nhưng gặp những tiên trưởng này, mỗi cái ánh sáng chiếu thân thể, thần hồn cùng đại đạo phù hợp, rung thân trong thiên địa, nhưng lúc này lại biểu hiện không gì sánh được công tính. Ở vào các lộ tiên trưởng đứng đầu là một tên ung dung hoa quý nữ tử, tóc đen như mây, phía trên cắm cửu hoàng trâm, người mặc cẩm tú hà sơn ngọc sợi áo. Cặp tia trong mắt đẹp hình như có nhật nguyệt tinh vũ huyễn sinh huyễn diệt, cho người ta một loại nhất niệm sinh diệt vũ trụ đáng sợ uy thế. Tây Vương Mẫu, Tiêu Nguyệt Ảnh kích động kém chút lên tiếng kinh hô, nàng vạn vạn không nghĩ đến, vậy mà lại tại Hồng Hoang Thiên Đình nhìn thấy người này. Chính là chịu được Hồng Quân đạo tổ tứ phong, trưởng quản Hồng Hoang nữ tiên Tây Vương Mẫu, nàng thế mà thêm vào Hạo Thiên thống soái Đông Phương Thiên Đình, chấp trưởng giao chỉ tiền cảnh. Càng khiến nàng kinh ngạc lạ, vị này sinh ra từ vũ yêu tranh bá trước kia Hồng Hoang cự bá, lúc này thế mà tự mình bước ra giao chỉ đón chào cái kia cái gọi là Kim Tiền Thánh Giả. Tiêu Nguyệt ảnh tâm lý vô cùng hiếu kỳ, cái này Kim Tiền Thánh Giả đến tụt cùng ra sao dâu nhân vật, cần các lộ tiên thần cùng Tây Vương mẫu tự mình đón chào. Kim Tiền Thánh Giả, Thánh Giả hai chữ ý nghĩa phi phàm, chớ không phải là người mới tới là một tên chuẩn thánh. Chương 368, Kim Tiền Thánh Giả cùng Chấn Nguyên Đại Tiên. Nghĩ đến đây, Tiêu Nguyệt ảnh ánh mắt không khỏi ngưng trọng lên. Hồng Hoang thời đại, thánh nhân vi tôn, chư thiên thánh nhân nắm giữ pháp tắc lực lượng đáng sợ đến cực hạn, động một tí liền có phá vỡ toàn bộ Hồng Hoang thần uy. Lai cho nên thánh nhân vô cùng khó ra, vạn cổ Hồng Hoang năm tháng, cũng bất quá chỉ có Lục Thánh cùng Tiên. Dựa theo nàng suy đoán, cái này Kim Tiền Thánh Giả tuyệt không có khả năng là như Nguyên Thủy Thiên Tôn nữ hoa nương nương như vậy thánh nhân, nếu không cái này nên đón chiến trận còn kém quá nhiều. Lấy thánh nhân chi tôn, liền xem như Hạo Thiên Ngọc Đế cũng muốn đích thân đón chào. Như tu vi tại thánh nhân trở xuống, cũng không đủ để hùng hoàng bá chủ cấp Tây Vương Mẫu tự mình đón chào. Cho nên Tiêu Nguyệt ảnh kết luận, cái này Kim Tiền Thánh Giả hẳn là chuẩn thánh cấp cường giả, hơn nữa còn không phải phổ thông chuẩn thánh, hoặc là hắn thực lực miễn ép phổ thông chuẩn thánh, hoặc là cũng là hắn sau lưng phía Tây Phật quốc vô cùng cường thịnh. Nếu như là cái trước Cái đưa mang ý nghĩa cái này Kim Tiền Thánh Giả nhất định là cái thế thiên kiêu, tại Hồng Hoang hậu kỳ quật khởi, lại có thể nhất cử chứng đạo chuẩn thánh, thậm chí nắm giữ nguyên ép Hồng Hoang lão bài chuẩn thánh thực lực. Nếu như là cái sau, cái kia liền đáng sợ, mang ý nghĩa vũ yêu lượng kiếp chi sau thiên hạ bố cục xuất hiện biến đổi lớn, sinh ra một cái đủ để cùng Đông Phương Thiên Đình sánh ngang siêu nhiên đại thế lực, tên là phía Tây Phật Quốc. Mặc kệ là cái gì cái nguyên do, có một chút có thể khẳng định, cái kia chính là cái này Kim Tiền Thánh Giả nhất định là Hồng Hoang hậu kỳ 381 đại nhân vật. Thiên Hồ Vạn Hoàn bên trong, cái kia Kim Tiền Thánh Giả rốt cục đến. Người khoác một bộ kim sắc áo cà sa, mặc dù trọc lấy đỉnh đầu, lại vẫn còn tuấn lãng dáng vẻ. Tây Vương Mẫu chủ động tiến ra đón, ngâm cười nói, "Kim Thiền Thánh Giả có thể tới, ta giao chỉ coi là thật rồng đến nhà tôm." Ha ha, Tây Vương Mẫu khách khí. Giao chỉ thịnh hội 90.000 năm một lần, đã có ngon bản đảo tiền quả nhưng là đến, lại có sơn hào hải vị mỹ thụ, tiên nga nhảy múa, Bần tăng nghe đại danh đã lâu, bây giờ rốt cục được đền bù tâm nguyện, nên bần tăng chuyện may mắn mới là. Kim Thiền Thánh Giả cười đáp lại, cùng Tây Vương Mẫu lẫn nhau khách sáo một câu, cùng nhau đi vào giao chỉ tiền cảnh. Tiêu Nguyệt Ảnh có chút ngạc nhiên, cái này Kim Tiền Thánh Giả cùng nàng trong tưởng tượng khác biệt thật sự là quá lớn, không chỉ có không có cái thế cường giả cao ngạo chi phong, thậm chí ngay cả tăng nhân trầm ổn chất phác đều không có, ăn nói cực kỳ siêu trần thoải mái, cho người ta một loại thần thái phi dương cảm giác. Nàng lại không có phát hiện, một bên Hỏa Hoàng đã hoàn toàn chấn kinh ở, ánh mắt trừng xo so trung đồng còn lớn hơn. Tuy nhiên trong lòng sớm có suy đoán, nhưng tận mắt thấy cái này Kim Tiền Thánh Giả, Hỏa Hoàng vẫn là không nhịn được bị kinh ngạc. Kim Tiền Thánh Giả nhưng là tin tưởng thiên đạo đại thế. Tín tưởng Vậy nếu như diệt tuyệt hy vọng tương lai cũng là tiên đạo đại thế, ngươi làm như thế nào? Ngụy Tiên. Trước đó tại U Minh huyết hải bí cảnh chỗ chứng kiến huyền tượng vẫn rõ mồn một, một trước mắt, cái kia cái thế vô địch kim tiền thánh tử, bằng sức một mình giết mặc U Minh, chấn nhiếp thập điện Diêm La không dám lên trước, thậm chí ngay cả Điệu Tạng Vương đều đối với hắn vô cùng e dè. Riêng là Điệu Tạng Vương cùng Kim Tiền Thánh giả ở giữa đối thoại, càng cho hỏa hoàng phi thường lớn rung động. Căn cứ Điệu Tạng Vương nói, tiên đạo đại thế đã định trước vì trong tương lai nức lên một trận đại bạo loạn, diệt tuyệt tiên địa chúng sinh hy vọng. Mà Kim Tiền Thánh Giả trả lời càng là bá khí tuyên luân, chỉ có nghịch thiên hai chữ. Dạng này cái thế hào hùng, cho dù là Hỏa Hoàng cũng không khỏi xuất phát từ nội tâm tính nghệ. Lại không nghĩ rằng, cách nhau ngắn như vậy thời gian, hắn thế mà lại lần nữa nhìn thấy có quan hệ Kim Tiền Thánh Giả huyền tượng. Đây cũng là Kim Tiền Thánh Giả bị trấn áp tại U Minh giới chuyện lúc trước tỉnh. Hỏa Hoàng thì thầm một câu. Hắn còn nhớ rõ tại U Minh huyết hải bí cảnh huyền tượng bên trong, Kim Tiền Thánh Giả sau cùng bước vào người đạo luân hồi môn, đem chuyển thế vị một phàm nhân. Trước mắt tình cảnh này rất rõ ràng là chuyển thế tiền cảnh giống như Ngay tại mấy người đều mang tâm tư thời khắc, hình ảnh chuyển một cái, đã tiến vào giao trì tiên cảnh. Nhưng gặp cái này giao trì tiên cảnh bên trong cảnh tượng càng thêm tráng lệ cùng thanh tú đẹp đẽ, từng tòa nguyên nga thánh sơn liên miên chập trùng, tiên thạch trôi thần tuyền, tiên dược cung sườn núi sinh, càng có thật nhiều giống như tam túc kim ối chân long phượng ngẫm kỳ lân một dạng chim quý thú lạ tại phủ cận ẩn hiện, mướt mây nhà khói. Một chúng tiên gia nhóm tọa sắp xếp, mới vừa vận vào chỗ, liền lại có tuyên hát tiếng vang lên. Ngũ chân quan, trấn nguyên đại tiên đến. Tây Vương Mộ hơi biến sắc mặt, hướng về Kim Tiền Thánh Giả nói, Kim Tiền Thánh Giả đợi chút. Ta trước đi nghênh đón Chấn Nguyên Đại Tiên đi vào." Kim Thiền Thánh Giả cười sang sẵn nói, "Vương Mẫu không cần cố kỵ, Chấn Nguyên Đại Tiên sinh tại Hồng Hoang Sơ Khai, phẩm hạnh cao khiết, bần tăng xưa nay kính ngưỡng, liền cùng Vương Mẫu cùng nhau ra đi nghênh đón đi." Tây Vương Mẫu thoáng trầm ngâm, vuốt cằm nói, "Vậy liền cùng đi nghênh đón đi." Bọn người tiên tự nhiên cũng lão áo đứng lên. Nhưng còn chưa chờ Tây Vương Mẫu cùng Kim Thiền Thánh Giả rời đi giao chỉ, liền gặp hư không tạo nên một gợn sóng, một tên tinh thần quắc thước trung niên đạo nhân bước trên mây mà tới, "Cùng nghênh Chấn Nguyên Đại Tiên." Chúng tiên gia cùng tê lên nói ra, Trấn Nguyên Tử ánh mắt liếc về Kim Tiền Thánh Giả, đột nhiên hơi biến sắc mặt, nắm phần lễ nói, "Trấn Nguyên Tử có tại đức gì, làm phiền Kim Tiền Thánh Giả tự mình đón chào." Kim Tiền Thánh Giả ngồi thẳng lên, cười nói, "Trấn Nguyên đại tiên vì Hoàng Hoàng cao đức tiền bối, bần tăng nên kính chi." Trấn Nguyên Tử cảm khái nói, "Tuy nhiên đạo bất đồng bất tương vi mưu, nhưng Phật tử mời ta, ta cũng làm kính Phật tử ba phần." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, mặc dù ngắn ngắn một mặt, lại đem lẫn nhau dẫn về bạn cũ. Hòa hoàng, hoàng ở một bên nhìn đến cảm xúc bành trướng, ai có thể nghĩ tới trước mắt cái này Hà Hùng lão luyện Kim Tiền Thánh Giả về sau sẽ ở u minh giới đại khai sắc giới, giết hại ức vạn quỷ tốt, trấn nhiếp thập đại Diêm La. Cái này cũng hoàn toàn phản ứng kim thiền thánh giả tính cách, ngã ma không kiện, quang minh lối lạc, cho dù đối mặt người trong đạo môn cũng đối xử như nhau. Hình ảnh lại chuyển, mọi người lần nữa ngồi xuống. Tây Vương mâu ánh mắt liếc nhìn toàn trường, lại cười nói, đã chúng tiên gia đều đã ngồi xuống, giao chỉ thị hội liền bắt đầu đi. Nói xong, nàng nhấc tay khẽ vẫy, trước mặt ngọc bàn bên trong một cái tiên đảo liền bay vào trong tay nàng, tản ra từng sợi tiên khí, vô cùng nồng đậm, quanh quẩn ở trung quanh, hình thành từng đóa từng đóa đạm mạc tiên vân cho dù xa xa nhìn qua, liền biết là vô thượng cơ bảo. Vật này tên là Bàn Đảo, cùng chứa ba loại. Hoa một cái hơi quà nhỏ, 30000 năm mới quen, phàm nhân ăn thêm một viên tiếp theo có thể đắc đạo thành tiên. Hai hoa xanh cam thử, 60000 năm mới quen, tiên nhân ăn thêm một viên tiếp theo nhưng là ngưng trên đỉnh tăng hoa. Ba chính là trong tay của ta cái này mai, Tử Văn tương hạch, 90000 năm mới quen, toàn bộ bàn đảo viên bên trong cũng chỉ có 9 cây, duy thái ớt thiên tiên trở lên người mới có thể phục dụng, ăn thêm một viên tiếp theo, đại la đều có thể. Tây Vương mẫu tỷ mị giới thiệu Phía dưới quần tiên đã là trông ngọn con mắt. Cái này giao chỉ bản đảo chính là Hồng Hoang Cựu Đại Kỳ chân một trong, cái gọi là giao chỉ thị hội, lớn nhất làm cho người chờ mong chính là vật này, như có thể may mắn ăn được một cái, tuyệt đối là ngày sau cùng hắn tiên hữu nói khoác tuyệt đại tư bản. Tây Vương Mẫu không phải thừa nước đục thả câu người, rất nhanh liền để một đám tiên nga đem sớm đã chuẩn bị tốt bản đảo bưng lên, dựa theo chúng tiên phẩm giai đến phân phối. Kim Tiền Thánh Giả nhìn lên trước mặt ba cái tử văn tương hoạch cực phẩm bản đảo, vẫn chưa lập tức dùng ăn, mà chính là hiếu kỳ hỏi, chúng tiên đều đã đến đầy đủ sao? Bỗng nghe nói Tiên đỉnh mới mời chào một cái hầu yêu, Phong làm Tế Thiên Đại Thánh, chẳng lẽ không tại danh sách mời. Tây Vương Mẫu nghe được câu này, nhất thời sắc mặt thay đổi, còn chưa chờ trả lời, bên cạnh một tên thủy thị tiên quan liền cất đáp, Kim Tiền Thánh Giả có chỗ không biết, cái kia Tế Thiên Đại Thánh tên chỉ là cái manh lưới, chính thức chức vị chỉ là nho nhỏ bật mã ôn, như thế nào lên đến cái này nơi thánh nhã. Hả? Thì ra là thế. Kim Tiền Thánh Giả khẽ gật đầu, trong mắt lại lộ ra một vẹt vẻ vẻ trêu tức. Ngốc, khinh người quá đáng. Ngay tại hắn đạo này tiếng nói vừa mới rơi xuống lúc, Bên trong một tên bưng bản đạo tiên quả tiên nữ bỗng nhiên kêu to lên, trên thân một trận yêu quang cuồn cuộn, đúng là biến thành một cái hầu yêu. Chương 369, Thế tiên đại thánh đại náo tiên cung. Sự biến đổi này không thể coi thường, toàn bộ giao chỉ tiên cảnh đều bị chấn động, chú tiên không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Ai có thể nghĩ tới, cái này hầu yêu như thế to gan lớn mật, cũng dám tại Tây Vương Mẫu Kim Tiền Thánh Giả trấn nguyên lại tiên bọn người không coi vào đầu thi triển biến hóa chi thuật, hơn nữa còn không người phát giác. Cái này muốn là chuyên đi, thiên đình mặt mũi cũng muốn vứt bỏ hơn vất nữa. Chỉ thấy Tây Vương Mẫu khí sắc mặt tái xanh. Chỉ phía dưới hầu yêu nói ra, Tôn Lộc hùng, ngươi thật lớn mật, ai để ngươi dám mạo tiên nữ tiến giao trì tiên cảnh. Hắc hắc, Vương Mẫu nương nương lời ấy sai rồi. Tôn Lộc không nghe răng trợn mắt phát ra một trận cười quái dị, thân hình nhảy lên trực tiếp nhảy đến một tên tiên tôn bàn về sau, tiện tay rung động, vạn quân thần lực tuôn ra, trực tiếp đem tên kia tiên tôn đánh bay ra ngoài. Hắn thì như vậy nên ngang tu hú chiếm tổ chim khách, nói tiếp, ta chính là Hạo Thiên Ngọc Đế thân phong tệ thiên đại thánh, cùng trời cao bằng, giao trì đại hội há có thể thiếu ta. Vương Mẫu quý nhân hay quên sự tình, lão Tôn liền chính mình đến chư vị tiên gia còn xin cứ tự nhiên. Sau đó, tại một đám tiên thần kinh ngạc trong ánh mắt, Tôn Lộc Hư không không chút khách khí, cầm lấy trên bàn sơn hào hải vị bắt đầu ăn ngon lành, dường như thật sự là một tên được mời khách mời. Tây Vương Mộ Khí lá gan đau, âm thanh lạnh lùng nói, "Tôn Lộc Không, Ngọc Đế cho phép ngươi một cái tệ thiên đại thánh hư danh, đó là không nguyện chấp nhặt với ngươi, ngươi làm thật không biết tốt xấu." Hư danh? Ngươi nói ta lão Tôn cái này tệ thiên đại thánh chỉ là hư danh? Cái kia bật mã ôn đâu?" Tôn Lộc Không nghiêm nghị hỏi. "Phốc xỉ." Tây Vương Mộ bên cạnh một tên tiên quan nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi khảy nói, một cái thất phẩm đều không vào tiểu quan, cũng dám lấy ra dễ thấy. Tại chỗ chi khách mời cái nào không thể so với ngươi tôn quý ngàn lần, vạn lần. Ngươi lặp lại lần nữa. Tôn nộ không nghiến răng nghiến lợi, một đoàn khí thế to lớn liệt diễm trong lòng hắn ấp ủ. Cái kia tiên quan dần mình, nhưng ỷ có Tây Vương mậu chỗ dựa, vẫn là kiên trì nói ra, ta nói Bất Mã Ôn cũng là một cái bất nhập lưu tiểu quan, một cái cho thiên đỉnh chăn ngựa mã phu, không xứng nhập giao chỉ tiền cảnh dạng này nơi thanh nhã. Chung quanh có một ít sớm liền hiểu nội tình tiên thần, lúc này đều lộ ra hí ha hí hửng biểu lộ. Toàn bộ làm như nhìn một chuyện cười. Những cái kia không rõ nội tình tiên thần, nghe người bên cạnh nói rõ, cũng biết nội tình, vui cười một đoạn. Giận, giận đến cực hạn. Tôn Lộ không hô hấp nhiễu loạn, phóng tầm mắt chúng quanh, chỉ thấy khắp nơi đều là đối với hắn chỉ trỏ thân hình, trong đôi mắt tràn ngập trêu tức cùng đùa cợt, tràn đầy lửa giận tại thời khắc này triệt để bạo phát. "Tiểu Quan, Mã Phu, ta lão Tôn là cái Mã Phu. Ngọc Đế lão nhi, ngươi khinh người quá đáng." Tôn Lộ không phẫn nộ hò hét, phấn tiên trưởng rít gào. Tây Vương Ngỗ Bình thản nói, "Hiện tại ngươi biết nội tình, còn không mau mau tối lui?" Giao chỉ tiền cảnh chính là Thiên đỉnh trọng địa, như lại hung hăng tấn quấy, đường trách bạn cùng trị ngươi một cái tạo phản chi tội. Tạo phản? Tốt, tạo phản tốt. Ta lão Tôn chính là muốn tạo phản. Tôn Ngộ không đung nhiên sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp đem trước mặt bàn lật đổ, lớn tiếng nói, Lăng Tiêu bảo điện không phải hello, các đời nhân vương có phần truyền. Cương dạ vi tôn cái kia để cho ta, anh hùng chỉ này dám chen lên trước. Oành. Một tia chớp tử trên trời giáng xuống, vạch phá vạn cổ hư không, nhưng gặp Tôn Ngộ không nhảy lên một cái, tay phải ngang nắm chặt kim cô đổng, ra sức hướng lên trời khung một đập. Tới đi. Tôn Ngộ không trông to, một khắc này điện quang chiếu sáng hắn dáng người, ước vạn năm năm tháng vẫn ngưng kết tại trong truyền thuyết. Toàn bộ giao chỉ tiên cảnh đều bị chấn động, vô số tiên nhân lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái gì gọi là to gan lớn mật? Đây chính là to gan lớn mật a. Ầm ầm ầm ầm. Vô số tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, lộc lấy giao chỉ tiên cảnh chỉ là thoáng qua ở giữa liền bị Tôn Ngộ không nện thất linh bát lạc. Lớn mật yêu hầu, dám đại náo thiên cung, còn không đầu hàng. Vô số hư không nổ tung, bay ra từng dãy thiên binh tiên tướng, cùng nhau hướng về Tôn Ngộ không F đi. Tới đi. Chiến thống quái. Ta lão tôn hôm nay chính là muốn đem cái này thiên khuyết xuyên phá, đập nát lang tiêu, nhìn người nào còn dám cao cao tại thượng. Tôn Ngộ không triệt để thi triển thần uy, vô cùng tiên đạo thần tắc từ trên người hắn bộc phát ra, bao phủ vạn lý hà sơn, thôn tính 10 vạn thiên binh. Hừ, thật coi không người có thể quán tốc ngươi sao?" Tây Vương mỗ biểu lộ lãnh đạm nói ra, một cái ngọc trượng nâng lên, trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn trượng lớn nhỏ, vô số đạo thì tại lòng bàn tay chiếu rọi, dường như lôi cuốn toàn bộ thế giới lực lượng, bao quát vũ trụ vạn tượng, hướng về Tôn Ngộ không ngang ép xuống. A di đà Phật. Thời khắc nổ chốt Một bên xem kịch Kim Tiễn Tử bỗng nhiên cao giọng tuyên đọc Phật hiệu, ba cái Phật đà xá lợi bay ra, vô cùng kim quang hiện lên, hợp thành một cái bàn tay lớn màu vàng óng, vững vàng đem Tây Vương Mẫu hóa ra pháp tắc bàn tay tiếp được. Kim Tiễn Thánh Giả, ngươi cái này là ý gì? Tây Vương Mẫu 10 phần kinh ngạc nói ra, không nghĩ tới Kim Tiễn Tử sẽ ra tay ngăn cản. A Di Đà Phật, kẻ này cùng Bần Tăng có chút ngọn nguồn pháp, hôm nay lại là nhất định phải bảo vệ hắn một lần, mong rằng Vương Mẫu nương nương rộng lòng tha thứ. Kim Tiễn Tử 10 phần phải mãi nói ra. Tây Vương Mẫu âm thanh lạnh lùng nói, lần này sợ là không thể như Kim Tiễn Thánh Giả chi ý. Này đô hầu gan lớn chúng trời, dám loạn ta giao chỉ tiền cảnh, nếu không để hắn hình thần đều diện, bản cung mặt mũi còn đâu?" Thoại âm rơi xuống, một mặt bảo quang trong suốt thần kính bỗng nhiên phá không mà ra, vô cùng thần tắc lực lượng ngăn cản, chiếu tận thế gian vật vật, rõ ràng là cái kia cực phẩm tiên thiên linh bảo côn luôn kính. Tây Vương Mẫu vốn là chính là hồng hoang tiền kỳ đại năng nhân vật, lại thêm cái này gánh chịu hồng hoang nữ tiên khí vận cực phẩm tiên thiên linh bảo côn luôn tính, khí thế nhất thời vượt qua kim tiền tử một đầu. Nhưng không ngờ đúng lúc này, Một bên Bồi Tỏa Chấn Nguyên Tử cũng xuất thủ, một bản phong cách cổ xưa sách lớn theo ống tay áo của hắn bên trong bay ra, phun ra vô lượng mẫu thổ chi khí, hoàn toàn đem côn luôn kính tản mát ra tiên quang chỗ che đậy. Tây Vương Mẫu vận lông mày nói, Chấn Nguyên Đại Tiên cũng muốn đối địch với bản cung. Chấn Nguyên Tử bình thản nói, Chấn Nguyên Tử cả đời quang minh lỗi lạc, Phật tử mời ta, ta làm hoàn lại vừa báo. Đồng thời đối mặt hai đại chuẩn thánh áp chế, Tây Vương Mẫu cũng không thể tránh được, chỉ có thể trợ mắt nhìn lấy Tôn Ngộ không tại giao trì tiên cảnh bên trong đại náo. Không thiếu thời gian qua một lát, giao trì tiên cảnh đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vô số cung điện sụp đổ, đạo văn phán nát, thì liền giao chỉ tiên điện tấm biển cũng bị đánh nát, nền rơi xuống đất. Trong lúc đó, thiên trong đỉnh lang tiêu bảo điện từng phóng ra sáng chói thần quang, tận có một cỗ vô tận thiên uy muốn buông xuống này mới. Nhưng cơ hồ trong cùng một lúc, một cỗ khác quần quật chi lực đồng thời bạo phát, dường như ẩn chứa chư thiên vạn giới chi, giống như một thanh tiên kiếm hư không, ngăn cản trước một cỗ lực lượng buông xuống. Hai cỗ lực lượng đáng sợ tại hư không giữ lẫn nhau một lát, cuối cùng lại bình tĩnh lại. Kim Thiền Tử cười nói, ngốc có khỉ, ngươi đã muốn đại náo thiên cung, cần gì phải cực hạn tại cái này giao chỉ tiên cảnh? Vì sao không đi địa phương khác đại náo một phen? Tôn Ngộ không động tác một trận, cười nói, "Phật Tôn nói có lý, ta lão Tôn đi." Nói xong, hắn lại lần nữa nắm lên trong tay kim cô đổng, bông nhiên hướng hư không rung động. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Bốn phía mấy vạn rặng bên trong hư không còn như mặt gương hiện ra vô số lít nhã lít nhít vết nước, sau đó ầm vang vỡ nát, hóa thành một mạng lưới lớn hắc động. Mà Tôn Ngộ không bản thân thì hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp giết ra ngoài, thẳng đến Lăng Tiêu bảo điện mà đi. Tây Vương ngẫu hai mắt tối đen, giao chỉ tiên cảnh kết giới lại bị sinh sinh đánh nát. Người gây ra họa còn nên ngang rời đi. Sự kiện này nếu là truyền đi, nàng vạn cổ năm tháng tích lũy danh vọng sợ là muốn như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nghĩ đến đây, Tây Vương Mẫu không khỏi oán hận nhìn về phía Kim Tiên Tử, nói ra, "Kim Tiên Thánh nhi tử, ngươi vì sao muốn dung tung cái này yêu hầu tại Thiên Đình quá táo?" Kim Tiên Tử nói, rõ ràng là Hạo Tiên Ngọc Đế cùng Thiên Đình có phụ thể Thiên Đại Thánh phía trước, trong bóng tối làm làm thủ đoạn lừa gạt với hắn, bây giờ hắn trả thù lại, không phải chuyện đương nhiên. Tây Vương Mẫu nói, "Hỗn náo, chỉ là một cái hầu yêu, có thể được phép thượng thiên, đã là vô cùng lớn bạn ơn." Còn không biết tốt xấu, chính là đường đến chỗ chết." Kim Thiền tử lắc đầu, thở dài, "Vì sao các ngươi những thứ này tiên thần tổng cho là mình có thể trượng không hết thảy? Thế nhưng cái này trên đời có một số người, thà rằng chết cũng không muốn bại." Tây Vương Mẫu tâm thần chấn động, cảm cái nói, nghĩ không ra Kim Thiền Thánh Giả đệ nhất Phật tử, nội tâm lại có như thế kiệt ngao ý nghĩ. Kim Thiền tử cười nói, "Ta cùng những người kia không giống nhau, bọn họ tu tiểu thừa, ta tu đại thừa, bọn họ tu hư không, ta tu viên mãn." Tây Vương Mẫu nghi ngờ nói, "Đại thừa? Bản cung chỉ nghe tiểu thừa Phật pháp, còn chưa bao giờ người đại thừa." Kim Tiền Tử nói, đó là bởi vì ta còn không có nghĩ kỹ. Chương 370, Kim Tiền Tử trái ngược Như Lai, chiến thiên đạo. Tây Vương Mẫu thật sâu nhìn Kim Tiền Tử liếc một chút, ý vị sâu xa nói ra, bản cung nghe nói đã từng có một người nghi vấn Như Lai Phật tổ tiểu thừa Phật pháp, sau đó bị trục xuất Phật quốc, chẳng lẽ Kim Tiền Thánh giả cũng muốn như thế. Người kia là ta sư huynh, hắn rất đần, chỉ biết tiểu thừa chi tệ, lại không biết nên như thế nào tiêu trừ. Kim Tiền Tử không chút khách khí nói ra, lại bổ sung, có lẽ hắn biết, chỉ là không muốn đi làm. Tây Vương Mẫu nói, vì sao không muốn đi làm? Kim Thiền Tử thoải mái cười một tiếng, bởi vì cái kia muốn đối địch với đệ trời tiên vật. Tây Vương Mẫu đang định tiếp lấy truy vấn, bỗng nhiên biến sắc, nhìn về phía hư không, lộ ra một vẻ vẻ vui mừng. Kim Thiền Thánh Giả Phật Pháp Tính Hâm, bạn cung mà cảm, liền dự đoán phái người thông báo như Lai Phật Tổ, sau đó liền để Như Lai Phật Tổ cùng Kim Thiền Thánh Giả biện luận đi. Lời này vừa nói ra, tại chỗ chúng tiên đều lộ ra vẻ kính nể, thầm than Tây Vương Mẫu không hổ là lâu năm đại năng, tâm cơ thâm thúy khó lường. Mặt nội nhìn, Tây Vương Mẫu là bị Kim Thiền Thánh Giả liên thủ với Chấn Nguyên Đại Tiên áp chế. Trên thực tế, Tây Vương Mẫu sớm đã dùng ám độ trấn thương kế sách, sai người trong bóng tối tiến về Linh Sơn thông báo như Lai Phật Tổ. Kể từ đó, đã không nên đắc tội Kim Tiền Thánh Giả cùng Chấn Nguyên Đại Tiên, lại có thể hoàn mỹ tiêu trừ tình thế nguy hiểm. Ngay tại Tây Vương Mẫu thoại âm rơi xuống không lâu, bầu trời bỗng nhiên hạ xuống một cố quần cuộn vật quang. Chỉ thấy hư không bên trong vô số gót sen chống rồng xuất hiện, phát triển mạnh sinh sinh lớn lên, dâng trào ra vô lượng vật khí, càng hình như có Phật Đà thiên nữ bay ngang qua bầu trời, rơi xuống bảy màu hoa vũ, đem chọn cái giao chỉ làm nổi giống như Phật quốc tinh thổ, tấu vang âm thanh thiên nhiên phảng phâm lại lạ như Lai Phật Tổ chân thân buông xuống, một đám tiên thần tất cả đều thành kính tiến lên ân cần thâm hỏi. Tuy nói Phật đạo khác đường, Linh Sơn cùng trời đỉnh càng gần như hơn 2 mặt trời cùng thiên, nhưng như Lai Phật Tổ dù sao cũng là Phật quốc thủ tịch, đạo hạnh cao thâm khó lường, thánh nhân phía dưới vô đối thủ, không người dám tại lĩnh đạm. Tây Vương Mẫu chảo sau đó, lập tức nói ra, như Lai Phật Tổ nhất niệm truyền vận ở giới, chắc hẳn đã biết giao trì sự tình, bản cung hảo tâm mời Kim Thiền Thánh Già tham gia giao trì thị hội, hắn ngược lại trợ cái kia yêu hầu tại thiên đình hành hung, việc này lại muốn cho cái thuyết pháp. A Di Đà Phật. Ta dạy đồ không đúng, mong rằng Tây Vương mẫu rộng lòng tha thứ." Như Lai Phật Tổ ngồi tại một mảnh kim quang bên trong, dáng vẻ trang nghiêm, đầu tiên là cùng Tây Vương mẫu nói tiếng xin lỗi, lại quay đầu nhìn về phía Kim Tiễn tử, nghiêm khắc nói: "Kim Tiễn tử, ngươi có biết tội của ngươi không?" "Không biết tội." Kim Tiễn tử đối mặt Như Lai Phật Tổ, cũng không nửa phần bối rối, trong giọng ứng đối. Như Lai Phật Tổ nói: "Đông Phương Thiên Đình chính là Hạo Thiên Ngọc Đế phụng hồng quân đạo tổ chi mệnh lập, nắm nhận tiên đạo ý chí quản lý hồng hoang vạn vật giới, thống lĩnh chư thiên sinh linh, bây giờ ngươi dung tung cái kia yêu hầu làm hại Thiên Đình." Chính là tại kháng thiên đạo ý chí, còn không biết tội." Kim Thiền tử nói, "Phật viết, chúng sinh bình đẳng, dùng cái gì hạ thiên ngọc đế có thể khống chế thương sinh vận mệnh? Như Thiên Phật ta, bộ ra ngày ấy, Như Liệp Bát ta, đạp nát cái kia chỗ, chúng ta sinh ra tự do thân, ai có thể cào cao, cao tại thượng?" Nguyệt Độ An dám nói bữa thiên đạo đại thế. Như Lai Phật Tổ bỗng nhiên giận lên, quát lớn, "Từ nơi sâu xa, tự có thiên ý, vạn vật thương sinh, ai có thể đạo thoát vận mệnh chi hạ? Ngươi tu hành nhiều năm như vậy, chẳng lẽ liền cái này đều nhìn không ra sao?" Kim Thiền tử lăng nhiên đối nói. Cái gọi là Thiên đạo đại thế cũng là chư thiên tiên Phật trưởng không hết thảy, thiên địa chúng sinh không được hy vọng sao? Nếu thật là như vậy, cái kia linh lịch thiên chi lộ, không khỏi giải thích. Ngoan, linh lịch thiên hai chữ vừa ra, toàn bộ bầu trời đều như muốn sụp đổ vô tận màu đen dương ngủ dày đặc bao trùm trời xanh, vạn đạo lôi đỉnh tại tầng mây bên trong gào thét, đáng sợ uy áp không có chút nào che giấu buông xuống, để tất cả tiên thần toàn bộ biến đến sắc mặt sắt trắng như tờ giấy. Cho dù là bọn họ đứng hàng tiên ban, cho dù là bọn họ đã cầm giữ có bất hủ sinh mệnh, nhưng tại thiên đạo trước mặt vẫn như cũ hình dáng như con kiến hôi. Nhất niệm thì phải hóa thành cho bụi. Bao nhiêu năm, Long Phượng Lân Tam tộc Ma tổ La Hầu Vu yêu hai đạo thậm chí mấy cái đại thánh nhân đều dùng máu tươi chứng minh, Thiên đạo chi uy không thể trái ngược. Mà bây giờ, cái này Kim Tiễn tử lại muốn đi tiên. Thi Liên Như Lai Phật Tổ cũng vì thế mà chấn động, nhưng thực Kim Tiễn tử nói, ngươi làm thật muốn như thế, không phải như thế không thể, rơi vào chặt chẽ ta không hối hận. Kim Tiễn tử kiên định nói ra. Như Lai Phật Tổ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta là ngươi sư, ta lời nói ngươi cũng không nghe sao? Kim Tiễn tử nói, cảm niệm Phật Tổ dạy bảo nhiều năm, Kim Tiễn nguyện theo đại sư huynh, rời đi Phật quốc Tịnh thổ. Lời nói này vừa ra, lại là chấn động mạnh, vô số tiên thần ghé mắt, toàn thân phát run. Kim Tiễn tử thế mà ngay trước chúng tiên cùng Như Lai Phật Tổ mặt, muốn rời khỏi Phật quốc Tịnh thổ. Hắn nhưng là Như Lai Phật Tổ nhị đệ tử a, hiện nay Phật quốc Tịnh thổ kiến suất nhất Phật tử, uy danh truyền khắp tam giới lục đạo, vị vô số Phật chúng ca tụng là thế chỗ Phật Tổ chi vị nhân tuyển tốt nhất. Mọi người còn còn nhớ rõ, lúc trước Như Lai Phật Tổ đại đệ tử bị trục xuất linh sắc lúc, gây nên như thế nào sóng gió lớn, toàn bộ tam giới đều cơ hồ bị phá vỡ. Bây giờ như thế hạo kiếp còn phải lại đến một lần sao? Phía Tây Phật quốc cũng rốt cục đạt tới đỉnh cực, muốn chuyển hướng suy sổ sao? Như Lai Phật Tổ không thể nghi ngờ là cái kẻ kinh hãi nhất người, hỏi, vì sao? Kim Thiền tử thán một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Phật Tổ, bởi vì ta muốn, ngài đã truyền không ta. Như Lai Phật Tổ nói, ngươi muốn cái gì? Ta muốn. Veng. Veng. Veng. Veng. Veng. Kim Thiền tử vừa mới mở miệng, bầu trời liền đột nhiên nứt ra một đạo to lớn tiên uy, vô tận lôi đình từ trên trời giáng xuống, chư thiên vạn đạo sụp đổ. Vô lượng huyết sát nghiệp lực còn như là thác nước từ thiên không nghiêng rơi, toàn bộ ép hướng Kim Tiễn Tử. Giờ khắc này, dường như toàn bộ thiên địa đều đến đứng Kim Tiễn Tử mặt đối lập, muốn đem Kim Tiễn Tử mai táng. Ta muốn ngày này, lại che không được mắt của ta. Ta muốn đất này, lại chôn không ta tâm. Ta muốn cái này chúng sinh, đều hiểu ta ý. Ta muốn cái này lẩy trời tiên phận, toàn bộ tan thành mây khói. Kim Tiễn Tử ngang đứng ở vô cùng tử kim thần lôi bên trong, ra sức thế giải, đem ý nghĩ trong lòng hoàn toàn biểu đạt ra đến, truyền khắp tam giới lục đạo. Vạn lôi ra thân mà không hối hận vạn đạo sụp đổ mà không sợ, thân ở vạn kiếp bên trong, thân thể nhiễm vô tận nghiệp lực. Kim Tiễn tử thì như vậy gánh lấy tiên đạo uy áp, từng bước một đạp bầu trời mà lên, tấu vang nghịch thiên bị ca. Tử kim thần lôi đánh nát hắn cốt tủy, chư thiên vạn đạo áp sập hắn nguyên thần, vô lượng huyết sát nghiệp lực đem hắn áo cà sa nhuộm thành đỏ thẫm, giống như một tôn huyết Phật hồi hung. Vô lượng lượng kiếp, vô lượng lượng kiếp hiển hóa. Tây Vương Mẫu chấn động tới cực điểm, toàn thân run rẩy, dường như mỗi một cọng tóc gáy đều đang sợ hãi, đều đang kêu rên. Nàng đạo hạnh cao thâm bậc nào, pháp nhãn vừa mở, chiếu sáng thiên địa, đúng là từ trên người Kim Tiễn tử, nhìn thấy vô lượng lượng kiếp qua ảnh. Đó là chư thiên đáng sợ nhất lượng kiếp, vậy mà tại Kim Tiễn tử trên thân hiện hóa. Trấn Nguyên tử giang giặc thở dài, huyết Phật Kim Tiễn, sau ngày hôm nay, khi thật sự dương danh hùng hoàng, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Hôm nay trước đó, Kim Tiễn tử uy danh có 2/3 đều đến từ Như Lai Phật tổ nhị đệ tử mấy chữ này phía trên. Nhưng sau ngày hôm nay, Kim Tiễn tử đem tránh tức độc lập, lấy huyết Phật tên, chứng nghịch thiên chi lộ, nên vô lượng lượng kiếp mà thu được tân sinh. Như Lai Phật tổ đối mắt ngụ tụ Đông Nhân mở ra đại thủ hướng về vô vào không khí, vô cùng Phật quang theo trong bàn tay hắn giương chào, xuyên thủng hư không, thẳng tới ngàn tỷ giặm bên ngoài, hóa thành ngàn vạn trượng lớn nhỏ bung xuống. Bạch. Chỉ là thời gian mấy mắt, Như Lai Phật tổ lại thu về bàn tay, lòng bàn tay thêm ra một tên toàn thân kim giáp phi quải hầu yêu, chính là cái kia Tế Thế Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Kim Thiền, ngươi chính là vì cái này hầu yêu, liền muốn miêu phản Phật quốc tịch tổ. Như Lai Phật tổ hỏi. Đầu hỏi, còn không bung ra người Tôn gia gia. Tôn Ngộ Không kêu to, toàn thân kim quang sáng chói, trong tay kim cô đồng hóa thành vạn trượng lớn nhỏ. Giống như một tôn uy phong lẫm liệt kim giáp chiến thần. Nhưng mặc cho bằng hắn làm sao giằng đổi, đều không thể thoát ly như Lai Phật Tổ trừng khống. Kim Tiễn tử cũng không trả lời như Lai Phật Tổ lời nói, mà chính là nhìn lấy Tôn Ngộ Không nói, ngốc có nghĩ, đây là trưởng trung Phật quốc chi thần thông, cho dù là chuẩn thánh đều khó mà tránh thoát, ngươi lại dễ rủa cũng vô dụng. Phi, trên đời này liền không có ta lão Tôn không đánh tan được dạng buộc. Tôn Ngộ Không không chút nào để ý Kim Tiễn tử lời nói, tiếp tục vận khởi kim cốc đồng, tại như Lai Phật Tổ giữa năm ngón tay nhẹ vọ, một gậy tốt đánh xuống. Kim Tiễn tử ánh mắt sáng. Nhìn nói với Như Lai Phật Tổ, Phật Tổ nhìn thấy sao? Trên đời này tổng có ít người không cam lòng bị vận mệnh nắm trong tay, thiên đạo nếu muốn diệt tuyệt chúng sinh hy vọng, cái kia thế tất yếu bị chúng sinh chô phản vệ lục. Chương 371, hồng hoang vô lượng lượng kiếp bắt đầu ra ánh sáng. Chúng sinh phản vệ. Thánh nhân phía dưới đều là con kiến hôi, liền thánh nhân cũng không cách nào ngỗ nghịch thiên đạo, chỉ là phàm nhân, lại có thể làm thành cái gì? Như Lai Phật Tổ cũng bất vi sợ động nói ra. Kim Thiền Tử cười nói, đệ tử kia liền cả gan cùng Phật Tổ đánh cược một chút. Như Lai Phật Tổ nói, đối đánh trò gì? thì đánh cược cái này trong tám giới, có người có thể nhảy ra vận mệnh bại bố thì đánh cược thiên đạo, không thể chúa tể chúng sinh vận mệnh. Kim Tiễn tử khí thế ngang nhưng nói ra, Như Lai Phật tổ nói, thành bại như thế nào? Kim Tiễn tử nói, nếu là đệ tử thua, nguyện ý như vậy trấn áp tại chặt chẽ trong ngũ mình, ngàn năm không ra. Nếu là đệ tử thắng, liền để cái này đẩy trời thần Phật toàn bộ tan thành mây khói. Ầm ầm. Bầu trời phía trên tiên nguyên nứt ra càng thêm kinh ngợi, Chư Thiên Vạn Đạo ở bên trong hiển hóa, phát họa ra một cỗ diệt thế đại kiếp khí tức, tràn ngập hồng hoang tam giới lục đạo. Như Lai Phật Tổ thở dài, "Xinyi, si ngươi thật muốn mở ra cái kia vô lượng lượng kiếp hay sao? Phàm nhân phẫu mệnh mặc dù ngắn, nhưng có lục đạo luân hồi, vẫn nhưng là đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không bao giờ tuyệt khí tức, ngươi cứng rắn muốn làm bầu, nhưng là muốn hủy thiên diệt địa." Kim Thiền Tử ngắm nhìn bầu trời, "Dựa vào cái gì, tiên Phật có thể cao cao tại thượng, dựa vào cái gì, phàm nhân nhất định phải sinh lão bệnh tử, cả đời thế quên mất trí nhớ luân hồi. Ta lại muốn để ngày này dựa theo ta ý đến được." Phu Thận Thiên trong tội, liền thì chưa từ bỏ ý định. Như Lai Phật Tổ nói, "Tốt, đã ngươi muốn được, ta liền cùng ngươi đánh cược một trận." Chỉ là thiên hạ quá lớn, chúng sinh đông đảo, đánh cược chi không hết, liền lấy cái này con khỉ vì tử, như thế nào? Đầu hỏi, 43 bảy ai là con khỉ? Tên ta Tôn Ngộ Không, Thế Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không ầm ĩ giải, vạn trượng kim quang từ trên người hắn bạ phát, ngang tuyệt thiên chỗ, vô cùng thiên địa linh khí cuồn lên, thập diện bắt phương trùng trùng điệp điệp vào tới. Oanh! Và Oanh! Theo vô cùng linh khí hội tụ, Tôn Ngộ Không sau lưng hư không trực tiếp bị lèn nát, bên trái hóa thành một vòng trắng sáng, bên phải hóa thành một vòng mặt trời chói chang, tiếp dẫn thai âm tinh thái dương tinh chi lực. Chiến, chiến, chiến. Ta muốn thiên hạ lại không ta chiến bất thắng chi vận. Tôn Ngộ Không toàn thân bị nhật nguyệt bảo vệ, giống như một tôn ma thần, trong mắt luân hồi chi lực chìm nổi, huy động vạn cân thần động, ầm vang đệ xuống, chư thiên vạn đạo trong nháy mắt áp sập. Veng! Một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, như Lai Phật Tổ một ngón tay thế mà sinh sinh đánh nát, sụp đổ ra vô cùng Phật quang. Là hắn. Như Lai Phật Tổ trong mắt đượm đầy chấn kinh chi sắc, cũng không phải là bởi vì Tôn Ngộ Không đột nhiên bộc phát ra chuẩn thánh chi uy, mà chính là trong khoảnh khắc đó Hắn tại Tôn Ngộ Không trên thân nhìn thấy một bóng người khác tử. Người kia, thần thông có thể so với thánh nhân. Ngay tại Hỏa Hoàng Tiêu Nguyệt ảnh Tô Nhu ba người nhìn đến thần hồn dung chuyển thời điểm, trước mắt hình ảnh dỗng nhiên dừng lại, sau đó như mặt gương giống như vỡ vụn thành từng mảnh. Vành. Một tên khắc rõ giao chỉ hai chữ hồn đã đập đầm ầm rơi xuống đất, mặt ngoài đạo văn hoàn toàn phán nát, biến thành một khối tầm thường thạch đầu. Hình ảnh tuy nhiên kết thúc, nhưng Hỏa Hoàng ba người tâm tình lại thật lâu không có bình tĩnh. Tình cảnh này hồng hoang bức tranh, ẩn chứa tin tức thật sự là quá nhiều, cho bọn hắn mang đến khó có thể tưởng tượng dung động bọn họ chứng kiến hồng hoang hậu kỳ đông phương thiên đỉnh cường thịnh, giao trì thịnh hội vạn tiên hội tụ, dâm dộ cùng cực. Bọn họ càng thấy chứng vô lượng lượng kiếp mở ra phía trước, cái kia tên là Kim Tiền Phật tử, hướng lên trời tiêu gào, muốn để đẩy trời tiên Phật tan thành mấy khói, muốn đánh toái diệt tiên chúng sinh hi vọng tiên đạo. Kim Tiền Thánh Giả, huyết Phật Kim Tiền nguyên lai cũng là người này mở ra vô lượng lượng kiếp. Tiêu Nguyệt Ảnh nhịn không được nói một câu xúc động. Cho dù đi qua ước và năm, nàng cũng sẽ không quên Kim Tiền tử một thân hành không tứ thế bay hùng, vạn lôi ra thân mà không hối hận, vạn đạo sụp đổ mà không sợ, dù là thân thể nhiễm vạn kiếp nghiệp lực vẫn như cũ muốn vì chúng sinh hòa hét. Đây không thể nghi ngờ là cái nhân vật anh hùng, có được ý chí bất khuất, dù là trải qua vạn cổ năm tháng, vẫn như cũ khiến người ta nổi lòng tôn kính. Đồng thời còn có một người để bọn hắn kinh dị, cái kia chính là Tôn Ngộ Không. Người này rõ ràng cũng là một cái yếu hầu, nhưng lại có khó có thể tưởng tượng lực lượng đáng sợ, khiến Ngọc Đế phong hắn làm Tể Thiên Đại Thánh, thậm chí tuyên bố muốn đại náo thiên cung, lấy Hạo Thiên Ngọc Đế mà thay vào. Riêng là hắn sau cùng bộ phát ra lực lượng, liền như lai Phật tổ trưởng trung Phật quốc thần thông đều bị đánh vỡ, áp sập chư thiên vạn đạo. Liên Phượng Phật trong cơ thể hắn ẩn tàng một cô đáng sợ uy năng, một khi bạo phát đi ra thì có hủy thiên diệt địa chi uy. Nhưng nhất làm cho ba người chấn kinh, không ai qua được như Lai Phật Tổ cùng Kim Tiên Tử độ ước. Đánh cược cái kia Tế Thiên Đại Thánh tôn nộ không không thể đánh phá mệnh vận rằng buộc, nếu có thể, đời trời tiên Phật đều muốn tan thành mây khói. Đây không thể nghi ngờ là một trận đánh cược, như Lai Phật Tổ lại sắc mặt không chút thay đổi đáp ứng, cũng không phải là bởi vì như Lai Phật Tổ có lòng tin tuyệt đối chiến thắng Kim Tiên Tử, mà là bởi vì như Lai Phật Tổ dựa lưng vào thiên đạo. Nếu như Kim Tiên Tử thắng, liên đại biểu thiên đạo vô pháp trưởng khống chúng sinh vận mệnh, vậy không phải Như Lai, mà chính là thiên đạo. Nói một cách khác, trận này đồ ước là kim tiền tử cùng thiên đạo đang đánh cược, Như Lai Phật tổ chẳng qua là thầy thiên hành sự. Hoàng Hoang nhớ tới trước đó tại U Minh huyết hải bí cảnh trông được đến huyễn tượng. Kim tiền tử được xưng là huyết phật, đơn thương độc mã muốn giết ra U Minh giới, ước vạn quỷ tốt, thập đại diêm la tất cả đều ngăn cản, thì liền địa tạng vương đều không muốn kim tiền tử rời đi. Có lẽ bọn họ sợ không phải kim tiền tử, mà chính là kim tiền tử kháng thiên ý chí sẽ để cho thiên đạo hạ xuống lôi đình chi nộ. Bởi vậy mở ra liền tiên thần đều không thể trốn tránh vô lượng lượng kiếp. Nguyên lai like đây chính là Hồng Hoang vô lượng lượng kiếp bắt đầu, vẫn như cũng là một bộ chiến thiên bi ca, chỉ là không biết vô lượng lượng kiếp đến cùng khủng bố cỡ nào, đến mức đánh nát Hồng Hoang thiên địa. Tô Nhu thanh âm êm dịu nói ra, trong mắt nàng còn còn mang theo vài phần thật không thể tin, không có người so với nàng cản giải Vu yêu chủng cường đại. Nhưng dù vậy mạnh mẽ hai thế lực lớn, tại Thiên Đạo đại thế trước mặt vẫn như cũng không chịu nổi một kích. Cái này kim tiền tử có tại đứa gì, nghịch thiên đạo, thậm chí để Hồng Hoang thiên đạo tại cái kia chiến dịch bên trong tứ phân ngũ liệt. Trong này không thể nghi ngờ ẩn dấu đi vô cùng trọng đại bí mật. Sư tôn, ngươi đối cái này huyết Phật kim tiền tử thấy thế nào?" Tiêu Nguyệt Ảnh lấy thần niệm hỏi thăm trong đầu Diễm Phi. "Kim tiền tử? Lai lịch người này rất lớn, là như lai Phật tổ nhị đệ đệ tử, bản thân tu vi cũng uy áp tiên Phật lượng giới, nhưng trong mắt của ta, cũng chỉ có thể coi là một cái bình thường hồng hoang đại năng mà thôi." Diễm Phi thanh âm êm êm dịu nói ra. Tiêu Nguyệt Ảnh kinh dị nói, "Kim tiền tử thế, nhưng là vô lượng lượng kiếp ứng kiếp chi nhân, quyết định không tính là phổ thông a." Diễm Phi cười nói, "Kim tiền tử tu vi tất nhiên là đến chỉ sợ một ngón tay liền có thể chôn vùi chúng ta cái vũ trụ này. Nhưng đứng ở phía sau thế góc độ đến xem, kim tiền tử cũng chỉ là có thể cùng Tây Vương Mẫu trấn nguyên đại tiên sánh vai nhân vật mà thôi. Người như vậy tại Hồng Hoang hậu kỳ sẽ không quá nhiều, nhưng cũng sẽ không thiếu, lại có thể khoảng chừng để đầy trời tiên thần đều hoảng sợ vô lượng lực tiếp. Người sư Tôn kia ý là, Tiêu Nguyệt ảnh hiếu kỳ hỏi thăm. Diễm Phi ánh mắt vô cùng sâu xa, trầm ổn giải thích nói, vô lượng lượng tiếp tác động đến toàn bộ Hồng Hoang, bên ngoài đến xem, chỉ là như Lai Phật Tổ cùng kim tiền tử một trận đồ ước, nhưng hùng trọng lại là tất cả hồng hoang bá chủ đánh cược chiến trường. Những người kia, dấu ở hậu trường, khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không lộ ra tại người trước, nhưng bọn hắn nhất cử nhất động đều sẽ ảnh hưởng toàn bộ hồng hoang đại thế. Những thứ này hậu trường đại năng, mới thật sự là khoảng chừng vô lượng lượng kia người. Tiêu Nguyệt ảnh nghe được có chút choáng, truy vấn, sư tôn lời nói này quá huyền ảo, có thể hay không lại nói giản lược một số. Diễm Phi nói, thí dụ như vừa rồi giao trì đại loạn, Đề Thiên đại thánh tôn ngộ không hung hăng cản qué cùng cực, thậm chí ngay cả phá vỡ thiên đỉnh cuồng luôn đều phóng xuất, lại yên ổn không có chuyện gì. Chẳng lẽ cái này như vậy lớn một cái thiên đình, trừ Tây Vương Mẫu thì không người có thể quán thúc hắn sao? Nếu có, những người kia vì sao không xuất thủ? Tiêu Nguyệt ảnh hơi hơi mắt tối xuống, trong đầu nhớ lại lúc trước hình ảnh, ở trong thiên đình nhất định cường giả tụ tập, nhất niệm quét hết thiên đình, nhưng xác thực không có cường giả bùng xuống ngăn cản, đến cũng chỉ là một số không chịu nổi một kích tiên binh tiên tướng. Duy nhất một cỗ lực lượng đáng sợ, theo Lăng Tiêu bạo điện bên trong bạ phát, nhưng vừa rồi hưng khởi thì suy bại đi xuống, bình tĩnh lại. Lúc đó nàng cũng không hề để ý, bây giờ trở về, xác thực có chút quỷ dị, ngay sau đó khiêm tốn hỏi Vì sao? Diễm Phi cười nói, "Tuy nhiên ta còn đoán không ra người kia là ai, nhưng ta có thể khẳng định, Tôn Ngộ Không sau lưng nhất định đứng tại một cái tất cả thiên đình đại năng đều đắc tội không nổi đại nhân vật." Chương 372: Tề Thiên Đại Thánh sau lưng hồng hoàng đại năng. Tề Thiên Đại Thánh sau lưng có một đại nhân vật. Tiêu Nguyệt Ảnh nghe Diễm Phi lời nói, trong lòng lại bị kinh ngạc. Đối với Diễm Phi phán đoán năng lực, Tiêu Nguyệt Ảnh từ trước đến nay là xuất phát từ nội tâm kính nể, chưa bao giờ sinh ra hoài nghi, nhưng giờ khắc này lại cũng không nhịn được tâm thần động lay động. Bởi vì Diễm Phi lời nói thật sự là quá kinh người. Thường nhân chỉ có thể nhìn thấy Tệ Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, chỉ có thể nhìn thấy Kim Tiễn Tử toàn lực bảo trì tôn hộ không, chỉ có thể nhìn thấy Kim Tiễn Tử ngỗ nghịch như Lai Phật Tổ, chỉ có thể nhìn thấy Kim Tiễn Tử trái ngược kháng tiên đạo, chỉ có thể nhìn thấy Kim Tiễn Tử cùng như Lai Phật Tổ đánh cược. Nhưng Diễm Phi ánh mắt lại nhảy ra trước mắt những thứ này hào hào hỗn loạn, mà đạt tới một cái không gì sánh được cao tuyệt tầng thứ, nhìn xuống xuống. Tại dạng này thị giác bên trong, thiên đình, thậm chí toàn bộ hồng hoang thế giới đều giống như một chương cự bản cỡ lớn mà như lai Phật tổ Kim Thiền tử Tôn Ngộ Không Tây Vương mẫu bọn người thì là trương này trên bàn cờ quân cờ. Bọn họ nhìn như tại lấy chính mình ý chí tiến hành đối kháng biện luận chiến đấu, trên thực tế lại là bị ở vào bên ngoài bàn cờ kỳ thủ Trô khống chế. Nếu như hết thệ đúng như Diễm Phi sở liệu, vậy liền quá 440 cùng bố. Tiêu Nguyệt ảnh thực tại không tưởng tượng nổi, chính độ nào cường giả có thể lấy toàn bộ Hồng Hoang thế giới làm bàn cờ, lấy như lai Phật tổ Kim Thiền tử Tây Vương mẫu dạng này chuẩn thành cấp cường giả làm quân cờ, tiến hành đánh cược. Cường giả như vậy, lấy Hồng Hoang vạn vạn ước năm tuế nguyệt truyền thừa, Sợ cũng là phượng mao lân giác. Chí ít theo tiêu ngươi ảnh, dù là lấy năm đó yêu hoàng đế Tuấn Hạo tình trạng chí, cũng không dám nói lấy hồng hoàng thế giới làm bản cờ đến bố cục. Như thế hồng đại bố cục, cho dù là suy nghĩ một chút liền để nàng cảm giác lưng phát lạnh. Càng làm cho nàng kinh dị lạ, Diễm Phi chớ nói, thể thiên đại thánh Tôn Ngộ Không sau lưng thì đứng đấy một tôn đại năng. Điều này hiển nhiên là vô cùng có khả năng sự tình. Bởi vì làm vô lượng lượng tiếp mở ra người kim tiên tử, đối Tôn Ngộ Không vô cùng để ý. Mà Tôn Ngộ Không tại một khắc cuối cùng bạo phát, Càng là sông phá chuẩn thánh đều không thể tùy tiện phá nát trưởng trung Phật quốc thần hùng, làm như Lai Phật Tổ đều trở nên kiếp sợ. Đây hết thảy có lẽ chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là Tôn Ngộ Không sau lưng thật đứng một cái đại năng nhân vật, một cái để như Lai Phật Tổ đều cảm thấy tim đập nhanh đáng sợ cử giả. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì số cộng. Hồng Hoang thời đại hiển nhiên cũng phát triển đến thời kỳ cuối, vô số mâu thuẫn tích lũy, thần cùng tiên đạo cùng Phật thánh cùng bình thường những thứ này mâu thuẫn đã tích lũy tới cực điểm, chỉ có kinh lục một trận đáng sợ lượng kiếp mới có thể làm Hồng Hoang khôi phục trật tự. Ngay tại Tiêu Nguyệt Ảnh Tâm Thần Động lay động tới khắc, Diễm Phi thần niệm lại lần nữa truyền đến, không mang theo một tia tình cảm. Tiêu Nguyệt Ảnh trong nháy mắt liên tưởng đến Vu Diêu Lược Kiếp, khi đó cũng là vô số mâu thuẫn tích lũy đến cực hạn, Vu Diêu lượng tộc bá thiên tuyệt địa, để hắn chủng tộc sinh linh không có một tia sinh trưởng đất đai. Cho nên trên trời rơi xuống Vu Diêu Lược Kiếp, thành thảy hết thảy, chung kết vu tộc cùng yêu tộc thiên đỉnh thống trị bố cục, này mới khiến Hồng Hoang thế giới lại lần nữa hưng vọt lên. Mà kinh lịch vạn ức năm tuế nguyệt Hồng Hoang hậu kỳ, loại mâu thuẫn này tích lũy hiển nhiên càng thêm kịch liệt, xa muốn so Vu Diêu thời kỳ càng thêm phết liệt chỉ có so vu yêu lượng kiếp còn kinh khủng hơn lượng kiếp mới có thể tiêu trừ. Vì vậy, vô lượng lượng kiếp xuất thế, vì cũng là thanh tẩy hết thể mâu thuẫn, hoặc là nói nhân quả. Lấy chư thiên thánh nhân cùng số ít viễn cổ đại năng thủ đoạn, khẳng định đã sớm dự liệu được đây hết thảy phát sinh, như vậy sớm làm ra bố cục, có lẽ cũng là thuận lý thành chương sự tình. Nhưng giống như là như lai Phật tổ kim tiền tử dạng này nhân vật cái thế, thực sẽ cam tâm bị người chối bày không sao. Diễm Phi dường như thấy rõ tiêu nguyệt ảnh trong lòng nghi hoặc, chủ động giải thích nói, cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Chúng ta có thể thấy rõ những thứ này là bởi vì đứng ở phía sau thế thị giác, như dẫn thân vào tại thời đại kia, chỉ sợ cũng thân ở ván cờ mà không biết. Tiêu Nguyệt ảnh khẽ gật đầu, nàng biết rõ Hồng Hoang thời đại những cái kia đứng đầu cường giả thủ đoạn khủng bố cỡ nào, rất có thể sớm mức vạn năm mỗ cục, nhìn như thuận thế mà làm, kỳ thực khéo leo giận rát, sắp thực khó để phòng bị. Bạch. Bạch. Ngay tại Tiêu Nguyệt Ảnh cùng Diễm Phi nói chuyện với nhau thời khắc, hai đạo tiếng xé gió bỗng nhiên nhẹ vang lên, lại là Hỏa Hoạn cùng Tô Nhu tuần tự rời đi. Tô Nhu từ không cần nhiều lời, bản thân cũng không có cái gì sát tâm. Hoàng hoàng đến lúc đó muốn nhân cơ hội này cùng Tiêu Nguyệt Ảnh tranh tài một trận, nhưng lại vô cùng kiêng kỵ nắm giữ chuẩn đế tuyệt đỉnh tu vi Tô Như. Lại thêm phát hiện Hồng Hoàng giao chỉ tiên cảnh phế tích, hắn cũng không có tâm tư tại Tiêu Nguyệt Ảnh trên thân lãng phí thời gian, liền sớm rời đi. Cảm nhận được hai người khí tức hoàn toàn biến mất, Tiêu Nguyệt Ảnh cũng là âm thầm thở phào. Tuy nhiên nàng hiện tại đã đem giải phong kim ố vương huyết hoàn toàn luyện hóa, lại thêm thiên đế kinh cường đại, đủ để tiện tay trấn áp hợp đạo cảnh thánh tôn. Nhưng Hoàng Hoàng lại không tầm thường thánh tôn có thể so sánh, cho nàng một loại trước đó chưa từng có nguy hiểm cảm giác. Tại đột phá đến hợp đạo cảnh trước đó, Nàng cũng không muốn cùng Hỏa Hoàng sinh ra xung đột chiến diện. Đúng lúc này, hư không nổi lên một trận cơn sóng, hiện hóa ra một đạo phong hoa tuyệt đại tuyệt mỹ dáng người, chính là Diễm Phi bản tôn. Nhưng gặp nàng thân hình cao gầy, mặc lấy một bộ màu đỏ cung trang, đặc biệt cường điệu nàng như trung thiên địa linh khí mà sinh, như xuyên ngọn núi giống như chập trùng rõ ràng tú lệ hình dáng. Cho dù là nhìn quen tuyệt thế mỹ nữ người, thấy được nàng như vậy khuynh thành bộ dáng, cũng sẽ tuôn ra một cố kinh hãi diễm chi tình. Đi qua mấy lần bí cảnh tạo hóa, Diễm Phi tu vi đã khôi phục mới thành, một lần nữa nắm giữ hợp đạo cảnh tu vi. Tuy nhiên nàng thu hoạch được hi hòa truyền thừa không có tiêu nguyện ảnh cường đại như vậy, nhưng lúc này phát tán khí tức lại so tiêu nguyện ảnh còn phải cao hơn 3 phần, nghiêm chỉnh nữ đế hàng thế chi tư. Đệ tử tham gia sư tôn. Tiêu Nguyệt Ảnh gặp Diễm Phi đi ra, trên mặt vui vẻ, vội vàng hướng nàng hành lễ. Diễm Phi khẽ mỉm cằm, ôn nhu nói, "Chúng ta cũng đi thôi, nơi này đã có giao chỉ tiền cảnh phê tích, khẳng định còn có địa phương khác." Vừa mới trong nháy mắt đó, ta dường như cảm ứng được Lăng Tiêu bảo điện khí tức. Nếu có thể tìm được Lăng Tiêu bảo điện, có lẽ sẽ có phát hiện trọng đại. Tiêu Nguyệt Ảnh nói, "Cái gì phát hiện trọng đại?" Diễm Phi chơi khẽ lên mái tóc, nhìn nơi xa, ngưng trọng nói, ngươi hẳn là cũng phát ra được, vừa rồi giao chỉ tiền cảnh huyễn tượng bên trong, Tể Thiên Đại Thánh nền hủy giao chỉ lúc, Lang Tiêu Bảo Điện từng bộc phát ra một cỗ lực lượng đáng sợ. Tiêu Nguyệt Ảnh gật đầu, xác thực có như vậy một cỗ lực lượng, vô cùng kinh người, cảm giác uy lực không còn như Lai Phật Tổ trưởng trung Phật quốc phía dưới. Nếu là hàng lâm xuống, nhất định có thể trực tiếp đem Tể Thiên Đại Thánh trấn áp, lại chẳng biết tại sao đổi chủ ý. Diễm Phi nói, ta cảm thấy, hắn không phải đổi chủ ý, mà chính là bị một cỗ lực lượng khác chấu ngăn cản. Nếu là ta đoán không sai, Ngăn cản cố lực lượng này người, chính là lấy Hồng Hoang thế giới làm bản cờ bên trong một cái kỳ thủ, thậm chí cũng là Tề Thiên Đại Thánh sau lưng cái kia vị đại năng. Tung tung đùng, đùng tung tung. Tiêu Nguyệt ảnh nhiệp tim đập trong nháy mắt trở nên 10 phần bị liệt. Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cũng lúc, một cái lấy Hồng Hoang thế giới làm bản cờ kỳ thủ thì thân ở Lăng Tiêu Bảo Điện. Dạng này tin tức nếu là có thể chứng thực, nhất định chấn động thiên hạ. Giống như Diễm Phi trước đó chô nói, muốn giải vô lượng lượng kiếp tránh thức chân tướng, như Lai Phật tổ cùng Huyết Phật Kim Tiền đồ ước chỉ là bên ngoài. Những cái kia tại hậu trường không chế hết thệ kỳ thủ mới thật sự là có thể chi phối vô lượng lượng tiếp tồn tại. Mà bây giờ, bên trong một cái kỳ thủ liền muốn nổi lên mặt nước sao? Nghĩ đến đây, Tiêu Nguyệt Ảnh không khỏi kích động và phấn khích, thể nội Kim Ô Vương huyết khôi động. "Rống!" Hét dài một tiếng về sau, nàng lại lần nữa hóa thành một cái to lớn Tam Túc Kim Ô, mạnh mẽ khí huyết lực lượng xuyên thủng hư không, trở diễm phi biến mất không còn tăm tích. Ngay tại nàng rời đi không lâu, chỗ này phế tích chi lực lại truyền tới hai đạo tiếng xé gió. "Bạch! Bạch!" Hai bóng người buông xuống, đều chiếm một phương. Bên trái một người dáng người thẳng tắp, dường như một cái thanh tùng lập tức, người mặc Thiên Vũ Học viện chân truyền đệ tử Bảo phục, chính là Dương Phạm. Bên phải một người cũng là nam tử, lại muốn càng cao hơn lớn, khí huyết lực lượng lay động tinh hà, làm đến trung quanh hư không đều ẩn ẩn muốn vỡ vụn, lại là từng tại Nam Thiên Môn trước xuất hiện Kình Thương Vương. Hai người lẫn nhau đều là cảm nhận được đối phương không giống bình thường. Sau một lát, Dương Phạm trước tiên mở miệng nói, xem ra chúng ta đến chế một bước. Kình Thương Vương một đôi phóng mắt liếc nhìn bốn phía, nhìn lấy những cái kia phá nát đạo văn, ẩn ẩn còn có kích phát quá khí khí tức, không khỏi gật đầu nói sắp thực đến chế một bước, nhưng lần tiếp theo sẽ không. Thoại âm rơi xuống, hắn đưa tay hướng về nắm vào trong hư không một cái, đem một tia hỏa hoàng khí khí tức nắm trong tay, coi đây là giỡn, phá không mà đi. Nơi này có Hồng Hoang thời đại khí tức, Tiêu Cô Nương, xin lỗi. Dương Phàm thì thào một câu, học kinh tương vương bộ dáng, đem Tiêu Nguyệt ảnh lưu lại một tia khí tức bắt, truy bản Tố Nguyên, lần theo cố khí tức này mà đi. Chương 373, Vạn Long sông quan, thái cổ phong tiên địa mở ra. Bắt người khác khí tức truy tìm mà đi cách làm này, nhiều ít là có chút ám muội địa phương. Nhưng giờ phút này Dương Phạm lại chú ý chẳng phải nhiều. Hắn qua cấp thiết nghĩ muốn biết Hồng Hoang thời đại tin tức, riêng là Đông Phương Thiên Đình tin tức. Theo hắn đối mi tâm cái kia người tí hon màu vàng nghiên cứu càng sâu, đối với nó lai lịch cũng có chút biết được. Cái này người tí hon màu vàng chính là Chư Thần Ấn ký mạnh vỡ. Chư Thần Ấn ký thì là thuộc tại Đông Phương Thiên Đình một kiện trọng bảo, là Chư Thần hiến cho Hạo Thiên Ngọc Đế lễ vật, phong ấn chúng thần tự thân đắc pháp, cùng nhìn trời đỉnh trung thành cùng tín ngưỡng. Cho nên Dương Phạm muốn tề tụ Chư Thần Ấn ký tất cả mạnh vỡ, nhất định phải tìm tới Đông Phương Thiên Đình dấu vết. Thậm chí là vị kia chí cao vô thượng Hạo Thiên Ngọc Đế dấu vết. Cùng một thời gian, thần khư một góc khác, vô số độn quang cùng nhau hướng về cùng một cái phương hướng hội tụ. Nhưng gặp nơi đây tiên quang ngút trời, thậm chí ngưng tụ thành tiên mưa, từng mạnh từng mạnh vậy xuống, chiếu rọi toàn bộ thần khư các khu. Tiên khí, đây mới thực là tiên khí, mạnh mẽ hơn linh khí vô số lần. Ha ha ha, đây thật là một trận đại tạo hóa, một luồng tiên khí liền có thể so với vạn năm bão giông. Đột phá. Ta tu vi đột phá. Hoang cổ thiên đình bí cảnh quả nhiên huyền bí vô biên, chuyến này không giả vậy. Không thành thật đoạn nửa khắc đồng hồ thời gian, liền có hơn 1 triệu tu sĩ đổi ở đây, tắm rửa tại cái kia lầy trời tiên trong mưa. Đây là một trận khó có thể tưởng tượng tự đại tạo hóa. Tiên khí tuy nhiên kém xa tiên nguyên như vậy thần kỳ, nhưng dù sao cũng là tiên đạo chi vật, mỗi một sợi đều vô cùng trân quý, có thể vô cùng tăng lên trên diện rộng tu vi. Loại tu vi này bảo tăng cảm giác, so phục dụng tăng tiến tu vi linh đan còn muốn phát liệt, đồng thời không có chút nào tác dụng phụ. Chỉ thấy tại chỗ hơn 1 triệu tu vi, cơ hồ mỗi cá nhân tu vi đều tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên. Một số tu vi tại hư thần cảnh phía dưới tu sĩ, thậm chí tại thời gian nháy mắt bên trong thì liên tiếp đột phá mấy cái tầng thứ. Bệnh, bệnh, bệnh. Hư không tiếng rung không ngừng, càng ngày càng nhiều cường giả buông xuống, nhìn xuống cái này một mảnh khắp nơi. Nhưng gặp nơi đây giống như là một cái mộ viên, vô số to lớn bia cổ san sát, những cái kia tiên khí chính là từ những thứ này cổ bia bên trong tràn ra tới. Những thứ này cổ bia là loại gì, làm sao lại ẩn chứa tiên khí? Cơ hồ mỗi người đều sinh ra dạng này nghi hoặc. Mọi người đều biết, hoang cổ thời đại thành đạo gian năm tháng, đại đế đã là chúng sinh cực hạ căn bản cũng không có tiên đạo nhân vật. Đã không có tiên đạo nhân vật, vậy những thứ này tiên khí lại là từ đâu mà ra? Thư Không Đại Đế thư viết tay bên trong đối thần khư có chỗ miêu tả, xưng nơi này rất có thể là Cổ Thiên Đình phế tích. Một tiên khí chất nho nhã lão giả trầm ổn nói ra, chính là cái kia ông tổ nhà họ Cơ Cơ Dương. Cổ Thiên Đình. Có Thánh Tôn lộ ra vẻ nghi hoặc, hiển nhiên cũng không biết loại này tồn tại. Cơ Dương giải thích nói, căn cứ thư Không Đại Đế thư viết tay bên trong giới thiệu, tại hoang cổ thời đại sơ kỳ, cũng đã có một cái tên là Thiên Đình thế lực, thủ lĩnh được xưng là Đế Tôn. Cổ Thiên Đình uy thế vô cùng cường đại, thống trị chư thiên vạn giới, thủ lĩnh đế tôn càng là danh xưng hoang cổ đệ nhất đế, Uy Lâm Bắc Hoàng, dù là mấy cái sinh mệnh cấm khu cũng không dám lỗ mãng. Lời này vừa nói ra, mọi người hào hào lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, nếu không phải Cơ Dương nhắc lên, bọn họ còn không biết hoang cổ thời đại sơ kỳ có như thế một cái uy hoàng nhân vật. Cơ Dương nói tiếp, đế tôn cả đời vô cùng sáng chói, bại tận các lộ hào hùng, một đường chèo lên đỉnh trí tôn chi vị, có thể nói trấn áp hoang cổ thời đại sơ kỳ. Thang đến đế tôn cùng cổ thiên đình biến mất, những cái kia sinh mệnh cấm khu mới dám ra đây làm loạn mới có từng chàng hắc ám náo động. Liên quan tới Đế Tôn cùng Cổ Thiên Đình biến mất nguyên nhân, đương đại có rất nhiều loại suy đoán. Bên trong một loại suy đoán là Đế Tôn xuất linh cổ thiên đình chúng bộ chinh chiến đường thành tiên, thành công đánh vỡ tiên vực chi môn, thực hiện giơ lên trời đỉnh phi thăng kinh thiên động địa tiến hành. Nhưng hư không đại đế một lần dò xét thân hư, lại ngoài ý muốn phát hiện cổ thiên đình dấu vết, bởi vậy, vậy sinh ra một cái lớn mật suy đoán. Cái kia chính là Đế Tôn chinh chiến đường thành tiên cũng không thành công, toàn bộ cổ thiên đình đều tại cái kia chiến dịch bên trong vẫn không, một số phế tích rơi xuống tại thần khư bên trong. Mọi người nghe đến đó, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hư Không Đại Đế phòng đoán thật sự là quá kinh người, khẳng định Cổ Thiên Đình phi thăng thất bại, tất cả cao thủ toàn bộ chết tại trên đường thành tiên. Nếu thật là như thế, cái này đường thành tiên cũng không tránh khỏi thật là làm cho người ta tuyệt vọng. Nhưng một số Đông Hoang bản thổ tu sĩ nhưng không khỏi khẽ gật đầu, tâm lý có chút tán đồng hư Không Đại Đế suy đoán. Bọn họ đều là tự mình trải qua hoang cổ cấm địa đường thành tiên đại chiến tu sĩ, tận mắt nhìn thấy bức kia trăm đế đại chiến khủng bố hình ảnh. Dù là ngưng tụ trên trăm tên cổ đại đại đế lực lượng, vẫn không có đánh vỡ đường thành tiên phần cuối bình thường. Có thể nghị con đường này có bao nhiêu dân an, Cổ Thiên Đình Trinh chiến thất bại cũng không ngoài ý muốn. Cái kia hư không đại đế thư viết tay bên trong nhưng có ghi chép những thứ này cổ bia lai lịch. Một tên lão giả râu tóc đều bạc trắng trung khí mười phần hỏi, cầm trong tay một tôn màu đỏ thảm thần lô, chính là cái kia ông tổ nhà họ Khương Khương Nguyên. Câu nói này không thể nghi ngờ hỏi ra một chúng tu sĩ trong lòng nghi hoặc, nhất thời từng đôi đôi mắt cùng nhau nhìn về phía Cơ Dương. Vạn chúng chú mục phía dưới, Cơ Dương cũng không giấu giếm, nói thẳng, "Hư không đại đế thư viết tay bên trong xác thực ngưng lên những thứ này cổ bia, gọi bọn họ là Thái cổ phong ấn chi vật." Thái cổ phong ấn chi vật. Có thể hay không mời cơ đạo hữu nói rõ chi tiết một chút?" Thiên Vũ học viện lãnh tụ mang theo vội vàng hỏi. Cơ Dương nói: "Tên như ý nghĩa, những thứ này cổ bịa đến từ thái cổ thời đại, là thái cổ một mảnh táng tiên chi địa, nhưng cũng không phải là phổ thông táng địa, mà chính là làm một cái phong ấn. Đồng thời hư không đại đế còn để lại tiền đoán, nếu là những thứ này cổ bịa bắt đầu bức lên tiên khí, liền mang ý nghĩa phong ấn sắp giải trừ." "Ti, chúng tôi sĩ nghe vậy, không không hít sâu một hơi. Bọn họ vạn vạn nghĩ không ra, thần khí bên trong những thứ này cổ bịa lại có lớn như vậy lai lịch." có thể truy tố đến thái cổ thời đại, mai táng vô số thái cổ tiên ma. Căng đệ bọn hắn chấn kinh lạ, nơi này vẫn là một cái phong ấn. Đến cùng là dạng gì tồn tại, cần lấy chúng tiên vong linh đến phong ấn, chỉ tùy tiện suy nghĩ một chút liền để người tê cả da đầu. Mà bây giờ, mảnh này phong ấn tức sắc mở ra, hội dẫn phát như thế nào cận sóng, không người có thể dự đoán, nhưng trong lòng bọn họ vẫn không khỏi sinh ra nồng đậm hoảng sợ. Ầm ầm. Mọi người ở đây tâm thần bất định bất an nhìn xoáy mói, mảnh này táng địa rốt cục phát sinh biến hóa, những cái kia cổ bia lảo đảo rung động động, phảng phất có tiên ma sắp xuất thế muốn đạp phá thời gian trường hà băng xuống đương đại. Ngoen, lại một đường kinh thiên động địa tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, tang trong đất trực tiếp vỡ vụn một cái lỗ thủng khổng lồ, một toa không gì sánh được cự đại thạch bia phóng lên tận trời, mặt ngoài thần văn lấp loé, lít nhá lít nhít, vạn trượng tiên quang theo nó mặt ngoài bạ phát, ù ùn kéo đến, bao trùm vũ trụ tinh không. Tại tấm bia đá này trung quanh, có thật nhiều tinh không cự thú đang gầm thét, cũng có dương cánh ngang ép nhật nguyệt thần cầm tại tê minh, càng có rất nhiều mạnh mẽ tuyệt luân nhân vật, cầm trong tay các loại đế khí ngang ép hư không, ánh mắt bén nhế. Hiện tượng, những thứ này đều là hiện tượng Đông Nhiên có thánh tôn hét lên kinh ngạc, để mọi người hào hào giật mình tỉnh lại, vận chuyển linh mục nhìn lại, đều không từ làm sửng sợ. Chỉ thấy cái kia tòa cự đại cổ địa, cung vần quanh tại cổ địa trung quanh tinh không tự thú tuyệt thế cường giả chờ một chút, toàn bộ đều là huyết tượng. Nói đúng ra, đây là quá khứ 5 tháng một đoạn hình ảnh. Bất luận to lớn của địa, vẫn là tinh không tự thú, đều là thật sự tồn tại, đã lâu 5 tháng trước kia ở đây lưu lại vĩnh hằng bất diệt là gấn. Theo táng địa phong ấn mở ra, những thứ này là gấn cũng bị kích hoạt, tái hiện ra năm đó một mảnh 5 tháng cảnh tượng. Ầm ầm. Trong tấm hình biến hóa vẫn còn tiếp tục Khắp nơi ù ù mà động, tất cả bia đá đều tại hướng về bốn phương tám hướng di động, toàn bộ hình ảnh đều sinh ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Mọi người phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy theo rừng địa di động, thế mà ở vùng trung tâm phát họa ra một mảnh mênh mông cương thổ, dường như chín con rồng lớn tại bàn nằm, mà chúng quanh những cái kia nhô lên tiểu sơn thì là vạc long. Vạn long xung quan, muốn chui vào lòng đất, tiến vào một giới khác. Tất cả mọi người bị trước mắt tình cảnh này làm chấn kinh, dạng này địa thế thật sự là quá kinh ngợi, nhất định ẩn giấu đi khó có thể tưởng tượng không bố. Không ai từng nghĩ tới, chính mình hội đụng vào dạng này đại vận. Mắt thấy một cái thiên cổ tình thế hỗn loạn bạo phát. Chỉ là cái này tình thế hỗn loạn là vui là họa, không người có thể đoán trước lẫn cặn. Chương 374, Thần Thiên Đế cùng Đế Tôn ở giữa quan hệ. Cái này phong ấn có chút không đúng. Quan sát hồi lâu sau, đột nhiên lại một tên thánh tôn phát ra nghi vấn thanh âm. Hắn thánh tôn cũng ào ào gật đầu, bọn họ cũng sớm liền phát hiện dị thường, chỉ là một mực kiềm chế không nói. Trước mắt thể hiện ra dị tượng tuy nhiên vô cùng kinh ngợi, có các loại kinh thiên động địa cự thú, nghiền ép nhật nguyệt hung cầm, thậm chí từng cái đế uy ngập trời chí tôn. Nhưng cùng mọi người chưa biết rõ thái cổ thời đại, nhưng lại có tương đối lớn khác biệt, không phải quá mạnh mà chính là có yếu. Mọi người đều biết, thái cổ thời đại tiên vực còn không có sổ độ, còn có ước vạn tiên ma, thậm chí còn có độc cô bại thiên luân hồi thiên vương dạng này tiên ma bá chủ cường giả. Mà trước mắt những thứ này cự thú hung cầm hình người cường giả, trên thân phát tán ra chỉ là đế đạo pháp tắc, liền tiên cảnh đều còn không có chạm đến. Điều này hiển nhiên cùng cơ Dương sợ thuyết thái cổ tiên tang chi địa có chút không hợp. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, ông tổ nhà họ Khương Khương Nguyên bỗng nhiên nói, như lão phu không có đoán sai, đây không phải thái cổ lúc 5 tháng dị tượng mà chính là phát sinh ở hoàng cổ. Mạnh này phong tiên chi địa tại hoàng cổ thời đại mở ra một lần. Lời này vừa nói ra, nhất thời gây nên một mảnh xôn xao. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đồng đều cảm thấy loại này suy đoán 10 phần hợp lý. Hoàng cổ thời đại thành đạo gian năm tháng, đại đế chính là thời đại kia đỉnh phong, như phong tiên chi địa tại hoàng cổ thời đại bạo phát, tất nhiên sẽ chấn động vũ trụ, dẫn đến vô số chí tôn tới đây dò xét. Tháng 5 năm 63 lại hoặc là, mảnh này phong tiên chi địa cũng là những cái kia hoàng cổ chí tôn chủ động cho mở ra. Nghĩ đến đây, chúng tu sĩ cũng không khỏi lộ ra vẻ kích động. Cái này lấy ước vạn tiên ma thi thể trỗ phong ấn chi vật, có lẽ rất nhanh liền có thể chân tướng rõ ràng. Ầm ầm. Táng tiên chi điệu diễn biến vẫn còn tiếp tục, chỉ thấy vô số tiên vụ pha trộn bốc hơi, tiên ma tiếng giống càng lạ như có như không, chấn động toàn bộ vũ trụ. Giờ khắc này, phàm phật có hơn 1 triệu con cự long thức tỉnh, phát ra chấn tiên thế giải, ma khí bạo phát, tiên khí trùng thiên, treo chống mở một hư giới, một cái hoàn toàn mới thế giới. Rang rắc, rang rắc, rang rắc. Một trận dị hưởng theo lòng đất thế giới truyền đến, giống như tiếng sắt thép va chạm, áp sập hết thảy, trong lòng đất rung động. Dường như một tồn tại tuyệt thế ma vật đem sắp xuất thế. Chẳng lẽ bị Phong Ấn là một cái vật sống? Nếu thật là dạng này, vậy cái này vật sống thì thật đáng sợ, cần tập hợp ức vạn thái cổ tiên ma thi thể mới có thể phong ấn trấn áp, một khi thật xuất thế, người nào có thể ngăn cản? Wen, mọi người ở đây mơ màng ở giữa, lại một đường to lớn tiếng nổ đùng đoảng truyền ra, lòng đất thế giới bộc phát ra sản lạn ngời ngời ánh sáng, bay thẳng bầu trời. Những ánh sáng này bên trong ẩn chứa vô cùng tiên đạo thần tắc, tại trong vũ trụ sao trời bày ra ra, thế mà hình thành một đầu thật lớn cổ đạo, màng lớn tiên khí lãng động mà xuống rơi vào cái kia đường cổ phía trên. Đường Thành Tiên. Đây là đường Thành Tiên. Vô số đông hoang tu sĩ xôi chào ra, vạn vạn nghị không ra lại ở chỗ này nhìn thấy đường Thành Tiên. Ban đầu ở hoang cổ cấm địa chỗ chứng kiến huyền tượng còn còn rõ muộn một trước mắt, tựa như trước mắt tiên quang trải đất, vô cùng quang vũ vung vãi thiên địa. Chẳng lẽ mảnh này táng dưới mặt đất phong ấn không lạ xuống vật, mà chính là đường Thành Tiên. Trong lòng mọi người đều là toát ra ý nghĩ này, cũng không tự sinh ra tán động. Tương truyền đường Thành Tiên vì thông hướng tiên vực chi môn. Chẳng lẽ thái cổ thời đại thời kỳ cuối tiên vực cũng chưa hoàn toàn phán nát? mà chính là còn có tàn quyết, cho nên lưu lại đường thành tiên, tiếp dẫn hộ thế tu sĩ. Wen, Wen, Wen, Wen. Theo đường thành tiên mở ra, phiến địa vực này rất nhanh náo nhiệt lên, càng ngày càng nhiều cường giả hội tụ, đế đạo thần tắc sôi trào mãnh liệt, khiến một đám đông hoang tu sĩ kinh dị lạ, những thứ này tụ đến chí tôn cấp cường giả, các cái chủng tộc đều có, cũng không có phát sinh tranh đấu, mà giống như là cùng thuộc tại một phe cánh. Cái này quá cái người, ai có thể đem nhiều như vậy chí tôn nhân vật hội tụ đến một phe cánh bên trong? chỉ sợ những cái kia sinh mệnh cấm khu cũng không có đáng sợ như thế trận thế. Ầm ầm. Đúng lúc này, hư không đột nhiên kịch liệt chấn động, sau đó trực tiếp vỡ vụn một cái cái khe to lớn, chiếu rọi ra một đầu hư không cổ đạo. Một cỗ tràn ngập hoang cổ chi khí chiến sa phá không mà đến, hoàn toàn do hoàng huyết xích kim chế tạo, quanh thân khắp nơi lít nha lít nhít thần văn, nghiền ép tứ cùng, cuồn cuộn mà đến, một cỗ cường đại chiến ý còn như hải lãng triều tịch giống như băng tuân ra mà tới. Kinh người nhất là, kéo xe lại là chín cái khoác đầy lân giáp hỏa kỳ lân, mỗi một cái đều có mấy ngàn trượng lớn nhỏ, trên thân chói đầy xiển xích màu đen. Có tới cánh tay trẻ con phần chất, đem chín cái hỏa kỳ lân cố định tại chiến xa trước. Cơ Dương cả kinh nói, lấy hoàng huyết xích kim rèn đúc chiến xa, lấy long văn hắc kim rèn đúc chín đầu dây cáp, lấy chín cái hỏa kỳ lân vì kéo xe thú đây là ai đại thu bút. Còn lại người nghe vậy cũng ào ạt lộ ra vẻ chấn động, hoàng huyết xích kim long văn hắc kim cái này, nhưng đều là hiếm thấy trên đời tiền kim, chỉ cần một khối nhỏ liền có thể rèn đúc một kiện cực đạo đế binh. Cho dù là tại hoang cổ thời đại, những cái kia chế đậy cùng thế hệ đại đế muốn rèn đúc cực đạo đế binh, cũng muốn đi khắp vũ trụ mới có thể tề tụ cần thiết phân lượng. Mà người này lại lấy giá trị vô hạn tiên kim rèn đúc chiến xa cùng dây cáp, quả thực cũng là phong phú của trời. Nhưng theo một cái góc độ khác đến xem, cái này hoàn toàn phản ứng trừ cái này chiến xa chủ nhân thân phận chi cao thượng, hẳn là hoang cổ hiếm thấy tuyệt đỉnh nhân vật. Tham gia đế tôn. Ngay tại cái kia chiếc chiến xa vừa mới đình trệ thời điểm, toàn trường tất cả trí tôn cấp nhân vật, bất luận là man hoang cử thú, vẫn là tinh không hung cầm, hoặc là nhân tộc cường giả, toàn bộ không người xuống, hướng về cổ lão chiến xa hành lễ. Đế tôn. Một đám đông hoang tu sĩ tất cả đều của ngự Nguyên lai like cái này trước chiến xa chủ nhân cũng là đã từng thống trị toàn bộ vũ trụ vạn tộc đế tôn, hoang cổ thời đại sơ kỳ đệ nhất đế, vạn tộc cộng tôn, vạn vực chi vương. Cái này đã để chúng người bất ngờ, cũng tại bọn họ trong dữ liệu, có thể có lớn như vậy phô trương người, thật sự là hoang cổ hiểm thấy, đế tôn xem như số lượng không nhiều một người. Mà nếu như chiến xa chủ nhân là đế tôn, cái kia người khác thân phận cũng liền rõ ràng rành rành. Những thứ này chí tôn cấp nhân vật, toàn bộ đều là cổ thiên đỉnh chiến tướng. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhớ tới trước đó cơ Dương nói tới, có truyền ngôn xưa, tại hoang cổ thời đại sơ kỳ Đế Tôn từng nâng toàn bộ Thiên Đình chi lực chinh chiến đường thành tiên, hoàn thành giơ lên trời đỉnh phi thăng hành động vĩ đại. Chẳng lẽ cũng là giờ phút này? Thái cổ táng địa chi địa khôi phục, đường thành tiên mở ra, Đế Tôn dẫn Thiên Đình chúng tướng hội tụ, muốn chinh chiến đường thành tiên, giơ lên trời đỉnh phi thăng. Dạng này tràng cảnh, chỉ làm cho người suy nghĩ một chút thì cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Oeng! Hoàng cổ chiến xa hoàn toàn dừng hẳn, một đạo giống như chống trời chiến thần giống như hùng hồn bóng người theo trong chiến xa bước ra đến, hư không gì giảo chấn động, dường như không chịu nổi tiếp nhận hắn sức mạnh to lớn. Cỗ này chấn phá không gian lực lượng Làm đến hắn có một loại theo thái cổ chiến trường rít ra đến tuyệt thế thiên thần chi uy. Tung tung đùng, đùng tung tung. Tất cả mọi người trái tim cũng nhịn không được đi theo hắn cước bộ khẩn trương nhảy lên, tràn ngập ngạt thở giống như áp bách. Đây chính là Đế Tôn, đã từng thống trị hoang cổ vạn tộc vũ trụ đế vương. "Giống?" Ngay tại tất cả mọi người rung động tại Đế Tôn uy thế tuyệt thế lúc, một đạo to lớn tiếng thú gào bỗng nhiên theo lòng đất truyền ra. Nương theo đạo này tiếng vang, dường như có một đạo gông xiềng bị trênh thoát. Một cố cự đại ba động, bị phá vỡ không trùng, cái kia phong vân chi địa phía dưới phương cánh nhiên thật có vật sống. Mà bây giờ, hắn muốn phá phong mã ra. Mọi người ngưng mắt nhìn lại, đều không tự hít sâu một hơi. Chỉ thấy lòng đất này phong ấn chi vật vô cùng to lớn, chỉ là một khóa lỗ ra, liền nhét đầy một mảnh tinh không, thì so mười mấy khóa cổ tinh chung vào một chỗ đều muốn to lớn. Toàn thân nó no sáng chói phát sáng, giống như một tôn thần, lại bị vô số tiên liên xuyên qua, khóa dưới đất. Đế Tôn, ngươi quả nhiên là lòng lang dạ thú. Thần Thiên Đế mệnh ngươi trấn thủ lấy phong ấn chi địa, ngươi lại cấu kết thiên đạo, một mình đưa nó mở ra, ngươi thì không sợ tiếp nhận vạn kiếp bất phục các quả sao? Long đất hung thú ngửa mặt lên trời thép dài, vậy mà tại trận dự mắng mỏ đế tôn. Mà hắn nói tới, càng là chấn kinh tất cả mọi người. Chương 375, Thái cổ thời đại thời kỳ cuối đại bạo loạn đế lộ. Thần thiên đế. Cái này đến từ thái cổ táng tiên phong ấn lại hung thú, thế mà nói ra thần thiên đế ba chữ. Cái này không khác nào tiên trấn động mạnh. Các đời thiên đế bên trong, mặc kệ là hoàng thiên đế, diệp thiên đế, vẫn là hồn thiên đế, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy bọn họ cái thế phong thái. Chỉ có cái này thái cổ thời đại thần thiên đế, vẫn luôn tồn tại ở trong truyền thuyết. Mọi người đối với hắn giải Giới hạn tại độc cô bại thiên một câu, công che vật cổ, vũ nội độc tôn, sử sưng thần thiên đế. Ngắn ngủi này 13 chữ ẩn chứa vô cùng kinh hãi người tin tức. Biểu thị cái kia bị độc cô bại thiên cùng luân hồi thiên vương sở bố cục thần chiến chí tử, cuối cùng sẽ trở thành đệ nhất thần thiên đế, phá giải thiên đạo diệt thế nguy cơ. Nhưng thần thiên đế đến tột cùng cường đại cỡ nào, đến tột cùng có cái nào cái thế thiên công, đến tột cùng như thế nào trấn áp thái cổ thiên đạo, thậm chí liền xem như hắn dung mạo, tất cả mọi người là hoàn toàn không biết gì cả. Có thể nói, thần thiên đế đối đương đại tu sĩ tới nói cũng là một cái mê. Bây giờ Cái này đã phán hết tại muốn để lộ, mà lại là lấy tất cả mọi người không tưởng tượng nổi phương thức để lộ. Cái này thái cổ thời kỳ cuối Táng Tiên phong ấn, lại là thần thiên đế tự mình bố trí, đồng thời mệnh đế tôn đến chống giữ. Cái này đủ để chứng minh, đế tôn đúng là hoàng cổ thời đại sơ kỳ vũ trụ đế vương, được đến trấn áp thái cổ thần thiên đế Táng thành, cũng uy thác lấy đại sự. Nhưng căn cứ lòng đất này hùng thú nói, đế tôn không để ý thần thiên đế bị thác, tự tự mở ra chỗ này phong ấn, thậm chí không tiếp cấu kết thiên đạo. Đây rõ ràng là đối thần thiên đế nhất tràng phản bội chi chiến. Nơi hẻo lánh chỗ, thân mục trường to mát. Hai bàn tay móng tay cơ hồ khảm tiến huyết nhục bên trong. Rốt cục để hắn đợi đến. Hắn một mực tại hết sức tìm kiếm, Thái cổ thời đại bí cảnh, Thần Thiên Đế tin tức, Luân hồi Thiên Vương tin tức. Bây giờ rốt cục nhìn thấy một tia ánh rạng đông, chỗ này thần bí phong vân chi địa hình thành tại Thái cổ thời đại thời kỳ cuối, rất có thể là Thần Thiên Đế chiến thắng Thái cổ Thiên Đạo về sau sự tình. Nói không chừng, nơi này thì ẩn tàng hắn trùng sinh chi bí. Vì sao? Uy áp Thái cổ thời đại Thần Thiên Đế sẽ ở vạn cổ về sau trọng sinh? Mọi người ở đây tâm niệm bách chuyển ở giữa, trong tấm hình có phát sinh mười biến hóa. Hóa xá, Thần Tiên Đế đã không tại. Hiện tại là Hoang Cổ thời đại, thuộc về Ta Đế Tôn thời đại. Đế Tôn Tử Tôn nói, mang theo một cỗ không đỡ xế vào ba khí. Thuộc về ngươi thời đại. Ha ha ha, ha ha ha, ngươi một cái liền chân tiên cảnh cũng chưa tới tiểu quỷ, cũng dám nói bừa chấn áp một thời đại, tin hay không ngươi hóa xá ra ra liền có thể giết ngươi. Long đất hung thú phát ra chấn thiên gào khét, chấn tức xuất thế, toàn bộ thiên địa đều như muốn nổ tung đồng dạng. Nhưng gặp cái này hung thú quả nhiên là một cái đại sa hình dáng, to lớn thân rắn múa, dao động tới tinh bờ sông. Một miệng to lớn tiên giáng tại sau lưng nó phู่ trào, vô lượng tiên khí từ đó tuôn ra, bay thẳng bầu trời, đó là chân chính phong ấn hạch tâm. Đế Tôn trong mắt tinh quang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, "Hoa Xà, thời đại biến, ma pháp kỷ nguyên chém chết tất cả đạo quả, ngươi cho rằng ngươi còn có năm đó lực lượng sao?" Thoại âm rơi xuống, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Hoa Xà phía trước, một miệng to lớn bảo đỉnh đỉnh đầu hắn hiện hiện ra, đột nhiên đánh tới hướng Hoa Xà. Toa này bảo đỉnh vô cùng cường đại cùng cẩn trọng, thân đỉnh phủ đầy lít nha lít nhĩ tiên văn dấu vết, uy thế vượt xa khỏi cực đạo đế binh phàm chủ đã gần như tiên khí. Oen, to lớn tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, hóa xà trực tiếp bị bạo đỉnh lệnh bay ra ngoài, đụng nát một vùng ngân hà. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Hóa xà kích động giống to, không nghĩ tới cường đại như nó vậy mà lại bị một kiện ngụy tiên khí đập bay. Giống lạ như vậy dưới, nó tại thái cổ thời đại một cái tay liền có thể bóp nát, lúc này lại không chịu nổi. Đây quả thực là vô cùng độc nhã. Ta và ngươi nói qua, hiện tại đã không phải là thái cổ, mà chính là thuộc về ta hoang cổ thời đại. Thuần ta thì sống, nghịch ta thì chết. Để tôn ngang lập hư không trong đen bay pháp vối, vô cùng đế đạo thần tắc từ trên người hắn bạo phát, bao phủ toàn bộ vũ trụ, hấp dẫn vô cùng năng lượng, lại lần nữa tế ra bảo đỉnh, hướng về hóa xà F đi. Phi, chỉ bằng ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, cũng dám mệnh lệnh ngươi hóa xà ra ra, chỗ này phong ấn chi địa, không có thần tiên đế mệnh lệnh, người nào cũng đừng hòng mở ra. Hóa xà giống to, vung vẩy to lớn đuôi rắn hướng về đế tôn bảo đỉnh đập tới. Ầm ầm. Một đạo to lớn tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, hóa xà đuôi rắn thế mà trực tiếp nổ tứ phân ngũ liệt, vô số tiên huyết báo tố bay mã ra, phi đã hướng vũ trụ biên hoang. Thu. Đế Tôn nhấc tay khẽ vẫy, bảo bối trong đỉnh trận bộc phát ra một cỗ đáng sợ hấp lực, đem tất cả hóa xà tiên huyết đều hấp dẫn đi vào, điên cuồng luyện hóa. Theo dung hợp những thứ này tiên huyết, bảo đỉnh khí tức càng ngày càng cường đại, thân đỉnh thượng tiên văn càng là ngưng động như thực chất, lộ ra tiên đạo thần tắc khí tức. "Tốt, không nghĩ tới ngươi còn có chút tác dụng, dung ngươi cái này một thân tiên huyết, ta thành tiên đỉnh tất có thể tiến hóa là chân chính tiên khí, công phá đường thành tiên năm chắc càng lớn ba phần." Đế Tôn hơi có vẻ kích động nói ra. "Không, điều đó không có khả năng." Hóa xà tại trong vũ trụ sao trời kêu gào, Đông Nhiên run lên bần bật, chừng lấy Đế Tôn nói, ngươi không có khả năng có cường đại như thế lực lượng, là thiên đạo lực lượng, thiên đạo đem chính mình lực lượng phân cho ngươi. Hiện tại đã biết rõ, đã mượn. Đế Tôn trong mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo chi sắc, hai tay bấm niệm pháp quyết, một cỗ thiên đạo thần uy từ trên người hắn bạo phát, trong nháy mắt để thành tiên đỉnh uy năng bạo tăng gấp 10 lần, hึก vạn tiên quang phun ra, trực tiếp đem to lớn vô biên hóa xả cho nuốt vào đi. A a a. Sau một khắc, thành tiên đỉnh bên trong liền truyền đến hóa xả tê tâm liệt phế tiếng rống, nó huyết nục gân cốt, thậm chí là nguyên thần đều đang bị đốt thực luyện hóa. Đế Tôn, ngươi đúng là điên. Thần Thiên Đế trải qua 93,0000 thế gặp chật trở, mới đưa Thái Cổ Tiên Đạo trọng thương đến cực hạn, cũng đem trấn thủ trọng trách ủy thác cho ngươi. Ngươi bây giờ nối giáo cho giặc, thì không sợ cũng có ngày tái hiện Thái Cổ Chí Xảo sao?" Hóa xà cự thú thanh âm theo thành tiên đỉnh bên trong đứt quãng truyền ra, xen lẫn gào rú buồn đảo, thẳng dậy người nghe được tê cả da đầu. Thế mà Đế Tôn lại không có một chút xúc động, chỉ bình thản nói, "Thiên đạo sợ cầu vì phương thế giới này, mà ta chỗ cầu chính là trường sinh bất tử, chúng ta chỉ là theo như nhu cầu mà thôi. Đợi ta giết ra tiên vực chi môn, rời đi phương thế giới này, đâu để ý hắn Hồng Thủy Thao Thiên. Luyện, luyện, luyện. Thành tiên đỉnh khí tức càng ngày càng mạnh, tại thôn phệ luyện hóa một cái thái cổ tiên thú bên trong, rốt cục lô sắc thành chính thức tiên khí. Đế tôn, ngươi ngu ngốc nghịch thần thiên đế, nhất định sẽ gặp báo ứng. Thần thiên đế sẽ không tha thứ ngươi. Luân hồi thiên vương càng sẽ không bỏ qua ngươi. Một đạo to lớn tiếng gào thét theo thành tiên đỉnh bên trong bạo phát, xông thẳng lên trời, mang theo hóa xà sau cùng thảm liệt ý chí. Tất cả đông hoang tu sĩ đều bị trước mắt tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ cảm giác được thái cổ thời đại thời kỳ cuối đại bạo loạn đang bị bọn họ để lộ. Thật lâu trước đó liền có người suy đoán, Hoang cổ thiên đạo là thái cổ thiên đạo kéo dài, chỉ là thái cổ thiên đạo tại thái cổ thời kỳ cuối đại chiến bên trong bị khó có thể tưởng tượng trọng thương, khó có thể chân thân buông xuống. Bây giờ đến xem, cái này suy đoán là hoàn toàn chính xác. Thần Thiên Đế cũng không có tránh thức diện sát thiên đạo, chỉ là đem thiên đạo trọng thương đến cực hạn, cũng bố trí phương ứng, khiến đế tôn cùng hóa xạ vì một sáng một tối hai đại người bảo vệ. Đây vốn là không có sơ hở nào an bài. Lấy trọng thương thân thể thiên đạo, căn bản bất lực phản kháng đế tôn áp chế. Nhưng là Thần Thiên Đế không nghĩ tới là, Đế Tôn có càng dã tâm lớn, không muốn khuốn thủ tại cái này một hữu giới, mà chính là muốn chinh chiến đường thành tiên. Thậm chí Đế Tôn vì sao thuận lợi giải phóng đường thành tiên, không tiếp cùng Thiên Đạo cấu kết, lấy phóng xuất ra Thiên Đạo làm điều kiện, thu hoạch được Thiên Đạo một phần lực lượng. Đây là một trận kinh thiên động địa phản bội, Đế Tôn bởi vì vì lợi ích riêng của một mình, phóng xuất ra vạn ác chi nguyên Thiên Đạo, mở ra hoang cổ nói gian năm tháng, cùng dài đến mức vạn năm thời đại đen tối. Chương 376, Lăng Trần cũng là thái cổ tiên đạo bá chủ. Trừ lễ Tôn phản bội bên ngoài, Mọi người còn có một cái phát hiện trọng đại, cái kia chính là thái cổ thời kỳ của cái biến đổi lớn. Mạt pháp kỳ nguyên. Dựa theo đế tôn thuyết pháp, chính là bởi vì mạt pháp kỳ nguyên buông xuống, đứng giết hết thảy đạo quả, này mới khiến nguyên bản nắm giữ tiên cảnh tu vi hóa giả thực lực suy giảm, cuối cùng bị trấn áp. Nhưng mọi người có thể có chút khó có thể tưởng tượng, cái này mạt pháp kỳ nguyên đến cùng là vật gì, có thể liền thái cổ tiên thú đạo quả đều chặt đứt. Hoặc cho phép chính là bởi vì cái này mạt pháp kỳ nguyên, mới làm đến thái cổ thời đại kéo dài đến hoang cổ thời đại lúc phát sinh biến hóa long trời lở đất, thiên địa chân tiên khó tìm chỉ là nhất làm cho mọi người cảm thấy chân kinh, vẫn là hóa xả trước khi Lâm Trúng phát ra phẫn nộ cảnh cáo. "Đế Tôn, ngươi ngỗ nghịch thần thiên đế, nhất định sẽ gặp báo ứng. Thần thiên đế sẽ không tha thứ ngươi, Luân Hồi Thiên Vương càng sẽ không bỏ qua ngươi." Câu nói này ẩn chứa quá nhiều tin tức. Hóa xả thế mà nói thần thiên đế cùng Luân Hồi Thiên Vương sẽ không bỏ qua Đế Tôn, cái này không khỏi quá kinh khủng. Chẳng lẽ thái cổ thời đại thần thiên đế cùng Luân Hồi Thiên Vương cũng chưa chết? Đối với hai vị này thực lực, tất cả mọi người đều là hết sức rõ ràng. Thần thiên đế không cần nhiều lời, gánh chịu thiên cổ diệt thiên kết quả, trấn áp một thời đại, vì thái cổ thời đại uy hoàng nhất người. Luân hồi Thiên Vương càng là có vô số truyền kỳ, cơ hội hoàn toàn tham dự 3 trận diệt thiên chi chi chiến, theo Thiên Đạo trong tay cứu ước vạn tiên ma, đồng thời cũng là thái cổ diệt thiên kết quả hai đại bố cục người một trong. Hai cái nhân vật kia, tuyệt đối kinh thiên động địa, dù là đặt ở uy hoàng hơn loạn cổ thời đại thời đại tiên cổ, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Nếu là bọn họ còn tại nhân thế, đương đại có ai có thể địch? Thân mục hô hấp cơ hồ muốn đình trệ, cái này hóa ra nếu là Thần Tiên Đế An Hàng Phong ẩn thủ hộ lấy, nhất định giải rất nhiều bí mật thậm chí nhưng là có thể biết thần thiên đế trùng sinh chi bí. Đáng tiếc đã bị đế tôn cho tươi sống tế luyện, con đường duy nhất lại chỉ còn phía dưới Luân Hồi Thiên Vương. Luân Hồi Thiên Vương Luân Hồi Cổ Đế Lăng Trần. Thân mục trong miệng không khỏi tự lẩm bẩm. Hẳn tại lần trước quan sát qua Lăng tộc trong cung điện Bích Hoa lúc, thì đối Lăng Trần sinh ra hoài nghi. Khi đó hắn lấy thời gian thần tốc nhìn trộm đến một cái trọng đại bí mật, cái gọi là Lăng tộc căn bản lại không tồn tại, hoặc là nói toàn bộ Lăng tộc thực chỉ có Luân Hồi Cổ Đế một người. Mà Lăng tộc nắm giữ Lăng tộc huyết mạch, đã nói hắn cùng Luân Hồi Cổ Đế tồn tại vô cùng mật thiết quan hệ chỉ là khi đó hắn chả không cách nào xác định, Lăng Trần cùng Luân Hồi cổ đế đến cùng có phải là cùng một người hay không. Nhưng ngay tại vừa mới, hóa ra bộc lộ ra một cái kinh thiên bí mật, thái cổ thời đại Luân Hồi Thiên Vương cũng chưa chết. Cái này khiến Trần Mục Tâm bên trong cái nào đó ý nghĩ thoáng cái xuất hiện, đồng thời mộc rễ nảy mầm. Cái kia chính là, Luân Hồi Thiên Vương cũng là Lăng Trần, luân hồi chi hỏa một mực liền không có giứt cắt, một mực kéo dài đến đương đại. Nếu thật là dạng này, vậy liền mang ý nghĩa Lăng Trần một mực tại che giấu tung tích cùng thực lực, thần tang hắn với tư cách thái cổ tiên đạo bá chủ thân phận cùng thực lực. Ý nghĩ này cực kỳ to gan, dù sao thái cổ đến đương đại, chọn vẹn vượt ngang ba cái thời đại. Nhưng thần mục cũng là có dạng này phỏng đoán, lang chần thân phận chân thật, cũng là thái cổ thời đại tiên đạo bá chủ, danh xưng luân hồi thiên vương. Và anh, đúng lúc này, trong tấm hình bỗng nhiên truyền ra một đạo kinh người tiếng nổ ầm ầm. Theo hóa xả cùng một chỗ xuất thế tiên giếng rốt cục hoàn toàn bạo phát, vô số tiên đạo phù văn ngút trời, chiếu rọi vũ trụ tinh không. Chấn văn phán nát, tiên quang hùng hực, vũ trụ tinh hà ù ù mà động, tiên vực một khe lớn càng lúc càng lớn, rốt cục hoàn toàn cùng đầu kia hư không cổ đạo nối liền cùng một chỗ. Một khối tinh không cự bịng ngưng kết xuất thế, trấn áp tại cổ đạo một bên, mặt ngoài khắc lấy ba chữ to, tiên quang ngút trời, chiếu rọi vũ trụ. Đường thành tiên lại hiện ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được một cấu nguồn gốc từ linh hồn rung động, đó là tiên đạo ánh giạn đông. Trong tấm hình, Đế Tôn cùng phía sau hắn một đám cổ thiên đỉnh chiến tướng đều lộ ra vẻ kích động, đây chính là đường thành tiên, đương đại tất cả cường giả truy cầu mục tiêu cuối cùng. Đường thành tiên đã mở, chư vị trí tôn, theo ta chinh chiến đi. Đế Tôn hảo tình tráng chí hô to, đi đầu đạp vào đường thành tiên. Chiến! Một trận thiên điệu bi ca ở trước mặt mọi người tấu vang. Đế Tôn Không Hổ Đường đại tối cường giả tên, toàn lực xuất thủ, lập tức kích phát ra vô cùng đáng sợ dị tượng. Long trời lở đất, quỷ khóc thân hào, vô cùng đế đạo thần tắc khởi động, đem trên đường thành tiên hết thảy quỷ quái toàn bộ quét. Một trận chiến này do hành động đến cực hạn. Tinh hà hạ phán nát, tiên mưa đầy trời, một cỗ khí tức mạnh mẽ tại Đế Tôn trên thân phun trào, toàn bộ đường thành tiên đều giống như bị hắn chế trụ. Thật đáng sợ, Đế Tôn thực lực không kém loan nhân đại đế. Có đông hoang tu sĩ hét lên kinh ngạc. Hắn từng tự mình tiến vào hoang cổ cấm địa chỗ sâu. Nhìn thấy trận kia thời đại hậu hoang cổ trận kia đường thành tiên đại chiến, lúc đó ngoan nhân đại đế đạp không mà đứng, một thân chiến trầm đế, nhất trưởng liền đem đường thành tiên vỡ nát, uy thế dũng mãnh vô cùng. Mà lúc này Đế Tôn, uy thế gần như không lại ngoan nhân đại đế phía dưới. Chẳng lẽ Đế Tôn thật có thể giết mặc Đường Thành Tiên? Trong lòng mọi người đồng đều sinh ra dạng này suy đoán, vị Đế Tôn phong độ tuyệt thế chỗ tín phục. Nhưng mà đúng vào lúc này, một kiện càng thêm đáng sợ sự tình phát sinh. Chỉ thấy Đế Tôn hành tẩu tại trên đường thành tiên, toàn thân đều tản ra hừng hực ánh sáng, phản phất muốn hóa đạo trong miệng càng là lẩm bẩm lấy. Trên đường thành tiên, gặp ta chân thân, phủ đùi ước vạn tuế nguyệt lực lượng, nên quay về. Theo hắn thoại âm rơi xuống, một cỗ lớn đại cổ lão khí tức từ trên người hắn bộ phát ra. Đế Tôn sau lưng thêm ra một cái hư ảnh, vô cùng uy nghiêm, nhìn xuống vũ trụ và vật, sừng sững tại đường thành tiên trước, giống như là muốn tiếp nhận chúng sinh giập đầu, chư đế triều bái. Toàn bộ vũ trụ đều sôi trào ra, ước vạn tinh vũ ánh sáng toàn bộ bị hắn hấp thu, làm hắn thân thể càng ngày càng ngưng thực, phàm phật muốn vượt qua thời gian trường hà tại đương đại khôi phục. Chơi ạ, người này là ai, vẻn vẹn một cái bóng mờ liền có đáng sợ như thế lực. Lượng. Ông tổ nhà họ Khương Khương Nguyên nhịn không được kinh hô, thì liền trong tay Lơ Lửng Hằng Vũ Lô đều có chút bất ổn. Cơ Dương Trịnh trọng nói, cái này hư ảnh hẳn là Đế Tôn, nói đúng ra là Đế Tôn cái trước. Tương truyền Đế Tôn vừa mới xuất thế, chỉ là một đứa con ít lúc, liền dẫn phát vũ trụ dị tượng, hấp thu vũ trụ vạn vật tinh hoa, ứng điểm mà tồn, không gì sánh kịp, vạn cổ không có. Đằng sau sự tình chính là mọi người đều biết, Đế Tôn trấn áp vũ trụ vạn tộc vô địch, đi ra một đầu uy hoàng nhất đường, không có người có thể ngăn trở hắn nửa bước, cửu thiên thập địa tất cả đều thần phục. Thế nhân chỉ cho là đế tôn chính là trời sinh đất nuôi, thiên phú tuyệt luân, cho nên có thể vừa xuất thế thì bại tận thiên hạ. Hiện tại xem ra, đế tôn lai lịch cũng không đơn giản, rất có thể là một vị nào đó thái cổ đại năng chuyên thế, lúc này mới có thể vừa xuất thế liền trấn áp vũ trụ. Mà bây giờ, hắn luôn tỉnh lại kiếp trước, bộc phát ra trấn thức lực lượng. Giống như vị Sắc Minh Cơ Dương lợi nói ngay tại Cơ Dương vừa mới nói xong lúc, đế tôn sau lưng hư không thì triệt để ngưng tụ, hoàn toàn cùng đế tôn dung hợp. Giờ khắc này, đế tôn khí tức bạo tăng không chỉ gấp 10 lần, bành trướng tiên lực từ trên người hắn bộc phát ra. Khôi phục toàn thịnh thực lực đế tôn bá đạo Tuyệt Luân, thôi động thành tiên đỉnh, nhanh chân hướng về đường thành tiên chỗ sâu nhất ra, phá hủy hết thảy tiên linh. Đến, đến, chính là chỗ này. Vô số đông hang tu sĩ trong lòng rung động, nhìn lấy đế tôn xuất lĩnh cổ thiên đỉnh chúng tướng, một đường giết tới đường thành tiên phần cuối. Bọn họ biết, chính thức khảo nghiệm vừa mới bắt đầu. Oen. Chỉ nghe một đạo to lớn tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, đường thành tiên đoạn, mà đế tôn bọn người thì toàn bộ bị một cái to lớn hỗn độn động thôn phệ. Đây chính là như hậu thế trận kia đường thành tiên đại chiến đường thành tiên phần cuối vì hỗn độn động. Bên trong tiên linh vô số, toàn bộ đều là lấy tiên đạo thần tắc chớng ngưng tụ, có thể nói mỗi một cái đều có hoàn hảo đại đế thực lực. Mấu chốt nhất là, những thứ này tiên linh căn vốn giết chi không hết. Chỉ cần vừa chết, bọn họ liền sẽ hóa thành tiên đạo chi khí, mà ở một lần nữa ngưng tụ. Thời đại hậu hoang cổ, hội tụ trên trăm tên cổ đại đại đế, vẫn ở nơi này chiến kích trầm sa. Lại không biết đế tôn có thể hay không vượt qua một bước kia. Giết, giết, giết. Hỗn độn trong động, đế tôn phát ra chấn thiên giống to, huy động thành tiên đỉnh trấn sát một mảnh lại một mảnh tiên linh. Nhưng là đế tôn trèo chống, Những cái kia theo hắn mà đến cổ thiên đỉnh đại tướng lại nhịn không được. Trong khoảng thời gian ngắn liền bị giết 1/3, còn lại đại tướng cũng đều bắt đầu sinh thù ý. "Không được, Đế Tôn, chúng ta chịu không được, trước hết rút khỏi đi." Mấy cái chí tôn mà miệng, đi đầu hướng về phía sau rút lui. Người nào cũng không cho rời đi, một thế này, ta tất yếu đạp phá tiên vực chi môn. Đã các ngươi nhịn không được, thì làm ta chất dồn dãng đi rác. Đế Tôn trên thân tà khí ngập trời, thành tiên đỉnh bên trong bộ phát ra một cỗ đáng sợ hấp lực, đồng thời bao phủ hướng tất cả thiên đỉnh đại tướng. Chương 377 Thái cổ thần tiên đế lần đầu hiện thế. Không, phá cho ta. Phá, phá. Những cái kia thiên đình đại tướng tự nhiên không cam lòng bị huyết tế, ào ào phấn khởi phản kháng, trên thân dâng lên hừng hực ánh sáng. Thế mà còn không chờ bọn hắn hoàn toàn bạo phát, rất nhiều quỷ dị màu đen phù văn liền từ trên người bọn họ xuất hiện. Những thứ này màu đen phù văn tản ra vô cùng tà dị khí tức, nối liền cùng một chỗ, hình thành từng cái từng cái xiển xích màu đen, quấn quanh ở những cái kia thiên đình đại tướng trên thân. Theo những thứ này màu đen xích sắt hình thành, những cái kia thiên đình đại tướng khí tức trực tiếp bị giam cầm chỉ có thể trợ mắt nhìn lấy thành tiên đỉnh uy thế bao phủ toàn thân, đem bọn hắn thôn vệ. Chấn kinh. Tình cảnh này thật sự là quá kích người. Những cái kia xiềng xích màu đen rõ ràng thì là một loại cường đại phong ấn, rất sớm đã cắm vào đến những người này thể nội, lúc này rốt cục buộc phát ra. Mãi đến giờ khắc này, chúng người mới biết, Đế Tôn tránh tức dạ tâm. Hắn không phải là muốn giơ lên trời đỉnh phi thăng, mà chính là muốn hiến tế tất cả cổ tiên đỉnh cường giả huyết nục, đến trợ hắn một người siêu thoát. Luyện hóa tất cả cường giả máu thịt về sau, thành tiên đỉnh khí tức lại lần nữa bạo tăng gấp đôi, dường như một kiện tránh thức thiên khí. Trấn áp vũ trụ bá hoàng. Một thế này, ta tất yếu bước qua tiên vực chi môn. Đế Tôn phát ra tiêu gạo, lần nữa tế ra thành tiên đỉnh, một tay đè chặt thành tiên đỉnh, đưa nó hung hăng đánh tới hướng tiên vực chi môn. Oanh! Một đạo tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, thành tiên đỉnh thế mà không có tiến vào tiên vực chi môn, mà chính là hung hăng đụng ở phía trên, chỉ có một nửa tiến vào tiên vực, bị thừa xuống một nửa thì bị đẩy lại, tiến tới không được. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô tận tiên đạo phụ văn theo tiên vực cánh cửa bên trong xuất hiện, ào ào tuôn hướng thành tiên đỉnh, là cẩn tại thân đỉnh phía trên. Phảng Phật muốn cải biến thành Thần Tiên Đỉnh Nguyên bản pháp tắc thần liên. Đối mặt tình cảnh này, Đế Tôn lại không kinh hoàng chút nào, dường như đã sớm biết sẽ như thế vẫn như cố khí định thần nhàn thôi động thành tiên đỉnh, để nó chậm rãi đem tiên vực chi môn căng ra. Một tấc hai thốn ba tấc. Thành Tiên Đỉnh thì như vậy một chút xíu hướng về tiên vực cánh cửa bên trong thẻ đi, toàn bộ quá trình bị vô số tiên đạo phù văn cọ rửa. Mọi người không khỏi lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, cỗ này cọ rửa chi lực thật sự là thật đáng sợ, đủ để trong nháy mắt tẩy đi một tên không thiếu sót đại đế một thân đạo pháp. Chẳng lẽ tiến vào tiên vực chi môn đại giới là muốn từ bỏ chính mình ngày xưa đạo và pháp. Cái kia nếu là thuế biến thất bại, chẳng phải là muốn hết thệ thành công. Đế Tôn hiển nhiên là đã sớm biết việc này, lúc này mới phí hết tâm huyết rèn đúc một kiện trấn trực tiên đỉnh, chỉ có dạng này tồn chứa không thiếu sót tiên văn tiên khí, mới có thể chịu đựng lấy những cái kia tiên đạo phù văn quở giữa. Cứ như vậy rằng co, không biết qua bao lâu thời gian, thành tiên đỉnh rốt cục xé mở một đạo hai thước bao quát vết nứt, mơ hồ để lộ ra một giới khác cảnh tượng. Tiên vực chi môn, rốt cục vì ta mở ra. Đế Tôn lộ ra vô cùng kích động thân sắc, thân hình lóe lên, hướng thẳng đến cái khe kia phóng đi. Ông. Ngay tại Đế Tôn khoảng cách tiên vực chi môn chỉ có chỉ cách một chút lúc, một đầu màu đen thần liên bỗng nhiên theo trong hư không tỏa ra, lấy như thiểm điện tốc độ trực tiếp xuyên qua Đế Tôn thân thể. Phốc. Đế Tôn thân thể chấn động mãnh liệt, đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, bay ngược ra 10 cái tinh hà xa. "Thiên đạo, ngươi tính cái ta?" Đế Tôn nhìn qua bị xuyên thủng thành lỗ thủng trái tim, phẫn nộ gào thét, chấn động vũ trụ ở trong gầm trời. "Muốn trách thì quái ngươi tham lam à, thế mà Mưu Toan mang theo một thân đạo pháp rời đi phương thế giới này." Bầu trời phía trên dường như hiện lộ ra một chương giữ tận cuốn mật. Vẹn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó vô số quy tắc trật tự hội tụ thành một cái to lớn bàn tay, hướng về Đế Tôn ngang ép xuống. Không! Đế Tôn phát ra chấn thiên thế giải, vô cùng đế đạo thần tắc theo trong cơ thể hắn bạo phát, thậm chí còn hỗn hợp một cô vô thượng chi. Ầm ầm. Một nói to lớn vô cùng tiếng nộ đùng đoảng rung khắp vũ trụ, Đế Tôn lại bị Thiên Đạo chi thủ kéo tứ phân ngũ liệt, toàn thân đế huyết bao tô bay, rải đầy toàn bộ vũ trụ. Thiên Đạo, nguyên lai like ngươi vẫn luôn tại phòng bị ta, ta là quá ngu, thế mà cùng ngươi hợp tác. Thần Thiên Đế, Sư Tôn, là ta sai a. Đế Tôn kêu rên truyền khắp thiên địa, triệt để hóa đạo, một thân đạo và pháp quay về thiên địa. Dung động. Tất cả Đông Hoang tu sĩ đều bị trước mắt tình cảnh này làm chấn kinh. Hoang cổ thời đại sơ kỳ bí mật, tại thời khắc này, Chân Chân Chính Chính Dương hiện tại bọn hắn trước mắt. Đây không thể nghi ngờ là một đoạn vô cùng sáng chói cùng huy hoàng sử thi. Trong truyền thuyết hoang cổ sơ kỳ huy hoàng nhất Đế Tôn, cũng không phải là thật sự là thiên hạ lòng đất duy ta độc tôn chi thể chất, chính là thái cổ cự bá truyền thế, cho nên vừa xuất thế thì có chấn động vũ trụ dị tượng. Đồng thời Đế Tôn có thể làm cổ thiên đỉnh chi chủ, cũng là được đến thần thiên đế cho phép. Dụ ý là vì để đệ tôn trấn thủ đường thành tiên phong ấn. Đáng tiếc, Thần Thiên Đế không nghĩ tới là đệ tôn có lòng lang dạ thú, vi phạm hắn ý chí. Thậm chí vì bảo đảm có thể không có sơ hở nào đạp phá tiên vực chi môn, đệ tôn còn to gan lớn mật cùng tiên đạo cấu kết, mượn tiên đạo lực lượng, thành công trấn sát Thần Thiên Đế dự phòng phía dưới trong bóng tối người bảo vệ hoa xạ. Thế mà bọn ngụy bắt ve chim sẻ nút đằng sau, đệ tôn vị bước qua tiên vực chi môn nỗ lực hết đẩy, không tiếc huyết tế tất cả thiên đình bộ hạ, nhưng như cũ kẽ một chiêu, bị tiên đạo chỗ ám toán, thân tử đạo tiêu. Trận này đường thành tiên chinh chiến, Cuối cùng vẫn là không người đạt phá. Cái gọi là đế tôn chinh chiến đường thành tiên, rỡ lên trời đỉnh phi thăng căn bản chính là một cái từ đầu đến đuôi hoang luôn, lựa gạt vạn cổ năm tháng, rốt cục tại một ngày này toàn bộ ra ánh sáng đi ra. Nghĩ đến đây, mọi người cũng nhịn không được lòng sinh cảm khái. Thành tiên, khó. Khó. Khó. Nhiều ít cái thế hảo kiệt ngược lại ở trên con đường này, xương trắng chất đống, nhiều vô số kể. Nhưng cảm khái đồng thời, mọi người lại nhịn không được lòng sinh ra một số hoang mang. Một chính là đế tôn vì sao cố chấp như thế tại tiên vực chi môn. Phải biết Lê Tôn cũng không phải phổ thông lai lịch, tiếp trước vì thái cổ cự bá, chuyển sinh đến hoàng cổ thời đại về sau, mới chỉ là cái trẻ sơ sinh, liền hấp thu ức vạn tinh thần năng lượng, cực điểm mà Tôn, không gì sánh kịp. Thành tiên đối phổ thông đại đế tới nói, có lẽ có cực mạnh sức hấp dẫn, nhưng đối với Lê Tôn, cũng không đến mức như đúng. Dù sao lấy đế tôn thủ đoạn, chắc là còn có hắn biện pháp thành tiên mới đúng, trên thực tế Lê hắn sau cùng biểu hiện ra ngoài thực lực, đã vô hạn tới gần tại chư tiên. Đã đế tôn có khác biện pháp có thể thành tiên, lại vì sao nhất định phải chấp nhất tại đường thành tiên? Thậm chí vì thế vi phạm thần thiên đế ý chí, cấu kết dụng ý khó dò thiên đạo, còn huyết tế tất cả thiên đỉnh bộ hạ. Có lẽ chỉ có một điểm có thể giải thích. Cái kia chính là tiên vực chi môn không hề chỉ là thành tiên, mà là có càng tốt đẹp hơn chỗ, lớn đến đủ để cho đế tôn điên cuồng vứt bỏ hết thảy. Một cái khác khiến một chúng tu sĩ lòng sinh hoang mang địa phương, cũng là thiên đạo sau cùng từng cái khắc lưng gai. Nếu không có cái này lưng gai, đế tôn rất có thể thật bước qua tiên vực chi môn. Nhưng vấn đề là, thiên đạo vì sao muốn làm như vậy? Phải biết, đế tôn thế nhưng là lúc đó người mạnh nhất vật, còn có một cái thái cổ cự bá kiếp trước. Nói không chừng còn có ẩn tàng thủ đoạn. Thiên đạo như thế cách làm, tương đương với tồn tại to lớn nguy hiểm. Nhưng thiên đạo vẫn là làm, đồng thời thái độ vô cùng kiên quyết, trực tiếp đem Đế Tôn giết sát, hình thần đều diệt. Cái này chỉ có thể nói rõ, Đế Tôn như bước ra tiên vực chi môn, đem đối thiên đạo sinh ra bất lợi. Mọi người ở đây mơ màng thời điểm, trong tấm hình sinh ra biến cố. Cái kia đầy trời nói mưa, dồn dập, đúng là diễn hóa xuất hoàn toàn hư ảo hình ảnh. Trong tấm hình là o ánh khắp nơi thiên đình cảnh tượng, tiên đài lầu các, tử điện kiên quyết, vô số thần phong liên miên, giống như tinh la kỳ bố. Một tên chí tôn vĩ ngạn thân hình ngang đứng ở đó tỏa trung ứng nhất trong thần điện, đưa lưng về phía chúng sinh, tuy nhiên khí thế xấu xí, lại cho người ta một loại thần núi hoành thiên thiên sơn đoạn địa vô địch chi uy, chỉ làm cho người nhìn lên một cái liền không nhịn được sinh ra lòng kính sợ. Vạn Bôi Đế Tôn, tham gia thần tiên đế. Một tên nam tử khôi ngô xuất hiện trong đại điện, hướng về kia cái đưa lưng về phía chúng sinh vĩ ngạn thân hình lễ bái, thái độ không gì sánh được thành kính, càng ẩn có một loại vẻ cùng nhật. Tất cả mọi người bị câu nói này chấn kinh tột đỉnh. Cái này làm điện lễ bái nam tử, rõ ràng là đế tôn kiếp trước, tản ra vô tận tiên uy mà hắn dương cái kia đưa lưng về phía chúng sinh nam tử vị, Thần Thiên Đế. Tất cả đông hoang tu sĩ hô hấp tại thời khắc này gần như bình phong dựng. Thần bí tới cực điểm thái cổ thần Thiên Đế, rốt cục hiện thế tất. Chương 378, Thái cổ thời đại thời kỳ cuối lưu lại bộ cục. Trong tấm hình, bầu không khí ngưng nặng như núi. Đế Tôn, ngươi cũng biết, ta lần này triệu kiến ngươi, vì chuyện gì? Thần Thiên Đế không có quay người, chỉ là đạm mạc mở miệng, tràn ngập tang thương ý cảnh. Vạn đối không biết. Đế Tôn thân thể cùng càng sâu, mười phần kính cẩn nghe theo. Thái cổ thời đại muốn chúng kết. Ta cũng muốn gỡ đi cái này, một thân gánh nặng, nhưng Thiên đỉnh không thể một ngày vô chủ. Ta cùng Luân Hồi Thiên Vương độc cô đại thần thương nghị một phen, cuối cùng quyết định từ ngươi kế thừa Thiên đỉnh chi chủ vị trí." Thần Thiên Đế chậm rãi nói ra, tiên cố mà có lực, mỗi một chữ đều thẳng đánh linh hồn. Đế tôn thân thể run lên, cũng không phải là kinh hỉ, mà là có chút thất vọng nói ra, "Thiên Đế là muốn đi sông Tiên vực chi môn sao?" Thần Thiên Đế nói, "Ta biết ngươi suy nghĩ trong lòng, nhưng một thế này, sẽ không có người đi sông Tiên vực chi môn. Ta sẽ đích thân xuất thủ, đem Tiên vực chi môn phong ấn, mà ngươi một cái nhiệm vụ trọng yếu." cũng là thay ta trông coi tốt chỗ này phòng ẩn. Đế Tôn kinh dị nói, thiên đế không xông tiên vực chi môn, chẳng lẽ không muốn lấy được tránh tức siêu thoát cùng vĩnh sinh sao? Thần Thiên Đế nói, thế nhân tu chân, cầu được chính là trường sinh bất tử, ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng trên đời này, tổng có một số việc so trường sinh bất tử càng trọng yếu hơn, ta còn có thật nhiều lo lắng, không cách nào an tâm rời đi cái thế giới này. Đế Tôn tâm tình có chút khoái động, lớn tiếng nói, cho nên thiên đế liền định đoạn tuyệt tất cả mọi người vĩnh 19 sinh hy vọng sao? Câu nói này vừa mới nói xong, Đế Tôn liền ý thức được không đúng. Liên đội cung kính nói, "Vạn bối lỡ lời, mong rằng tiên đế trừng phạt." Thần tiên đế khoát khoát tay, khẽ thở dài, "Ta biết trong lòng ngươi phẫn uất, lấy tư chất ngươi, vốn có thể sống qua tiên vực chi môn. Nhưng bây giờ tiên vực chi môn đã sinh ra biến đổi lớn, ta không phải muốn ngăn cản các ngươi vĩnh sinh, mà chính là hiện tại tiên vực chi môn vô cùng nguy hiểm, chỉ có thể phong ấn." Đế Tôn nói, tiên đế trầm tháp, vạn bối xông pha khói lửa, muôn lần chết chớ từ chối. Dừng một chút, đế Tôn lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không biết tiên đế sau đó có tính toán gì không. Thần tiên đế thở dài, "Ta đã cùng Luân Hồi Thiên Vương thương nghị thỏa đáng, mượn sức hắn luân hồi chuyển thế. Ngươi cũng theo ta cùng đi chứ, lấy chuyển thế chi thân tiến vào thời đại tiếp theo, đối nguyên ngộ đạo rất có ích lợi." Đế Tôn nói, Đa Tạ Thiên Đế lướt nhẹ qua chiếu. Thần Thiên Đế khẽ bước cằm, lần nữa dặn dò, "Ngươi nhớ lấy, tiến vào thời đại tiếp theo về sau, nhất định muốn bảo vệ cẩn thận cái này phong ấn, ngàn vạn để tùy ý mở ra. Một khi mở ra, tất nhiên sẽ cho toàn bộ vũ trụ mang đến to lớn tai họa." Đế Tôn nghiêm nghị trấn động, trầm giọng nói, "Thiên Đế yên tâm, vạn bối nhất định đem hết khả năng, người tại, phong ấn tại. Tất cả huyễn tượng hình ảnh, đến đây triệt để kết thúc." Mọi người lại thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Không ai từng nghĩ tới, đế tôn sau khi chết hóa xuất đạo mượn, thế mà chiếu rọi ra thái cổ thời đại thời kỳ cuối một khoảng thời gian hình ảnh. Mà lại là thần thiên đế tại thái cổ muốn sẽ kết thúc lúc lưu xuống sau cùng bố cục, vô cùng trân quý. Theo trong tấm hình đó có thể thấy được, đế tôn đúng là thần thiên đế tự mình bổ nhiệm Thiên đỉnh chi chủ, thì liền đế tôn luân hồi chuyển thế cũng là thần thiên đế một tay an bài. Để mọi người có chút ngoài ý muốn là, đế tôn đối cái này Thiên đỉnh chi chủ vị trí tự hồ cũng không hài lòng, mà càng muốn hơn bước ra tiên vực chi môn chỉ là bị thần tiên đế cho cưỡng ép đè xuống. Nhưng nhất làm cho mọi người chấn kinh là thần tiên đế thế mà lựa chọn luân hồi chuyển thế. Hắn nhưng là trấn áp tiên ma ngang dọc thái cổ thời đại, một thân tu vi thâm bất khả trắc, không lứt nói đều non trọng thương đến tự hạ, thế mà cũng vô pháp vĩnh hằng, chỉ có thể mượn luân hồi thiên vương chi thủ chuyển thế. Cái này khiến mọi người cảm thấy khó có thể tin, thái cổ những năm cuối mạt pháp kỷ nguyên đến cùng là vào gì, thậm chí ngay cả thần tiên đế đều không cách nào tránh khỏi. Đang mở ra mê hoặc đồng thời, mọi người cũng tân sinh ra rất nhiều ham mang. Một chính là tiên vực chi môn, Căn tư trước mắt được đến đủ loại manh mối, rất nhiều người đã suy đoán ra, Tiên vực chi môn không hề giống bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Nó tuyệt không phải đơn thuần thành tiên chi môn, mà chính là ẩn dấu đi càng lớn bí ẩn. Cái này đệ rất nhiều người nhịn không được sinh ra lòng hiếu kỳ, cái kia tiên vực chi sau cửa đến cùng ẩn tảng cái gì, để đế tôn cố chấp như thế, thậm chí thần tiên đến nếu không có làm mật tâm, cũng chọn bước qua tiên vực chi môn. Siêu thoát vĩnh hằng trường sinh bất tử. Ông tổ nhà họ Cơ nhẹ giọng thì thào, giống như thể hồn quán đính khiến cho mọi người xem thân tỉnh. "Là, tiên vực chi môn ý nghĩa cũng không phải là thành tiên" mà chính là thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh, thu hoạch được trường sinh bất tử cơ hội. Bọn họ ngay từ đầu đều bị Ngoan Nhân Đại Đế đưa tới huyền tượng hình ảnh lừa dối, cho rằng thành tiên liền có thể vĩnh sinh bất tử. Nhưng hiện tại xem ra, sau khi thành tiên mặc dù sẽ nắm giữ vượt xa khỏi Đại Đế Thọ Nguyên, nhưng nếu tao ngộ mật pháp kỳ nguyên, vẫn có nguy cơ vẫn lạc. Mà duy nhất vĩnh hằng con đường, chính là bước qua tiên vực chi môn, tiến vào các muôn phương thế giới. Đây mới là tiên vực chi môn chân tướng. Chỉ có như vậy, mới có thể để vạn cổ tiên kiêu ngạo hướng tới. Thật lâu trước đó thì có người đưa ra nghi vấn Thời đại tiên cổ loạn cổ thời đại những cái kia cái thế nhân kiệt thật đều chết sao? Nếu bọn họ không chết, lại người ở chỗ nào? Hiện tại mọi người ẩn ẩn có đáp án, chỉ sợ Hoang Tiên Đế chờ càng đã lâu cùng giả, đều đạp phá tiên vực chi môn, đi hướng một mảnh khác thế giới, lúc này mới bật vô âm tín. Mà Thần Tiên Đế bởi vì tự thân nguyên nhân, cũng không có như trước đây cái trước như vậy đạp phá tiên vực chi môn. Đây chính là để mọi người nghi hoặc thứ hai chỗ địa phương. Thần Tiên Đế vì sao không muốn bước ra tiên vực chi môn, lại vì sao muốn đem tiên vực chi môn phong ấn? Có người nghĩ đến Thần Tiên Đế trước đó nói chuyện qua, Tiên vực chi môn đã sinh ra biến đổi lớn, một khi xuất thế, đều sẽ cho toàn bộ vũ trụ mang đến to lớn tai họa. Chỉ là còn là rất khó đoán ra, Thần Thiên Đế chỉ tai họa đến cùng là cái gì? Muốn nói hoang cổ thời đại phát sinh họa lớn, chỉ sợ phải kể tới khiến ước triệu vũ trụ sinh linh chết hắc ám náo động, chẳng lẽ bóng tối này náo động cùng tiên vực chi cửa mở ra có quan hệ? Trừ hai điểm này bên ngoài, còn có một chút mọi người quan tâm nhất. Cái kia chính là, Thần Thiên Đế lựa chọn luân hồi chuyển thế, vậy hắn chuyển thế chi thân lại ở nơi nào? Đây chính là Thần Thiên Đế a. Chấn áp một thời đại vô địch tiên đế. Chỉ là một cái đế tôn chuyển thế liền có thể trấn áp hoang cổ thời đại, Thần Thiên Đế so với đế tôn không biết mạnh bao nhiêu lần, vì sao không có ở hậu thế lưu lại truyền thuyết? Đây chỉ có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất là Thần Thiên Đế lưu lại uy hoàng truyền thuyết, chỉ là bởi vì thần thoại đức gãy, còn còn không có bị phát hiện. Loại thứ hai khả năng, cái kia chính là Thần Thiên Đế chuyển thế chi thân còn không có xuất thế. Nếu như là loại thứ hai khả năng, vậy liền quá kinh người, mang ý nghĩa bọn họ tại không thể biết rõ tương lai đem gặp được Thần Thiên Đế chuyển thế chi thể, chỉ muốn muốn thì để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Nơi hẻo lánh chỗ Thần Mục ánh mắt vô cùng thâm thúy, ngăn cách một mảnh năm tháng cùng Thần Thiên Đế gặp gỡ, để lòng hắn tự khó có thể bình tĩnh. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi gặp gỡ, Thần Mục vẫn cảm giác được mình cùng Thần Thiên Đế ở giữa vết mạch liên hệ. Cái này khiến trong lòng của hắn sắp nhận, chính mình là Thần Thiên Đế, nói đúng ra là Thần Thiên Đế vạn thế luân hồi sau chiếu rọi ra cùng một đóa hoa. Cái này khiến hắn không gì sánh được muốn tìm về ký ức, không gì sánh được cấp thiết nghĩ muốn biết Thần Thiên Đế vì sao muốn lựa chọn luân hồi chuyển thế 167, hắn lo lắng đến cùng là cái gì, luân hồi chuyển thế lại có ý nghĩa gì? Có lẽ chỉ có tìm tới luân hồi Thiên Vương mới có thể giải khai hết thảy mê hoặc." Thần Mộ Câm thầm nói ra. "Chính như độc cô bại thiên suy đoán, Thần Thiên Đế có thể luân hồi chuyển thế, là mượn nhờ luân hồi Thiên Vương lực lượng. Cái này cũng mang ý nghĩa, luân hồi Thiên Vương tuyệt đối không có chết." "Oeng." Mọi người ở đây còn đắm chìm trong trước đó huyễn tượng bên trong lúc, một đạo to lớn tiếng nổ đùng đoàng bỗng nhiên đem bọn hắn bừng tỉnh. Chỉ thấy táng trong đất gặp hóa vẫn còn tiếp tục, những cái kia hư huyễn cảnh tượng phán nát, hiển hóa ra ngoài một cái to lớn hầm động, vô số trắng nuốt hải cốt giao thoa ngang dọc. Tuy nhiên những thứ này hải cốt đã hoàn toàn đánh mất đạo vận. Nhưng chỉ bằng bọn họ trải qua vạn cổ năm tháng mà không hư, liền đủ để biểu dương những thứ này hãi cốt cương đại. Trần Tiên Sương. Trong chốc lát, tất cả mọi người trong đầu đều trồi lên ba chữ này. Bọn họ không có quên, nơi này trừ Phong Ấn Tiên vực chi môn bên ngoài, vẫn là một mảnh tiên ma tang địa, vô số tiên ma ở đây vẫn lạc. Nơi này nhất định phát sinh một hồi đại chiến kinh thiên, nói không chừng có thể tìm tới thái cổ thời kỳ cuối trận chiến cuối cùng manh mối. Có Thánh Tôn kích động hô to, phấn đấu quên mình trực tiếp tập trung cái kia hang động bên trong. Còn lại người nhìn lẫn nhau, cũng ào ào hướng về bên dưới hang động phóng đi. Nơi này chính là một mảnh tiên ma táng địa, không biết ẩn chứa như thế nào chợ bảo. Dù là không có chợ bảo, chỉ là những hải cốt này khe hở bên trong tiêu tán ra tiên khí, chính là vô giá chi vật, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Thân mục càng là không chút do dự nhón đầu tiên xông đi vào. Hắn có một loại trực giác, hang động phía dưới nhất định ẩn chứa một cái bí mật kinh thiên. Chương 379, Thái cổ trận chiến cuối cùng dị tượng bạo phát. Tốc tốc dị đảo dị đảo. Táng dưới mặt đất, tiên khí không gì sánh được nồng đậm, cơ hồ ngưng tụ thành từng đạo từng đạo tiên khí thủy triều lên xuống, giống như một cái thế giới khác một mảnh thuộc về tiên thần thế giới. Tất cả tiến vào trung tu sĩ đều lộ ra vẻ điên cuồng, liều mạng hấp thu, tu vi lấy mắt chần có thể thấy tốc độ bạo tăng. Wen, Wen, Wen, Wen. Không quá nửa phút thời gian, liền có mấy vạn người đột phá đến hư thần cảnh, vài trăm người đột phá đến hợp đạo cảnh. Như là cơ dương khương nguyên dạng này hợp đạo cảnh tu sĩ, hấp thu tiên khí nhiều nhất, tu vi thẳng tắp tới gần hợp đạo cảnh đỉnh phong, thậm chí ngưng ra một chút đế đạo thần tắc. Mấy trăm người đồng thời hợp đạo, dạng này cảnh tượng bao la hùng vĩ đến cực hạn, các loại đạo tắc trong hư không đụng nhau đem từng mảnh từng mảnh hư không hấp sọ, nghịch thiên tạo hóa. Đây tuyệt đối là trái ngược thiên đại tạo hóa. Tất cả mọi người lộ ra vẻ mừng như điên, may mắn tự mình lựa chọn thần hư, bởi vậy thu hoạch được nghịch thiên cấp tạo hóa. Mà ở tất cả mọi người liều mạng hấp thu tiên khí lúc, lại có một người không quan tâm, trực tiếp hướng về chỗ sâu tiềm hành. Người này chính là Thần Mục. Tiến vào Táng Tiên Chi địa chỗ sâu, hắn trở thành có thể cảm nhận được cái kia cô đến từ linh hồn cộng minh, dường như phía dưới có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn. Baoành baành baành, phá vỡ tầng tầng tiên tảng, Thần Mục rốt cục đến Táng Tiên Chi địa chỗ sâu. Chỉ thấy nơi này mười phần to lớn cùng trống trải, trải rộng đủ loại vết rách. Khi ánh mắt đảo qua những thứ này vết rách lúc, mà lấy thần mục tâm tính cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Những thứ này nhìn thấy mà giật mình vết rách, thế mà toàn bộ đều là đạo tắc lực lượng đánh lên đi, tản ra đạo và pháp sen lẫn khí tức, sắp chết vạn cổ không 290 tấn. Kinh người nhất là, tại những thứ này vết rách nơi trung tâm nhất, có một loại to lớn vô cùng tinh không độ. Đây rõ ràng chỉ là một luồng đạo vận tăng ảnh, nhưng không có ma diện, ngược lại có được vô cùng tràn đầy sinh mệnh khí tức, đang không ngừng diễn hóa. Mơ Hộ có thể nhìn thấy có vô số thần ma hình bóng tại bình thường đi, ngang dù cho bị hạp. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết Ức Vạn Tiên Ma Đồ? Thần Mục trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, trong nháy mắt biết ra vật này thuộc danh. Đây là một loại nguồn gốc từ tâm linh trực giác, một cách tự nhiên xuất hiện tại hắn trong đầu. Nghĩ đến loại khả năng này về sau, thần mục càng là kích động khó có thể tự kiềm chế. Ức Vạn Tiên Ma Đồ, cái này nhưng mà năm đó Thái Cổ Diệt Thiên kết quả bên trong quan trọng nhất hoàn. Chính là luân hồi Thiên Vương thu thập Ức Vạn Tiên Ma linh hồn báu vật, dung hợp lại cùng nhau, luyện chế thành vô thượng tiên bảo. Mấu chốt nhất là, chương này Tiên Ma Đồ vốn là phong ấn tại Thần Tiên Đế thể nội. Chẳng lẽ thái cổ tối trung cực diệt thiên đại chiến cũng là ở chỗ này phát sinh? Tung tung đùng, đùng tung tung. Thân mục trái tim nhịn không được một trận cuồng loạn, không kiềm chờ đợi muốn xác minh ý nghĩ của mình. Một phen suy tư về sau, thân mục làm ra một cái không gì sánh được lớn mật quyết định. Hắn bức ra bản thân ba tinh huyết, đạn hướng tấm kia Tiên Ma Đồ đạo vận tầng ảnh. Nếu như đây thật là năm đó luân hồi Thiên Vương sợ độc Tiên Ma Đồ, thì bằng vào ta tinh huyết để nó tái hiện hảo quang đi. Thân mục căm thầm nói ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới. Anh, ngay tại cái kia ba tinh huyết rơi vào tiên ma đồ phía trên máy mắt, một cú không gì sánh được sáng chói tiên ma ánh sáng đột nhiên bắn ra. Cái này một dị biến vô cùng kinh người, giống như thập vạn hỏa sơn bạo phát, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tám tiên chi địa. Xảy ra chuyện gì? Làm sao? Không tốt lòng đất sinh ra dị biến. Chơi ạ, thật đáng sợ tiên uy, chẳng lẽ có thái cổ tiên ma đem sắp xuất thế? Vô số tu sĩ lo sợ bất an, vừa rồi tu vi bảo tăng cường hỉ trực tiếp bị kiêu ngạo một chút không giữ thừa. Bởi vì bọn hắn phát hiện, tại cỗ này mênh mông tiên huy dưới, Bọn họ tựa như trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc, tùy thời đều có thể bị lật tung. Đây không phải một người tiên uy, mà chính là ức vạn tiên ma tiên uy hội tụ vào một chỗ, đủ để khiến thiên địa rung động. Thái cổ năm tháng, nhật nguyệt vô quang. Ức vạn tiên ma theo bốn phương tám hướng hội tụ, nhìn qua treo ngóc ở trong hư không tiên ma đồ, người người đều lộ ra vô cùng kích động cùng thần sắc khẩn trương. Tại cái kia tiên ma miêu to trước, một tên toàn thân đều bao phủ tại thần huy bên trong nam tử lớn tiếng nói, "Diệt tiên ngày ngay tại hôm nay, chư vị nhưng lại chuẩn bị tốt chịu chết đánh một trận." Nguyện theo thần thiên đế chinh chiến, Vô số tản gia đáng sợ tiên uy cường giả lớn tiếng nói, thanh âm chấn động vũ trụ bát hoàng. Thiên trọng kiếp, muôn đời khó, hàng cổ vội vàng, trong nháy mắt ở giữa. Bất tử khu, bất diệt hồn, van dội cổ kim, không người đệ. Chờ âm dương nghịch loạn lúc, bang vào ta ma huyết nhiễm trời xanh. Từng cái tạ tổ quý vị. Một tên tóc trắng thương không sai lão giả lớn tiếng đọc lấy hành khúc, không chút do dự bước vào tiên ma miều toàn bên trong. Nhưng gặp suy nghĩ chợt hiện, cả người biến mất không còn tăm tích. Ha ha, hôm nay lại chiến tiên đạo, vũ trụ chúng sinh làm vũ khí, ước vạn tiên ma vì đem phỏi mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm, Duy Tam Ma chủ. Một tên khắc hắc bảo lão giả theo sát phía sau bước ra, tóc bạc của vũ, mắt như lén điện, thân thể bên trên tán phát lấy thôn thiên phệ địa đáng sợ khí diễm, thả người bước vào tiên ma đồ. Ta có minh châu một khóa, lâu bị bùi cực khổ quan khóa, hôm nay bùi bày, tỏa sáng. Chiếu phá sơn bờ sông vạn đóa, thập thế luân hồi âm dương ở giữa, thần ma chúng tụ tập. Tay cầm càn khôn sát phạt quyển, giận dữ vang chín tầng trời. Lục đạo cục, thương thế thán, giàn giặc bích vấn lạnh. Ảnh hùng trở về thanh minh đoạn, không chối từ thiên hạ trước. Cái này đến cái khác tiên ma ẩm ỉ chất giải, nghĩa vô phản cố bức vào tiên ma Newton bên trong, mang theo thấy chết không sởn bi cháng ý chí, toàn bộ bầu trời đều như muốn bị cô ý chí này áp sập. Đây là tình huống như thế nào? Tất cả Đông Hoang tu sĩ đều bị trước mắt tình cảnh này chấn kinh. Đây chính là tiên cảnh cường giả a, siêu việt đại đế vô thượng tồn tại, giờ phút này lại có tới Ức Vạn chi chúng, sắp xếp chỉnh tề, nghiêm chỉnh một nhánh đại quân. Cái này là bực nào ầm ầm sóng dậy một màn, Ức Vạn đại quân đủ chinh thiên đạo. Chơi ạ, đây là thái cổ trận chiến cuối cùng dị tượng hình ảnh. Nguyên Lai Tiên Ma Đồ không chỉ có là phong ấn tiên ma tàn hồn địa phương, càng là phong ấn chiến thiên chi lộ. Thái cổ thời kỳ cuối trung cực bí mật, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ dương hiện tại chúng ta trước mắt. Vô số tu sĩ phát ra sợ hãi thán phục, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ kích động. Đây là một cái vô tiền khoáng hậu. Ước vạn tiên ma ngày hôm đó toàn bộ hội tụ ở tiên ma đồ dưới, kéo ra chinh chiến thiên đạo màn che, thấy chết không sợ. Thảm liệt như vậy lại chiến, lại không một cái tiên ma lùi bước, chỉ làm cho người suy nghĩ một chút thì cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Thái cổ thời đại thời kỳ cuối trận chiến cuối cùng, Một mực dẫn động tới tất cả mọi người tâm thần, bởi vì thái cổ thời đại đến hoang cổ thời đại, toàn bộ thiên địa đều phát sinh biến đổi lớn, có quá nhiều bí mật giấu ở đoạn này năm tháng. Tiên vực tại sao lại sụp đổ? Tức vạn tiên ma vì sao toàn bộ biến mất không còn tăm tích? Thái cổ thiên đạo vì sao tại hoang cổ thời đại chân thân không hiện? Hoang cổ thời đại vì sao không người có thể chứng đạo thành tiên? Hết thệ hết thảy đều giấu ở đoạn này năm tháng, giấu ở trận này trung cực đại chiến bên trong. Bây giờ tất cả chân tướng rốt cục muốn hiện ra ở trước mắt mọi người. Trải qua ngàn kiếp vận hiểm, cho dù hồn phi phách tán, Ta linh tức theo tại, chiến bách thế luân hồi, cho dù lục đạo vô thượng, ta uy nguyên vĩnh sinh. Thiên đạo, thiên đạo, thiên đã mất đạo, không cần phụ thiên. Mọi người ở đây mơ màng thời điểm, trong tấm hình lại lần nữa truyền đến chúng khí 10 phần bí ca. Một đạo hùng hồn bao la hùng vĩ bóng người, lôi cuốn vô tận ma khí, trái ngược thời gian trường hà mà đến, thực sự gần tiên ma độ, dường như chín ngày ma đế, chúa tể nhân gian. Độc cô bại tiên. Thái cổ đệ nhất cấm kỵ đại thần độc cô bại tiên. Liên độc cô bại tiên đều đến, cái này hẳn là trận chiến cuối cùng. Vô số đông hoàng tu sĩ hét lên kinh ngạc. Ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Tuy nhiên bọn họ chưa bao giờ thấy qua Độc Cô Bại Thiên, lại sớm đã bị hắn truyền thuyết sở mê, đối với hắn sùng bái tới cực điểm. Bộ ta chiến kiếm, giết trên 9 tầng trời, vậy ta nhiệt huyết, thẳng tiến không lùi. Lại một người đàn ông tuổi trung niên bước ra đến, bóng lưng vĩ ngạn như núi, giống như một tòa không có thể dung chuyển thần núi, không chút do dự bước vào Tiên Ma Đồ. Phu thân. Thân mục khẽ mắt có chút thở vào, nam tử trung niên này chính là thần chiến, cái kia vị nhi tử không tiếp trực diện thiên đạo bản thể con người kiên cường. Năm đó ở Tiên Ma Lam Viên, thần chiến bị thiên đạo trọng thương đến từ hạ công nghị tới về sau lại khôi phục toàn thịnh thực lực. Cái này khiến Thần Mục đã kinh hỉ lại lo lắng. Sau cùng, tại Ức Vạn Tiên Ma toàn bộ bước vào Tiên Ma Mưu Toan về sau, Thần Thiên Đế thân hình lóe lên, cũng bước vào. Tất cả tu sĩ cảm xúc bành trướng. Năm đó Hoang Thiên Đế bố trí cự trọng thiên giới, sắp dương hiện tại bọn hắn trước mắt. Chương 380, Thần Thiên Đế rằng có thiên đạo chân thân. Trong tấm hình, tiên vụ bước lên, một phương hảo hãn vô biên thế giới hiện ra ở trước mắt mọi người. Tất cả đông hoang tu sĩ cũng nhịn không được ngừng thở. Đây chính là năm đó Hoang Thiên Đế bố trí cự trọng thiên cái giới. Phong ấn tiên đạo chân thân là thái cổ chúng sinh mấu chốt nhất một đạo hạ đạo. Bây giờ một đám thái cổ tiên ma tiến vào nơi này, liền mang ý nghĩa lúc nào cũng có thể đối đầu thiên đạo bản thể. Giống, giống, giống, giống. Mọi người ở đây cảm khái ở giữa, đệ nhất trọng nguy cơ đã buông xuống. Nhưng gặp vô số tử quy tắc ngưng tụ thành thiên thú phát ra trấn tiên thế giải, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng về thần thiên đế độc cô bại thiên bọn người vọt tới. Tất cả mọi người, lui về phía sau. Độc cô bại thiên hiển nhiên không phải lần đầu tiên đi tới nơi này. Đối với cái này chỗ rất quen thuộc nh nh, ngay sau đó tiến tới một bước, đứng ở ức vạn tiên ma trước đó. Một cỗ đáng sợ đến cực hạn ma uy từ trên người hắn bộ phát ra, hai đạo trong con ngươi bắn ra lạnh như hàn băng tia quang. Chết. Độc cô bại thiên lạnh lùng phun ra một chữ này, tiếng len ken tuyến hóa thành thần kiếm, bắn ra mà ra. Sát khí bay thẳng cửu trọng thiên. Trong một chớp mắt, vô số thiên thú tại đạo này tiếng gầm phía dưới vỡ vụn, thân thể trực tiếp phá nát hóa đạo. A ha ha ha. Tầng thứ nhất, thầm mặt đất màu đỏ phía trên, vang lên vô số thê lương tiếng hét thầm âm. Khoảng chừng mấy trăm ngàn chỉ thiên thú trong nháy mắt bị độ diện, hình thân đều diệt, huyết quang bạo phát ra thiên tế địa. Đằng sau thiên thú ào ào lộ ra vẻ sợ hãi, lại bị độc cô bại thiên tản mắt ra ma uy trấn nhất phục, ào ào chuyển hướng chạy trốn. Vậy mà lúc này muốn chạy đã trễ, độc cô bại thiên ma công tỏa phát, vô tận ma khí trùng trùng đập điệp, giống như mãnh liệt đại hải giống như bao phủ tầng thứ nhất, tất cả thiên thú dính chi tức diệt. A a a a a. Ngay tại này từng mảng giữa tiếng kêu gào thê thảm, tầng thứ nhất tất cả thiên thú đều bị diệt sát. Đi. Thiên đạo chắc là thân ở đệ cửu trọng thiên không muốn cho nó quá nhiều thời gian chuẩn bị. Tóc bạc mắt tím ma chủ lớn tiếng nói, đi đầu bước vào tầng thứ hai giới. Cái này trọng thiên giới càng thêm đáng sợ, thế mà phủ đầy hỗn độn vũ khí. Từng cái thân cao trăm ngàn trượng người khổng lồ theo trong sương mù hỗn độn bước ra, còn giống như là biển gầm hướng về mọi người đánh tới. Những người khổng lồ này đồng dạng đều là quy tắc chi khí chỗ ngưng, khuôn mặt dữ tợn, mỗi bước ra một bước đều bị hư không rung động. Đại địa băng liệt mở từng đạo từng đạo to lớn vết rách. Mấy triệu tiên ma đồng thời đằng không mà lên, vô tận tiên đạo thần tắc đánh ra, đem từng mảnh từng mảnh người khổng lồ hủy diệt. Thế mà nơi này hỗn độn người khổng lồ lại giết chi không hết, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, còn như biển sao chi cát, cuồn cuộn không dứt. Giống, giống. Theo hỗn độn người khổng lồ hội tụ càng ngày càng nhiều, bọn họ khí tức cũng trở thành hú liệt, thân hình khổng lồ giống như từng tòa đồi núi, trong mắt lộ hung quang, bắn ra ánh sáng còn như lôi đình, quét về phía những cái kia tiên ma đại quân. Ầm ầm ầm ầm. Một trận đáng sợ tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, khoảng chừng hơn vạn tên tiên ma trực tiếp bị cái kia lôi đình ánh mắt giết sát, ngó vẩy khắp nơi. Thời khắc nỗ chốt, ma tổ bước nhanh đến phía trước, tóc bạc nên phong cuồng vũ. Tới ra một tấm hắc sắc cầu thang đá, thả vào không trung. Nhưng gặp cái này màu đen cầu thang đá lên phong điên cuồng phát ra, trong nháy mắt hóa thành 1 triệu trượng lớn nhỏ, chấn thiên áp đất, bên trên khắc bái tướng hai chữ, vô tận ma khí vần quanh. Ly, ma chủ thét giải một tiếng, thu động bái tướng đài đột nhiên nện xuống, khủng bố ba động, giống như mênh mông thiên hải. Cho dù ngăn cách một mảnh năm tháng, đều bị đông hoàng chúng tu sĩ linh hồn rung dậy. Ầm ầm. Xưa nay chưa từng có tiếng nổ mạnh truyền vang, có tới mấy cái 1 triệu chi chúng hỗn độn cự đại quân người trực tiếp bị quét, dường như sạch hóa thiên địa, dọn sạch hết thể độc nào tiếp tục tiến lên, lần này ta tới mở đường. Ta tổ không cam lòng yếu thế nói ra, vượt lên trước bước vào đệ Tam trọng thiên. Một đám đông hoàng tu sĩ kích động đến tụ đỉnh, đây chính là thái cổ thời đại tiên đạo cự bá, thực lực cường đại đến khó có thể tưởng tượng, giơ tay nhấc chân liền có thể phá hủy thiên đạo nuôi dưỡng thiên tú đại quân. Nhưng kích động đồng thời, trong lòng mọi người cũng có một chút nghi hoặc. Các ngươi có cảm giác hay không đến, những ngày này thú cùng hỗn độn người khổng lồ, cùng đường thành tiên phần cuối hỗn độn trong động sinh vật có chút tương tự. Rốt cuộc, có một tên thánh tôn đem trong lòng nghi hoặc cho hỏi ra. Ông tổ nhà họ Cơ Cơ Dương ngưng trầm nói, "Xác thực, ta theo những ngày này thú cùng hỗn độn cự trên thân người, cảm nhận được một cỗ hết sức quen thuộc khí tức, chính là những cái kia hỗn độn trong động tiên linh. Có phải hay không lạ bởi vì cả hai đều là tiên đạo quy tắc biến thành." Có thánh tôn sách ra bản thân kiến giải. Thiên Vũ học viện lãnh tụ trầm ngâm nói, "Mặc dù đều là tiên đạo quy tắc biến thành, cũng không có khả năng như thế tiếp cận, giữa hai bên tất nhiên tồn tại vô cùng mật thiết liên hệ. Rất có thể, bọn họ cũng là cùng một loại sinh mệnh thể." Ti, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Nếu thật là dạng này, đây tuyệt đối là một cái kinh người đại bí mật, mang ý nghĩa đường thành tiên phần cuối hỗn độn động, cùng thiên đạo có thiên ti vạn lũ liên hệ. Ngoan, mọi người ở đây sợ hai thánh phục bên trong, trong tấm hình thần tiên đế đám người đã không sai tiến vào đệ tam trọng thiên. Nơi này nên đón bọn họ là từng cái sinh trưởng tám đôi trắng ngoan vũ dục tiên thú, toàn thân tản ra vô cùng nồng đậm tiên linh chi khí, dường như tránh thức quy tiên thiên tiên, khí tức viễn siêu đại đế tầng thứ. Những thứ này 16 cánh tiên thú vô cùng hung liệt, nhìn thấy kẻ xâm lấn về sau, cùng nhau bay lên không trung, giống như như núi kêu biển gầm đè xuống. Hủy diệt. Tiên ma trong đại quần, một nữ tử bước ra đến, ngang đứng ở hư không bên trong. Nhưng gặp nàng phiợn giận xuất trận, băng cơ ngọc cốt, có phong hoa tuyệt đại dáng người, theo chỉ là yên tĩnh đứng lặng, nhưng lại có một cỗ tuyệt đại nữ vương khí chất, che đậy núi vạn tận giới. Ngay tại nàng thoại âm rơi xuống trong náy mắt, một cây hồng hoàng đại kỳ phá giới mà tới, bị nàng vững vàng nắm trong tay, dùng lực một bổ. Trong một chớp mắt, toàn bộ thiên địa pháp tắc đều rung chuyển, bổ ra vô thượng cấm kỵ chi lực, thì liền cái này kiên cố cự trọng thiên kết giới cũng nhịn không được một trận rung động. Những cái kia chạm mặt tới 16 cánh tiên thú mà chính là từng mạnh từng mạnh chốt bụi, dường như bạch tuyết đột nhiên buộc dưới ánh mặt trời, tốc tốc tăng dã, hình thần đều diệt. Giết, giết, giết. Tiên ma đại quân không có chút nào ở lại, trực tiếp đạp vào đệ tử trọng thiên. Tất cả mọi người rất rõ ràng, đây là nghịch tiên chi lộ, tuyệt không quay đầu con đường, chỉ có sống mái một trận chiến. Đại chiến, tàn khốc đến cực hạn, nhất trọng thiên mạnh hơn nhất trọng thiên, càng nắm chặt hơn, cái thiên đạo phân thân xuất hiện, thực lực không giới tại những cái kia tiên đạo bá chủ. Lần lượt đại chiến, vô số tiên ma vẫn lạc. Thậm chí thì Liển Ma chủ, Tà Tổ Chư Tiên Ma bá chủ cũng bị Thiên Đạo phân thân trọng thương. Toàn bộ tiên ma trong đại quân, người người bị thương, toàn thân đẫm máu. Nhưng bọn hắn lại không một người ngần bước, hợp lực chạm giết một cái cái Thiên Đạo phân thân, hết đạp vào lớn nhất cấm kỵ đệ cửu trọng thiên. Cơ Dương Khương Nguyên Thần mục bọn người khẩn trương đến cực hạn. Tất cả mọi người biết, chính thức chinh chiến Thiên Đạo sắp bắt đầu. Đệ cửu trọng thiên, tiến tính nghi mắng. Dường như Thiên Đạo rơi vào trạng thái ngủ say, thế nhưng Cố Kinh khủng uy áp lại nhắc nhở lấy tất cả mọi người, Thiên Đạo bản thể đã thức tỉnh, ngay tại lạnh lùng nhìn chăm chú lên mọi người. Cơn trương áp lực bầu không khí tràn ngập toàn trường, tiên ma trong đại quân người người run rẩy. Thần Thiên Đế đứng tại vạn quân đứng đầu, cũng không có vội vã triển khai giết hại, mà chính là tỉnh táo hỏi: "Thiên đạo, ta biết ngươi đã thức tỉnh. Ngươi ta đã đánh cược 93,0000 thế, có lẽ một thế này lại là cái luân hồi. Cái này 93,0000 thế, ta một mực tại suy nghĩ một vấn đề, Thiên đạo, Thiên đạo, Thiên đạo đến tột cùng là vật gì?" Ước vạn tiên ma lặng ngắt như tờ, nhưng trong mắt bọn họ lại tản ra tinh quang, hiển nhiên cái này cũng là bọn hắn nghi hoặc. Lam Luận Thái Cổ, ý đồ hủy diệt vũ trụ chúng sinh thiên đạo, bản chất đến tột cùng là cái gì? Chương 381, Vạch Trần Hồng Hoang Thiên Đạo Cùng Thái Cổ Thiên Đạo Chân Tướng. Đối mặt Thần Thiên Đế chất vấn, Thiên Đạo cũng không trả lời, chỉ là cái kia cổ áp lực khí tức càng làm sâu sắt nặng, dường như toàn bộ bầu trời đều muốn sụp đổ đồng dạng. Thần Thiên Đế không sợ, phối hợp nói ra, theo truyền chúng ta bây giờ vị trí phương thế giới này, chỉ là Hồng Hoang thế giới sau khi vỡ vụn một góc. Đã từng Hồng Hoang Thiên Đạo, vô dục vô tư, đại biểu cho công chính. Mà như hôm nay đạo, nhưng lại có tư dục, diễn hại chúng sinh, lớn mạnh tự thân. Vì sao hai đời Thiên Đạo hội sinh ra thật lớn như thế biến hóa, các ngươi lại có phải hay không cùng một cái thiên đạo? Đầy đủ. Đột nhiên ở giữa, một Cổ Đại Đạo Thiên Âm từ trên chín tầng trời mà xuống, dường như chư thiên vạn đạo áp sập, mấy triệu tiên ma trực tiếp bị cổ uy áp này sụp đổ, mưa máu tung bay. Chỉ thấy cái kia hỗn độn hư không phía trên mơ hồ xuất hiện một trương vạn bèo gương mặt, lạnh lẽo nói ra, ngươi cũng biết Hồng Hoang Thiên Đạo là như thế nào diệt vong. Cũng là bởi vì nó quá mức nhân từ, dung túng chư thiên vạn tộc sinh sôin sống, mà cái kia chúng sinh lại là làm sao đối đãi nó. Trời sinh vạn vật lấy giữ người ngươi không một vật lấy báo thiên. Thậm chí thêm chút khắc nghiệt, những sinh linh kia liền phấn khởi phản kháng, Diệt Thiên nói. Thần Thiên đến nói, xem ra ta đoán không sai, ngươi cũng không phải là Hồng Hoang Thiên Đạo, mà là năm đó Hồng Hoang thế giới sau khi vỡ vụt, tại Tiên Huyền thế giới đản sinh ra một cái ý mới trí. Vâng, ta không phải nó, ta cũng sẽ không đi bắt chước nó ngu xuẩn hành động, thiên địa chúng sinh đều là ta đại địch. Thiên Đạo phát ra ủ ủ thiên âm, chấn động ngày thứ 9 giới. Độc Cô Bại Thiên phẫn nộ nói, cũng là bởi vì như thế, ngươi liền muốn diệt thiên địa chúng sinh. Như không có sinh linh xin rồi. Muốn ngươi ngày này thì có ích lợi gì?" Thần Thiên đến nói, "Không, nó không phải muốn hủy diệt thiên địa chúng sinh, mà chính là muốn hạn chế thiên địa chúng sinh tu vi, cho thiên địa chúng sinh mang lên gông xiềng, trước gọi tiên vương, lại diệt chân tiên, sau cùng hủy diệt tiên vực, để thế gian không người có thể đến trường sinh." "Không sai. Đây cũng là năm đó Hồng Hoang Thiên Đạo muốn phải hoàn thành sự tình, đáng tiếc lúc đó chư thiên vạn tộc đã hưng thịnh đến cực hạn, thiên đạo chi lực gáp chế không nổi, sau cùng bị chúng sinh phản vệ. Nhưng một thế này, ta sẽ không cho các ngươi bất cứ cơ hội nào, cái thế giới này cuối cùng phải thuộc về ta trường không." Ai dám nghịch thiên, ta thị diện người nào? Thiên đạo lớn đại thanh âm theo bầu trời phía trên truyền tựa, bình bình đạm đạm, dù là đến nước này, vẫn không có gây lên hắn tâm tình chập chờn. Ta hiểu. Thần Thiên Đế bỗng nhiên mở miệng, trong ánh mắt một mảnh thanh tĩnh, cái gọi là thiên đạo, thực cũng là thiên địa chúng sinh ý niệm tập hợp. Thiên đạo thành tại chúng sinh, cũng hội tiêu vong tại chúng sinh. Đường thế gian chúng sinh đối thiên đạo oán niệm đạt đến cực hạn lúc, liền sẽ sinh ra một cơ ý mới độc để thay thế cựu thiên nói. Mà thiên đạo muốn vĩnh hằng, biện pháp duy nhất cũng là suy yếu chúng sinh lực lượng, để thiên địa chúng sinh không có thể trường sinh. Như thế thiên địa chúng sinh nhiều đời hưng vong, chí nhớ thay đổi, chập rãi mất đi đối thiên đạo nhận biết. Dù là có số ít người còn nhớ rõ thiên đạo, bọn họ yếu đối lực lượng cũng không đủ phản kháng thiên đạo. Độc cô bại thiên ma chủ tà tổ bọn người toàn bộ đều lộ ra không sai chi sắc. Tàn phá bừa bãi tất cả một thời đại thái cổ thiên đạo, bây giờ rốt cục tại trước mặt bọn hắn hoàn toàn hiện lộ chân chính diện mục. Ngươi xác thực đoàn đúng, nhưng là đã mượn. Thiên đạo thần âm rủ xuống, một cỗ xo so lúc trước mênh mông gấp 10 lần uy áp bao phủ xuống, đem tất cả tiên ma khóa chặt. Đừng muốn nói nhảm nữa, diện sát ác thiên đạo, chết thì có làm sao? Ma chủ lớn tiếng nói, một cỗ trước đó chưa từng có ma uy từ trên người hắn bộc phát ra, đúng là một mực tại ẩn dấu thực lực, bây giờ rốt cục hoàn toàn bạo phát, để thiên đạo rủi xuống uy áp cũng vì đó ngưng tụ. Độc Cô bại thiên mặt hướng đông nam, trầm ổn nói, "Luân hồi thiên vương, diệt tiên chi chiến đã khai, đến lượt ngươi xuất thủ." Ngay tại hắn hình ảnh rơi xuống trong nháy mắt, một cỗ lực lượng đáng sợ phá không mà tới, một đạo tựa như ảo mộng bóng người theo trong hư không đi ra, toàn thân quanh quẩn lấy luân hồi chi lực, thập phần thần bí, chính là từng tại tiên ma lang viên xuất hiện qua luân hồi thiên vương. Nhưng gặp hắn hành tẩu tại ngày thứ 9 giới, khẽ thở dài, Lục đạo luân hồi môn đã mở ra, vẫn lạc chiến tiên tiên ma a, toàn bộ các ngươi đều tỉnh lại đi. Trong chốc lát, một đầu luân hồi thiên đường hiện hiện ra, Minh Hà Hoàng Tuyển lao nhanh mà qua, không biết sao biến đỏ, bị ngạn hoan đỡ, sáu tòa luân hồi từng cái hiện ra. Ngay thứ chín giới phiêu tán mưa máu toàn bộ bị hút vào lục đạo cùng ánh sáng bên trong, giống như không đếm kia lửa đang tiêu đốt. Ngay sau đó, từng đạo từng đà mạnh mẽ bóng người theo lục đạo cánh cùng ánh sáng bên trong bước ra đến, từng cái khí thế hướng tại. Những người này chính là vừa rồi bị tiên đạo uy áp trấn sát mấy triệu tiên ma, bọn họ trọng sinh trở về. Chiến Ma chủ tế ra bái tướng đại, ầm vang mà lên, ức vạn tiên ma đồng thời đó chảo, từng đạo mạnh mẽ tiên đạo pháp tắc bay thẳng bầu trời. Trình thiên chi chiến tại thời khắc này, tấu vang hành quốc, rung động. Hình ảnh bên ngoài, tất cả đông hoang tu sĩ đều như điêu khắc đồng dạng ngốc đứng bất động. Vừa mới hiện tượng bên trong hết thảy mang cho bọn hắn trùng kích thật sự là quá lớn, để bọn hắn nhất thời khó có thể tiêu hóa. Thiên đạo bản chất, lại là dạng này. Thái cổ thiên đạo cùng hồng hoang thiên đạo, cũng không phải là cùng một cái thiên đạo. Hoặc là nói, vạn vạn ước năm tuế nguyệt bên trong, hết thảy chỉ có hai cái thiên đạo. Một cái là Hồng Hoang Thiên Đạo, xuyên qua toàn bộ Hồng Hoang thời đại. Một cái khác thì là tại Hồng Hoang thế giới sụp đổ về sau, cùng cái này phá nát bên trong tiểu thế giới mới sinh thành thiên đạo. Cùng lúc đó, bọn họ cũng được biết Hồng Hoang Thiên Đạo phá nát nguyên nhân. Bởi vì Hồng Hoang Thiên Đạo vô dục vô tư, làm đến Hồng Hoang vạn tộc sinh linh sinh sôi sinh sống, sinh ra vô số vĩnh sinh tiên nhân, vô cùng cường thịnh, đặt tới thiên địa không thể thừa nhận cực hạn. Cái này thời điểm, Hồng Hoang Thiên Đạo muốn hạn chế thiên địa chúng sinh, để thiên địa chúng sinh không còn trưởng sinh, dùng cái này làm dịu Hồng Hoang thế giới áp lực. Những cái kia Hồng Hoang sinh linh tự nhiên không nguyện ý, bởi vậy cùng Hồng Hoang Thiên Đạo triển khai đại chiến. Đại chiến kết quả 10 phần thảm liệt. Hồng Hoang Thiên Đạo đến tận đây tiêu vong, toàn bộ Hồng Hoang thế giới cũng sụp đổ. Nguyên nhân chính là như thế, Thái Cổ Thiên Đạo hấp thu dao hắn, muốn sớm diệt tuyệt giữa thiên địa chí tôn người, lấy bảo đảm tự thân tuyệt đối an toàn. Không đúng, trong này còn có giải thích không thông địa phương. Thiên Vũ học viện lãnh tụ Lắc Đầu nói ra, trong mắt mang theo khuôn vẻ nghi hoặc. Ông tổ nhà họ Khương Khương Nguyên vuốt cảm nói, không sai, Thái Cổ Thiên Đạo bản chất tuyệt không có đơn giản như vậy. Cái gọi là Thiên Đạo diệt chúng sinh, hoàn toàn là theo thái cổ thời đại bắt đầu, cái kia trước đó. Trước đó mấy cái thời đại thiên đạo vì sao không có biến thành hành động? Một đám thánh tôn nào nào gật đầu. Bọn họ trước đó thì phân tích qua, thiên đạo tại loạn cổ thời đại thời kỳ cuối nhất định phát sinh biến đổi lớn, cái này biến đổi lớn nguyên nhân mới là thiên đạo diệt thế chân tướng. Lúc đó hoàng thiên đế đã cảm thấy được manh mối, cho nên lưu lại hai đại chuẩn bị ở sau lấy trấn áp thiên đạo. Đây không thể nghi ngờ là một cái bước ngoặt, mở ra thiên đạo diệt thế màn che, ảnh hưởng về sau mấy cái thời đại. Muốn nói thái cổ thiên đạo bản chất Tuyệt đối không thể xem nhẹ loạn cổ thời đại thời kỳ cuối biến đổi lớn. Ông tổ nhà họ Cơ Cơ Dương thì trầm ngâm nói ra, liên quan tới Hồng Hoang Thiên Đạo cái kia bộ phận, ta cảm thấy cũng có chỗ kỳ hoặc. Dựa theo Thái Cổ Thiên Đạo nói, Hồng Hoang Thiên Đạo là bởi vì muốn phong bế thiên địa chúng sinh vĩnh sinh chi môn, cái này mới đưa đến diệt vong. Nhưng nếu Hồng Hoang Thiên Đạo thật vong, cái kia mạn pháp kỉ nguyên lại giải thích thế nào? Hồng Hoang thời đại thời kỳ cuối đại chiến, thật sự là thiên đạo bại sao? Lời này vừa nói ra, tất cả tu sĩ lại lần nữa rơi vào trầm tư. Nơi này quả thật có chút giải thích không thông. Nếu nói Hồng Hoang Thiên Đạo đại bại, cái kia vì sao phương thế giới này không có một cái nào vĩnh sinh người? Nếu nói Hồng Hoang Thiên Đạo đại thắng, Thái Cổ Thiên Đạo lại chính miệng thừa nhận chính mình không phải Hồng Hoang Thiên Đạo, mà chính là một cái ý mới trí. Hồng Hoang thời đại thời kỳ cuối đại bạo loạn, đến cùng phát sinh cái gì? Wen, Wen, Wen. Mọi người ở đây trầm tư ở giữa, trong tấm hình diệt thiên đại chiến đã tiến triển đến trắng tiêu hóa. Độc Cô Bại Thiên Ma chủ Tà tổ Nhân Vương Luân Hồi Thiên Vương thần chiến chờ tiên ma bá chủ ào ào xuất linh tiên ma đại quân nghịch thiên chinh chiến, từng mảnh từng mảnh mưa máu bạo thái, cực kỳ thảm thiết. Thuần Thiên Đế chân đạp hư không, nhìn lấy không gì sánh được binh liệt chiến trường, Phấn Thiên Trường rít gào nói: "Ta lấy Thiên Đế tên, tỉnh lại 1 tỷ tuyết sát đại trận, Hoàng Thiên Đế ý niệm, tỉnh lại đi." Ngoanh ngấu. Theo đạo này tỏa âm rơi xuống, một cỗ bao phủ thiên địa sức mạnh vô thượng ầm vang bạo phát, cửu đại thiên giới phát ra kịch liệt thảm thảm, dường như không chịu nổi tiếp nhận cô khí tức này. Đây là Hoàng Thiên Đế khí tức. Chương 382: Để Hoàng Thiên Đế tại thái cổ thời đại sống lại. Loạn cổ thời kỳ cuối Hoàng Thiên Đế, che đậy thiên hạ, không người có thể địch, lay động diệt hết thảy đại địch. Thi Liên đối mặt trí cao vô thượng thiên đạo, hắn cũng dự phòng phía dưới hai cái chỉ đối chuẩn bị ở sau. Một chính là cựu trọng thiên giới, phong ấn tiên đạo chân thân, khiến không thể trực tiếp hiện hóa uy hiếp vũ trụ chúng sinh. Hai cũng là cái này 1 tỷ tuyến sát thần trận, mỗi một tòa thần trận đều có diện sát tiên vương uy lực kinh khủng, 1 tỷ thần trận ngưng tập hợp một chỗ, có khả năng bộc phát ra uy lực siêu ra tất cả người tưởng tượng, như cùng một chôi treo tại thiên đạo đỉnh đầu lưỡi dao sắc bén. Đáng tiếc năm tháng biến thiên, loạn cổ thời đại rất nhiều bí mật đều biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong, Hoàng Thiên Đế dự phòng cái này hai đại thủ đoạn. Cũng là vì như thế cho thiên đạo trầm khí tức cơ hội. Theo thiên đạo một chút xíu bố cục, rốt cục để cự trọng thiên giới phụ đẩy nó thế lực. Thi liên cái kia 1 tỷ tuyệt sát đại trận cũng bị hủy đi hơn phân nữa, mới không đủ một. Nếu không phải như thế, quá cổ chiến thiên cũng sẽ không rơi vào gian nan như vậy. Lục Ma tọa thiên độ, Thất Sát La luồn ngủ, Âm Dương thí thiên võng, Thập Phương Tuyệt Sát cốc. Đi qua cả đời thế thăm dò, Thần Thiên Đế đã triệt để nắm giữ 1 tỷ tuyệt sát đại trận tinh tú. Tại hắn không chế dưới, từng tọa tuyệt sát thần trận bị kích hoạt, tản mát ra loạn cổ hoàng vu đáng sợ khí tức. Những thứ này tuyệt sát đại trận trải rộng cửu trọng thiên giới mỗi một góc, dường như hình thành một cái to lớn lưới bao vây, tản mát ra ngút trời thần quang, cùng nhau hướng lên trời nói thôn phệ mà đi. Thần Thiên Đế Tịnh đứng yên ở hư không, nhìn lấy cái nải thiên cổ sát cục sau cùng chiến hay, mang trên mặt một cố bình thường. Trải qua 93,0000 thế luân hồi, tình cảnh như vậy ở trước mặt hắn đã bày ra rất nhiều lần. Nhưng lạ là, là bất kể cái nào một lần, đều là lấy kết cục thảm bại, ước vạn tiên ma đại quân biến thành cho bụi. Hắn lần lượt tận mắt chứng kiến ma chủ Tà Tổ Độc cô bại thiên bọn người tử vong. Trường khổ như vậy chi tình tích lũy 93,0000 thế, đã để hắn không chịu nổi. Một thế này sẽ thành công sao? Ngày thứ 9 dưới, độc cô bại thiên ma chủ thần chiến nhân vương bọn người ào ào ngựa mặt lên chơi thiết giải, hóa thành từng đám từng đám huyết vụ tập trung tuyệt sát thần trận bên trong. Những thứ này tuyệt sát thần trận thật sự là quá cường đại, thái cổ thời đại không thể so với loài cổ, không có như vậy nồng đậm thiên địa linh khí. Cho nên một đám thái cổ tiên ma chỉ có thể lấy tự thân tinh huyết, đến bổ khuyết linh khí thiếu hụt, lấy tự thân vị nguồn năng lượng, thôi động 1 tỷ tuyệt sát đại trận. Vượt qua vũ trụ hằng hoàng, nâng luyện thiên địa huyền hoàng, vì là thoát khỏi lục đạo luân hồi, cũng khó thoát nải thiên địa dung truyện. Thiên đạo phía dưới, chúng sinh đều là con kiến hôi. Không có gì có thể ngăn cản thiên đạo thần uy, cho dù là tiên vực đều muốn tại thiên đạo chi thủ hạ phán nát. Bây giờ, ước vạn con kiến hôi lại không cam lòng vận mệnh an bài, ra sức tranh thoát, muốn giết ra một cái ban ngày ban mặt. Diệt thiên sát cục mở ra hoàn toàn. Ngay thứ chín giới, sát khí ngút trời, thần quang cùng ma sát đồng thời cuồn cuộn bao phủ thiên địa. Đây là xưa nay đáng sợ nhất đại chiến, vũ trụ chúng sinh linh hồn giằng buộc cùng một chỗ, mượn nhờ 1 tỷ tuyết sắt thần trận. Tống Chí Cao vô thượng thiên đạo khởi sướng tiêu chiến. Oanh, oanh, oanh. Theo từng tòa tuyệt sắc thần trận tỏa ra, toàn bộ cựu trọng thiên giới đều lung lay sắp đổ. Phản Phật có một cái hàng cổ tồn tại chí tôn, muốn vượt qua thời gian trường hà bị ngạn vương xuống dưới này. Vô dụng, chỉ là mở ra một trận mới luân hồi. Thiên đạo thanh âm ủ ủ truyền xuống, vẫn như cũ không một chút biểu tình. Ầm ầm. Một cỗ kinh thiên động địa uy năng từ thiên khung chiếu nghiêng xuống, dường như hồng thủy bạt phát, khoảnh rót thiên địa. Mơ hồ có thể thấy được, đó là một cái to lớn vô cùng ma bản. Hoàn toàn do Chư Thiên Quy kế năng ngưng luyện mà thành, phía trên có khắc vũ trụ chúng sinh linh hồn là ẩn. Chính là Thái Cổ Thiên Đạo Chí Bảo, Mại Thế Bản. Wen. Theo Mại Thế vận chuyển động, vô hạn tinh không bên trong đúng là xuất hiện từng đạo từng đạo vết nứt, dường như toàn bộ thế giới đều muốn vỡ nát. Thiên Đạo Triệt để triển khai thần uy, dù là diệt thế cũng sẽ không tiếc. Giết. Ước vạn tiên ma linh hồn chi hỏa cháy hừng hực, hóa vì sức mạnh lớn nhất nghịch thiên vọt lên, đem tinh hải ba phủ chống cự thiên đạo lực lượng. Toàn bộ thiên địa đều tại cố uy áp này phía dưới một tấc tấc nứt toác, trừ thiên đạo cùng tuyến sắt thần trận bên ngoài. Rốt cuộc dung không được một vận, thiên đạo không thể địch. Lớn đại thanh niên vẫn như cũ mười phần tỉnh táo, trấn định, trưởng không hết thảy. Một cỗ hủy diệt tính khí tức, cuồn cuộn mà xuống, phía trước nhấc mấy triệu tòa thần trận đồng thời sụp đổ, đến ngàn vạn tiên ma linh hồn bị nghiền nát thành tàn bã, linh hồn ấn ký trực tiếp theo mại thế trong mâm xóa đi. Một tỷ thần trận nghịch thiên liệt. Độc cô bại thiên ma chủ bọn người cùng kêu lên hô to, âm thanh chấn hưng ở trong gầm trời. Còn lại hơn 90 triệu tòa tuyệt sát thần trận đồng thời nở rộ hào quang áo ánh, riêng là cường đại nhất vài tòa thần trận, từ một đám tiên ma bá chủ trưởng không. Bộ phát ra mười thành uy lực, đem thiên đạo uy năng từng mảnh từng mảnh chôn vùi. Khắp nơi tại luồn xuống, cao tiên bị xé nứt, chênh chành, tiếng đàn vang vọng. Một tòa tuyết sắt thần trận bên trong huyết quang chủ thiên, trấn thủ ở bên trong tiên ma bá chủ Triệt để điên cuồng, hiệp vạn trưởng sát khí, đàn tấu ma cầm, xông lên bầu trời. Oeng, thiên đạo thần uy hạ xuống, trong nháy mắt đem tòa kia tuyết sắt thần trận phán nát, nhưng bên trong tiên ma bá chủ lại không sợ, thét dài nói: "Ác cũng có đạo, dù là ta ác như ta, cũng không tiếc tử chiến." Ầm ầm, thiên điệu đại bạo tạc, Một cái thực lực đáng sợ tới cực điểm tiên ma bá chủ triệt để hình thần đều diệt. Người này không thể nghi ngờ là đệ nhất tà ma, trên thân huyết sát che trời, nhưng hắn lại đem hết toàn lực, lấy vừa chết che giấu lúc còn sống hết thảy tội nghiệp. Giết. Ta đi vậy. Bỏ mình tâm công chết, ta ý muốn giết tiên. Tuy nhiên máu đã khô, nhưng ta hồn chưa diệt, bách chiến mà đến, có chết không tiếc. Càng nhiều tuyết sắt thần trận phóng lên tận trời, thẳng hướng thiên đạo, xông qua mài thế bản phong tỏa khu vực, vực, trực kích thiên đạo bản thể. Những thứ này cường đại chiến hồn, tại thời khắc này thiêu đốt bọn họ sinh mệnh viết lên sau cùng bi tráng hành khúc không có một người lùi bước. Tất cả mọi người nghĩa vô phản cố thẳng hướng thiên đạo, sinh làm làm nhân vật, chết cũng là quỷ hùng. Rầm rầm rầm. Thương khung nứt toác, khắp nơi trầm luân. Vô tận sinh linh tại tu luyện, vì chết đi cường giả thúc tít, toàn bộ thiên địa một mảnh gào thét, chúng sinh hồn lực sôi trào mãnh liệt. A! Thiên đạo phát ra chấn thiên gào thét. A! Ước vạn tiên ma bi khiếu, vũ trụ chúng sinh nội hống. Thiên địa đại nứt toác, mảnh thế giới này hủy không còn hình dáng, nhưng là thiên đạo cũng thụ trọng thương, thiên đạo cái kia khổng lồ trùng sáng triệt để xâm nhập mảnh thế giới này. Chưa đầy đủ ban, kém xa Thiên đạo thanh âm lần nữa truyền đến, lại không còn vừa rồi nhẹ nhõm. Nó tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, mai thế vận chuyển động càng nhanh hơn, đầy trời đều là trận tự thần liên, phong tỏa hết thảy. Thần Thiên Đế nhìn qua từng tòa hủy diệt tuyệt sát thần trận, trong mắt tuy nhiên đượm đầy đau thương, nhưng không thấy lý trí, mười phần trầm ổn nói ra, "Luân hồi Thiên Vương, có thể bắt đầu." Ừ. Một mực thần ẩn Luân hồi Thiên Vương lại lần nữa xuất hiện, cầm trong tay phong ấn tại Thần Thiên Đế thể nội luân hồi bàn, tế lên không trung. Trong chốc lát, luân hồi bàn nên phong điên cuồng phát ra, biến thành lực vạn trượng lớn nhỏ. Kỹ tắc cơ hồ có thể so sánh với thiên đạo maị thế bản, điên cuồng hấp thu những cái kia phá nát tuyệt sắc thần trận mạnh vỡ. Ngươi đang làm cái gì? Thiên đạo sinh ra một cố dự cảm không tốt. Luân hồi thiên vương không nhanh không chậm nói ra, những thứ này tuyệt sắc thần trận chính là là năm đó hoàng thiên đế lấy chính mình tâm đầu tinh huyết sở luyện chế, tuy nhiên mỗi một tòa thần trận dùng đến tinh huyết không nhiều, nhưng hội tụ vào một chỗ, cũng đủ để ngưng tụ thành mấy cái hoàn chỉnh. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Từng trận thiên âm buông xuống, thiên đạo thần uy sụp đổ, hung hăng ép hướng Luân hồi thiên vương. Nhưng những công kích này lại trực tiếp theo Luân Hồi Thiên Vương thân thể xuyên qua, dường như Luân Hồi Thiên Vương đặt mình vào tại một mảnh khất thế giới. Luân Hồi Thiên Vương cũng không để ý tới tiên đạo công kích, chỉ lầm lũi tu thập thần trận mạnh mẽ. Mấy cái màu hoàng kim tinh huyết, theo luân hồi bản bên trong chạy ra tới. Mỗi một đều có xuyên thấu vạn cổ khí tức. Trời ạ! Tất cả đông hoang tu sĩ cũng nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục, tâm thần kích động đến cực hạn. Tha hóa đại tự tại. Khó đạo Luân Hồi Thiên Vương là muốn lấy Hoàng Thiên Đế tinh huyết, để Hoàng Thiên Đế sống lại. Để độc đoán vạn cổ Hoàng Thiên Đế, tại thái cổ thời đại sống lại tịch Chương 383: Hai đời Tiên đế liên thủ chiến Tiên đạo. Dung động. Đây tuyệt đối là không gì sánh kịp dung động cử động. Tất cả Đông Hoang tu sĩ cũng nhịn không được trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Luân Hồi Thiên Vương. Vạn chúng chú mục phía dưới, Luân Hồi Thiên Vương vẽ lên một tinh huyết, tại hư không bên trong luyện hóa. Oanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cuộn rộng rãi mà khí tức cường đại ngăn cản ra, dường như một tôn hàng cổ tồn tại cường giả từ thời gian trường hà bị ngạn buông xuống nơi đây, toàn bộ ngày thứ 9 giới đều nứt ra từng đạo từng đạo cái khe to lớn. Hoàng Thiên đế. Trong tấm hình Ma chủ thần chiến mấy người cũng mười phần trấn kinh, nhìn qua đạp lên thời gian trưởng hạ bung xuống vĩ ngạn nam tử, người người mặt lộ vẻ vẻ kích động. Dù sao vị này chính là độc đoán vạn cổ hoàng thiên đế a, đế lạc thời đại đến nay tối cường giả, vô thượng tiên đế cảnh tồn tại. Truyền thuyết hắn một mối liền có thể dời núi lấp biển, một sợi tóc liền có thể chặt đứt nhật nguyệt tinh thần. Gặp qua hoàng thiên đế, thần thiên đế chủ động tiến lên phía trước lễ, biểu lộ mang theo một chút cung kính. Hoàng thiên đế không chỉ tu vì cái thế vô địch, càng là hắn tiền bối, đế tử càng đã lâu loạn cổ thời đại, hơn nữa là thủ hộ vũ trụ chúng sinh, cứu thế chủ đang giá hắn toan tính. Hoàng Tiên Đế khẽ gật đầu, ánh mắt liếc nhìn toàn trượng, cặp kia thâm thủy con ngươi dường như càng đẫy đụ xuyên thủng thời gian cùng không gian, khám phá từ xưa đến nay. Sau cùng, ánh mắt của hắn dừng lại trên bầu trời, cảm khái nói: "Năm đó ta liền dự cảm sẽ có một trận đại loạn 19, không nghĩ tới tình thế so ta tưởng tượng còn bất bát hơn." Bầu trời lại run dậy, tấm kia vạn vẹo gương mặt lại lần nữa hiện hiện ra, Thiên Chi nhãn mắt ngưng mắt nhìn Hoàng Tiên Đế, ầm ầm thành âm thẳng thùng trời đất: "Ngươi không phải Hoàng Tiên Đế, chỉ là Hoàng Tiên Đế một tinh huyết tráo ngưng tụ thành pháp thân." Ta sắc thực không phải Hoàng Thiên Đế bạn tôn, nhưng muốn trấn áp ngươi, còn không cần bạn tôn xuất thủ." Hoàng Thiên Đế pháp thân lạnh lùng nói ra, một cỗ quan tuyệt thiên địa vô thượng bá khí theo hắn thân thể bên trong buộc phát ra, bay thẳng thương cùng. Chiến. Không có càng nhiều giao lưu, hai đời thiên đế liên thủ, tập thể hướng về dấu ở trong vòng trời thiên đạo bản thể F đi. Diệt vong đi. Thiên đạo lánh không hò hét, từng tầng vạn đạo thiên uy từ trên trời giáng xuống, hủy diệt tính thần quang bao phủ hết thảy. Ầm ầm ầm ầm ầm. To lớn tiếng nổ đùng đoảng vang vọng ở trong göm trời, tại cỗ này uy năng dưới, vô số tuyết sắt thần trận sụp đổ. Bên trong tiên ma chiến hồn ào ào phun huyết, hình thân đều diệt, vĩnh viễn biến mất ở chỗ này thế giới. Nhưng là, mặc dù là như thế, cũng không một người lùi bước. Chiến! Chiến! Chiến! Ma chủ độc cô bại thiên tà tổ quỷ chủ thần chiến chờ một chút tiên ma bá chủ ào ào mang theo tuyết sắt thần trận xông lên bầu trời. Đây không thể nghi ngờ là cường đại nhất chúng phong. Hai đời thiên đế dẫn đầu, hơn 10 người tiên ma bá chủ theo sát phía sau, ước vạn tiên ma hự lên. Bổ ta chiến kiếm, giết trên 9 tầng trời, vậy ta nhiệt huyết, thẳng tiến không lùi. Ngày thứ 9 dưới bên trong vang lên thê lương bi tráng cổ lão hành khúc, giống như là vũ trụ chúng sinh tại tưởng niệm, tán tụng những thứ này phấn không để ý chết tiên ma, biết rõ hắn phải chết cũng phải lên trước, lấy thân thể máu thịt trọng thương tiên đạo. Cái hô không rời miệng giương phá, đại tướng khó tránh khỏi trước trận vong. Chúng ta tu sĩ, gì tiếp nhất chiến? Giết. Cứ vạn tiên ma toàn bộ giết đến tận tiên đạo. Tiên đạo phía dưới đều là con kiến hôi. Tiên đạo tự hồ cũng biết quyết chiến mở ra, toàn bộ thôi động mãnh thế bản uy năng, hình thành một cái to lớn quy tắc phòng suối, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Trải qua ngàn kiếp vật hiểm, cho dù hồn phi phách tán, ta linh tức theo tại, chiến bách thế luân hồi, cho dù lục đạo vô thượng, ta uy nguyên vĩnh sinh. Thiên đạo, thiên đạo, thiên đã mất đạo, cần gì phụ thiên. Độc Cô Bại thiên ngửa mặt lên trời thiết giải, ma khí ngập trời động địa, cầm trong tay độc cô tại quy tắc vòng xoáy bên trong cuồn sa, đem từng mảnh từng mảnh quy tắc tri khí giết hết. Nhưng hắn lực lượng một người tại chính thức thiên đạo phía trước, như cũng không chịu nổi một kích. Vô số quy tắc tri khí đều tuần, trong nháy mắt đem độc cô bại thiên giảo sát, giống như giang hải sóng dữ đập nát một cái thuyền nhỏ. Cái gì? Một đám đông hoang tu sĩ chấn kinh đến cực hạn, vạn vạn nghị không ra, thiên đạo bản thể thế mà mạnh mẽ đến tình trạng như thế. Thái cổ cấm kỵ đại thần độc cô bại thiên, lại bị sinh sinh nghiến nát, hình thần đều diệt. Đây là tại thần thiên đế liên thủ với hoang tiên đế kháng trụ quy tắc vòng xoáy cựu thành uy năng tiên đế. Mãi đến giờ phút này, mọi người mới giải trận này diệt thiên chi chiến khó khăn, mới giải vì sao độc cô bại thiên bố cục cực vạn năm vẫn như cũ hy vọng sắp đời. Thật sự là thiên đạo bản thể quá cường đại, siêu việt hết thảy. Rầm rầm rầm. Quy tắc vòng xoáy bên trong đại chiến vẫn còn tiếp tục, đã độc cô bại thiên về sau, lại một tên tiên ma bá chủ vốn là, là quỷ chủ. Người này không thể nghi ngờ là cái quất tháo phong vân cường giả vô địch, xuất lĩnh vô số quỷ quân, khí thế hung hăng, nhưng bị quy tắc chi khí quét qua, trực tiếp chôn vùi. Ma chủ quay đầu nhìn lấy theo sát tại sau lưng bốn cái đại ma, trầm giọng nói, ta phải đổi đến tối cường cảnh giới, các ngươi chớ có trách ta. Không hối hận vô hận. Bốn tôn vô thượng đại ma cùng kêu lên hò hét. Thoại âm rơi xuống, bốn người đồng thời vận chuyển thiên ma giải thể chi thuật, tuôn ra vô số ma huyết, bị ma chủ hấp thu. A. Được đến bốn tôn đại ma ma huyết bổ sung, Ma chủ Triệt để điên cuồng, tóc dài màu bạc nền phong cuồng vũ, gào thét lấy buồn gào lấy khóc lóc đau khổ lấy, mang theo vô tận bá khí, xông vào quy tắc vòng xoáy hắc tâm. Rầm rầm rầm. Một trận tiếng nổ đùng đoảng truyền ra, ma chủ giống như độc cô bạo thiên, Triệt để bỏ mình, không còn có đi ra. Đệ nhất ma chủ vẫn lạc. Nhưng bọn hắn hy sinh lại làm cho quy tắc vòng xoáy rõ ràng ảm đạm ba phần, uy năng không lớn bằng lúc trước. Thất tuyệt hợp nhất, thiên hạ vô địch. Một tên rõ ràng lạnh như băng nữ tiên đạp vào Trình Thiên chi đường, bảy loại thần quang ở trên người nàng bắn ra, nghĩa vô phản cố xông vào quy tắc vòng xoáy chỉ còn lại mấy cái hóng ánh nước mắt vẩy xuống trong hư không. Mẫu thân, giữa thiên địa, tựa hồ có hài đồng đang khóc, khóc lóc đau khổ mẫu thân mình vẫn lạc, giống như tiếng than đớn, tiếng tốt người nhịn không được sinh ra lòng trách ẩn. Một đám đông hoang tu sĩ theo bắt đầu kích động, chuyển biến làm trầm mặc. Trận đại chiến này thật sự là quá khốc liệt, trải rộng bi thương, tuyệt vọng muốn chết. Những cái kia thái cổ tiên ma, tựa như là bay về phía hỏa diễm tiêu thân, muốn lấy chính mình thân thể máu thịt, đến dội tắt hừng hực hỏa quang. Kết quả cũng không trong yếu, chúng ta đã từng tổn tại qua, chúng ta đã từng chiến đấu qua, cái này liền đầy đủ. Thái cổ Nhân Vương tóc xanh Diêu Linh, cầm trong tay Hồng Hoang đại kỳ, lao tới hạch tâm chiến trường. Vì chiến mà sinh, vì chiến mà chết. Thân chiến cuối cùng cũng xông vào quy tắc vòng xoáy, mang theo suốt đợi hết thảy thần thông đại pháp, để quy tắc vòng xoáy ánh sáng lại lần nữa ảm đạm ba phần. Phu thân. Thân mục phát ra cực kỳ bi thương tiếng hô. Giờ này khắc này, tất cả mọi người chú ý lực đều tại trận này Diệt Thiên Chi chiến phía trên, không người chú ý tới hắn thương buồn. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình hết sức truy tìm thái cổ trận chiến cuối cùng vậy mà lại là cái dạng này. Ban đầu ở Tiên Ma Lăng Viên, Độc Cô Bại Thiên lưu lại ý niệm hóa thân từng nói cho hắn biết, diệt 48 thập tam thiên chi chiến vô cùng tàn khốc. Mãi đến giờ phút này, hắn mới lý giải câu nói này chân ý. Thật sự là quá tàn khốc, ma chủ Độc Cô Bại Thiên thần chiến tất cả mọi người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chịu chết. Ma Thần Thiên Đế chỉ có thể trợn mắt nhìn lấy đây hết thảy phát sinh, 93,0000 thế luân hồi không thôi. Cái này là bực nào cự đại bi thương. Trong tấm hình, tức vạn tiên ma đều là vỡ lạc. Thần Thiên Đế cùng Hoàng Thiên Đế yên lặng nhìn lấy hết thảy, liếc nhau, đồng nói, bắt đầu đi. Chúng sinh diệt thiên nói Thần Thiên Đế trấn thiên hét to: "Không có khả năng, ước vạn tiên ma đều đã bị ta diệt tuyệt, chỉ bằng hai người các ngươi sao?" Thiên đạo lạnh lùng nói ra, thanh âm bên trong khó nén một tia mợn mệt. Chân này quyết chiến bên trong, nó cũng nhận cực kỳ bị thương nghiêm trọng. Lại chân chính chúng sinh chi lực, thân ẩn luân hồi thiên vương lại lần nữa xuất hiện, cả người đều bị ánh sáng bao phủ, dường như cùng thiên địa dung hợp lại cùng nhau. "Ta vị luân hồi, chúng sinh hồn phách quý vị, ước triệu sinh linh, nặng vào luân hồi, đánh tan tiên đạo đi." Luân hồi thiên vương hò hét, hưởng hực ánh sáng tôn vệ cựu trọng thiên giới. Cái này Điều đó không có khả năng. Thiên đạo nổi giận, thăng thẳng lôi đỉnh thiên uy buông xuống, muốn muốn ngăn cản Luân Hồi Thiên Vương hành động. Nhưng Hoàng Thiên Đế cùng Thần Thiên Đế đồng thời ngút trời, vô cùng tiên đạo thần tắc theo trên thân hai người bạ phát, hợp lực ngăn cản thiên đạo, vì Luân Hồi Thiên Vương chẹo chống thiên địa. Thiên đạo phía dưới, chúng sinh như con kiến hôi. Nhưng nếu hội tụ ước triệu con kiến hôi gập ghét, dù cho là thiên đạo cũng muốn phá vỡ. Luân Hồi Thiên Vương khai miệng, thần uy đập thương cùng. Tất cả đông hoang tu sĩ đều triệt để chấn kinh, Luân Hồi Thiên Vương đây là muốn làm gì? Vũ trụ chúng sinh nặng vào Luân Hồi. Hắn chẳng lẽ muốn như thế? Chương 384, Thái cổ trung cực địa thiên đại chiến hạ màn kết thúc. Phản phất là vì xác minh mọi người suy đoán. Trong tấm hình hoang thiên đế động, bàn tay vung lên, cự trọng thiên giới trong nháy mắt phán nát, trận này rộng rãi đại chiến hoàn toàn bại lộ tại vũ trụ tinh không phía dưới. Trong một chớp mắt, thần quang đối liền trời đất, tiên tắc càn quét bát hoang. Khoảng cách chiến trường gần nhất tiên vực bài bên trong, tất cả bị thần quang trùng kích địa phương toàn bộ vỡ vụn ra từng đạo từng đạo lỗ thủng khổng lồ. Trận đại chiến này thật sự là quá kích người, liên độc cô bại thiên ma chủ dạng này, tiên ma bá chủ đều chỉ có thể đưa ma Riêng là Thần Thiên Đế, Hoàng Thiên Đế hai đời Thiên Đế cùng Thiên đạo đối chiến, thảm liệt đến cực hạn, mỗi một sợi hào quang tiêu tán, đều có diện sắt tiên ma bá chủ ý lực. Chỉ là trong nháy mắt, thật lớn vô biên tiên vực liền thủng trăm ngàn lỗ, vô số rải tới ngàn tỉ rặm khe rẽ giao thoa ngang dọc. Sau cùng, tất cả vết thương tích lũy đến cực hạn, tiên vực rốt cục không chịu nổi, ầm vang vỡ vụn. Tiên vực đại bang hội. Đây là xưa nay chưa từng có một màn. Từ đế lạc thời đại liền tồn tại vô thượng tiên vực, tại thời khắc này hoàn toàn sụp đổ, vỡ vụn thành nhức và khối, vây khắp nhân gian. Những thứ này tiên vực mảnh vỡ đều là vô thượng tiên tổ cấu thành, ẩn chứa đáng sợ tiên uy, nện xuống đến nhân gian, nhất thời dẫn phát trước đó chưa từng có tai biến. Đáng sợ. Nhân gian giới trong nháy mắt hóa thành địa ngục, mỗi một chỗ tiên vực mảnh vỡ nện xuống, đều sẽ để một phương sinh linh đồ thán, dù là vô thượng đại đế cường giả, cũng muốn biến thành tro bụi. Dâm dật thầm ầm long. Giữa thiên địa tiếng nổ đùng đoàng vang vọng không ngừng, tiên vực triệt để sụp đổ, toàn bộ nhân gian giới cũng sinh linh đồ thán. Đồng thời như tiên vực 597 đại địa phía trên sinh ra vô số vết nứt, mạnh mẽ tiên quang xuyên qua trọng tâm. Để nhân gian giới sa sà sắp nát. Không không thể nào. Tất cả mọi người lộ ra vẻ chấn động, trái tim trong nháy mắt đột nhiên ngừng. Bọn họ dự đoán đến một kiện không gì sánh được đáng sợ sự tình. Sau một khắc, bọn họ dự đoán trở thành sự thật. Chỉ thấy ước triệu sinh linh sinh sôi sinh sống nhân gian giới, tại trận này đại thay biến bên trong chống đỡ không nổi, triệt để sụp đổ. Tình cảnh này quá hùng vĩ. Nhân gian giới mức độ bao la cảng hơn tiên vực vạn lần, lúc này băng vỡ đi ra, toàn bộ thiên địa đều kịch liệt rung động. Trận này thái cổ trung cực địa thiên chi chiến tàn khốc, đến tận đây mới chân chính chính diễn. Vô số thái cổ bá chủ đẫm máu, ước vạn tiên ma vẫn lạc, tiên vực sụp đổ, nhân gian giới sụp đổ, lục đạo bên trong không có tỉnh thổ. Nhưng càng làm cho mọi người chấn kinh lạ, sau khi vỡ vụn tiên địa, hoàn toàn bị sáu loại màu sắc khác nhau thần quang bao phủ. Lục đạo luân hồi môn, thân mục lớn tiếng kinh hô. Một đám đông hoang tu sĩ cũng phát ra tới, ào ào hít sâu một hơi. Chỉ thấy phá nát giữa thiên địa, sáu đạo to lớn luân hồi cánh cổng ánh sáng vắt ngang hư không, nhét đầy toàn bộ vũ trụ. Mỗi một tòa luân hồi trong môn đều có hỗn độn chi quang chìm nổi, tạo ra kinh người hấp dẫn, dẫn độ những cái kia tử vong sinh linh đi vào phải biết, một trận chiến này thảm liệt đến cực hạn. Tiên vực sụp đổ, nhân gian giới sụp đổ, vạn tộc sinh linh chốn nghỉ lại đất gai toàn bộ bị phá hư, tiêu vong sinh linh không đếm hết. Hoặc là nói, có thể tại dạng này tình huống bi thảm bên trong còn tồn tại sinh linh, cơ hồ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Diệt thế. Đây rõ ràng cũng là diệt thế. Cơ Dương Khương Nguyên bọn người lộ ra im lặng biểu lộ. Vốn cho là thái cổ thiên đạo diệt thế, hiện tại ngược lại là hoang thiên đế cùng Luân Hồi Thiên Vương liên thủ đem tiên địa chúng sinh toàn bộ độ diệt. Chỉ là trong lòng mọi người rất rõ ràng, Luân Hồi Thiên Vương có làm như vậy lý do Cái kia chính là dẫn độ thiên địa chúng sinh nặng vào luân hồi. Luân hồi, chính là luân hồi Thiên Vương nắm giữ tiên đạo pháp tắc. Mọi người vạn vạn nghĩ không ra, luân hồi Thiên Vương cường đại đến tình trạng như thế, thế mà có thể lấy tự thân luân hồi đạo thay thế thiên địa luân hồi, dẫn độ mọi người chuyển sinh. Đến lúc này, đã không thiếu có thông minh tài trí người đoán được luân hồi Thiên Vương ý đồ. Cái kia chính là hội tụ vũ trụ chúng sinh lực lượng đến hủy diệt tiên đạo. Chúng sinh đều là nguy rốt, nếu không hủy thiên diệt địa, rất khó đem bọn hắn đoàn kết lại. Đây không thể nghi ngờ là một trận đánh cực. Trong tấm hình Luân hồi tiên vương cả người đều cùng lục đạo luân hồi cánh cùng ánh sáng dung hợp làm một, chỉ để lại câu nói sau cùng ngữ, quanh quẩn ở trong thiên địa, kéo dài không dứt. Chúng sinh diệt thiên nói, chúng sinh diệt thiên nói, chúng sinh diệt thiên nói. Nương theo đạo thanh âm này, một cô yến niệm chi lực bánh xe phụ hồi cánh cùng ánh sáng bên trong truyền tới. Đây là những cái kia bị diệt sát vạn tộc sinh linh ý niệm, vô cùng mênh mông, giống như quần quần sông, hội tụ thành ý niệm hải dương, hướng lên trời đạo trùng soát mà đi. Không, ta là không diệt. Thiên đạo phát ra gập hét. Nó thanh âm không còn trước đó tình táo, thậm chí tại run rẩy đang sợ hãi. Mở ra Thiên Thần Cung, múa ta liệt không kiếm, vung ta đại long đao, giết, giết, giết. Thần Thiên Đế làm cho này một thời đại thiên đế, lúc này cũng gánh vác lên hắn cần thiết gánh chịu trách nhiệm, dẫn đạo thiên địa chúng sinh ý niệm, hóa thành từng kiện từng kiện thần minh, thẳng hướng tiên đạo. Ầm ầm ầm ầm ầm vang. Vô số tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, Thiên Thần Cung vỡ nát, liệt không kiếm bẻ gãy, đại long đao tứ phân ngũ liệt. Nhưng thiên địa chúng sinh ý niệm đã triệt để xông vào đến tiên đạo hải tâm, chôn vùi thiên đạo quy tắc lực lượng. A a a a. Bầu trời phía trên vang lên một trận tiếng kêu thảm phi tâm, thiên đạo thật bị trọng thương đến từ hạn. Khôn thiên chi tác. Thần thiên đế ra sức hội tụ sau cùng ý niệm dòng nước lũ, ngưng tụ thành một đầu ngũ sắc xiển xích, đánh về phía thiên đạo. Khôn thiên tác giống như một đầu trật tự thần liền, hoành không về sau lập tức hóa thành nạn tỷ giặm lớn nhỏ, đem trọn cái bầu trời phong tỏa, bóp chết thiên đạo sau cùng muốn phản công lực lượng. Kết thúc. Hoàng thiên đế thở một hơi dài nhẹ nhõm, lộ ra một vẻ trấn an chi sắc. Kết thúc sao? Thần thiên đế thì thào, phóng tầm mắt chung quanh, thiên địa một mảnh hỗn độn. Độc cô bại thiên chết, ma chủ chết thần chiến chết ước vạn tiên ma đều chết thậm chí toàn bộ thế giới sinh linh đều chết, thế mà thiên đạo cũng chưa chết, chỉ là bị trọng thương cùng phong ấn. Dạng này kết quả, thật sự là thắng lợi sao? Hoàng Thiên Đế tở dài, ta biết ngươi ý nghĩ, nhưng thiên đạo không thể diệt, chúng sinh linh hồn là cớn đều tại thiên đạo trên thân. Diệt thiên đạo thì tương đương với diệt toàn bộ sinh linh, bao quát ngươi. Thần Thiên Đế nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng nói, cái kia ước vạn tiên ma dùng hết tánh mạng, thiên địa chúng sinh khẳng khái chịu chết ý nghĩa là cái gì? Trinh chiến thiên đạo ý nghĩa lại là cái gì? Hoàng Thiên Đế nói, thiên đạo cũng không phải là một đoàn hỗn độn Đồng dạng là từ rất nhiều bộ phận tạo thành, nếu như có thể đưa nó ác niệm xóa đi, liền có thể trở lại như cũ hội lúc trước vô dục vô tư thiên đạo. Đáng tiếc, cái này thiên đạo rất dạo loạn, đem ác niệm cùng chúng sinh linh hồn lạc cấn hỗn hợp lại cùng nhau, như thế liền có chút khó giải quyết. Đến tại thiên địa chúng sinh, bọn họ linh hồn đã tiến vào lục đạo luân hồi, trăm ngàn năm sau đem tái hiện tại thế. Thần thiên đế nheo mắt lại, nói ra, thì ra là thế. Vậy ta liền đem thiên đạo ác niệm phong ấn, để nó quy tắc bộ phận tiếp tục quản lý thiên địa. Hoàng thiên đế vước cằm nói, ngươi minh bạch liền tốt. Tà tinh huyết năng lượng đã tiêu hao hầu như không còn, chuyện còn lại thì giao cho ngươi. Nói xong, Hoàng Thiên Đế thân thể chậm rãi hư hóa, sau cùng hóa thành một chút quang vũ tiêu tán. Thần Thiên Đế trực tiếp ngồi trong hư không, một mặt vẻ chán nản. Hoàng Thiên Đế pháp thân biến mất, luân hồi thiên vương thân hóa luân hồi, toàn bộ thiên địa chỉ còn lại có hắn một người. Thống khổ. Vô biên vô hạn bi thương và thống khổ chi tình từ trên người Thần Thiên Đế phát ra, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều tại khóc thảm. Kết thúc. Hết thảy đều kết thúc. Hắn rốt cục có thể lên tiếng khóc lên. Trên đời đều im lặng, thiên địa cũng buồn. Một đám đông hoàng tu sĩ đều im lặng im lặng, dù là ngăn cách vạn cổ năm tháng, thảm liệt như vậy cảnh tượng cũng để bọn hắn trong lòng đau buồn. Vượt qua vũ trụ hư hoàng, Nương luyện thiên địa huyền hoàng thần thiên đế 93.0000 thế luân hồi, rốt cục nên đón điểm cuối. Thái cổ trung cực diệt thiên chi chiến, đến đây hạ màn kết thúc. Chương 385, hoàng cổ vũ trụ hình thành chân tướng ra ánh sáng. Trong tấm hình, thần thiên đế cô độc tĩnh mịch. Chiến thiên lúc hảo tình trạng chí đã biến mất không thấy gì nữa, dường như một cái gần đất xa trời lão nhân, hành tẩu tại phá toé giữa thiên địa. Đại chiến kết thúc, nhưng là kết cục này thảm liệt đến hắn vô pháp tiếp nhận. Độc cô bại thiên thần chiến trời hắn người thân nhất người toàn bộ đều chết tử, thế chết cũng đi theo Hàn Lức vạn tiên ma cũng toàn bộ ngã xuống, chúng sinh nghĩ lại tiên vực cùng nhân gian giới toàn bộ phán nát. Không có cái gì, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hắn một cái Xinh Linh. Nhưng là thần thiên đế cũng không có tinh thần sa sút quá lâu, bởi vì hắn biết, chính mình sứ mệnh còn chưa kết thúc. Tuy nhiên bọn họ vì trận này Diệt Thiên Chi chiến liều hết tất cả, nhưng vẫn là vì thời đại mới lưu lại tân hỏa. Cái kia chính là vắt ngang trong hư không 6 đạo to lớn luân hồi cảnh cùng ánh sáng. Chư thiên vạn tộc cức triệu sinh linh linh hồn đều là ở bên trong, đều sẽ cả đời thế luân hồi trọng sinh. Mà hắn muốn làm, chính là cho những thứ này trọng sinh sinh linh cung cấp một cái bình thường sinh tồn hoàn cảnh. Cho nên Thần Thiên Đế Động, hắn hành tẩu tại mảnh này phá toái thế giới, đem cái kia từng khối to lớn đại địa toái phiến thu thập. Sau đó hắn lấy thiên địa làm hường lô, đem những thứ này đại địa toái phiến luyện chế thành từng viên cổ tinh, bổ sung mảnh này lỗ trống vũ trụ. Quá trình này dài đằng đẵng, nhưng Thần Thiên Đế lại làm được rất cẩn thận rất có kiên nhẫn. Hắn một khắc cũng không có ngừng, thì như vậy không ngừng lặp lại lấy quá trình này hành đầu đến vũ trụ biên hoang. Rốt cục, không biết qua bao lâu thời gian, phương này vũ trụ lần nữa khôi phục trật tự. Nguyên bản hạo hãn vô biên nhân gian giới biến thành tức vạn quả sinh mệnh tinh cầu, phân bố tại toàn bộ trong vũ trụ. Đồng thời, Thần Thiên Đế cũng đem Lục Đạo Luân Hồi Môn Luân Hồi Thông Đạo tiếp đón được những sinh mạng này cổ tinh phía trên, để luân hồi trọng sinh sinh linh bắt đầu lại từ đầu sinh sôi sinh sống. Đến mức tiên vực đã hoàn toàn bị phá hủy, Thần Thiên Đế tìm khắp toàn bộ vũ trụ, cũng chỉ tìm tới mười mấy phối. Hắn đem những thứ này tiên vực mảnh vỡ hợp lại cùng nhau, coi đây là căn cơ, sáng tạo cổ thiên đình dùng tới quản lý phương này vũ trụ. Tại trong lúc này, thần thiên đế còn làm một kiện đại sự. Cái kia chính là đem thiên đạo ác nghiệm rút ra phong ấn, cũng tại phong ấn chi địa phía trên thành lập một mảnh tang thổ, đem diệt thiên chi chiến bên trong tử vong chiến hồn toàn bộ an táng ở chỗ này. Tất cả hình ảnh đến đây toàn bộ phán ác, nhưng mọi người suy nghĩ lại thật lâu không cách nào thu hồi. Nhìn lấy sau cùng dừng lại hình ảnh, thần thiên đế câu ngồi một mình ở vô số mộ phần ở giữa, tất cả mọi người cảm thấy trong lòng có chút nao bận. Nguyên lai, like, nguyên lai like thái cổ trận chiến cuối cùng chân tướng chính là như vậy. Độc cô bại thiên cùng luân hồi thiên vương bố cục Hoàn mỹ mà tàn khốc, tính toán tưởng tận ước vạn tiên ma, tính toán tưởng tận cổ kim năm tháng, tính toán tưởng tận vũ trụ chúng sinh, thậm chí đem chính mình cũng coi như đi vào. Sau cùng, cơ hội là lấy hủy diệt toàn bộ thế giới làm đại giá, rốt cục đem tiên đạo trọng thương đến cực hạn. Nhìn lấy những cái kia theo lục đạo luân hồi cánh cường ánh sáng bên trong thực sự ra sinh mệnh, mọi người tựa như là nhìn thấy niết bàn, toàn bộ vũ trụ tại niết bàn trọng sinh. Lúc trước rất nhiều hoang mang bọn họ địa phương, lúc này cũng quét sạch sành sanh. Bọn họ biết, thái cổ tiên vực là như thế nào phán nát, không phải là bị thiên đạo hủy diệt mà chính là bị Luân Hồi Thiên Vương liên thủ với Hoàng Thiên Đế hủy diệt. Bọn họ còn biết Hoàng Cổ Ưức Vạn Tinh Thần nguyên do, đó là Thần Thiên Đế dùng thái cổ nhân gian giới mạnh vỡ một khóa một khóa luyện chế ra tới. Bọn họ càng biết thái cổ ức vạn tiên ma biến mất không còn tam tích chẳng tướng, bọn họ toàn bộ đều chết tại Diệt Thiên Chi chiến bên trong, vì vũ trụ chúng sinh phụng hiến ra chính mình sinh mệnh. Dạng này lịch sử năm tháng, quá mức huy hoàng, quá mức sáng chói, xúc động lòng người. Chính là bởi vì có những thứ này tiên hiền hùng hãn không sợ chết nỗ lực, mới có được hôm nay viễn tiên địa này. Nguyên lai like. Chúng ta dưới chân mảnh này Táng Tiên Chi Địa, mai táng là thái cổ ức vạn tiên ma anh linh, nguyện bọn họ có thể tại vãng sinh chúng được hưởng tự nhạc. Một tên đến từ Tây Hoang Cao Tang thấp giọng thì thầm. Ông tổ nhà họ Cơ cơ cơ dương thở dài, Táng Tiên Chi Địa, Phong Ấn Chi Địa, ban đầu tới năm đó Thần Tiên Đế Phong Ấn cũng không phải là tiên vực chi môn, mà chính là thiên đạo áp nghiệm. Đế tôn ngẫm nghĩ thần tiên đế mệnh lệnh, mở ra Phong Ấn Chi Địa, kỳ thực là thả ra thiên đạo áp nghiệm. Làm loạn hoang cổ ngọn nguồn, quả thật đế tôn vậy. Mọi người ào ào gật đầu, nơi này rõ ràng có một cái to lớn âm u. Thiên đạo ác niệm rất có thể cũng không hề hoàn toàn bị trấn áp, mà chính là còn có một tia bộc lộ bên ngoài. Ma đế tồn trải qua qua thiên đạo mê hoặc, tự ý tự mở ra tám tiên chi địa phương ấn, cuối cùng khiến thiên đạo ác niệm hoàn toàn phóng thích. Cử động lần này không chỉ có chôn vùi thần thiên đế cùng thái cổ ức vạn tiên ma tâm huyết, càng là bị mất hắn tính mạng mình. Hồi, chỉ làm cho người cảm khái tạo hóa chêu người. Chỉ là tất cả mọi người vẫn là có một chút không thể nào hiểu được, cái kia chính là thiên đạo ác niệm đến cùng là như thế nào sinh ra. Nếu như nói thiên đạo là chúng sinh ý niệm tập hợp, vậy nó vốn nên tâm hướng chúng sinh. Tại sao lại sinh ra ngăn chặn chúng sinh dạng này suy nghĩ. Một số tu sĩ nghĩ đến loạn cổ thời đại. Mặc dù bây giờ các loại thần thoại bí cảnh nhiều lần ra không nghèo, nhưng mọi người đối với loạn cổ thời đại giải còn mười phần có hạn. Riêng là loạn cổ thời kỳ cuối trận chiến cuối cùng, danh xưng trong lịch sử kinh khủng nhất đại bạo loạn, nhất định ẩn tàng mười phần to lớn bí ẩn. Nếu là có thể đem cái kia một khoảng thời gian để lộ, có lẽ liền có thể vì mọi người giải hoặc. Kết thúc. Toàn bộ đều kết thúc. Tiên ma đồ đạo vận tàn ảnh tiêu hao hết tất cả năng lượng, toàn bộ phong lớn chi điệu tiên khí cũng tiêu hao hầu như không còn. Mọi người nhìn lẫn nhau, ào ào thi triển độn thuần sông đi lên. Hoang cổ thiên đình bí cảnh rất lớn, bọn họ nhưng là không có quá nhiều thời gian lãng phí ở nơi này. Siêu, siêu, siêu, siêu. Theo từng đạo từng đạo tiếng xé gió truyền vang, rất nhanh phong ấn lòng đất tu sĩ toàn bộ rời đi. Chỉ có một người, một mực không có động tác, đó chính là thần mục. Hắn yên tĩnh ngồi tại tiên ma đồ đạo vận biến mất địa phương, trong mắt đượm đầy thương cảm. Đương nhiên ở giữa, hắn đã không muốn lại đi truy tầm chính mình chủng sinh chi bí. Thái cổ thời đại thần thiên đế thực sự gánh chịu rất rất nhiều khó khăn. Hán Châu chứng kiến chỉ là một góc của băng sơn. Khó có thể tưởng tượng, nếu là tìm về Thần Thiên Đế 93,0000 thế luân hồi chi nhớ, cái kia cô bi thương hội ngưng trọng đến mức nào. Chính như độc cô bại tiên nói, diệt tiên kết quả cũng không phải là một cái hoàn mỹ bố cục, bên trong lớn nhất sơ hở lớn ngay tại ở Thần Thiên Đế